133 chương 133, chỉ liệu thạch bá thiên A6, A5. Thân hồn đầm bên trên, Thiên Lang đột nhiên nhảy lên một cái, song thẳng lên không trung, ngửa đầu chính là hét dài một tiếng, cái kia thanh âm cao vút tại luyện hồn sơn núi không ngừng quấn quẩn, cả kinh trong rừng cây phi cầm tẩu thú hoàng hốt đau mệnh, cho là lại xuất hiện cái gì cường giả tuyệt thế. Hét dài vài tiếng phía sau, giống như là đem đáy lòng tất cả không khoế đều phun ra đi ra, Thiên Lang ở giữa không trung hoạt động một chút gân cốt, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, thế là cất bước xuống, đi tới ảnh cơ đám người trước mặt. Đại suất ca, ngươi không có việc gì quỷ nào gì? giống như chỉ sợ người khác không biết ngươi đột phá tựa như. Ảnh cơ nhìn chằm chằm Thiên Lang cái kia gương mặt tuấn tú tu không ngừng nhìn tới nhìn lui, nghĩ thẩm cái này thằng nhóc rách dưới nguyên lai like dài dạng này, còn rất đẹp trai đi. Chính là, chỗ tốt đều để ngươi chiếm, còn muốn tại trước mặt chúng ta đắc chí, lương tâm của ngươi cũng sẽ không đau không. Đánh Tiên Thạch cũng quet miệng nhìn hắn chằm chằm chua chát chỉ trích. Đầu đầu, ngươi nói lời này thì không đúng, ngươi xem cái kia phá trong đầm còn như thế nhiều hôm đêm, ngươi có bản lãnh đi đem nó đều nuốt à, bản tiên nhân tuyệt đối sẽ không đấu kỳ ngươi. Đối với người khác Thiên Lang nói cái gì, nhưng mà đối đầu đánh Tiên Thạch, hắn liền không nhịn được đã kích hắn vài câu có thể khí khí cái này ra châu đại vương, đó là hắn một đại niệm vui thú. cách nào đó tảng đá biết mình không còn để ý, không tranh nổi, rất tức thời quay người ngậm miệng lại, cho chú sói lưu lại cái thạch cái mông. tốt, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, chúng ta có thể đi ra. thiên lang cao giọng tuyên bố, hơn nữa luyện hồn sơn núi pháp tắc cũng lại gò bó không được ta. thật sự, ảnh cơ mắt to loay ánh sáng, nhìn chăm chăm thiên lang, đơn giản không thể tin được, kỳ thực nàng đã làm xong tại địa phương quỷ quái này vượt qua hơn mấy năm chuẩn bị tâm lý, thậm chí trong lòng còn đánh một ít không muốn người biết tính toán nhò nhặt. bây giờ nghe thiên lang tiểu nói này, đã cao hứng lại hơi có điểm thất vọng. Không giả. không đáng tin cậy tiểu tử, ngươi xác định. Đánh tiên thạch cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Kỳ thực ngươi có thể lựa chọn lưu lại, để các ngươi thánh linh nhất tộc hậu duệ đem ngươi trở thành tổ tông một dạng cúng bái cũng không tệ à, đặc biệt là ngươi cái này thích khoác lắc khắp nơi trang đại cánh tội tạng đá vụn. Thiên Lang sờ lên cằm, một bộ vì đánh tiên thạch suy tính bộ dáng. "Cứ đi, bản tiên tương lai nhưng là muốn thành đế tồn tại, há có thể từ khốn tại nho nhỏ này luyện hồn sườn núi. Thế giới bên ngoài biết bao đặc sắc, đó mới là bản tiên sân khấu, ngươi cũng đừng muốn đem bản tiên bỏ lại." Hừ nói xong đánh tiên thạch nhất làn khói vọt tới thiên lang bả vai trong nháy mắt thu nhỏ thật chặt bám vào trên tóc của hắn chỉ sợ cái này vô lương gia hỏa thật sự đột nhiên quyết tâm đem hắn bỏ lại nhìn ngươi cái này tiền ủ khó thành đại khí thiên lang khinh bị nhìn trên tóc hòn đá nhỏ trâu nói trước khi rời đi chúng ta có hai chuyện cần phải đi làm một là chưa khỏi thạch bá thiên thương, hai là trở về tổ hong lầu xem chứ cùng cái này nhân tâm ngực nhỏ hẹp có thù tất báo ta lo lắng hắn sẽ giận lây người ở đó thuận tiện thu xếp tốt khương láo tổ tôn nhị nhân chính xác không thể liên lụy người vô tội mặc dù lúc đó khương thị tổ tôn nhị nhân gặp nạn thời điểm bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt Thế nhưng cũng không trách được bọn hắn, dù sao trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn coi như đứng ra cũng chết, kỳ thực bọn hắn cũng không sai. Ảnh Cơ nhớ tới tổ họng trước lầu chẳng cảnh, những dân chúng kia cũng không phải là người máu lạnh, bởi vì có túi đầu mạnh cắn chặt răng, có nhưng là móng tay đều bóp đến rồi trong thịt, máu rầm rề, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, đại gia là từng có qua quá nhiều máu giáo hấn, để bọn hắn giận mà không dám nói gì. Thiên Lang gật đầu một cái, hắn cũng tán thành Ảnh Cơ cách nhìn, thế là mọi người tại Thiên Lang khỏa mang theo phía dưới hướng thạch linh tộc nghỉ lại chi địa bay đi. Đã trở về, tất cả vào đi. Thiên Lang bọn người chân trước mới vừa mà Thạch Bá Thiên thanh âm liền dẳng giặc chuyển tới. Thiên Lang bọn người hai mặt nhìn nhau, nội tâm đều muốn, lão già này thật sự bệnh thời kỳ chót sao? Như thế nào cảm giác sâu như vậy không lường được? Bất quá bọn hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, luyện hồn sơn núi muốn nói ai quen thuộc nhất, vậy khẳng định là Thạch Bá Thiên, bởi vì này nhưng là một cái sống hơn một vạn năm lão ngon đồng, coi như đi đứng không tiện, còn có thần thức không phải? Coi như cái này luyện hồn sơn núi có thể hạn chế Thạch Linh Tộc, nhưng Thạch Bá Thiên tu vi bự nào, vạn nhất điểm ấy cấm chế với hắn mà nói căn bản là thủng rông tiêu to đâu? Không bao lâu. Thiên Lang bọn người lần nữa đến rồi Thạch Bá Thiên trước mặt, hôm nay lão nhân khí sắc nhìn tốt lên rất nhiều, mà Thạch Bàn bọn người nhưng là cùng kính xếp bằng ở một bên, tất cả đều đều một bộ bé ngoan bộ dáng, giống như vừa lắng nghe xong lão tổ dạy bảo. Tiền bối thật là thần nhân vậy, chúng ta chân chức mới vừa mà, ngài liền biết, xem ra tiền bối mặc dù thần có thai hoàng ẩng, nhưng là tu vi so trước đó không giảm à. Thiên Lang thấy lão nhân nhà khí sắc tốt hơn chút nào, hơn nữa đi qua lần trước gặp mặt, hắn nói chuyện cũng không có như vậy câu thúc. Tu vi không giảm lời nói, ta nơi nào còn cần đến uốn tại cái này phá trong hồ a, người trẻ tuổi thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Thạch Bá Thiên mở hai mắt ra, tự tiểu phi tiểu nhìn lên trời lang, tiểu hữu chuyến này thu hoạch không nhỏ a, nguyên thần viên mãn, như có thể rời đi nơi đây, phá linh thành thần, ở trong tầm tay a. Không rối gạt tiền bối, thật là như thế, hơn nữa vạn bối phát hiện một chỗ luyện hồn sơn núi cấm chế sơ hở, là có thể rời đi nơi đây, nhưng lần này rời đi cũng không biết lúc nào mới có thể lại đến, có hai chuyện không yên lòng, một là tiền bối thương thế, hai là Khương thị tổ tôn nhị nhân, dù sao bọn họ là nhân loại bình thường, một mực chờ tại Thạch linh tộc cũng không phải biện pháp, cho nên ta muốn đem bọn hắn đưa trở về, cho tiện giải quyết triệt để luyện hồn sơn núi vấn đề. Thiên Lang rất là thẳng thắn nói. Ờ, nghe tiểu hữu khẩu khí này, chẳng lẽ có biện pháp trị liệu lao hủ thương thế kia tàn phế thân thể. Thạch ba thiên nghe được thiên lang nghĩ trị liệu thương thế của hắn, trong mắt mang theo vui mừng, bởi vì này chứng minh hắn không có nhìn lầm thượng đế hậu nhân, nhưng cũng không kinh hỉ, dù sao cũng là trên vạn năm vết thương cũ rồi, trong những tháng năm dài đáng đăng này, một linh tộc hao tốn vô tận tâm lực tới chữa thương cho hắn đều không thấy hiệu quả, như thế nào hắn một tên mau đầu tiểu tử nói trị là có thể trị. Lao đầu, ngươi cũng đừng xem nhẹ hắn. Tiểu tử này mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà muốn nói chị ngươi thương thế kia, thật đúng là không phải là cái gì về khó. Vàng không, ngươi cảm thấy ta đường đường thánh linh tại sao lại đi cùng với hắn? Đánh tiên thạch đứng tại thiên lang trên bờ vai, hai tay chống ngạnh vinh váo ngất trời nói: Thánh linh đại nhân, chuyện này là thật. Lúc này thạch bá thiên động dung, thiên lang mà nói hắn có thể không tin, nhưng mà đánh tiên thạch mà nói hắn thì không khỏi không nghiêm túc đối đãi. Thạch ban bọn người nghe được thiên lang có thể trị liệu lao tổ tổn thương lúc liền đã kích động không thôi. Đang đá tiên thạch nói ra khẳng định như vậy mà nói lúc, bọn hắn đã không nhịn được đứng lên, sau ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn lên trời lang. Tại Thạch Linh tộc nhân trong mắt, Thánh Linh không khác thần mình một dạng tồn tại, cái kia cũng một mực là bọn hắn theo đuổi điểm kết thúc, mặc dù một mực không thể đạt tới tâm nguyện, nhưng mà ở trong nội tâm bọn hắn từ đầu đến cuối cho rằng Thánh Linh đại nhân là không thể nào lừa bọn họ, giống như những cái kia vào chùa miếu cầu thần bái Phật phạm nhân đồng dạng, bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc thần mình sẽ không lừa gạt bọn hắn. Mặc dù đánh tiên thạch thoạt nhìn là như vậy không đáng tin cậy, những thứ này lao thạch mọi người đối với hắn lại không có một kia hoài nghi. Thiên Lang nhìn quái thai một dạng nhìn chằm chằm đánh tiên thạch, trong mắt vẻ chế nhạo lộ rõ trên mặt giật vui mưu biểu. Nhìn xem, nhìn quọng Long A, bản tiên chẳng lẽ cứ như vậy không đáng tin tại sao? lại nói bản tiên nói cũng là nói thật. Đánh tiên thạch bị Thiên Lang nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, cuối cùng nhịn không được bạo nổi. "Cắt, về sau ngươi cái này tính xấu sửa đổi một chút a, nhìn Thạch linh tộc nhân đối với ngươi biết bao sủng bái, ngươi hảo ý tưởng nhớ sao?" Thiên Lang đả kích xong đánh tiên thạch, không còn nói nhảm, tại ao bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp, thể nội mệnh bản trên âm dương trong ao, một đen một trắng âm dương ngư bắt đầu bắt đầu chuyển động, tinh thuần hỗn độn khí hơi thở không ngừng từ trên người hắn bay lên, tiếp đó bị hắn dẫn dắt đến bao phủ tại Thạch bá thiên trên thân. "Cái này 6, đây là 6." Thạch Ban nhìn lên trời thân sói bên trên toát ra khí tức, con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn. Đi theo hắn bên người Thạch Lĩnh tộc trưởng lão cũng là một dạng. Đây chính là Bùn Nguyên Nhất Uốn Độn Chi khí a, đối với tộc ta tiến hóa có tác dụng lớn. Một cái trưởng lão bờ môi run rẩy nói, có thể thấy được nội tâm của hắn biết bao kích động. Cho dù là sống trên vạn năm Thạch Bá Thiên, bây giờ cũng động rung, hắn một mực treo một hơi không muốn chết đi, cố nhiên là bởi vì tộc nhân bị giam cầm tại luyện hồn sườn núi cái này tối tăm không ánh mặt trời cho hắn không yên lòng, hắn muốn thấy được tộc nhân lại thấy ánh mặt trời một ngày kia còn một nguyên nhân khác chính là hắn không có cam lòng, hắn vẫn không có thể đến đại lục này thật tốt du lịch một phen, hắn có thể cứ như vậy chết đi. bất quá lão tổ dù sao cũng là lão tổ, hắn mặc dù kích động, nhưng mà cũng biết hẳn là chân quý trước mắt đây tuyệt không huy nhất cơ hội. thế là thu thập tâm tình một chút, thạch bá thiên bắt đầu tham lam hấp thu thiên lang chuyển vận tới hỗn độn chi khí, giọt nước không dư thừa hấp thu được mệnh bàn bên trong, từ bản nguyên nhất chi địa bắt đầu chữa thương. một canh giờ sau, toàn thân mồ hôi rầm dề thiên lang cuối cùng thoát lực ngã trên mặt đất. thạch bản nhanh chóng tiến đưa tiểu công tử đi nghỉ ngơi, nhường một linh tộc cỡ nào chiếu cố. Hán nuôi với tộc ta đại ân không cần ta nói, các ngươi cũng nên minh bạch. Có lẽ phải giải khai tộc ta người lền rùa cũng không thiếu được hỗ trợ của hắn. Thạch Bá Thiên mở hai mắt ra, nghiêm túc nhìn xem Thạch Ban bọn người, trịnh trọng nói: Tuân lão tổ lệnh. Thạch Ban bọn người không dám quá loa, nghiêm túc hành lễ nói. Thạch Bá Thiên là Thạch Linh tộc một cây Định Hải Thần Trâm, chỉ cần hắn tại Thạch Linh tộc mới có hy vọng. Hơn nữa bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Thạch Bá Thiên nghiêm túc như thế đối bọn hắn nói chuyện, biết lão tổ đối với người trẻ tuổi kia rất là coi trọng. Ta lập tức liền muốn bế quan chữa thương. Từ hôm nay trở đi, phong bế đạo phủ cấm bất kỳ người nào đến quấy nhiễu. Tiểu công tử nếu có bất luận cái gì phân công, các ngươi cần vô điều kiện tuân theo. Còn có, nói cho tiểu công tử, luyện hồn nhai thượng trống không chỗ kia sơ hở là một cái cạm bẫy, để hắn đừng xúc động. Chờ đợi ta xuất quan, tự có rời đi chi pháp. Thạch Bá Thiên sau khi thông báo xong, trực tiếp nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Hắn bây giờ phải lấy tốc độ nhanh nhất chữa thương. Thạch Ban bọn người hướng về phía Thạch Bá Thiên cung kính thi lễ một cái, mang theo hồn mê thiên lang lặng yên rời đi. Tiếp đó buông xuống động phủ cửa đánh gây long thạch. Lang Tiểu Tử lần này thật đúng là liều mạng đang cứu nhà các ngươi lao tổ. Hắn đối với ta đều chưa từng như thế khẳng khái qua, các người nhưng phải đối tốt với hắn một điểm. Đánh tiên thạch đối với ông thiên lang thạch bản nói, hơi có vẻ lo lắng nhìn lên trời lang, hắn cũng không nghĩ ra tiểu tử này thế mà như vậy liều mạng. Thánh linh đại nhân xin yên tâm, lão tổ như là đã phân phó xuống, chúng ta sao dám chậm trễ, lại thêm tiểu công tử vẫn là thánh linh đại nhân bằng hữu, coi như hắn muốn ta cái mạng già này ta đều sẽ cho hắn. Thạch linh tộc chỉ cần có lao tổ tại liền sẽ đại hưng, ta đây cái tộc trưởng có làm hay không đều vô sự, ha ha. Thạch ban nói xong cũng cười vui vẻ, nhưng nhìn đến hai bàn tay to trên lòng bàn tay thì lang, lại hạ thấp thanh âm chỉ sợ đánh thức hắn. Đánh Tiên Thạch nhìn xem những thứ này không có chút nào che giấu nội tâm của mình thuần pháp tháp nhân, biết mình đã tâm. Kỳ thực những năm này bởi vì Thạch Bá Thiên thương ngày càng tăng thêm, toàn bộ Thạch linh tộc đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ Thạch Bá Thiên có một vấn nhất, lại bọn hắn chưa bao giờ cùng ngoại giới tiếp xúc, chúng quanh ngoại trừ tộc nhân bên ngoài chính là một linh tộc các tinh linh, bọn hắn căn bản cũng không có phức tạp hơn tâm tư. 134 chương 134, dò nữa tổ ong lầu đêm, luyện hồn nhai thượng khoảng không đã không ánh sáng, bên trên bầu trời kia phóng xuống tới một tia ánh sáng nhạt sớm đã phai mờ. Thạch Linh Tộc chỗ ở trong thạch phòng, Thiên Lang An tĩnh nằm ở một trường to lớn trên dường đá, phát ra đều đều tiếng hít thở, biểu tình trên mặt tường hòa bình tĩnh. Hắn đã lâu không có ngủ phải như thế an ổn. Mặc dù ở vào trạng thái ngủ, nhưng mà thân thể của hắn còn tại tự đi vận chuyển công pháp, không ngừng chắt lọc lấy trong trời đất này năng lượng, lấy bổ khuyết hắn cứu chữa Thạch Bá Thiên mất đi nguyên khí. Ở trên Thiên Lang ngủ đông trong mấy ngày này, Thạch Linh Tộc nơi ở bao phủ tại một mảnh linh khí nồng nặc trong sương ngủ, nhiều nơi đây trở nên giống như tiên cảnh, Tiểu Hắc cùng đánh tiên thạch đối với cái này đã tập mãi thành thói quen, ảnh cơ gặp qua Thiên Lang tại thạch phòng bên trên tu luyện tráng cảnh, cũng cũng không kinh ngạc. Thạch Linh tộc, một Linh tộc còn có Khương thị tổ tôn nhị nhân lại quả thực bị Thiên Lang dẫn xuất chiến trận này giật mình kêu lên, đều đang nghĩ trong tộc nếu là có như thế cái yêu nghiệt chú đóng lâu dài tu luyện, đây chẳng phải là toàn tộc được lợi, nhưng mà các nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Như Thiên Lang như vậy yêu nghiệt, vạn năm khó gặp một lần, xuất hiện một cái liền đã không được rồi, nếu như nhiều hơn nữa ra mấy cái, vậy đối với cùng một thời đại nhân đó nhất định chính là một hồi tai họa, hoàn toàn không có ngày nổi danh. Liên tiếp ngủ 5 ngày 5 đêm, Thiên Lang vừa mới mở hai mắt ra, kỳ thực hắn đã sớm có thể tỉnh lại, bất quá ở trong giấc mộng hắn lâm vào một loại vi diệu trạng thái ở trong Hắn cảm giác toàn bộ thân thể giống như lơ lửng tại một mảnh thật lớn linh khí ở giữa hải dương, toàn thân thoải mái không diễn tả được cùng thoải mái, hắn căn bản cũng không có cố ý đi khống chế cơ thể hấp thu linh khí, nhưng hắn nhục thân lại phản phất có ý thức đồng dạng, biết mình khiếm khuyết cái gì, tham lam hấp thu linh khí đại dương chất dinh dưỡng. Mặc dù năm ngày thời gian không dài, nhưng mà Thiên Lang lại phát hiện mệnh bản trung tâm, Âm Dương chỉ bản nguyên chi truyền đã lấp kín lấp đầy một nửa, phải biết ngày đó Thiên Lang vị trị Liệu Thạch Bát Tiên, Âm Dương trong ao bản nguyên chi truyền cơ hồ hao hết, nguyên thần chi lực cơ hồ khô kiệt, nhục thân cùng thần hồn xuất phát từ tự vệ bản năng, hắn mới té xỉu mới trôi qua ngắn ngủn mấy ngày liền khôi phục một nửa, cái này ở trước đó cơ hồ là Thiên Lang chuyện nghị cũng không dám nghĩ tỉnh, mà giờ khắc này nhưng là chân thật xảy ra, loại cảm giác này thật tốt. Thiên Lang đứng lên, hít một hơi thật sâu ở đây không khí thanh tân, thư giãn rồi một lần gần cũng nói, tốt cái dám, tiểu tử ngươi suýt chút nữa cách thí biết không, thật nghị không thông ngươi vì sao đối với cái này lao thạch đầu để ý như vậy, đối bạn tiên Đô không có như thế khẳng khái qua. Thừa, đánh tiên thạch ngồi xổm ở một trương ghế đá tử bên trên bãi động hai cái chân nhỏ, chưa chắc nói, thôi đi, mỗi ngày đính vào tóc đầu ta bên trên, còn đối với ngươi không thẳng thãi. Thực sự là lòng tham không đáy. Thiên lang đối với cái này kỳ hoa tảng đá đơn giản không biết nói cái gì cho phải, đúng, ta hôn mê bao lâu. Dòng rã năm ngày, thực sự là đủ có thể ngủ. Ảnh cơ chen miệng nói. Đi qua đã lâu như vậy sao sáu? Nói như vậy cách đan sư liên minh thi đấu còn có hơn 9 tháng, chúng ta cũng nên rời đi, đáp ứng Văn Sơn hội trưởng chuyện ta cũng không thể nuốt lời. Thiên lang nhớ tới thông châu thành cái kia lão nhân hiền lành, hắn không muốn để cho hắn thất vọng. Lao Thạch đầu nói, ngươi phát hiện chỗ kia sơ hở là một cái cạm bẫy, để cho ngươi đừng đi chịu chết, chờ hắn bế quan sau khi ra ngoài tự có rời đi chi pháp, để cho ngươi kiên nhẫn chờ. Đánh Tiên Thạch mỗi ngày lang gấp gáp rời đi, nhanh lên đem Thạch bản nhường lời hắn nói nói cho Liễu Thiên Lang. Nghe Đánh Tiên Thạch tiểu nói này, Thiên Lang nghĩ tới rất nhiều, trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người, cắn răng nói, Hồn Đế La Hôn Đản kia thật không phải là thứ gì, đều đã chết nhiều lần, còn không quên đào hố hại người, may mắn Thạch Lao tiền bối nhìn thấy, bằng không cái mạng nhỏ của chúng ta có thể thật sự giải thích tại nơi lô rách bên trong. Ngươi cho rằng nhân gia hơn mười năm qua là xuống không? Hoặc thông tiên đại đế nói đúng, chúng ta thiếu khuyết đối với đại lục đỉnh phong cường giả lòng tính sợ. Đánh tiên thạch cái này đần độn hiếm thấy nói ra một câu như vậy lời ra dán tới. Tàng đá vụ ngươi ngược lại là trí nhớ tốt, ta chỉ là thuận miệng nhắc lên ngươi lại còn nhớ kỹ. Đối với đại lục những thứ này đỉnh phong cường giả ta tự nhiên là từ trong thâm tâm kính nể, nhưng mà muốn nói sợ cũng không cần phải, bởi vì về sau chúng ta cũng nhất định có thể đạt tới cái này một độ cao. Thiên lang nhìn đánh tiên thạch nhất mắt, tự tin nói. Đánh tiên thạch nhìn chăm chăm thiên lang nhìn kỹ một hồi, đột nhiên điểu môi một cái nói, ta lần sáu, còn nói bảng tiên trang đại cánh còi, so với ngươi tới bản tiên bị quăng mấy con phố, thực sự là người không biết không sợ, người tuổi trẻ bây giờ à, thực sự là xấu. hai vị khoác lác đại vương, đừng nói nhảm, tất nhiên tạm thời không xuất được, có gì dự định? ta ở nơi này khó chịu đã mấy ngày, phiền đều phiền chết. ảnh cơ dùng hai cây ngón tay ngọc nắm nuốt một cái chủy thủ sinh sắn tại chậm rãi sửa móng tay, bĩu môi nói, cái này người đều bệ bội nhiều việc, chỉ có mấy người bọn hắn nhảm chán khắp nơi tán loạn, không có mấy ngày cũng liền đi dạo phiền. thạch lao tiền bối cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại, không bằng chúng ta đi tổ hong lầu xem một chút đi, cũng không biết trương cuồng có hay không giận lấy nơi đó bình dân. thiên lang cao mày nói. Một bên Khương Hán nhìn về phía Thiên Lang, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng lại không tiện ý tứ bộ dáng. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, Khương Hán tu vi mặc dù tiến cảnh quá chậm, trạng thái lại cực kỳ tốt, bây giờ hắn sắc mặt hồng luận, khí huyết bành trướng, đã hoàn toàn cáo biệt khí huyết dạ yếu người già hình tượng, đợi một thời gian khôi phục lại tráng niên cũng không phải không có khả năng. Khương lão, ta biết ngài muốn nói cái gì, chẳng qua hiện nay bên kia tình thế không rõ, ngài cùng tuyển Nhi trước tiên ở nơi này yên tâm ở lại, chờ chúng ta đem những cái kia ác nhân đều giải quyết hết lại đưa các ngươi trở về. Thiên Lang lại làm sao không biết lão nhân gia ở nơi này chờ không quen, dù sao ở đây ngoại trừ Thạch Linh Tộc chính là một linh tộc, nhân loại là ở chúng sinh vật, bọn hắn chờ không quen cũng thuộc về bình thường. Hai tử, như thế liền làm phiền các ngươi. Khương Hán cũng biết tự mình đi tới không những giúp không được gì, có thể còn có thể trở thành vương hữu, cũng không nói gì nữa. Nhìn thấy Thiên Lang tỉnh lại, Thạch Linh Tộc cùng một linh tộc người đều cao hứng phi thường, bọn hắn đối với vị này thần bí tiểu công tử đầy bụng cảm kích cùng kính ý, đồng thời cũng tràn ngập tò mò. Chỉ vì khốn nhiều Thạch Bá Thiên trên vạn năm thương hoạn, một linh tộc dốc hết toàn tộc chi lực, hao phí vạn năm tâm huyết cũng chỉ có thể làm đến chậm lại thương thế duy trì được thạch bá thiên sinh cơ mà thôi, căn bản cũng không có thể trị tận gốc, mà vị tiểu công tử vừa ra tay, không đến nửa ngày thời gian liền đem khốn nhiều hai tộc người trên vạn năm nan để giải quyết, cái này ở bọn hắn xem ra đơn giản giống như thần tích. Bất quá chữa thương chi tiết thạch bản đám người cũng không có công ai, bọn hắn mặc dù thuần pháp, nhưng mà cũng không đốc, đây là thiên lang bí mật, càng ít người biết càng tốt. Đang lý giải Liễu Thiên Lang bọn người mục đích của chuyến này sau đó, thạch bản cũng không có ngăn cản, bất quá vì lý do an toàn, nhưng phải cầu bọn hắn mang lên thạch cảm đường, lấy sách an toàn. Thiên Lang đối với cái này thật không có chối từ, dù sao bọn hắn đối với luyện hồn sơn núi biết rất ít, mặc dù nơi này cấm chế đã không cách nào hạn chế hắn nữa không, hắn cũng tự tin có thể ứng phó hết thảy tình trạng đột phát, nhưng mà ai có thể cam đoan sẽ không đụng tới chính mình không cách nào ứng phó đối thủ đâu? Hát một nhai phía trước phát sinh chuyện còn sợ sờ, sờ đang nhìn, hắn sẽ không lại để cho thân nhân của mình bằng hữu dễ dàng mạo hiểm. Dùng cái này đồng thời, luyện hồn sơn núi phía đông nam, tổ ong lầu, nguyên bản phi thường náo nhiệt giao dịch đại sảnh, bây giờ lại có vẻ lánh lánh thanh thanh, ở đại sảnh trước cửa hai bên trên vách đá, từng hàng nổi lên thạch giang bên trên mang theo từng cây lớn dây thừng dây thừng phía dưới treo mười mấy vết máu khắp người nam tử, trong đó động nhiên bao quát phía trước cùng trời lang bắt chuyện cùng giao dịch qua nhạc lao tam cùng cây trúc gầy. Lao tam, ngươi còn sống sao? Cây trúc gầy rũ cụp lấy mí mắt liếm liếm cam rách bờ môi hữu khí vô lực nói, hắn bây giờ đã không còn là trước đây cái kia lúc nào cũng cười hiếp mắt gì nhà buồn, tóc loạn thành một bầy, cái kia ký hiệu núi dương hồ cũng bị người cho tháo ra, quần áo trên người tràn đầy vết máu, từ cái kia lô rách bên trong nhưng nhìn đến trên người hắn rất nhiều nơi còn lộ ra sâm nhiên bạch cốt, còn có một hơi thở sáu. Huynh đệ chúng ta năm người lưu lạc đến nước này, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta không nghĩ tới hai anh em ta thế mà lại bất tức như thế chết đi, thật bị tiểu tử kia cho hại chết. Nhạc Lão Tam nuốt xuống một chút khô khốc miệng chật và nói: ha ha sáu, tôi đi, nhân gia chỉ là bình thường mua đồ mà thôi, làm sao hại chúng ta cái gì? Đây bất quá là kẻ giết người mượn cớ thôi. Tây trúc gầy cười khổ nói: cũng được, ở nơi này không có chút hy vọng nào địa phương quỷ quái sống sót cũng là chịu tội, chẳng bằng mau chóng giải thoát. Nhạc Lao Tam cũng không phải là loại kia ưa thích ván trời trách đất người, thực lực bọn hắn hấp, thế nhưng là không chịu khuất phục tại Tam đại thế lực, mà luyện hồn sơn núi tứ phương trên dưới đều bị phá hỏng, bọn hắn cùng đường mặt lộ, chỉ có thể như thế hồn hồn ngạc ngạc sống sót, hắn đã sớm chịu đủ rồi. Hắc hắc, kỳ thực muốn tiếp tục sống cũng không phải không có hy vọng, chỉ cần các ngươi thành thật khai báo cái kia giết chết thiếu chủ người là lai lịch thế nào, đều có cái nào đồng đẳng, ở nơi nào, ta liền phát phát từ bi, lưu các ngươi một cái mạng chó. Một người mặc thần ảnh môn đệ tử bá phục trung niên nhân chậm rãi tại Nhạc Lao Tam bọn người trước mặt đi tới đi lui nói, "Ta nổ vào." thân ảnh muốn cậu, có gan liền một đao chặt ngươi tam ra. Nhạc Lão Tam trận tròn đôi mắt, dẫn đùng đùng trừng mắt trước trung niên nhân, nhân, giống như hận không thể đem hắn trên người huyết đục từng khối cắn xuống tới. Trung niên nhân, nhân bị hắn trận lên trong lòng run sợ suýt chút nữa không có đặt mông ngồi dưới đất, tức giận phía dưới cắn răng song tới, một đao liền quấn tới Nhạc Lão Tam trên đùi, lập tức máu chảy như suối giống như phun ra, bắn tung tóe trung niên nhân, nhân một mặt, nhưng Nhạc Lão Tam liền mắt cũng không nháy một cái, chớ đừng nói chi là gào thét một tiếng. "Dân đen, để cho ngươi chúng ta, lão tử bất động điểm thật sự ngươi thật đúng là không biết mã vương gia lớn ba con mắt." Trung niên nhân, nhân nói xong lại một đao đâm về Nhạc Lão Tam tròng mắt mắt thấy nhạc lao tam liền muốn trở thành độc nhãn long liền tại đây thời khắc ngàn cần treo sợi tóc một khỏa hòn đá lớn trường quả đấm vô căn cứ bay tới vì một tiếng đập trúng tay của trung niên nhân bên trên chẳng những xương cổ tay vỡ vụn liền trong tay đao rơi xuống đất a năm là ai dám phá hỏng ta thần ảnh môn đại sự có loại lăn ra đến trung niên nhân khoanh tay cổ tay khẩn trương nhìn trung quanh nhưng mà trung quanh ngoại trừ những cái kia vây xem bình dân bên ngoài căn bản cũng không có cao thủ gì xuất hiện thần ảnh môn là cái gì chương cuộc lao tiểu tử kia còn không phải bị ta đập trở thành đầu heo ngươi là cái thá gì Một cái hơi có vẻ nó nớt, nhưng là lại cố ý mang theo một kia láo khí hoành thu âm thanh tại trung niên nhân trong thai vang lên, nhưng mà vô luận hắn như thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới người. "Uy, ngươi xem làm sao, dám như thế xem thường bản tiên, tự tìm cái chết." Lúc này trung niên nhân mới phát hiện, tại chính mình dưới chân cách đó không xa có một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, toàn thân thuần tịnh vô hạ, nhất định chính là một khối khó gặp mỹ ngọc, giờ phút này mỹ ngọc nhưng là hai tay chống lạnh, một bộ vô cùng khó chịu bộ dáng nhìn hắn chằm chằm. "Ngươi xấu, ngươi là yêu quái gì?" Trung niên nhân đầu lưỡi bắt đầu thắt nút, sợ phải toàn thân phát run. "Ngươi mới là yêu quái." Cả nhà ngươi cũng là yêu quái, nhìn đánh." Nói xong tảng đá vèo một tiếng đập trúng trung niên nhân trên nó. 135 chương 135, tiến quân thần ảnh môn trung niên nhân cũng là quá xui xẻo, đánh tiên thạch mặc dù sống được lâu đời, nhưng tâm tính lại giống như trẻ con, một mực lấy thánh linh tự sưng, nhất là hận người khác coi thường nó. Không bao lâu, trung niên nhân liền bị lệnh đến sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không ngừng cầu xin tha thứ. Thiên Lang nhàn nhạt nhìn đánh tiên thạch nhếch mắt, nói, thổ đầu, oan, có đầu nợ có chủ, mệnh của hắn không nên do người tới kết thúc." Nói đi chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, dáng tại trên vách đá hơn 10 người toàn bộ rơi xuống. Thiên Lang dùng nguyên khí bao quanh bọn hắn nhẹ nhàng để dưới đất, bây giờ bọn hắn bản thân bị trọng thương, cũng không chạy qua ngã. Nói cũng đúng, vạn sự đều có nhân quả, giữa những người tuổi trẻ ân đoán vẫn là để chính bọn hắn chấm dứt tốt, miễn cho lưu lại tâm ma ảnh hưởng sau này đạo quả. Bản tiên liền gắng gượng làm thu tay lại a. Đánh Tiên Thạch nói xong, chắp hai tay sau lưng vụt một chút liền nhảy đến liêu Thiên Lang trên bờ vai, bệ nghệ trên mặt đất Trung Niên Nhân. Bất quá lúc này Trung Niên Nhân cũng đã quên đi đánh Tiên Thạch thương tổn đối với hắn, chỉ thấy hắn trận to hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia mười mấy toàn thân vết máu hán tử, ánh mắt lộ ra sợ hai thần sắc, phảng phất là nhìn thấy cái gì thứ đáng sợ. Hắn toàn thân run lên, liều mạng muốn đứng lên, nhưng như thế nào đều không còn chút sức nào tới. Trung niên nhân chưa bao giờ nghĩ tới còn sẽ có người đến cứu, những thứ này bị hắn ngược đánh chỉ còn lại một hơi người hạ tiện, bây giờ dị vị mà chỗ, hắn biết rõ chính mình sắp gặp phải cái gì. Thiên Lang bọn người lắc đầu, yên lặng đi qua một bên. Không bao lâu, tổ ong lầu đại môn truyền ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như cái kia đến từ cái kia 18 tầng địa ngục u minh thanh âm, để cho người ta dùng mình. Tiếng kêu một mực kéo dài dòng dã thời gian một chén trà công phu mới ngừng, có thể tưởng tượng được những thứ này bị hắn ngược đánh người hận ý đối với hắn đã đạt đến loại trình độ nào. Trung niên nhân tất thở phía sau, đám người vừa mới phun ra trong ngực ngụm kia ác khí, nhìn thấy đứng ở một bên thiên lang lúc mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng chạy tới, rất là cung kính quỳ lạy hành lễ nói, đa tạ công tử cứu. Bất quá lại có một người phảng phất rất bất mãn thiên lang, như một cây đầu gỗ giống như sự tại nơi. Cảm ơn cái rắm, cũng là tiểu tử thúi này gây họa, mới khiến cho chúng ta thụ nhiều như vậy đau khổ ra thịt. Nhạc lão tam niết miệng, rất khó chịu nói, Nhạc lão tam, ngươi chẳng lẽ còn muốn bị treo lên? Tây trúc gợi tức giận vỗ Nhạc lão tam một trượng, cười nhìn trời làm nói, tiểu huynh đệ chớ để ý. Huynh đệ bọn ta đây là một cái tên đẩn, bây giờ thế đạo thế lương, ngươi chịu trở lại cứu chúng ta, đã tính toán nhân nghĩa. Không trách hắn, đúng là ta nhất thời lòng cam vẫn, làm liên lụy các ngươi. Thiên lang rất thành khẩn nói, đồng thời từ trong nhận chứa đổ lấy ra một chút thuốc chữa thương phân cho đám người phục dụng. Thiên lang như thế hạ thấp tư thái, ngược lại để nhạc lao tam ngựa ngủng, kỳ thực hắn cũng chính là mạnh miệng, nội tâm đối trước mắt tiểu hỏa tử vẫn đủ cảm kích. trừ bọn họ hai người bên ngoài còn lại mấy cái bên kia người đều là ngày đó trông thấy Khương Thị tổ tôn nhị nhân chịu ức hiếp thời điểm tức giận nhất một đám người, Thiên Lang còn nhớ rõ có hai nam tử lúc đó nắm đấm nắm phải móng tay đều bóp vào trong thịt, có thể thấy được bọn hắn khi đó có bao nhiêu phẫn nộ. đám người mỗi ngày Lang lấy ra đan dược thế mà không có chút nào niết hóa chi khí, hơn nữa phẩm chất cực cao, hơn nữa sau khi ăn vào hiệu quả nhanh chóng, trên người bọn họ thường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại, còn giống như khu trừ trên người bọn họ một chút niết hóa chi khí. kết quả này nhường đám người sợ hãi thán phục liên tục, nội tâm đều muốn vị này tiểu công tử đến cùng người thế nào như thế đan dược tại luyện hồn sườn núi mỗi một mai đều là bảo vật cấp bậc hắn thế mà tiện tay liền tặng ra mười mấy mai đây cũng quá rộng rãi nhưng mà không có đợi bọn hắn hỏi thăm thiên lang liền mở miệng chư vị huynh đệ xin lỗi lần này hai họa tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ ta nhường đại gia chịu khổ ta lần này đến đây chính là nghĩa giải quyết triệt để đi tam đại thế lực thai hoàng ngầm còn luyện hồn sườn núi nhân tộc một cái thái bình vừa bị thiên lang cứu những người kia hai mặt nhìn nhau nghi ngờ nhìn về phía thiên lang một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng ngươi không phải là đang nói dối a nhạc lao tam nhìn thấy thiên lang vẻ mặt thành thật bộ dáng không khỏi vấn đạo Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là đang nói giỡn?" Thiên Lang khẽ cười nói, "Sui, không phải ta xem không dạy nổi ngươi, ngươi còn chưa đầy 18 tuổi a, dù cho ngươi từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, bây giờ tối đa cũng liền vừa câu thông mệnh bản a, ngươi biết Tam Đại thế lực có bao nhiêu người sao? Ngươi biết bọn hắn có bao nhiêu thần cảnh cường giả sao? Tùy tiện chạy ra một cái đến đây có thể hủ chết ngươi." Nhạc Lão Tam khinh miệt nói, một bộ không coi trọng hình dạng của hắn. Kỳ thực Thiên Lang biết Nhạc Lão Tam không có ý đồ xấu, là lo lắng hắn đi không công chịu chết, bất quá hắn miệng so với so sánh tiện, cho dù là có hảo ý đều sẽ để cho người ta có một loại muốn đánh hắn xúc động. Tiểu huynh đệ, không phải chúng ta không coi trọng ngươi, đúng là Tam đại thế lực cây lớn dễ sâu, cường giả như mây, nếu muốn đem bọn hắn nổ tận gốc, đó cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành chuyện. Người gây tên là Tần Hoài Nhân, lúc này hắn thay đổi lần đầu cùng trời lang tương kiến lúc hèn mọn sát mặt, rất là thản nhiên khuyên can Thiên Lang, hy vọng hắn biết khó mà lui. Các ngươi kiêng kỵ như vậy, chẳng lẽ bây giờ Tam đại thế lực có người đột phá đến thiên thần cảnh? Thiên Lang vấn đạo. Tiểu huynh đệ nói đùa, thiên thần cảnh đó là mấy ngàn năm trước truyền thuyết, cái này luyện hồn sơn núi nếu có nhân vật như vậy, nhân tộc đã sớm nhất thống. Tần Hoài Nhân vừa cười vừa nói, đã như vậy Đại gia cứ yên tâm đi, ta sẽ không làm không nắm chắc chuyện. Hôm nay ta coi như chính diện đối đầu Trường Quỳnh đều có sức liều mạng, chúng chi hôm nay còn có Thạch Linh Tộc bằng hữu tương trợ, đem bọn hắn nổ tận gốc cũng không phải là việc khó. Thiên Lang nói xong, nhìn về phía Thạch Tầm Dương. Kỳ thực bằng Thiên Lang một người muốn thu phục hoặc triệt để hủy diệt luyện hồn sườn núi cái này ba cô ác thế lực, không có một đoạn thời gian liêu đổi là rất khó làm được. Hơn nữa không cẩn thận còn có thể đem chính mình cho góp đi vào. Thiên Lang vốn là có mượn nhờ Thạch Linh Tộc dự định, bây giờ Thạch Bá Thiên chủ động để cho người ta trợ giúp hắn, đó là đương nhiên là tốt nhất. Mỗi ngày Lang nhìn về phía mình thạch cảm đương lúc này ôm quyền nói tiểu công tử là ta tổ tân nhân tộc trưởng nói hết thảy nghe theo công tử an bài vị này chẳng lẽ là xấu tân hoài nhân cùng nhạc lão tam bọn người kính ý nhìn thạch cảm đương một mắt lúc này dò hỏi vốn là bọn hắn nhìn thấy một cái nhìn đôn hậu đàng hoàng to con sử tại nơi tưởng rằng chẳng qua là thiên lang đồng bạn còn không như thế nào để ý nhưng nghe hắn nói như thế lập tức bị cả kinh toàn thân chấn động mỗi ngày lang sau khi gật đầu tất cả mọi người đều ngậm miệng lại cấm khu chính là cấm kỵ ngoại nhân rất ít đàm luận bọn hắn cũng là hôm nay mới biết thạch linh tộc Hơn nữa bọn hắn chỉ là luyện hồn trong vách núi hèn bọn tiểu nhân vật, chưa từng nghĩ tới một ngày kia có thể may mắn nhìn thấy trong cấm khu tồn tại. Chỉ cần sinh linh bên trong tùy tiện đi ra mấy cái tới, đừng nói tam đại thế lực, chính là đem toàn bộ nhân tộc khu vực san bằng đều cũng không phải là việc khó. Chứ còn cái kia ngu đần lần trước bị bạn tiên đập trở thành đầu heo, lần này có to con hỗ trợ, lại đến 10 cái chương quỷ cũng không vấn đề. Đánh tiên thạch ôm ấp hai tay, vênh vào hống hách đứng tại thiên làng trên bờ vai, rất là phách lối nói. Thạch Cảm Dương mặc dù coi như luôn hỏng, nhưng thật giống như hiểu rất rõ đánh tiên thạch tính khí, rất phối hợp nói, "Thánh linh đại nhân xin cứ yên tâm." cái kia mấy cái con tôm nhỏ không nhọc ngài đạo thủ, văn bối đưa tay liền có thể sắp xếp. Ha ha sáu, to con ngươi rất không tệ, có tiền đồ. Về sau bản tiên bảo cái ngươi. Thạch cảm đương ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước cho đánh tiên thạch mặt mũi, lập tức để nó lăng lăng, nội tâm trong bụng nở hoa, lại bắt đầu đắc sát, cái này tảng đá vụn. ảnh cơ nhẹ giọng nói, ai bảo nó là thánh linh đâu, còn cùng thạch linh tộc tổ tiên là đồng tộc, có sát vô liếng. Tiểu hắc ngược lại là khó được không có bị đi đánh tiên thạch đại, đến nội thiên lang đều chẳng muốn vạch chân nó, dùng nguyên khí bọc lấy đám người, liền hướng nhân tộc khu vực chỗ sâu bay đi. Tiểu huynh đệ. Ngươi lại có thể phi hành." Tần Hoài Nhân cả kinh nói, liền Nhạc Lão Tam cũng là trợn mắt hốc muồm, vì hiểu thêm một bậc tam đại thế lực tin tức, Thiên Lang đem hắn hai người cũng cho mang tới. "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, mục đích của chúng ta chuyến này là thần ảnh môn, ta đối bọn hắn không hiểu nhiều lắm, đem các ngươi biết đến tin tức nói cho ta biết." Thiên Lang cũng lời cùng bọn hắn giảng giải, trực tiếp hỏi. Tần Hoài Nhân cùng Nhạc Lão Tam cũng có thần nguyên sơ kỳ thực lực, bất quá phía trước bị người phong bế tu vi, mới có thể không có lực phản kháng chút nào bị trung niên nhân kia ngược đánh. Bọn hắn biết rõ dù cho mạnh như trương cuồng chờ chân thần cảnh ở nơi này luyện hồn trong vách núi cũng là không thể ngự không, chỉ có thể bằng vào toàn thân nguyên khí trên không trung ngắn ngủi dừng lại, sau đó vẫn phải là có lực điểm lấy hơi. Mà trước mắt vị này lại có thể lâu dài ngự không mà đi, còn mang theo mấy người, hoàn toàn không có áp lực bộ dáng, đây rốt cuộc là dạng gì quái thai a khụ khụ? Tần Hoài Nhân rõ ràng phía dưới cuốn học nói, thân ảnh môn thật thần cảnh chỉ có trương cuồng một người, dưới trướng còn có thập đại trưởng lão, cũng là những năm này trương cuồng thu phục thủ hạ, bọn hắn đều ở đây thần nguyên cảnh hậu kỳ bất quá bởi vì luyện hồn sườn núi nguyễn cảnh đặc thù duyên cớ, thực lực của bọn hắn cũng không phải nhiều đáng sợ, đáng sợ là bọn hắn nguyên thần. Hơn nữa ta nghe nói thần ảnh môn cũng có một thanh thượng phẩm thần binh. thượng phẩm thần binh, thiên lang kinh ngạc nói. kỳ thực cũng không trách hắn kinh ngạc, thần khởi đại lục binh khí kỳ thực cùng tu giả cảnh giới phân chia không sai biệt lắm. có phang khí, huyền khí, linh khí, thần khí, mỗi một tầng thứ binh khí lại phân thượng trung hạ tam phẩm, đối ứng tu giả cảnh giới, lại hướng lên thanh khí, thậm chí đế khí cách bọn họ cũng quá mức xa vời. phang khí, huyền khí cùng linh khí cũng chỉ là thuần túy binh khí, mà từ thần khí bắt đầu, binh khí đã có rất mạnh linh tính có thậm chí đã sinh ra ý thức, tạo thành khí linh, nguyên nhân tu giả phần lớn đều sẽ lựa chọn một kiện thần binh tiến hành huyết tế, thu vào đan điển nhận dưỡng, cùng mình thần hồn cùng huyết mạch tương liên, có thể phát huy ra càng lớn chiến lược. Huyết tế phía sau thần binh cũng xưng là pháp binh hoặc pháp khí, loại pháp khí này theo thực lực tăng thêm, có thể đồng thời huyết tế cùng sử dụng nhiều thanh binh khí. Binh khí chế tạo có hai loại đường tắt, một loại là từ luyện khí sư luyện chế mà thành, loại binh khí này bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng, hơn nữa còn có thể xóa đi người khác huyết tế ấn ký, tiếp đó in dấu lên ấn ký của mình, luyện chế cũng không tính toán quá mức gian khổ một loại khác đường tắt chính là do thần cảnh trở lên tu giả thông qua chính mình lĩnh ngộ chân nghĩa pháp tắc, dùng thần nguyên cùng hồn lực trong đan điền phát hỏa ra binh khí nguyên hình, trước tiên đúc khí hồn, lại đúc khí thân, là vì bản mệnh pháp khí. Bản mệnh pháp khí chính là trời sinh pháp khí, có trưởng thành tính chất, sẽ theo chủ nhân trưởng thành mà đi theo trưởng thành, uy lực lớn, vừa xa khỏi cùng cấp bậc đồng dạng binh khí, không hơn vạn chuyện đều có lợi có hại, bản mệnh pháp khí chỉ có thể có một cái, hơn nữa cùng chủ nhân huyết mạch thần hồn tương liên, nếu như bản mệnh pháp khí bị hao tổn, chủ nhân cũng sẽ gặp phải phản vệ. Tuy luyện khí sư luyện chế binh khí không khó thế nhưng cũng chỉ là so ra mà nói muốn luyện chế thượng phẩm thần khí vậy ít nhất cũng phải thất giai luyện khí sư nghe nói đây là mấy ngàn năm trước vị kia thiên thần đại nhân lưu lại cũng không biết vì cái gì rơi xuống liều lĩnh trong tay tần hoài nhân bóp một cái chính mình còn xuất lại mấy cây dầu dìa nói binh đến tướng chắn nước đến đất chặn thượng phẩm thần binh thì sao hôm nay trương cường hắn phải chết nghĩ đến trương song cùng hắn những cái kia thủ hạ chính là sắc mặt cùng xem như thiên lang nội tâm một hồi phẫn nộ ngay mới vừa rồi tần hoài nhân bọn hắn lúc báo thù thiên lang bọn hắn từ nơi đó dân chúng đó giải được trương cường bắt không được bọn hắn thế mà cầm cái này bình dân cho hà giận Phàm là không thể đúng hạn giao ra Tịnh Linh thảo dân chúng trực tiếp sự tử. Treo lên những người này, cũng không phải Trương Cuồng Hạo tâm lưu bọn hắn một mạng, mà là muốn cho bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong, còn có chính là sợ Thiên Lang bọn người đi vào cấm khu sau đó chưa chết, cho nên cố ý thiết hạ cảm bấy này muốn dụ bọn hắn đi ra. Nhưng Trương Cuồng không biết là, người là nhường hắn cho dẫn ra, nhưng cùng lúc cũng cho chính hắn đưa tới tai hoạ ngập đầu. 136 chương 136, đồng sinh cộng tử luyện hồn sơn núi, ngay tại Thiên Lang dẫn theo đám người tiến quân thần ảnh một lúc, hắn Đông Đảo đồng bạn cũng tại truy tầm dấu chân của hắn. Hoàng Châu chiến vương thành bên ngoài 70 dặm, một cái hồ lô hình dáng trong hạp gốc, mười mấy tên người mặc đồ trắng tu giả làm thành một vòng, bọn hắn tay phải cầm kiếm, tay trái cầm một cái sinh sắn đỉnh ngọc, lấy một loại rất có vận luật bộ pháp tại buôn tàu lấy, tạo thành một cái túi thành chất đước. ở tại bọn hắn trận thức trung ương, bảy thất toàn thân nhuấn máu cự lang cũng đứng thành một vòng cùng những thư này người áo trắng đối với ngự lấy. ngọc đỉnh môn, ta thân minh nội cùng các ngươi không oán không kiều, vì cái gì lại đối với chúng ta dồn ép không tha? lang khuê toàn thân lông tóc lập, hai mắt lập loè lạnh lùng hàn quang trường ngọc đỉnh môn đám người quát hỏi. hư, từ xưa nhân yêu bất lưỡng lập dứt các ngươi vài đầu đê tiện xuất sinh còn cần lý do sao? một cái chừng 20 năm tử giọng nghĩa mai nói. thời gian có thể ma diệt đi rất nhiều thứ, theo năm tháng biến thiên, càng ngày càng nhiều yêu tộc cùng nhân tộc đã quên đi một vạn năm trước hai tộc liên minh đối kháng ú minh chi địa xâm lấn sự tình, tại không có ngoại địch xâm lấn thời điểm, nội đấu một cách tự nhiên liền sinh ra. nhân tộc cảm thấy yêu tộc đê tiện giả mạn, mà yêu tộc cảm thấy nhân loại xảo trá quỷ vô tình. sư huynh, Hà tất cùng vài đầu đê tiện xuất sinh nói nhảm. lần này nếu như có thể đưa chúng nó đi săn, đây chính là một cái công lớn. môn chủ ban thưởng át hẳn không thấp, chúng ta vẫn là mau chóng động thủ đi bị khắc linh phong sư huynh đệ đụng phải lời nói liền không xong đứng tại thanh niên sau lưng một cái thiếu nữ tuổi xuân tuổi hồ rất gấp lo lắng đồng môn sư huynh đệ đoạt công sư muội a ngươi vẫn là không đổi được cái này tính nôn nóng khuyết điểm nam tử trẻ tuổi liếc mắt nữ tử kia một mắt biểu lộ mập mờ nói nữ tử kia thế mà rất phối hợp liếc mắt đưa tình vừa nhìn liền biết giữa hai người có không thể cho người biết bí mật cái gì danh môn chính phái cũng là nam đạo nữ sướng các đệ đệ muội muội hôm nay chúng ta coi như liều mạng với bọn hắn cũng tuyệt không thể rơi vào tay địch chúng ta tuyệt đối không thể trở thành bọn hắn cản tay công tử thẻ đánh bạc lang khuê đối với sau lưng chúng lang hay lớn đồng sinh cộng tử, lang gió cũng giống lớn một tiếng. đồng sinh cộng tử, chúng lang lớn tiếng gào thét, không chùn bước phóng tới ngọc đỉnh môn đám người. những đệ tử này bên trong có một nửa người tu vi đều đạt đến thần nguyên cảnh, người cầm đầu kia sư huynh càng thêm là thần nguyên cảnh hậu kỳ. hơn nữa bọn hắn tu tập đều là đỉnh ngọc nhóm đỉnh ngọc thần công, phối hợp bọn họ trợ thức, dù cho lấy lang khuê đạt đến thần nguyên cảnh hậu kỳ tu vi cũng không cách nào dung chuyển bọn hắn một chút. ngược lại đang hướng giết quá trình bên trong bị trong tay bọn họ đỉnh ngọc bắn ra chùm sáng đánh mình đầy thương tích. lang khuê còn như vậy, cái khác sáu lang càng thêm là thương càng thêm đả thương. công tử. Lang Khuê vô năng, chỉ có thể kiếp sau lại báo đáp ơn tình của ngài. Nhìn xem các đệ đệ muội muội trọng thương nhuốm máu, Lang Khuê trong mắt cũng lại không chế không nổi chảy xuống thống khổ nước mắt, hắn một phát bắt được Lang Gió lớn vừa nói đạo, "Nhị đệ, đợi chút nữa ta đem bọn hắn trận thức xé mở một đường vết rách, ngươi mang các đệ đệ muội muội lao ra." "Đại ca, ta không đi. Cho dù chết ta cũng muốn cùng ngươi chết ở một khối, chúng ta cùng đi ra thời điểm cũng đã nói, muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử." Lang Gió không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Lang Khuê yêu cầu, bởi vì hắn biết đại ca đây là chuẩn bị hy sinh chính mình vì bọn họ mở ra sinh lộ. Ngô Xuân Chẳng lẽ ngươi muốn cho tất cả mọi người chết tại đây sao?" Lang Khuê nghiêm nghị quát tầm lên, "Công tử ân tình không báo, chúng ta cứ như vậy mơ hồ chết tại đây, về sau công tử làm sao bây giờ? Ngươi muốn cho chúng ta đều trở thành vong ân phụ nghĩa chi đồ sao?" "Thế nhưng là xấu." Ngậm miệng, "Nhớ kỹ, nhất định muốn sống sót." Lang Khuê nói xong một ngụm nuốt vào một khỏa màu máu đỏ viên đan dược, cũng không tiếp tục quản lang gió, mà là điên cuồng hướng vị kia thần nguyên cảnh hậu kỳ đại sư huynh vọt tới. Tại Lang Khuê lao ra thời điểm, hắn na cự lớn thân thể đột nhiên phổng lên lên một hồi cương phong, một áp lực đáng sợ dần dần từ thân thể của hắn tản mát ra vẻ này khí thế cường đại mặc dù còn không cách nào cùng chân thần cảnh so sánh nhưng lại đã vượt xa khỏi thần nguyên cảnh hậu kỳ hơn nữa thân thể của hắn ở trong quá trình chạy trốn không ngừng bành trướng, tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung đồng dạng. không tốt, xuất sinh này nổi điên, hắn phục dụng bạo nguyên đan muốn tự bạo nội đan. thanh niên nghĩ không ra lang khuê điên cuồng như vậy vì cho đồng bạn chế tạo sinh cơ, lại muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận, lập tức dọa đến linh hồn rẽ nhưng hắn vẫn không có vì vậy đã mất đi tớ vong, chỉ thấy ngọc trong tay của hắn đỉnh đột nhiên biến lớn, lập tức liền đem hắn thu vào, tiếp đó điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy bên người hắn sư đệ sư muội cũng trong nháy mắt làm ra giống như hắn phản ứng, xem ra bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp phải biến cố như vậy. nhưng mà bọn hắn bay một hồi lâu, sau lưng lại không có truyền ra bất cứ động tĩnh gì, không khỏi lại hiếu kỳ ngừng lại. hào một đầu cương liệt phong lang, có thể dùng cái này phản khu đánh vỡ huyết mạch gông cùng xuyên xích, tiến hóa làm thần thú, cũng coi như bất phạm. một cái bình thẳng và thanh em uy nghiêm đột nhiên ở nơi này trong hạp cốc vang lên, ngọc đỉnh môn đám người không khỏi nhìn lại, chỉ thấy một vị cao lớn uy vũ lao nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lang khuê bên cạnh, một bàn tay của hắn nhẹ nhàng đè ở lang khuê trên đầu. Lão này thân người có thể cao tới một trượng, sắc mặt hung nhuận, tóc cùng sợi râu tất cả đã trắng bệnh, thế nhưng dày đặc lông tóc lại không có buộc, mà là tùy theo bọn chúng tự nhiên đứng thẳng lấy, cả người nhìn giống như một đầu hùng sư đồng dạng, rất là huy vũ. Hắn bắp thịt cả người nô lên, huyết khí bành trướng, giống như có một đầu man long ngủ đồng tại thể nội, mặc dù trên người hắn cũng không có tản mát ra bất kỳ nguyên khí ba động, cũng không có uy áp cường đại, thế nhưng là nhường Lang Khuê toàn thân run rẩy, run lẩy bẩy, giống như đứng ở trước mặt hắn là một tòa nó vĩnh viễn không cách nào vượt qua đại sơn, ép tới nó không thở nổi. Tiên đối, ngài là? Lang Khuê chịu đựng trong lòng rung động vấn đạo, Lão nhân chỉ là dùng bàn tay tại hắn trên đầu nhẹ nhàng khẽ vỗ, trong cơ thể hắn sao động nguyên khí trong nháy mắt liền bình phục lại tới, liền cái kia bạo nguyên đan sinh ra tác dụng phụ cũng bị hắn cho khu trừ. Ta yêu tộc tu hành không dễ, có thể đột phá đến thần cảnh lại có thể có mấy cái, gặp phải một điểm nguy hiểm liền tự bại, ngươi có mấy cái mạng? Lão nhân cũng không trả lời Lang Khuê vấn đề, mà là nhìn xem Lang Khuê thản nhiên nói: "Vạn đuối ngu rốt, nhưng chỉ cần có thể để cho các đệ đệ muội muội sống sót, ta đây cái mạng lại coi là cái gì?" Lang Khuê tối đầu nói: "Chỉ có một thân tu vi, lại như thế ngu xuẩn củn, thực sự là ta Lang tộc sĩ nhục." Lão nhân hít sâu một hơi, Quay người nói, cũng được, ở nơi này hoàng giả chi địa có thể xuất hiện mấy người các ngươi đã thuộc không thôi. Các ngươi đi theo ta à? Chấm đã. Đại sư Minh kia không biết lao nhân sâu cạn, mang theo Đông đảo sư Minh đệ trở lại trách móc. Ngươi là người nào, dám nhúng tay ta ngọc đỉnh môn sự tình, sẽ không sợ rước họa vào thân sao? Một cái bất nhập lưu nhân tộc tông môn, làm việc càng như thế bá đạo, nhân tộc đã xuống dốc đến nước này sao? Lao nhân quay đầu, mở mắt nhìn về phía Đại sư Minh kia. Đại sư Minh chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, tiếp đó phịch một tiếng liền nổ lên, biến thành một vũng máu. Chúng ta đi. Lao nhân lười nhác xen vào nữa những người khác cũng không để ý lang khuê bọn người có nguyện ý hay không, muốn lấy bọn hắn lập tức liền biến mất, chỉ để lại một đám trận mắt hốc mồm ngọc đỉnh môn đệ tử. Ta sáu, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái toàn thân run rẩy đệ tử sợ nói, thật đáng sợ a, đại sư huynh thế nhưng là tiếp cận chân thần cảnh tồn tại a, hắn chỉ nhìn một mắt liền nổ tung sáu. Coi như chúng ta cái kia vì trong truyền thuyết lao tổ cũng không thể nào a, chúng ta giống như chọc phải cái gì không thể tồn tại sáu sáu. Cùng lúc đó, thiên lang tiến đánh thần ảnh môn chi chiến cũng chính thức kéo ra màn che. Trương Củng cùng trời lang vốn là có mối thù rếp con, lại thêm thạch linh tộc bên ngoài trận tiên nhục nhã. Trương Cung nằm mộng cũng muốn đem Thiên Lang rút gần khoét xương để tiết phẫn, mà Thiên Lang gần nhất lại là người phá, vừa vặn muốn tìm người thử tay nghề, bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lời nói không nói hơn mấy câu, hai người đánh nhau, chỉ thấy bọn hắn giống như hai đầu nội giận hùng sư giống như va chạm vào nhau, những nơi đi qua, nguyên khí sôi trào, cương phong từng trận, bên cạnh kiến trúc và núi đá không ngừng bị phá hủy, Thiên Lang thi triển sấm sét quyền, giống như một đạo cuồng bạo kinh lôi, ở giữa không trung không ngừng lấp lóe, sung kích, nhưng Trương Cung lại có danh giới ưu thế, tốc độ hoàn toàn không lạc hậu với hắn, tốc độ của hai người đều cực nhanh, tu vi không đến thần cảnh căn bản là không cách nào bắt được bọn hắn chiến đấu quy tích. Mặc dù trương cường tại luyện hồn sườn núi miễn cưỡng đột phá đến chân thần cảnh, nhưng bởi vì hoàn cảnh duyên cớ cũng không trọn vẹn, nhưng mà lại có tỷ vết cũng là chân thần cảnh, chạy qua biên giới giới chiến đấu vẫn có hạn chế. Thiên lang lại như thế nào yêu nghiệt, hắn bây giờ cũng vẫn chỉ là một cái nguyên thần tu giả, cho nên không bao lâu hắn liền đã rơi vào hạ phong. Phanh, phanh, phanh, quyền của hai người chân không ngừng đụng vào nhau. Bọn hắn dùng cũng là loại kia đại khai đại hợp phương thức chiến đấu, cơ hồ quyền quyền đến tận, cái này cũng là số đông nam nhân phương thức chiến đấu. Đánh tiên thạch hòa ảnh cơ bọn hắn mắt không chấp nhìn trầm trầm. Khi thấy Thiên Lang song quyền đầy vết rách, thiên huyết không ngừng rơi xuống nước lộ ra bạch cốt tám mươi thời điểm, lông mày không khỏi nhăn lại với nhau. Bọn hắn muốn cũng không đồng ý Thiên Lang cùng Trương Cuồng xung đột chính diện. Dù sao đối phương cảnh giới đặt tại cái kia, nhưng mà Thiên Lang tính bướng bình bọn hắn lại không ngăn cản được. Thiên Lang hôm nay tích lũy đã đầy đủ thâm hậu, nhưng không có độ kiếp, còn không có chân chính bước vào thần cảnh, tại trên sắt thịt căn bản cũng không chiếm ưu thế. Bất quá cũng may hắn thoát khỏi luyện hồn sơn núi cấm chế, có thể ngựa không đánh không lại Trương Cuồng, còn có thể bay đến không trung tạm bước bỏ cả. Trương Cuồng chỉ có thể ngắn mũi đuổi theo hắn, thế nhưng là không cách nào trên không trung đáng kể dừng lại. Này mới khiến Thiên Lang có cơ hội thở dốc. Thạch Cảm Dương ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hai mắt không dám nháy một cái, hắn biết đây là Thiên Lang cơ hội luyện luyện, cho nên không có ngăn cản, nhưng mà một khi Thiên Lang gặp nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự đem Trương Cuồng gạt bỏ. Kỳ thực cũng may mắn Trương Cuồng không biết Thạch Cảm Dương thân phận, bằng không đoán chừng ngay cả chiến đấu dũng khí cũng không có. Hai người tới tới lui lui chiến đấu gần tới thời gian đốt một nén hương, Trương Cuồng phát hiện tiểu tử này nhất định chính là đánh không chết tiểu cường, đánh không lại bỏ chạy, không bao lâu trở về thời điểm lại long tinh hổ mãnh, cả người thương thế mà đều không thấy, rất là kỳ dị, hắn biết không thể lại tiếp như vậy. Bằng không hắn đường đường một cái chân thần cảnh có thể thật sự sẽ bị mài chết ở nơi này. Chỉ thấy Liều Linh trong mắt đột nhiên lập lòe ngoan lệ qua mang, thừa dịp thiên lang lại muốn bay lên không trung lúc, hắn mi tâm đột nhiên lóe lên, nguyên thần trong nháy mắt ly thể mà ra, hai cái tay nhỏ điểm tại hai bên trên huyệt thái dương, hai mắt lập tức bắn ra hai đạo sáng chói ánh mắt. Thiên Lang vội vàng không kịp chuẩn bị lúc, trong nháy mắt chiều, hắn chỉ cảm thấy nguyên thần một hồi nhói nhói đầu vào thời khắc ấy trống rỗng, nhưng mà rất nhanh hắn liền thành tỉnh lại, lập tức liều mạng đi lên bay đi. Nhưng Trương Cuồng tất nhiên sử xuất đòn sát thủ, như thế nào lại nhường tiên lang toàn nguyện, chỉ thấy hắn miệng rộng mở ra Một cái xưa cũ bình đột nhiên từ trong miệng của hắn bay ra, hơn nữa bình càng biến càng lớn, miệng bình hướng về phía Thiên Lang, phát ra một cỗ cực lớn hấp lực, giống như muốn đem Thiên Lang toàn bộ hút đi vào đồng dạng. "Ta đi, đây là cái gì quỷ, lợi hại như vậy?" Thiên Lang liều mạng chống cự lại cỗ lực hút này, nhưng mà hắn chỉ là một cái linh hải cảnh biên mãn tu giả, lại như thế nào có thể ngăn cản một cái chân thần cảnh thao túng thượng phẩm thần khí, cơ thể không ngừng bị hút hướng về miệng bình, mắt thấy liền bị hút đi vào. 137 chương 137, Tỉnh táo hoàng mao tiểu nhi, theo ta đấu, ngươi còn non lắm. Trương Cung lần này đúng như kỳ danh đồng dạng liệu lĩnh phá lên cười, Thiên Lang một nhóm người giết hắn nhi tử, còn tại Thạch Linh tộc điệu bên ngoài làm nục hắn, cái này bị hắn coi là bình sinh vô cùng nục nhã. Trải qua mấy ngày nay, hắn nằm mộng cũng muốn đem Thiên Lang bọn người nghiền xương thành cho, hiện tại cái này nguyện vọng rốt cuộc phải thực hiện. Không tốt, tên nốc đó muốn bị bắt được. Anh cơ khẩn chưa nói, như nhờ giúp đỡ nhìn về phía Thạch cảm đương. Không sao, Thạch cảm đương rất bình tĩnh đưa tay nói, một kiện thượng phẩm thần khí mà thôi, nếu như là một vị thiên thần cảnh đang thúc giục động, ta còn phải phí một phen tay chân, bất quá là Trường Cung cái này nửa điệu thần cảnh, ta còn không để vào mắt cái này khiến ảnh cơ hòa tiểu hắc đều kinh ngạc nhìn xem hắn tên to con này rốt cuộc là gì cảnh giới a thiên thần cảnh trong miệng của hắn thế mà như vậy nhẹ nhàng bấm cơ tiểu tử thúi ngươi không phải thông cảm những cái kia dân đen sao vậy hôm nay bản tọa sẽ đưa ngươi xuống cùng bọn hắn gặp nhau còn có ngươi những đồng bạn kia ta một cái cũng sẽ không bỏ qua đến nỗi cô nàng kia h h sáu trương quân một bên thôi động bình phát khí một bên nhìn về phía ảnh cơ cái kia thon dài hồn viên đôi chân dài cổ họng không che giấu chút nào đông lúc ních qua một cái ý tứ không cần nói cũng biết bây giờ trương quân đắc chí vừa lòng một bên khống chế thần lên, một bên bệ nghệ tư phương, phản phất tiên lang đám người đã trong lòng bàn tay của hắn. Nghe nói có người muốn tiến đánh luyện hồn sườn núi một trong ba đại thế lực thần ảnh môn, đây chính là sự kiện lớn, tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ luyện hồn sườn núi. Chẳng biết lúc nào thần ảnh môn trước sơn môn đã tụ tập số lớn tu giả, có nhân loại, cũng có yêu tộc, thậm chí còn có một chút toàn thân bao phủ tại xương ngũ sám chính giữa hồn tu. Bây giờ bọn hắn đều ở đây nơi xa xem chừng tình hình phát triển, cũng không có muốn tham gia ý tứ. Nếu như thần ảnh môn bại, bọn hắn có lẽ có thể thừa cơ vứt chút chất béo. Nếu như thần ảnh môn thắng, bọn hắn liền thuận làm nhìn một hồi nháo kỹ tốt nhìn thấy thiên lang bị chế trụ, còn có trương cuồng cái tia thô bị ánh mắt, ảnh cơ đại mỹ nhân cắn chặt hàm răng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, một phát bắt được đánh tiên thạch liền muốn mở đập. liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ, che khuất bầu trời giống như hướng về trương cuồng bao phủ xuống, bàn tay to kia tản ra, huy áp lập tức nhường liều lĩnh nguyên khí hỗn loạn, một loại âm thầm sợ hãi làm cho hắn bắt đầu toàn thân run rẩy, phảng phất bị một con manh thu thở hồng hoang theo dõi đồng dạng, liền thần khí đều suýt chút nữa không cách nào điều khiển. bàn tay to kia đang đến gần trương cuồng thời điểm, đột nhiên thu nhỏ, một chút liền tóm lấy nảy bình thần khí. Tại trương cuối còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thời điểm hắn cùng với bình ở giữa liên hệ liền bị cắt đứt, mà Thiên Lang cuối cùng cũng có thể cái kia không cách nào trưởng không chính mình vận mệnh trong trạng thái giải thoát ra, hắn thở hổn hển rơi xuống mặt đất, sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem thạch cảm đường trong tay mình, hắn biết mình khinh địch, mặc dù đang ngắn ngủi này không đến trong thời gian 2 năm, Thiên Lang mấy phen trải qua sinh tử, nhưng mà mỗi lần hắn đều có thể gặp dư hóa lạnh, thậm chí còn lấy được một chút cơ duyên to lớn, cái này khiến trong lòng của hắn trong lúc vô hình sinh ra một loại cảm giác ưu việt, cảm thấy trên thế giới này khó khăn đều ngăn không được hắn. Tất cả cơ duyên giống như đều là vì hắn mà thành, hắn chính là vận mệnh con của trời, thiên tuyển chi nhân. Loại cảm giác này chỉ là tại hắn trong tiềm thức, thậm chí ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác, coi như hắn phát giác, nội tâm của hắn cũng sẽ mang tính lựa chọn không đi nhìn thẳng vào. Bây giờ hắn cuối cùng tỉnh. Thế giới này biết bao rộng lớn, ngoại trừ bây giờ các tộc sinh tồn địa vực bên ngoài, còn có cái kia rộng bảo vương nền khu không người, ở trong đó có bao nhiêu thần bí tồn tại, có bao nhiêu thế nhân những thứ không biết vẫn là một cái mê, có lẽ tại nơi rộng bao khu không người bên ngoài còn có thế nhân không biết đại thần bí. Tỷ như cái kia u minh chi địa là như thế nào sinh ra? Cái kia đột nhiên buông xuống nhường thế nhân nghe mà biến sắc. U Minh Tam Đế đến từ đâu, có tồn tại hay không một cái khác đại thế giới, những thứ này cũng không có người biết được. Mà hắn ở nơi này thế giới bao la bên trong lại coi là gì đây? Là một hạt bụi, hoặc liên một hạt bụi cũng không tính. Nghĩ đến đây, Thiên Lang nội tâm một trận hoảng sợ. Lúc trước hắn thật sự quá tự cho là đúng, hắn bây giờ mới thật sự hiểu được cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng, nhìn trời như giếng đại. Không nói thần bí kia khu không người, cũng không nói vậy có phải tồn tại đại thế giới, liền nói cái này thần khởi đại lục tồn tại trùng tộc. So với hắn có thiên phú có cơ duyên nhân chẳng lẽ liền thiếu đi sao? Hắn nhớ tới Mộng lão đầu trước khi rời đi từng theo hắn đã nói, Đông vực tuy địa vực rộng vast, sản vật phong phú, nhưng so với Trung Châu tới nói, nơi này chính là một khối đất nghèo, linh khí thiếu thốn, tài nguyên thiếu, chân chính đại gia tộc thế lực lớn đều di chuyển đến rồi Trung Châu, nơi đó mới là tu giả chân chính thiên đường. Hơn nữa nơi đó còn anh hội tụ, khắp nơi đều có yêu nghiệt, thậm chí có rất nhiều kinh thế thể chất xuất hiện, như lưu ly tiên thể, phạm âm chiến thể, hắc ám ma thể các loại, những người này chỉ cần có thể trưởng thành, tất cả đều là một phương cực phách. Hơn nữa những thứ này yêu nghiệt phần lớn là xuất từ một chút thế lực lớn, bởi vì những thế lực kia vì tăng cường thực lực bản thân, Khắp nơi vơ vét đủ loại kinh thế thể chất, bối cảnh của bọn hắn cũng lớn phải doanh người, nội tinh phong phú, truyền thuyết có chút tần thế gia tộc, thậm chí có thể cùng đế tộc tranh phong. tuy thiên lang là thượng đế hậu nhân, nhưng mà hắn ngoại trừ kế thừa thiên đế huyết mạch bên ngoài, kỳ thực không có gì cả. hơn nữa hắn là giã lộ xuất sinh, cùng những đại thế lực kia từ đệ căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói. hắn từng hỏi ngọc lão đầu vì cái gì không sớm một chút nói cho hắn biết những thứ này, thẳng đến muốn rời đi mới nói với hắn. ngọc lão đầu biểu thị sợ nói ra phía sau đả kích lòng tự tin của hắn. khi đó thiên lang đối với ngọc lão đầu loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường cảm thấy lao đầu tử này nhất định là lo lắng hắn không có người trông giữ mà lười biếng sẽ đem tu luyện rơi xuống mới cố ý nói ra những vật này tới kích động hắn bây giờ hồi tưởng lại hắn mới biết được cái tiện nghi này sư phụ có lẽ thật không có lừa hắn nghĩ đến đây thiên lang hít sâu một hơi bình phục tâm tình một cái sâu đậm đối với thạch cảm đường thi lễ một cái ôm quyền nói thạch minh đa tạ công tử nghiêm trọng ngài là tộc ta đại ân nhân huống hồ bảo hộ an toàn của ngài chính là lao tổ ra lệnh nếu như ngài xuất hiện ngoài ý muốn gì vậy ta thật là muôn lần chết khó khăn từ tội lỗi Thạch cảm đương có chút sợ hai nói, thái độ cùng trời lang lần đầu tương kiến thời điểm quả thực là khác nhau một trời một vực, chính là nhìn trời lang sương hô cũng thay đổi, cái này khiến Thiên Lang có chút không thói quen. Chỉ thấy Thạch cảm đương bàn tay tại bình bên trên nhẹ nhàng một vòng, chữ bung in vào bình lên ấn ký liền bị xóa đi, nhưng Thạch cảm đương đối với thần khí này giống như một chút hứng thú cũng không có, không chút do dự đưa cho Thiên Lang nói, mặc dù chỉ là một kiện thượng phẩm thần khí, bất quá cũng đầy đủ công tử dùng một thời gian. Đây chính là thượng phẩm thần khí A sáu, quá quý trọng rồi. Thiên Lang mặc dù đối với cái này đồ vật có chút nóng mắt, nhưng mà cũng không tiện đòi hỏi. Trên người hắn chỉ có một kiện phía dưới phẩm thần khí, chính là cái thanh kia khai thiên đào, một mực tại trong đan điền của hắn ôn dưỡng lấy. Cái này chính là công tử chiến lợi phẩm, ta bất quá là giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Thạch cảm đương thật thà nói, pháp khí bình thường đối bọn hắn tới nói chính xác giống như phù vân, hơn nữa ở nơi này luyện hồn sơn núi khá hơn nữa pháp khí cũng không có đất dùng võ. Thiên Lang cũng minh bạch hắn ý tứ, thế là không tiếp tục giả mồm, trực tiếp nhận, để ở một bên quan sát đánh tiên thạch thẳng đỏ mắt. Thầm nghĩ, đây chính là thượng phẩm thần khí à? Vẫn có thể chứa đồ vật pháp khí, nếu như cho bản tiền, thật là tốt biết bao. Đến lúc đó bản tiên trang tận thiên hạ kỳ thạch, han đến tiên hoàng địa lão. Bất quá nhìn Thạch Cảm đương đã cho liếu Thiên Lang, nó ra mặt dù dày cũng không tiện đòi hỏi. Ngay tại Thiên Lang bọn người trò chuyện thời điểm, Trương Cường nắm lấy cơ hội vọt vào sau lưng đại trận, Thạch Cảm đương cùng Thiên Lang đều phát hiện cử động của hắn, nhưng mà cũng không có ngăn cản ý tứ, bởi vì coi như ngăn cản cũng không kịp, Trương Cường vốn là sợ chết, tại chính mình địa bàn hắn chắc chắn lưu lại một tay, bất quá đại gia cũng không lo lắng, Trương Cường hôm nay chắp cánh có thoát. Thạch huynh nhưng có phá trận chi pháp. Thiên Lang liếc mắt nhìn trước mắt đại trận hỗn loạn, trận pháp này hẳn là từ rất nhiều trận kỳ bố trí ra, to lớn vô cùng đem thần ảnh muôn cả tòa sơn môn đều bao phủ ở bên trong, giống như một cái trường ngược tô đồng dạng. Thiên Lang dùng Khai Thiên Đao toàn lực công kích, đều không thể tại nơi màng ánh sáng bên trên lưu lại một kia vết tích, ngược lại bị một cú cự lực đem hắn bắn ngược ra bên ngoài trăm trượng. Mặc nó tường đồng vết sắt, ta dốc hết sức phá đi. Thạch Cảm Dương nói xong, thân thể bắt đầu bành trướng biến lớn. Một trượng sáu, mười trượng, thân thể của hắn còn đang không ngừng tao lớn, mãi cho đến ba mươi trượng vừa mới dừng lại. Lúc này Thạch Cảm Dương, đơn giản liền cùng Thiên Lang phía trước tại Thông Châu Thành Đan Tư Liên Minh phân bộ thấy một dạng, chính là cơ thể nhỏ đi mấy phân, bất quá lại càng thêm chân thực hơn nữa thạch cảm đường tản ra huy áp so với ám vệ ngưng tụ cái kia thật nghĩa pháp tương không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần nhường thiên lang đều có một tia tâm quý cảm giác kỳ thực đây vẫn là thạch cảm đường tận lực thu liệm duyên cớ bằng không lấy thạch cảm đường cảnh giới hắn tản mát ra huy áp không nói thiên lang bọn người chính là ở phía xa ngắm nhìn đám người bị hắn nhìn một chút đều sẽ toàn thân ra nước thậm chí bạo thể mà chết nhìn trước mắt nguy nga cự nhân ở phía xa mọi người vây xem không khỏi hít một hơi lạnh khí luyện hồn sườn núi lúc nào xuất hiện nhân vật như vậy rốt cuộc là chủng tộc gì có thể có uy thế như thế tại đại gia hai mặt nhìn nhau thời điểm một số người trên mặt đột nhiên xuất hiện thần sắc hoảng sợ, không khỏi đều rất an ý lui về phía sau một chút khoảng cách, chỉ sợ treo chọc phải kinh khủng này tự nhân. Kỳ thực tại thạch cảm đương ra tay thời điểm sớm đã có mấy cái âm thầm quan sát người lặng lẽ rút lui, bọn hắn có lẽ đã sớm nhìn ra chút hứa manh mối, biết thần ảnh môn hôm nay là ở kiếp nạn trốn, nhanh đi về báo tin. 6. ngay tại thiên lang tiến công thần ảnh môn tiến hành hừng hực khí thế thời điểm, tại luyện hồn nhai thượng phương đảo hoang biên giới lại ngồi xếp bằng hai người, bọn hắn tại một góc cổ tùng phía dưới, một bên pha trà một bên tâm tình, mà ở một vị trong đó phía sau lão nhân lại quy quy củ cụ đứng bảy người bảy người này chính là lang khuê thất huynh muội, người lão già này mấy trăm năm không thấy bóng dáng, vì cái gì đột nhiên nghĩ tới chạy đến ta đây hoang vắng đất. một cái người mặc đạo bào khô gầy lão già một bên cho phía trước lão giả châm trà vừa nói, người cái này lão bọ sát, nhiều năm không gặp, chẳng lẽ ta liền không thể ghé thăm người một chút? địch tiêu một bên uống trà, một bên không chút khách khí nói, bọn họ là nhiều năm lão hiu, nguyên nhân giữa hai bên khi nói chuyện không hề giống những cái kia thưởng thức trà luận đạo tu sĩ. tên này vì địch tiêu lão giả thình lình lại là tại trong hà cốc cứu lang khuê thất minh muội lang tộc lão tổ. Mà khô gầy đạo nhân chính là ẩn cư tại lôi nam sơn mạch một đầu lao dao, thế giới tất cả gọi hắn là xích giao đạo nhân, hai người bọn họ cũng là yêu tộc bên trong đại danh đỉnh đỉnh đại năng giả. Vì nhìn ta bộ xương già này, từ rừng xương mù thật xa chạy tới, ta vậy mới không tin, nói đi, chuyện gì xảy ra. Xích giao không có chút nào mua địch tiêu sổ sách, chê cười vấn đạo. Địch tiêu nhìn hắn một cái, đột nhiên thở dài nói, bình tĩnh một vạn năm thần khởi đại lục, có lẽ lại phải biến đổi ngày. U Minh Chi địa có biến, yêu chủ để cho chúng ta tìm kiếm bốn phương, có tiềm lực yêu tộc, chuẩn bị sớm, đến rồi địa bản của ngươi tiện thể tới đánh với ngươi âm thanh gọi tôi, cũng không biết lần này chúng ta đám này lao huynh đệ còn có thể sống sót mấy cái. 138 chương 138, diệt chương cuộc chuyện này là thật. Xích giao vốn đang mỉm cười khuôn mặt đột nhiên biến đổi, nghiêm nghị vấn đạo. U Minh Chi địa có dị động, Xích giao rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Không nghĩ tới ngủ đông vẫn năm, những quỷ này vật lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, hắn cùng địch kêu đều là năm đó trận chiến kia may mắn còn sống sót chiến sĩ, bây giờ rất nhiều chiến hữu đều đã mất đi chỉ có mấy người bọn hắn đột phá thánh cảnh lao huynh đệ mới sống đến bây giờ. Ai, ta cũng hy vọng là giả, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Gần nhất bọn hắn rất là hoạt động mạnh, giống như lập tức có người lãnh đạo, ta phỏng đoán hẳn là có cái gì đại nhân vật phủ xuống. Địch Tiêu nhìn về phía bờ bên kia, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ một vạn năm trước thảm kịch lại muốn lên diễn sao? Phía trước chúng ta có Thông Thiên Đại Đế, bây giờ chúng ta bên này còn có ai có thể ngăn được bọn hắn? Xích Gia Hồi tưởng trước kia cái kia khói lửa nổi lên bốn phía Thần Khởi Đại Lục, Thông Thiên Đại Đế tuyệt thế dáng người, không khỏi bủi nhủi mãi thôi. Một vạn năm đi qua, Thần Khởi Đại Lục giống như tiến nhập suy yếu kỳ đồng dạng một đời không bằng một đời, không cần nói có người thành đế, chính là thánh cảnh viên mãn đều không mấy cái. bất quá địch kiêu lúc này lại không có để ý tới xích dao, mà là kinh ngạc nhìn luyện hồn sơn núi bờ bên kia, xích dao phát giác dị thường của hắn, không khỏi cũng nhìn sang, chỉ thấy luyện hồn sơn núi phía trước đi tới ba người, đi ở phía trước là một vị thanh thuần làm người hài lòng cô gái trẻ tuổi, nhưng mà bây giờ nàng nhưng là như mày, giống như có cái gì chuyện phiền lòng đồng dạng, phía sau của nàng đi theo hai người, một già một trẻ, giống như là hộ vệ đồng dạng. mặc dù luyện hồn sơn núi bầu trời có cơ chế trở ngại, nhưng hữu hiệu, hiệu phạm vi cũng chỉ có thể kéo dài đến hơn ngàn trượng tà hưu. Dù sao lúc đó hồn đế vô cùng suy yếu, hơn nữa lúc ấy quá mức vội vàng, đã vô lực bố trí cùng hắn cảnh giới thất phối cấm chế, nguyên nhân hai vị yêu tộc đại năng liếc mắt một cái thấy ngay người đến là ai. Thuần Chính Long tộc, bọn hắn vì cái gì tới đây? Xích Giao lập tức đứng lên, kinh ngạc nói. Xích Giao mặc dù đang yêu tộc bên trong ngạo thế quần hụ, nhưng ở Thuần Chính Long tộc trước mặt hắn từ đầu đến cuối thấp một đầu, dù sao hắn chỉ là máu me đầy đầu mạch không thuần giao long mà thôi, giống hắn loại này long tộc bảng chi không cách nào vào chính thống long tộc pháp nhãn. Lang Khuê Minh Nguyệt cũng nhìn thấy đối diện người tới, khi thấy dẫn đầu nữ hài thời điểm, con mắt không khỏi vì đó sáng lên, vội vàng nói: Lão tổ tông, huynh muội ta liền muốn cùng ngài đến rừng sương mù đi, vừa vặn có thể nhường vị này, lòng tộc công chúa giúp ta chờ chuyển đạt công tử. Ân, ngươi biết bọn hắn? Lang Khuê nói như vậy địch tiêu cùng xích giao đều thất kinh, phải biết Phong Lang chỉ là cấp thấp linh thú, cùng đứng tại chót đỉnh kim tự tháp Long tộc so sánh, vậy đơn giản là đom đóm đối với hạ nguyện, tám gậy tre đều đánh không đến một khối, mà Lang Khuê thế mà biết bọn hắn, hơn nữa nghe hắn giọng nói kia, còn giống như bộ dáng rất quen. Lão tổ tông hiểu lầm, Ngao Linh công chúa chính là công tử nhà ta Hồng Nhan chi kỷ, chúng ta bất quá là dính công tử quang, mới có thể quen biết công chúa. Lang Quê Khiêm Tốn nói, bất quá hắn nói đích thật là lời nói thật, nếu như không phải trưởng kỳ chịu đựng Lang Thiên Hỗn Độn nguyên khí tẩy lễ mà nói, bọn chúng căn bản là không cách nào chống, cự dở dạ gồng thai huyết mạch cắp chế, càng thêm không cần nói là quen. Ngươi kiểu nói này ngược lại thật đúng là khơi gợi lên ta đối với các ngươi vị kia cái gọi là công tử lòng hiếu kỳ, một cái mười mấy tuổi nhân tộc thiếu niên lại có thể thay đổi huyết mạch của các ngươi cùng thể chất, còn cùng long tộc công chúa quan hệ không ít, không đơn giản à. Địch Kiều gỡ xuống râu ria nói. "Trở về lão tổ tông, công tử không phải người bình thường, nhưng hắn thân phận đặc thù, vạn bối không tiện cáo tri, quên lão tổ tông thứ lỗi." Địch tiêu là lang tộc sau khi chọn lọc một cái Thánh thú, kể từ cứu được lang Khê huynh mọi phía sau một mực đem bọn hắn làm hậu bối đối đãi, một lòng muốn mang bọn hắn trở về rừng xương ngủ bồi dưỡng. Chúng lang đối với địch tiêu rất là kính trọng, không muốn lừa gạt với hắn. Địch tiêu sao cũng được khoát tay hào nói, lang có lang đạo, không cần nhiều lời. Đi, Lão giả, đi nhanh lên đi sáu. Phổ thông long tộc đều phải mệnh, đây chính là long tộc công chúa, mặc dù là một tiểu bối, nhưng chúng ta cũng đắc tội không dậy nổi, đi qua đi. Nghe nói ngao linh là công chúa. Sích dao dựa sát gấp, mặc dù hắn huyết mạch không thuần, nhưng mà Long Đảo thế, nhưng là tất cả dao xà loại yêu thú hướng tới Thánh địa, đối với Long tộc bọn hắn có một loại trời sinh kính sợ. Một bên khác, luyện hồn trong vách núi, thần ảnh môn trước sơn môn. Tại thạch cảm đương gian phòng lớn như vậy dưới nắm tay, thần ảnh môn hộ sơn đại trận thùng rông tiêu to, một quyền xuống, sơn môn sụp đổ, đất đá băng liệt, hai giới quyền đi, toàn bộ linh trận liền như là lưu ly li cháo tử đồng dạng, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Tại thạch cảm đương đáng sợ kia dưới sự uy áp, thân ảnh muôn đệ tử phần lớn đều dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất run lẩy bẩy, bọn hắn căn bản không dậy được ý niệm phản kháng chỉ có thần cảnh cường giả còn có thể miễn cương đứng thẳng nhưng mà phần lớn đều mồ hôi lạnh liên tục mặc cho trương cường như thế nào uy bức lợi dụ bọn hắn cũng không vì mà thay đổi liền một cái đứng tại trương cường người bên cạnh cũng không có tan đàn sèn lẽ xem ra trương cường tại hắn môn phái của mình bên trong cũng không như thế nào được lòng người a ảnh cơ ở một bên khẽ cười nói lấy cái kia bá đạo mà bạo ngược tính tình được lòng người mới là lạ bất quá chúng ta vẫn cẩn thận một điểm a để phòng hắn chó cùng rất dẩu mặc dù biết trương cường tất bại nhưng mà thiên lang vẫn là không yên lòng dù sao giống trương cường loại người này ép là chuyện gì đều làm được quả nhiên đại trận vừa vỡ. Trương Cung mắt thấy đại sự không ổn, cảm thấy ngược lại dù sao cũng là chết một lần, trong nháy mắt đánh một cái thủ quyết, hai tay lui về phía sau một nhíp, thần ảnh môn hơn ngàn luyện đan sư toàn bộ đều bị hắn cho bắt đi ra, dùng thần nguyên tạo thành một cái lồng giam kẹt ở trước mặt. Luyện huân sơn núi luyện đan sư cơ hồ đều tại ta trong tay, đã các ngươi để cho ta chết, ta cũng không để các ngươi việc làm tốt, không còn bọn họ đang ăn ruộng, các ngươi cũng chờ chết đi. Ha ha sáu. Trương Cung nhìn xem thạch cảm đương điên cuồng phá lên cười, ta không biết ngươi là ai, ngươi cường đại trở lại thì thế nào? Không có rõ ràng mạch đan ngươi cũng cứu không được những con kiến hôi này, bọn hắn từ đầu đến cuối khó thoát khỏi cái chết, mọi người cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Thiên đạo có luân hồi, thương thiên vòng qua ai, mở lớn mập mạc, ngày đó ngươi điên cuồng như vậy truy sát ta chờ, có từng nghĩ ngươi cũng có hôm nay, bởi vì cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó loạn, hôm nay chính là bản tiên cùng ngươi xử lý thời điểm. Đánh tiên thạch đứng ở thạch cảm đường trên bờ vai, tư cao lâm hạ nhìn xuống Trương Cổ nói: "Ngươi một cái tảng đá vụt, đừng để bản tọa bắt được ngươi, bằng không hắn đưa ngươi luân hóa." Trương Cổ cắn răng nghiến lợi nói: "Ngày đó chính là chỗ này tảng đá lệnh đến hắn mặt mũi bầm dập." Hơn nữa vô luận hắn dùng phương pháp gì, vết thương trên người liên tục 3 ngày đều không thể bỏ đi, cho tới bây giờ trên mặt còn có một số tảng đá hằn ký. "Ai Du, Ta Lần, tức chết bản tiên, cho con, giúp ta giao Huân Hán." Đánh Tiên Thạch nói như vậy ngẩn khí, đại gia vốn cho là hắn muốn cùng Trương Cuồng mở xé, ai ngờ nó nhưng là nhượng Thạch Cảm đương giúp hắn ra mặt, bất quá đối với nó bản tính, Thiên Lang bọn người sớm đã thấy có quái hay không. "Không cần, ngươi xem Trương Cuồng đằng sau." Thiên Lang nói xong, chỉ chỉ liều lĩnh sau lưng. "Uy, mở lớn mà bạn, phía sau ngươi có quỷ." Đánh Tiên Thạch trong nháy mắt nở nụ cười, tiện tiện nhắc nhở Trương Cuồng. Ai biết Trương Cuồng cũng không vì vậy mà thay đổi, một bộ nhìn thằng ngốc tựa như ánh mắt châm chọc nhìn lên trời lang bọn người. Đúng lúc này, một đầu lộng lẫy cự hổ đột nhiên từ liều lĩnh sau lưng nào tới, chờ Trương Cuồng phát hiện lúc sau đã tránh không kịp, một cánh tay bị cự hổ răng nanh xinh xinh xé xuống, máu kia rầm dề một màn, nhìn xem đều cảm thấy đau. Đồng hồ, người sáu. Ai ngờ Trương Cuồng nói còn chưa dứt lời cũng cảm giác tim mát lạnh, một cái đen nhánh quỷ trảo đột nhiên từ lồng ngực của hắn chui ra, trong móng nuốt còn nắm nuốt cái kia còn duy trì khiêu động trái tim, máu rầm rề, rất là làm người ta sợ hãi. Khắc sáu. Trương Cuồng, ngươi đừng trách ta trợ chính như rua nam mở dạng ngươi làm việc quá mức trương cùng, đã chú định ngươi hôm nay vận mệnh một cái cả người bốc lấy hắc khí quỷ ảnh từ liệu linh xuất hiện sau lưng trương cuồng nhìn xem khi xưa hai cái minh hiếu một mặt biểu tình không thể tin mang sâu đậm không cam lòng từ từ ngã trên mặt đất hắn chết cũng nghĩ không thông vì cái gì hai vị này lao hưu muốn đối hắn ra tay chẳng lẽ bọn hắn không biết môi hở răng lãnh đạo lý sao vạn thú núi đồng hồ bái kiến đại nhân sâm la điện diêm sâm bái kiến đại nhân ngươi tới giết trương cuồng sau đó rất là nhún nhường quỳ dạp xuống thạch cảm đương trước mặt nói lúc này thạch cảm đương đã khôi phục bình thường chiều cao bất quá cũng có một trượng có thừa Hắn lạnh lùng nhìn xuống đồng hồ cùng Diêm Sâm nói: "Sinh tử của các ngươi tự do công tử tài quyết, không cần hỏi ta." Nói xong cũng không tiếp tục xem bọn hắn một mắt, bọn hắn bực này tu vi tại thạch cảm đường trong mắt cũng bất quá là hơi cường đại sâu kiến thôi, nếu không phải là thần ảnh môn trận pháp có thiên thần danh giới uy lực, hắn căn bản cũng không cần biến thân. Xin thứ cho tiểu nhân có mắt như ngủ, không biết vị đại nhân này dương hô như thế nào. Hai vị này tại luyện hồn sơn núi nói một không hai chủ thế mới biết, ở đây chủ sự lại là vị này, nhìn rất là non nớt thiếu niên nhân tộc. Cho ta một cái lý do buông tha các ngươi. Mặc dù trước mắt Quỷ là hai vị có chân thần cảnh thực lực, nhưng Thiên Lang lại một chút cũng không có để bọn họ vào mắt, mặc dù thực lực của hắn bây giờ chưa chắc là bọn hắn đối thủ, nhưng đối phương cũng giết không được hắn, giống chương cũng như thế dùng pháp bảo vây khốn hắn cơ hội cũng chỉ có một lần thôi. Hơn nữa Thạch Cảm đương còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cho đồng hồ cũng diêm sâm một vạn cái lá gan bọn hắn cũng không dám đánh Thiên Lang chủ ý kỳ thực ta thiết lập vạn thú sơn trang cũng chỉ là muốn cho yêu tộc một cái chỗ dung thân thôi, phía trước luyện hồn sơn núi một mảnh vũ cát, khắp nơi đều là nội đấu, thường xuyên có một chút thế lực lớn nhỏ trong vòng một đêm liền tiêu thất, kể từ thành lập Tam đại thế lực sau đó Kỳ thực người chết ngược lại ít đi rất nhiều. Đồng hồ nói, lúc này Diêm Sâm cũng cướp lời nói, Đồng hồ nói là tình hình thực tế, chúng ta Sâm La Điện cũng giống như vậy, một chút du hồn tụ tập cùng một chỗ, vốn là chỉ là vì trao đổi lẫn nhau nội bản, bao đoàn sưởi ấm, về sau mới chậm rãi phát triển thành bây giờ bực này quy mô. Chúng ta tại luyện hồn sườn núi cũng không lớn việc xấu, ngược lại đối với đông đảo du hồn lên nhất định ước thúc tác dụng, cũng chỉ có trương cùng mới bá đạo như vậy khoa trương. Bọn hắn nói thế nhưng là tình hình thực tế. Thiên Lang nhìn về phía ở bên cạnh không nói một lời tần hoài nhân cùng nhạc Lão Tam, kỳ thực Đồng Đại Nhân cùng Diêm Đại Nhân nói cơ bản là thật. Hồn tộc không cần rõ ràng mà đàn, yêu tộc không có đàn sư, đồng đại nhân bên kia mời đàn sư cũng sẽ đưa cho thủ lao tương ứng, sẽ không để cho đàn sư ăn thiệt thòi, chúng ta nhân tộc đàn sư kỳ thực càng muốn gia nhập vào Vạn thú núi, chỉ là chương cồn quá bá đạo, trực tiếp đem người đoạt lại thần ảnh môn thôi. Tần Hoài nhân mặc dù một mực ở vào khu dân nghèo, nhưng mà đối với Luyện Hồn Sơn núi tình huống ngược lại là hiểu rất rõ. Dù sao tại Luyện Hồn Sơn núi nhiều năm, giống Tần Hoài nhân cùng Nhạc lao tam nhân vật như vậy vẫn có một ít nhân mạch cùng thủ đoạn, dù sao chuột có chuột đạo, không phải vậy bọn hắn cũng không thể tại tổ ong lầu an nhiên làm ăn. Đã như vậy ta cũng không làm khó các ngươi bất quá các ngươi nói lời là thật hay không ta cũng sẽ điều tra tin tưởng thiên lang nói xong đang muốn hướng về thần ảnh môn đi đến đột nhiên thật giống như nhớ ra cái gì đó quay đầu hướng diêm sâm nói luyện hồn sơn núi có hay không một chút tu luyện nguyên thần pháp kỹ năng có có có đại nhân cần ta lập tức nhường sâm la điện bên kia chuẩn bị đợi chút nữa liền cho đại nhân đưa tới diêm sâm mỗi ngày lang đòi hỏi thần hồn pháp kỹ năng chẳng những không có chối từ ngược lại rất là vui vẻ hảo cảm ơn sâm la điện chủ ta cũng sẽ không lấy không ngươi đổ vật thiên lang khẽ cười nói diêm sâm nghe xong hoan thiên hỉ địa đi Đồng hồ mỗi ngày Lang cũng không đối với hắn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, ngược lại có chút lo lắng bất an, nhìn lên trời Lang bóng lưng rời đi, sờ lên cầm suy nghĩ một hồi, như có điều suy nghĩ rời đi. Để bảo đảm luyện hồn sườn núi nhân tộc có thể có một tốt hoàn cảnh sinh tồn, thiên Lang nhường Tiểu Hắc đi theo Nhạc lão tam cùng đi ra sắc minh vạn thú núi cùng xâm la điện tình huống. Nhạc lão tam sớm đã bị Thạch cảm đương cường đại sợ đến thở mạnh cũng không dám, hơn nữa Thạch cảm đương nhìn trời Lang cái kia phát ra từ nội tâm cảm kích cùng tôn kính cũng làm cho đáy lòng của hắn run dậy, cũng không còn dám mạo tiệp rồi, thế là thành thành thật thật mang theo Tiểu Hắc ra ngoài làm việc. Đánh tiên thạch càng là bất bắt mắt đã sớm không kịp chờ đợi xong về thần ảnh môn bảo khố. Bất quá thiên lang cũng không lo lắng, hàng này coi trọng đồ vật tối đa cũng chính là một chút tảng đá thôi. Tần Hoa Nhân, ngươi cũng đi à? Thật tốt kiểm kê thần ảnh môn bảo khố, phân loại, đăng ký tạo sách, ta đợi chút nữa hữu dụng. Thiên Lang giống như có chỗ mưu đồ, nhưng mà cũng không chứng minh. Ảnh cơ mỗi ngày Lang cho tất cả mọi người đều phân công nhiệm vụ, không khỏi cả giận nói, tất cả mọi người đều có chuyện làm, vậy ta làm gì? Không cho ngươi kiếm chuyện, ngươi còn chưa hài lòng? Chính mình đi dạo à? Thích gì tùy tiện cầm. Ngược lại những cái kia cũng là trường cuồng vơ vét trở về tiền tài bất nghĩa. Thiên Lang nói xong, không tiếp tục để ý nàng, mà là túi đầu bắt đầu nghiên cứu liều lĩnh nhận chữ vật. Trương Cường phía trước trong chiến đấu nguyên thần lý thể, trong hai mắt bắn ra đạo kim quang kia nhường Thiên Lang hồi tưởng lại đều lòng còn sợ hãi. Nếu không phải là hắn thần hồn cường đại, hơn nữa có thạch cảm đương ở một bên thủ hộ, hắn e rằng đã mệnh tang đi thủ. Hắn đối với cái kia nguyên thần kỹ pháp một mực nhớ mãi không quên. Thật là một cái võ sĩ, si, thử. Ảnh Cơ Đại Mỹ nữ nói xong, quang chú sói một cái lướt mắt, cắn răng nghiền lợi tầm bảo đi. 139 chương 139, nhất hồn thuật lại nói luyện hồn sườn núi phía trên, Ngao Linh cắn môi đang qua lại dục dịch thỉnh thoảng thăm dò hướng xuống theo dõi cái kia sâu không thấy đáy vực sâu, vẻ rất là háo hức. cả kinh phía sau láo hộ vệ xuề năm ngón tay, cách không đem nàng cho nhiếp trở về. Tiểu tổ tông của ta, à, nơi đây chính là tuyệt địa, ngươi có thể cho ta yên tĩnh điểm, đừng có lại làm loạn. Luôn luôn ít nói, láo hộ vệ tận tình khuyên nhủ. Phong gia gia, là chính ngài nói, thiên lang chính là ở đây đã mất đi bóng dáng, cái kia át hẳn là ở cái này vực sâu phía dưới, ta không xuống làm sao tìm được hắn a. Ngao linh đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, tu phong bây giờ hối hận không thôi, trước đó vài ngày hắn gặp công chúa lòng nóng như lửa đốt, mất hết hồn vía bộ dáng. Nhất thời mềm lòng hay dùng lòng tộc đặc biệt truy tung chi thuật tìm ra liêu Thiên Lang trước khi mất tích dấu vết lưu lại, ai biết tiểu tử này thế mà ở đây tuyệt địa đã mất đi bóng dáng, sớm biết như vậy còn không bằng không biết hảo, bây giờ tốt chứ, tiểu tổ tông này tính bướng bỉnh lại phả bạo. Công chúa, nơi này rất là quỷ dị, tiểu tử kia té xuống có thể đã chết, ngài đừng tùy hứng. Tu thông cũng tại một bên khuyên nhủ, nhưng hắn cái này không khuyên có tốt, một khuyên phản phất lửa cháy đổ thêm dầu, trong ngáy mắt liền đem ناو linh đại công chúa cái này nhẫn nhịn mấy tháng thùng cho dẫn nổ. Ngươi ngậm miệng, ta biết ngươi ước gì hắn chết, nhưng mà hắn là tuyệt đối sẽ không chết, tuyệt đối Ngao Linh trong nháy mắt sắc mặt phát lạnh, hai mắt tràn ngập sát khí trừng tù Thông nói: Tù Thông nhìn xem Ngao Linh cái kia sát cơ ẩn hiện ánh mắt, vốn còn muốn nói gì, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Ai bảo hắn đoạn thời gian trước miệng tiện luôn chửi bới Thiên Lang đâu? Hiện tại hắn thế, nhưng là rõ ràng cảm nhận được, cái này nhân tộc tiểu tử chính là công chúa vậy ngược, không nói hắn một cái nho nhỏ hộ vệ, chính là Long Vương đại nhân nếu như dám đối với tiểu tử kia bất lợi, đoán chừng đều có thể để cho vị này Long tộc đại công chúa trợn mặt. Quý khách duy môn, không lắm vinh hạnh, không biết mấy vị Long đạo quý khách đến ta Lôi Nham Sơn mạch cần làm chuyện gì?" Xích giao cùng địch tiêu cuốn lấy thất lang vượt qua luyện hồn nhai thượng cấm chế, đạp không mà đến. Nho nhỏ lôi nham sơn mạch, lại có hai vị yêu thánh, khó lường a. Tù Phong ôm quy nói, Tù Thông thì một mặt buồn bực đứng ở phía sau, không nói một lời, căn bản cũng không có tiến lên lý tới ý tứ. Lang tiểu, Lang mỹ sáu, các ngươi như thế nào ở nơi này? Nhìn thấy Lang Khê bọn người, Ngao Linh trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, hưng phấn lao đến, ôm chặt lấy tiểu mỹ hai nữ, khó được lộ ra nét mặt tươi cười. Một phen trò chuyện sau đó, Ngao Linh cùng Trúng Lang cũng cau mày lên, Thiên Lang không biết tung tích, liền hắn cho đại gia lưu lại khoảng không gian linh ấn đều đã mất đi cảm ứng hơn nữa thông qua chúng lang miêu tả ngao linh cũng biết đến cái này luyện hồn sơn núi đích thật là một chỗ tuyệt địa trên vạn năm tới có tiến không chỗ quản chi là một cái côn trùng cũng không có từ bên trong leo ra qua lang khuê minh muội nghe nói thiên lang ở đây mất đi dấu vết cũng là một hồi lo nghĩ tuy công tử thần thông quan đại chưa từng có không giải quyết được nan đề nhưng này tuyệt địa liền yêu thánh cũng không dám trải qua lấy công tử tu vi thật sự còn có thể sống sao giờ khắc này đại gia nội tâm đều rất là trầm trọng cảm giác lang khuê minh muội càng là một hồi tự trách bọn họ là công tử tùy tùng theo lý thuyết là từ bọn hắn thay công tử phân hữu giải nạn mới đúng nhưng cho tới nay bọn họ đều là ở trên tiên lang tre chờ trò trường thành, đây càng thêm kiên định bọn hắn đi tới rừng sương ngủ quyết tâm. Mà tù phong đang cùng xích giao cùng địch tiêu bắt chuyện sau đó cũng là cho mày, giống như đụng phải cái gì chuyện khó giải quyết, chỉ thấy hắn lấy ra một cái đưa tin hạt châu, hướng bên trong đánh vào một đạo thần niệm, không bao lâu, trên hạt châu quang mang chớp đông núc đích, tựa như đang đáp lại hắn đồng dạng. Tù phong lập tức bất đắc dĩ thở dài nói: công chúa, long vương có lệnh, nhưng ngài lập tức trở về long đảo. Cái gì? Cha không phải đáp ứng để cho ta đi ra tìm thiên lang sao? Tại sao lại lật lọng? Ngao Linh cả giận nói, trong nháy mắt trốn đến xích giao hai vị đại yêu sau lưng, một bộ đánh chết cũng không trở về tư thế. Công chúa, chuyện này quan hệ quá lớn quá nhiều, Long Vương chỉ có ngài như thế cái hòn ngọc quý trên tay sáu, ngài không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, đã tội. Tu Phong nói xong, đối với xích giao cùng địch tiêu chắp tay, đột nhiên hóa thành một trận hất phong, cuốn lên Ngao Linh cùng Tu Thông đi về phía Nam Hải Phương hướng mau chóng đuổi theo. Đầu này Hắc Long chỉ sợ đã chạm đến vương cảnh. Xích giao hâm mộ nói, cần gì phải hâm mộ người khác, vạn năm lắm động, chúng ta cũng có thể làm đến, mà thời cơ đột phá đã đến tới. Địch tiêu ngóng nhìn phương Tây tự thì nói, trong cơ thể hắn chiến huyết đã bắt đầu sôi trào. Bất quá xích dao nhưng là bất đắc dĩ bắt đầu, nội tâm đạo, Thánh Vương 6. Nói nghe thì dễ a. 6. Luyện hồn trong vết núi, Thiên Lang tử liều lĩnh trong nhận chứa đồ tìm được hắn trong chiến đấu thi triển chiêu kia nguyên thần kỹ năng, này kỹ năng tên là Nhấp hồn thuật, chính là một loại kết hợp hồn lực thi triển đồng thuật, luyện tới cao thâm chi cảnh, nhẹ thì nhấp nhân tâm phách, nặng thì phá vỡ hồn vật mệnh, rất là đáng sợ. Thiên Lang ngạc nhiên phát triển cái này, Nhấp hồn thuật cùng hắn hồn mắt có dị khúc đồng công hiệu quả, bất quá hồn mắt chính là Thiên Lang đối tự thân đặc biệt hồn lực một loại vận dụng không có cao thâm cỡ nào kỹ xảo, mà nhất hồn thuật mặc dù không có thiên lang hồn mắt cường đại, nhưng quý ở hồn lực vận dụng kỹ xảo, giống như là thiên lang hồn lực giống như một tòa kim sơn, lúc trước hắn chỉ hiểu được dùng vàng tới đập người, dùng la mắt lực, mà nhất hồn thuật chính là dạy hắn như thế nào chính xác sử dụng tòa này kim sơn. Cái này nhất hồn thuật ngược lại là tinh diệu, có thể tăng cường rất nhiều ta hồn mắt uy lực. Thiên lang hồn mắt cũng có thể dùng để chấn nhiếp, trước tiên tại cổ lam thành, hắn liền từng dùng để chấn nhiếp triệu gia tộc trưởng, nhưng mà đối với cảnh giới cao hơn hắn người hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lần này nhận được nhất hồn thuật nhưng là niềm vui ngoài ý muốn có thể để hồn của hắn mắt nhận được tăng cường, hắn cảm thấy đây mới là lần này thần ảnh môn hành động lớn nhất thu hoạch. Ngày kế tiếp, thần ảnh môn phía trước. Một cái người mặc thanh y nam tử trẻ tuổi hai tay bó quyết xếp bằng ở một gốc cổ tùng phía dưới thổ nạp, trung quanh núi đá cùng đủ loại linh thực phía trên dâng lên từng trận đủ mọi màu sắc điểm sáng, những điểm sáng này không ngừng hướng về nam tử trên thân tụ lại, từ xa nhìn lại, phảng phất trên người hắn tròn một kiện thất thải hà y điệp, phối hợp luyện hồn sần núi đặc biệt phong cảnh hình dạng mặt đất, nam tử giống như cái kia nửa đêm bên trong tinh linh chi vương đồng dạng, Trừ Thiên. Nhiên ủng hộ, có một loại siêu trần thoát tục khí chất một tôn cao khoảng một trượng thạch nhân tại hắn bên ngoài hơn 10 trượng ngồi xếp bằng, giống như một khối tuyên cổ trường tồn ngoan thạch đồng dạng, không nhúc nhích yên lặng thủ hộ lấy, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn một đôi mắt to một mực tại chú ý nam tử nhất cử nhất động, trong mắt thỉnh thoảng phát ra tán dương tia sáng. tại thạch nhân sau lưng quy quy củ củ đứng một cái gầy gò nam tử trung niên, hắn cũng tại chú ý nam tử trẻ tuổi tình huống, trong mắt lóe lên đủ loại ánh mắt kỳ quái, nhìn hắn bộ dáng phảng phất là có việc hồi báo, cũng không dám quấy rầy. đại khái sau một nén nhang, nam tử cuối cùng thu công, hô một tiếng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, trong mắt của hắn không có con người chỉ có một mảnh xương mù màu xám, giống như hai cái hắc động đồng dạng, nhiếp nhân tâm phách, hắn hơi hơi quay đầu hướng về trung niên nhân trông lại. Trung niên nhân chỉ bị hắn liếc mắt nhìn, cũng cảm giác nguyên thần bất ổn, có một loại muốn nguyên thần ly thể cảm giác, hơn nữa hắn cảm giác mình toàn bộ nguyên thần đều bị nhìn cái thông thấu, không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người, thầm nghĩ, gia hỏa này thực sự là thâm bất khả chắc à, lại trở nên mạnh mẽ. Gặp người trẻ tuổi thu công, trung niên nhân nhanh chóng điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ nên đón tiếp lấy. Kỳ thực hắn không biết là thần trong lòng hắn thức ba động đã sớm bị thiên lang thấy rõ. Bất quá Thiên Lang cũng chưa từng có phân đi siêu hồn của hắn, dù sao hắn sơ luyện nhất hồn thuật, nếu như lúc này đối với Tần Hoài Nhân thi thuật tất nhiên sẽ bị đối phương phát giác. Đồng dạng tu giả cũng sẽ không dễ dàng sử dụng siêu hồn chi thuật, bởi vì phàm là tu giả đều có tôn nghiêm của mình, Tần Hoài Nhân không phải địch nhân, vạn nhất không chịu nhục nổi mà lựa chọn ngọc thạch câu phần, vậy liền được không bù mất, huống hồ người này là một nhân tài, Thiên Lang giữ lại còn có đại dụng. Một ngày này công phu, Thiên Lang tại lĩnh hội nhất hồn thuật thời điểm cũng từng nếm thử kết hợp chủ tu nguyên thần đại mộng tiên quyết, nhìn phải chăng có thể thôi diễn ra một chút những thứ khác dị dụng, kết quả thật đúng là nhường hắn lấy được không dễ thành quả chỉ là khổ vì không có đối tượng thí nghiệm. công tử, bảo khố đã kiểm kê hoàn tất, thần ảnh môn đan sư cùng môn đồ cũng đều tập trung vào đại điện, chờ đợi ngài phát biểu. mặt khác sâm la điện diêm đại nhân cùng vạn thú sơn đồng đại nhân diên phần mình đưa tới một chiếc nhẫn. tần hoài nhân nói xong, rất cung kính đem hai cái nhẫn giao cho liễu thiên lang thủ bên trên. thiên lang tiếp nhận giới chỉ, nhìn lướt qua, phát hiện chiếc nhẫn kia bên trên cũng không có ấn ký, chỉ là tại trong giới chỉ bộ xếp đặt một đạo đơn giản cấm chế, nếu là có người xem xét, cấm chế liền sẽ loạn vào phá hư. dạng này thiết chi cấm chế người liền sẽ biết được là ai tra xét giới chỉ, xem ra cái này tần hoài nhân vẫn là thật có nguyên tắc cũng không có nhìn lén. Hai người này ngược lại là có lòng. Nhìn đồ vật bên trong, Thiên Lang mỉm cười, rất là hài lòng. Diêm Sâm đưa tới cũng là cùng Nguyên Thần có liên quan đủ loại ký pháp, đây đối với giã lộ xuất thân Thiên Lang tới nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn không thiếu đủ loại công pháp và võ kỹ, duy chỉ có thiếu thần hồn nguyên thần phương diện ký pháp, cái này cũng là vì cái gì hắn lấy được nhiếp hồn thuật sau đó vui vẻ như vậy nguyên nhân. Mà đồng hồ đưa tới nhưng là khó gặp thiên tài địa bảo, toàn bộ đều là lục phẩm trở lên, thông qua hắn gần nhất đối với luyện hồn sơn núi hiểu rõ. Biết ở đây căn bản cũng không có lục phẩm trở lên luyện đan sư, cho nên những thứ này chân quý thiên tài địa bảo căn bản là không có đất dụng võ, thần cảnh trở xuống tu giả không chịu nổi như thế linh tài, trực tiếp phục dụng không phải là bị hạ độc chết chính là bạo thể mà chết, mà thần cảnh trở lên tu giả trực tiếp phục dụng, có thể hấp thu dưỡng. Hiệu lại rất là có hạn, không khác phung phí của trời. Đồng hồ đem nhiều như vậy linh túy đưa cho Thiên Lang cũng là làm một cái thuận nước dong thuyền, ngược lại hắn tạm thời không cần đến, về sau thật có đan sư có thể đột phá lục phẩm lại thu thập cũng được. Không tệ, vừa vặn có thể để cho ta xung kích một chút bảy phẩm đan sư. Tất nhiên bọn hắn hiểu chuyện như vậy, ta cũng không thể để bọn hắn ăn tỏi. Thiên Lang nói xong đem ba cái bình ngọc ném cho Tần Hoài Nhân, Hoài Nhân, cái này ba bình cũng là lục phẩm đan thuốc, bình lớn dưỡng hồn đan cho Diêm Sâm, bình nhỏ hóa hình đan hòa thanh mạch đan cho Đồng Hổ. Việc này đợi chút nữa ngươi đi ăn bài. Là, tiểu nhân tất nhiên sẽ đem việc này làm được thỏa đáng. Tần Hoài Nhân vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đồng thời nội tâm cũng là một hồi sợ hai thán phục, hai bình lục phẩm đan thuốc cứ như vậy tiện tay quăng ra, cái này ra tay thật là rộng rãi, Lão Tử đời này đều không có phục qua lục phẩm đan thuốc đâu, hơn nữa gia hỏa này còn nói muốn xung kích bảy phẩm đan sư, trời ạ! chẳng lẽ những đan dược này là hắn lựa chế? tuổi trẻ như vậy lục phẩm đan sư sáu, nghe đều không nghe nói qua, không phải là cái lao gia hỏa đoạt sắc ca, kỳ thực chẳng thể trách thần hoài nhân sợ hai tháng phục, thân ảnh môn có thể nói là cả nhân tộc khu vực rồi dào nhất thế lực, trương cuồng vơ vét đồ vật không phải bình thường hơn, hắn ăn bài khá hơn chút nhân thủ thâu đêm suốt sáng mới đưa đồ vật bên trong kiệm kê song, nhưng lật tung rồi toàn bộ bảo khố cũng không tìm được một khỏa đạt đến đan dược lục phẩm, bây giờ lập tức xuất hiện ba bình trong tay hắn, cùng giống như nằm mơ. Đồng thời hắn cũng biết, bây giờ trước mắt hắn Thiếu niên đã không phải trước đây cái kia trên mặt đất bày ra có kẻ mặt cả với hắn tiểu tử, mà là một cái lật tay liền có thể thay đổi toàn bộ luyện hồn sơn núi cách cục đại nhân vật, dù sao liền trong cấm khu tồn tại đều nghe theo hắn hiệu lệnh. 140 chương 140, sát Lục thiên lang ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tần Hoài nhân một mắt, khẽ cười nói, kỳ thực ngươi không cần như thế câu nệ, tổ ong lầu một màn kia để cho ta nghĩ tới một chút chuyện cũ, hơn nữa liền xem như vị khương thị tổ tôn ta cũng là sẽ ra tay, bất quá ta cũng sẽ không muốn các ngươi vì ta làm cái gì, càng thêm sẽ không biến thành cái tiếp theo trừu cùng, yên tâm đi. Công tử Nghiêm trong sáu Tân Hoài Nhân vội vàng sợ hãi nói, công tử có thể trừ bỏ luyện hồn sừng núi cái này một đại tai họa. Đối với ở tại ngoại vi chúng ta tới nói, đã là thiên đại ban ơn, nào dám đối với công tử trong lòng còn có chất vấn. Tân Hoài Nhân ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng nội tâm nhưng là thật to thở dài một hơi. Dù sao Thiên Lang tuổi còn trẻ thì có như thế cao sâu tu vi, còn có thể nhảy qua biên giới giới đối địch. Hơn nữa rất rõ ràng trong cấm khu tồn tại cũng là đứng ở bên phía hắn. Tạ như vậy đa tình có lợi dưới điều kiện, không nói trước cùng, chính là xâm la điện cùng vạn thú núi, chỉ cần hắn nguyện ý, đưa tay cũng có thể diệt hết bây giờ coi như hắn muốn ở nơi này luyện hồn sơn núi sương vương sương bá cũng không có người dám nói nửa chứ không. tần hoài nhân thật đúng là lo lắng hắn tuổi trẻ khí thịnh, ngăn cản không nổi dụ học mà trở thành người thứ hai trường quãng. đến lúc đó khổ cho của bọn hắn thời gian lại tương lai phút cuối cùng. đi thôi, chúng ta vào xem. thiên lang sau khi nói xong không nhanh không chậm hướng về thần ảnh môn nội bộ đi đến, nghĩ thầm có lẽ thừa dịp cơ hội này thí nghiệm một chút nghiên cứu của ta thành quả. tần hoài nhân nhưng là như có điều suy nghĩ nhìn lên trời lang bóng lưng, vội vàng bước nhanh đội kỵ, nhưng trong lòng thì kinh nghi bất định, gia hỏa này chẳng lẽ hiểu thuật độc tâm? vì cái gì biết trong lòng ta suy nghĩ? Thân ảnh môn xây dựng ở một tòa núi lớn phía trên, mấy ngàn đạo từ thất thải thạch tạo dựng mà thành bậc thang từ chân núi một mực kéo dài đến trước sân môn, từ xa nhìn lại, giống như một đạo bịp giật đồng dạng. hộ Sơn đại trận liền ngừng ở đây sân môn. Sân môn đi vào là một quảng trường khổng lồ, vì thân ảnh môn đệ tử thường ngày diễn võ chi dụng, xung quanh quảng trường là đủ loại hình thù kỳ quái linh thực, trong đó có một gốc cổ tùng rất là nổi bật, Thiên Lang liền ở đây dưới cây ngồi một. Ngày một đêm, quảng trường sau đó là liên miên cung điện, từ đủ mọi màu sắc tài liệu cấu thành, xây rất là xa hoa, ở giữa xuyên sắp rất nhiều trên núi nguyên lai liền tồn tại cự thạch, trên đá lớn ánh sao lấp lánh khảm nạm đầy một chút biết phát sáng tàng đá, đem toàn bộ thần ảnh môn chiếu dọi thành một giấc ngộng huyễn một dạng thế giới, lộ ra tự nhiên mà mỹ lệ. núi này linh khí dư dả, lại nết hoa chi khí mỏng manh, chính là luyện hồn sần núi nhân tộc khu vực tốt nhất một nơi, cái này cũng là trương cuồng đem tông môn xây ở nơi này nguyên nhân. sớm tại cùng trương cuồng lúc chiến đấu, thiên lang thần thức cũng đã đem núi này nhìn cái thông đấu, duy trì có phía sau núi một chỗ sơn động chặn thần trí của hắn. đợi xử lý xong những chuyện vụn vặt kia, phải do xét nó quan sát, nhìn có cái gì chỗ khác thường, lại có thể chặn lại thần thức. thiên lang thầm nghĩ, không bao lâu. Thiên Lang cùng Tần Hoài Nhân, Thạch Cảm Dương đi tới Thần Ảnh môn nội bộ. Điện Vũ này nhóm ở trong còn có một cái hơi nhỏ quảng trường. Lúc này quảng trường tụ tập mấy vạn người, những người này hơn phân nửa là tu vi thấp thậm chí là không có tu vi phàm nhân, bọn họ đều là Thần Ảnh môn tạm dịch hoặc hạ nhân, thậm chí có thể nói là nô lệ, bởi vì bọn hắn làm lấy đề tiện nhất sống, lấy được chỉ là miễn cưỡng sinh tồn được quyền lợi. Còn giữ lại những cái kia chính là Thần Ảnh môn đệ tử, trưởng lão và đàn sư. Nhìn lên trời Lang và Thạch Cảm Dương, trong đám người phần lớn người đều lộ ra hiếu kỳ cùng ánh mắt nghi hoặc, nhưng duy chỉ có không có sợ hãi. Có lẽ trong mắt bọn họ ngoại trừ trương cuồng cùng hắn anh bước bên ngoài còn dư lại cũng là người tốt ta ngày bình thường trương cuồng hỉ nộ vô thường căn bản cũng không đem bọn hắn làm người nhịn, làm việc chỉ cần hơi ra một tia sai lầm cũng sẽ bị cực kỳ tàn nhẫn xử tử sinh tử đều ở đây hắn một ý niệm mà con của hắn trương sóng càng là không bằng cầm thú thường xuyên cùng những trưởng lão kia bọn tử tôn cùng một chỗ đem bọn hắn phóng tới giã ngoại xem như giá thú tới săn giết tranh tài ai rất nhiều trong đám người còn có một một số người thần sắc sợ hãi kinh nghi bất định mặc dù coi như chân định nhưng mà khi nhìn đến thạch cảm đường cái tia thân hình cao lớn thời điểm nội tâm cũng là nhịn không được coi quét một cái. Trước sơn môn cái kia hai quyền chi uy, đến nay bọn hắn đều lòng còn sợ hãi, đây đều là thần ảnh môn đệ tử, trưởng lão, thậm chí còn có một chi liệu lĩnh đội thân vệ. Thiên Lang đứng ở quảng trường trên đài cao, Tần Hoài Nhân cùng Thạch Cảm Đường cũng đứng ở phía sau hắn, ảnh cơ chẳng biết lúc nào cũng mang theo đánh tiên thạch chạy tới, nhìn nàng cái kia tinh thần phân chấn bộ dáng liền biết chuyến này thu hoạch không nhỏ, mà đánh tiên thạch vậy ăn hạng, bây giờ còn ôm một khối so với nó còn lớn hơn tảng đá tại điên cuồng ngậm. Chư vị, Thiên Lang một phát âm thanh, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn đài cao này trên thiếu niên, muốn biết vị này bị diệt thần ảnh môn người rốt cuộc muốn nói cái gì. Ta gọi Thiên Lang, diệt chứ cùng, cũng không phải là vì thay vào đó, thuật ý là ta xem không quen nhân tộc hôm nay hiện trạng. Bây giờ tai họa đã trừ, ta không có ý định tái tạo sát nghiệp, tất cả đan sư, tạp dịch cùng hạ nhân khôi phục tự do, thân ảnh môn đệ tử hòa trưởng lão nhược tâm tồn kiến nghiệm, thực tình ăn năn, ta cũng sẽ dành cho cơ hội, bằng không ta không để ý nhường nơi đây biến thành núi thây biển máu. Thiên Lang nói xong, hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo dài hơn ba trượng ánh mắt, phàm là nhìn thấy cặp mắt hắn người đều run lên trong lòng, những thần hồn kia cảnh trợ xuống đệ tử đại bộ phận đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhưng mà những thần kia cảnh trở lên các trưởng lão nhưng là trong lòng cười lạnh, rốt cuộc là Hoàng bao tiểu nhi, như thế lòng dạ đàn bà, cuối cùng khó thành đại khí. Công tử, nơi đây rất nhiều người cũng là người già đời, trên tay không biết lây dính bao nhiêu người vô tội tiên huyết, coi như lúc này chịu thua, không chắc ngày nào gió thổi qua liền sẽ phản bội, dễ dàng như vậy vung tha bọn hắn, ta sợ xấu. Tần Hoài nhân ở một bên khuyên. Đối với những lão gia hỏa này xem xét cũng không phải là đồ tốt, toàn thân tràn ngập lệ khí, cũng không biết giết bao nhiêu người mới có thể tạo thành dạng này lệ khí, có mấy người xem ngươi ánh mắt bên trong đều mang sát khí, trên người bọn họ lệ khí đều nhanh biến thành sát khí cẩn cơ xem như sát thủ, đối với sát khí lệ khí những vật này mẫn cảm nhất, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Yên Tâm, ta sớm đã nghĩ đến. Thiên Lang thần sắc bình thản, diễn cổ không gợn sóng, quay đầu hướng Thạch Cảm đương nói, "Thạch huynh, đợi chút nữa phàm là ta thần nhậm trị, ngươi không cần lo lắng, trực tiếp ra bỏ. Công tử yên tâm, tuyệt đối sẽ không lọt mất một cái." Thạch Cảm đương nói xong, lúc này tản mát ra một cỗ giống như linh trận sức mạnh bình thường, bao phủ lại toàn bộ quảng trường, đây là sức mạnh của vực. Thân nguyên cảnh đã lần đầu trải qua sức mạnh của vực, thế nhân xưng là thần vực, nhưng người bình thường thần vực đều vô cùng mạnh được, trong chiến đấu tác dụng quá mức bé nhỏ chỉ có thể thoáng đề cao cảm giác rất thôi, nhưng theo tu vi tăng cường, sức mạnh của vực cũng bắt đầu chậm rãi phát huy tác dụng, cái này cùng tu giả đối pháp thì lý giải cùng trong tay nắm giữ quan. Cái này cũng là trương cường đang cùng Thiên Lang trong chiến đấu, dù cho bị luyện hồn sần núi cấm chế có hạn cũng có thể đối kịp Thiên Lang xâm xét quyền nguyên nhân, bất quá cũng may liều lĩnh cảnh giới tồn tại thiếu hụt, hắn thần vực tại chân thần cảnh bên trong cũng thuộc về loại kia hạng chót tồn tại, bằng không dù cho Thiên Lang lại yêu nghiệt cũng không cách nào chống lại. Thạch cảm đương sức mạnh của vực cùng bình thường thần cảnh rõ ràng khác biệt, trong đó tựa như nhiều hơn một tờ chất biến hóa, đó là thần vực sắp chuyển hóa làm thành vực dấu hiệu. Tại nơi một chút xíu thánh vực lực lượng dưới sự uy áp, cho dù là thần ảnh môn thập đại trưởng lão cũng xuất hiện khủng hoảng cảm xúc, phản phất trên người bọn họ đè lên chính là cả tòa đại lục đồng dạng, để bọn hắn không thể động đậy, hơn nữa tùy thời đều có tan xương nát thịt có thể, đây chính là cao giai tu giả đối với cấp thấp tu giả tuyệt đối áp chế, bọn hắn cảm giác mình bây giờ đã biến thành tay chói gà không chặt phàm nhân, sinh tử tại đối phương một ý niệm. Thiên Lang nhưng là nhìn cũng không nhìn bọn hắn một mắt, rất là lạnh nhạt ngồi xếp bằng xuống, yên lặng vận chuyển đại ngộng tiên quyết, toàn thân của hắn bắt đầu tràn ngập lên một cái trận mê vụ, lần này mê vụ ngoại trừ màu xám bên ngoài còn trộn màu tím nhàn nhạt, nhạt, nhìn rất là yêu dị. Nhưng cái này mê vụ không hề giống gì vang hắn lúc tu luyện như vậy khuyết tán ra, mà là tụ lại ở trên người hắn, giống như một kiện từ tím cho nhị sắc hóa thành sa y yê, tràn tại trên người hắn, nhường cả người hắn giống như thần vương lâm thế đồng dạng, tràn ngập yêu dị và siêu trần thoát tục. Mà liền tại lúc này, trong sân rộng mấy vạn người đột nhiên phát hiện, thiên lang trên đỉnh đầu không gian, đột nhiên xuất hiện một đôi to bằng cái thất cự nhãn, cự nhãn chung quanh tràn ngập một mảnh màu tím nhân đơn chi khí, này đôi cự nhãn giống như tinh không giống như thâm thúy, bên trong tinh hà lưu chuyển, để cho người ta nhìn một chút liền lâm vào trong đó, liền xem như thần cảnh cường giả đều không chế không nổi tâm thần xuất hiện trong nháy mắt hoàng hốt, cũng liền trong nháy mắt này, Thiên Lang bắt được tất cả mọi người thân nghiệm, những cái kia có thủ với hắn người lập tức không chỗ che thân. Lúc này, bầu trời cự nhãn đột nhiên thay đổi, ánh mắt sắc bén tia tràn ngập sát khí, Thiên Lang thần thức giống như mánh hổ ra ác, khí thế ngập trời mãnh liệt mà ra, như cái tia biển động giống như, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường, những cái kia trong lòng còn có ác niệm không biết hối cải đệ tử, nhao nhao thất khiếu phun máu mà chết, nếu như bây giờ có người dùng thần thức kiểm tra lời nói, sẽ phát hiện những cái kia người bị té xuống đất thần hồn đã tàn loạn, chỉ để lại một bộ. Trống rông thể xác, chết không thể chết lại. Mấy hơi thở Thiên lang liền diễu sát mấy ngàn người, quảng trường còn dư lại thần ảnh môn đệ tử đã không đủ một vạn. Nếu như là tại hắn chưa đi đến nhập thần hồn đầm phía trước, cho dù là nhận được nhiếp hồn thuật kết hợp với đại mộng tiên quyết, cộng thêm thạch cảm đương áp chế, cũng không khả năng làm đến bước này, nhưng thần hồn đầm hành trình nượng thần hồn của hắn hoàn thành thê biến, triệt đề hóa thành nguyên thần, lại hắn hỗn độn nguyên thần càng là áp đảo người bình thường phía trên, tăng thêm đại mộng tiên quyết đối với nguyên thần tăng phúc, căn bản không thể theo lẽ thường mà nói. Thấy bên trên rầm rập chằng chịt thi thể, chẳng những là ảnh cơ cùng đánh tiên thạch kinh ngạc, liền thạch cảm đường cái này thiên thần đại viên mãn cũng lớn lấy làm kinh hãi chẳng những là sợ hai thán phục người này lực lượng thần thức cường đại, Càng là đối với hắn sát phạt quả đoán lau mắt mà nhìn, thật không hổ là thượng đế hậu nhân, cũng không phải là sợ đầu sợ đuôi hạng người. Bất quá Thiên Lang cũng chỉ có thể dùng thần thức chi lực diệt sát những thần kia cản trở xuống đệ tử, thập đại trưởng lão ở trong có 8 người đối với hắn trong lòng còn có sát niệm, nhưng mà đối với Thiên Lang công kích, bọn hắn cũng vẹn vẹn cảm thấy nguyên thần một hồi nhói nhói mà thôi, dù sao Thiên Lang phía trước là kết hợp đại mộng tiên quyết sử dụng phạm vi lớn công kích, không cách nào đối với thần cảnh cường giả tạo thành thực chất tính tổn thương. Thế nhưng tám vị trưởng lão đã bị Thiên Lang dùng thần thức dấu hiệu đi ra, mà lúc này Thiên Lang một đạo thần niệm đánh về phía Thạch cảm Dương, Thạch cảm Dương tại thu đến Thiên Lang thần niệm sau đó hai mắt vừa mở trong sân rộng cái kia tám vị trưởng lao trong nháy mắt thể như nghèo hèn giống như nằm trên đất không ngừng run dậy, có hai vị trưởng lao ngược lại là ngạch khí không tiếp tiêu đốt bản nguyên muốn đứng lên nhưng mà cũng chỉ là thoáng chống lên một tấc mà thôi toàn bộ thân thể liên vị một tiếng nổ tung biến thành một bãi xương vỡ huyết đủ, đây chính là danh giới trên lệnh tại Thạch cảm Dương cái này Thiên Thần Cảnh đại viên mãn trước mặt những người trước mắt này cũng là sâu kiến thần nguyên cảnh cũng bất quá là hơi cường tráng một điểm sâu kiến thôi đến rồi thần cảnh một cảnh giới trên lệch cũng không cách nào vượt qua là trời, như thiên lang như vậy có thể nhảy qua biên giới giới chiến đấu người ít càng thêm ít. Ngồi xếp bằng thiên lang đột nhiên thủ quyết biến đổi, cả người mê vụ hướng về đan điển vừa thu lại, tiếp đó đứng lên. Ta nói qua, chỉ cần trong lòng còn có thiện niệm, thực tình ăn năn, ta đều sẽ dành cho cơ hội. Mà giờ khắc này ngã trên mặt đất những người này mặt ngoài đối với ta lá mặt lá trái, vụng trộm lại đối với ta trong lòng còn có sát niệm, đây chính là làm trái kết quả của ta. Từ hôm nay trở đi, luyện hồn sườn núi lại không thần ảnh môn. Thiên lang lạnh lùng nói ra, ảnh cơ phức tạp nhìn trước mắt thiếu niên có một loại cảm giác xa lạ, đây quả thật là mấy tháng trước bị nàng điên cuồng đuổi giết mà hoàng hốt chạy trốn người sao. Đánh tiên thạch lại một bên gặm tảng đá một bên sao cũng được nói, tiểu tử, có tiền đồ, rất có bản tiên một vạn năm trước một phần vạn phong phạm, bản tiên thích ngươi rồi. 141 chương 141, sát nghiệp ý tiên tiên lang quét mắt trên quảng trường đám người, chậm rãi nói, còn dư lại thần ảnh muôn đệ tử hòa trưởng lão nhóm, ta quan các ngươi cũng không việc xấu, lại đối với Liều lĩnh hành động cũng không tán đồng, dị vãng sự tình, ta không lại truy cứu, nhân luyện hồn sườn núi nhân tộc có mấy trăm vạn chi chúng, như không dám sát cơ quan, liền sẽ biến thành năm bè bảy mảng, từ hôm nay trở đi Ta sẽ ở chỗ này thiết lập luyện hồn sơn núi trong nhân tộc tâm, không chỗ. Có thể đi người, có thể lựa chọn lưu lại, ta sẽ để cho người thích đáng an trí, theo tài sử dụng, chuyện này ta toàn quyền giao cho Tần Hoài Nhân tới phụ trách. Công tử 6. Cái này 6. Tiểu nhân sợ 26. Một bên Tần Hoài Nhân lập tức bị sợ một cái nhảy, hắn đã từng nghĩ tới Thiên lang sẽ để cho hắn làm một ít chuyện, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới đối phương thế mà lại đem nặng như thế mặc cho giao phó cho hắn, lập tức đầu óc ông một chút, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Nhưng Tần Hoài Nhân cũng là nhân tình. Chỉ là sừng sốt một chút liền chậm lại, biết ở trước mắt vị công tử này, trước mặt căn bản cũng không có thể chơi cái gì dục cầm cố túng manh khế, bởi vì hắn cặp mắt kia phảng phất có thể thấy rõ nhân tâm, thế là không còn từ chối, không người nói, tiểu nhân định không phụ công tử sở thác. Ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Thiên Lang nhìn xem Tần Hoài Nhân cười cười, hắn đã sớm nhìn ra Tần Hoài Nhân tâm tư, vẫn muốn vì luyện hồn sơn núi nhân tộc làm những gì, thế nhưng là có lòng không đủ lực, bây giờ đem việc này giao cho hắn, ngược lại là hiểu rõ hắn một cọ tâm sự, huống hồ có thạch linh tộc ở một bên, cũng không sợ Tần Hoài Nhân sẽ làm ra cái gì bất lợi nhân tộc sự tình tới đem các loại phá sự nói rõ ràng sau đó, thiên lang lại dặn dò ảnh cơ bọn hắn vài câu, liền lựa chọn một chỗ mật thất bế quan đi. Hắn phải thật tốt tiêu hóa một chút sâm la điện đưa tới đồ vật. Theo tu vi dâng lên, còn có nguyên thần trọn vẹn, thiên lang đối với mình tu tập đại ngậm tiên quyết càng thêm hiểu rõ, công pháp này đến rồi thần cảnh, có thể đem ngậm cảnh cụ tượng hóa, mặc dù còn không đến mức có thể dĩ giả loạn chân, thế nhưng là có thể để cho đối thủ thân háng ngậm cảnh không cách nào tự kiểm chế. So đại đa số huyết trận còn có tác dụng, đương nhiên này thủ đoạn đối với tu vi vượt qua tự thân hoặc nguyên thần địch thiên người hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng là vô cùng được. Hơn nữa trên đời này khó khăn nhất nắm lấy đồ vật chính là một cảnh, bởi vì nó bao hàm toàn diện, quỷ thần khó lường, biến ảo đa dạng, chỉ có ngươi nghĩ không đến, không, có nó làm không được, đây mới là công pháp này chỗ cường đại nhất. Phía trước Thiên Lang đang nghiên cứu nhấp hồn thuật thời điểm liền từng có dùng đại mộng tiên quyết kết hợp nhấp hồn thuật tiến hành chiến đấu ý niệm, tại quảng trường hắn lấy những cái kia trong lòng còn có ác niệm thần ảnh môn đệ tử xem như đối tượng thí nghiệm, nếm thử dùng đại mộng tiên quyết dẫn động nhấp hồn thuật tiến hành công kích, quả nhiên chiến quả nổi bật, này mới khiến hắn đối với Diêm Sâm đưa tới đồ vật sinh ra cực lớn chờ mong, phải lập tức bế quan nghiên tập. Thiên Lang bước vào con đường tu hành đến nay Tinh lực trên cơ bản đều đặt ở vũ khí và luyện đan chi bên trên, bị thiên gia Thánh chủ thông qua đủ loại thủ đoạn ám sát truy sát thời điểm, trời đất xui khiến đã rơi vào cái này vạn năm tuyệt địa luyện hồn sơn núi, nếu như là thường nhân đoán chừng chắc chắn phải chết, nhưng mà chưa từng nghĩ lại làm cho hắn mở ra Nguyên Thần Đại môn, cho hắn biết trên thế giới này còn có Nguyên Thần kỹ năng loại vật này, thực sự là họa này phúc chỗ rửa phúc, hề họa chỗ phục. Thoáng chớp mắt năm ngày đi qua, Thiên Lang chưa bao giờ bước ra mật thiết phòng một bước, nửa đường đánh tiên thạch tới tìm hắn mấy lần, gặp bên trong một điểm động tĩnh đều không, thế là chỉ có thể hữu dũ túi lâu đi, thạch cảm đương giống như không có việc gì đồng dạng cùng một pho tượng đồng dạng lẳng lặng xếp bằng ở cửa mật thất miệng, yên lặng thủ hộ lấy bên trong người. ảnh cơ ngược lại là rất hiểu chuyện. mấy ngày nay hiệp trợ tần hoài nhân đã làm nhiều lần sự tình, tất cả mọi người biết nàng này là thiên lang người bên cạnh, đều đối nàng kính sợ ba phần, khiến cho tần hoài nhân giao cho trên tay nàng sự tình đều làm được dị thường thuận lợi. tần hoài nhân dự định đem thần ảnh muôn ngọn núi này cải biến, mệnh danh là nhân vương thành, hơn nữa muốn trong thành cho thiên lang xây một tòa pho tượng to lớn, kỷ niệm luyện hồn sơn núi cái kia lịch sử tính chất một khác. đối với cái này chủ ý, đại tiên thạch hòa ảnh cơ đều cảm thấy rất có ý tứ, chụp hai tay tán thành lúc này tiểu hắc cùng nhạc lao tam ra ngoài sát minh tình huống đã trở về tiểu hắc nghe nói chuyện này dị thường hưng phấn hận không thể tự mình động thủ cho hắn ra công tử tự nạn mà nhạc lao tam nghe nói thiên lang một ánh mắt liền diện sát mấy ngàn người cho dù là hắn loại này ngày tháng không sợ không sợ đất kẻ lỗ mãng lông mày đều nhảy một cái thầm than kẻ này thật là một cái sát tinh, bất quá nhưng cũng cảm thấy những người kia đang chết đối với thiên lang để cho mình nhị ca tần hoài nhân tới phụ trách tổ kiến nhân tộc giám sát cơ quan nhạc lao tam rất là cảm kích vị bu đắp phía trước miệng hắn tiện mạo phạm thiên lang hành vi hắn càng là ra sức hiệp trợ tần hoài nhân Vì để cho luyện hồn sơn núi mau sớm sinh ra trật tự mới, Tần Hoài Nhân cùng Nhạc Lao Tam giao thiệp lúc này cuối cùng phát huy tác dụng cực lớn, bọn hắn thông qua các mối quan hệ của mình internet bằng nhanh nhất tốc độ đem Thiên Lang diện sát trừ cùng, diệt trừ thần ảnh môn còn có hàng phục vạn thú núi cùng xâm la điện truyện tuyên truyền ra ngoài, đồng thời chứng minh về sau không cần lại đúng hạn đưa ra Tịnh Linh thảo, lại tất cả luyện hồn sơn núi người, vô luận giàu nghèo quý tiện, đều có thể bằng vào trong tay Tịnh Linh thảo đổi lấy rõ ràng mỹ đan, mà lại là chân chính đan dược, không còn lá trước kia độc đan, không cần lại chịu bất kỳ thế lực nào áp bức. Bọn hắn còn hiệu triệu đại gia trợ giúp xây dựng nhân vương thành. Chà giá lao động người sẽ thanh toán bọn hắn thù lao tương ứng, thế là 5 ngày ở giữa, nhân vương thành trùng quanh đã biến thành người đông nhìn nịt, đủ loại đủ kiểu tài liệu bị chuyển vào tới, mọi chỗ kiến trúc bị dỡ bỏ lần nữa xây dựng, từng mảnh nhỏ hoang dã chi địa được mở mang đi ra, hết thảy tất cả đều ở đây tiến hành đâu vào đấy lấy. Bất quá bên ngoài phát sinh đây hết thảy, xem như chuyện này nhân vật chính Thiên Lang lại hoàn toàn không biết gì cả, hắn từ tiến vào mật thất một khắc này bắt đầu, liền từ bỏ tất cả tạm niệm cùng với bên ngoài cảm giác, bởi vì hắn biết Thạch cảm đường đang cho hắn hộ pháp, tuyệt đối an toàn. Thiên Lang đắm chìm trong nguyên thần kỹ năng ở giữa hải dương, đi qua 5 ngày nghiên cứu, Hàn Đối với Sâm La Điện đưa tới nguyên thần kỹ năng có hiểu rất sâu. Những thứ này nguyên thần kỹ năng phần lớn là những chuyện vật kia mấy ngàn năm âm thần lão quái vật, thông qua cảm ngộ hồn đế tiêu tán đi ra ngoài một chút lưu lại hồn lực, đi qua nhiều năm thôi diễn cùng thực tiễn khai sáng ra thần kỹ, nhưng Thiên Lang cũng không có đi dập khuôn đồ đặc của bọn hắn, mà là đi lý giải đi hấp thu kinh nghiệm của bọn hắn. Đối với một cái mới mười mấy tuổi thiếu niên tới nói, có thể làm đến bước này là phi thường có được, bởi vì Thiên Lang vẫn luôn biết mình nội tình không đủ, hơn nữa sư phụ lại không đáng tin cậy, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên hắn vô cùng trân quý cơ hội lần này. Năm ngày thời gian, Thiên Lang như đói như khát hấp thu tiền nhân nhóm lưu lại những thứ này tôi bảo, cũng không có một tia không kiên nhẫn cùng xuất ruột, cuối cùng hắn đưa ánh mắt tập trung đến một cái ngọc giản phía trên, thần niệm ý tiến mấy cái chữ màu đen tại trắng tinh trên thẻ ngọc vặn méo lên, phản phất có được lớn lao lực hấp dẫn. Thần niệm chính là vô chất vật vô hình, tu giả tại một chút không tiện nói chuyện nơi đều sẽ thông qua thần niệm tới giao lưu, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới dùng thần niệm tới xem như thủ đoạn công kích, bởi vì nó căn bản cũng không có lực sát thương, trừ phi là những chuyện lật vật kia vô tận tuế nguyệt tu vi cao sâu đại năng giả nhất niệm nhất định người sinh tử, nhưng mà đối với cùng giai hoặc cao hơn chính mình cấp tu giả căn bản là vô dụng, cho nên từ xưa tới nay chưa từng. Có ai hướng về một phe này hướng suy nghĩ, nhưng mà có một vị âm thần nhưng là một thiên tài, hắn cách khác kỳ kính, thông qua liên tục không ngừng ngưng kết thần niệm, tiếp đó theo bất đồng tốc độ đánh ra, đem tất cả thần niệm chồng lên nhau tại một chỗ, đánh vào người khác thức hải tiến hành công kích, công kích như vậy mặc dù hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng mà tại hai người đối chiến ở trong, cái này một chút xíu nhỏ bé khác biệt, lại có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Mặc dù nói đứng lên dễ dàng, Nhưng mà chân chính có thể luyện thành cái này, thần niệm ý tiến người là ít càng thêm ít, bởi vì nó đối với nguyên thần yêu cầu cao vô cùng, hơn nữa đối với năng lực khống chế, năng lực phán đoán cũng có cực cao yêu cầu, hơi chút ti sai lầm đều sẽ dẫn đến thần niệm bất ổn, không cách nào chồng lên nhau tại một chỗ, hoặc chồng lên nhau tại một chỗ căn bản là không có cách tiến hành công kích. Nhìn thấy này nguyên thần kỹ chi lúc, Thiên Lang Quỷ Thần xui khiến nhớ tới tại thần tiên cư cho Tiểu Hàn luyện dược sau một màn kia 40 tư trường, Tiểu Hàn thấy được thân thể của hắn phía sau cái kia âm thanh sắc nhọn chói thay nhường hắn đến nay đều khắc sâu ấn tượng, lúc đó hắn liền nghĩ nếu như sáng chế một bộ võ kĩ phối hợp cô gái âm thanh tiến hành công kích, đây chẳng phải là đại sát tứ phương. bây giờ phối hợp thanh âm võ kỹ không có, bất quá đến lúc đó có thể tham khảo thần này niệm ý tiễn sáng chế một chiều càng có lực sát thương nguyên thần kỹ năng, thông thường thần niệm không được, nếu như là sát niệm đâu, đem đủ loại chấn nhân tâm phổi sát niệm ngưng kết cùng một chỗ sẽ có hiệu quả gì đâu. sát niệm ý tiễn, không tệ. thiên lang càng nghĩ càng tâm tình nũng nà, bắt đầu thí nghiệm đứng lên, hắn không ngừng hồi tưởng một chút có thể gây nên hắn hận ý tràng cảnh cùng cựu nhân, tỷ như hạ hải bức bách cha hắn nhảy vào táng thần nguyên, tỷ như ở trong nào cảnh hắn nhìn thấy gia gia vì bảo hộ người nhà cùng người chém giết bị trọng thương tràng cảnh xấu. Từ từ, Thiên Lang sát ý sôi trào, từng đạo tràn ngập sát ý thần niệm bị ngưng tụ đi ra, dựa theo trong ngọc giản phương pháp thông qua bất đồng tốc độ đánh ra, nhường sát niệm chồng lên nhau tại một chỗ. Bất quá tưởng tượng cùng thực tiễn là hai việc khác nhau, sát niệm cũng không có dựa theo Thiên Lang ý nguyện chồng lên nhau tại một chỗ, mà là đụng nhau không lâu liền tiêu tan mở. Nhưng Thiên Lang cũng không có nhu trí, hắn một lần một lần không ngừng thí nghiệm, một lần một lần điều chỉnh sát niệm số lượng, về sau hắn còn đem một chút tâm tình tiêu cực cùng một chút cảnh tượng đáng sợ hình ảnh đều ngưng kết đến sát niệm ở trong lại đánh ra sáu. Thời gian trôi mau, tu luyện không được biết năm, một tháng rất nhanh đi qua. Thiên Lang vẫn là không có xuất quan dấu hiệu. Tại hắn trong lúc tu luyện, Nhân Vương Thành đã hơi có hình thức ban đầu. Tần Hoài Nhân gây dựng Nhân Vương Thành quyền lợi cơ quan. Nhân Vương Chi Danh đương nhiên là hoàn toàn không biết chuyện Thiên Lang tất cả. Hắn là tinh thần tượng trưng. Hơn nữa đối với người Vương Thành nắm giữ tuyệt đối trưởng khống quyền. Nhân Vương phía dưới là thành chủ, từ Tần Hoài Nhân đảm nhiệm. Dưới trướng có hai tên phó thành chủ, một người trưởng quản giám sát quân, phụ trách luyện hồn sơn núi trật tự giữ gìn, một người phụ trách điều phối tài nguyên, hai quản Nhân Vương Thành sở hữu tài nguyên cùng đàn sư. Dương nhiên thành chủ nắm giữ đối với hai người trong tay tương nguyên tuyệt đối trưởng khống quyền. Tại một loạt chế độ mới phía dưới, không có áp bách, luyện hồn sườn núi phảng phất một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, đã không còn bình dân và quý tộc phân chia, hết thảy mọi người trên mặt đều tràn đầy hỷ khí, liền Thương Thị tổ tôn nhị nhân đều bị ảnh cơ hòa tiểu hắc nhận lấy, bắt đầu cuộc sống mới. 142 chương 142, Đào Vong Nhân Vương thành thiết lập, Tần Hoài Nhân thi hành một loạt cử động, thành tựu luyện hồn sườn núi phần lớn người, đương nhiên cũng sẽ đắc tội một số người, những người này chính là ban đầu những quý tộc kia. Bọn hắn cho rằng, một chưa dứt sữa hoàng bao tiểu nhi, cho dù có năng lực diệt đi thần ảnh môn lại như thế nào chẳng lẽ còn có thể đem bọn hắn cũng giết hết vậy cái này luyện hồn sần núi cân bằng liền triệt để phá vỡ hơn nữa đem người giết sạch hắn cái này cái gọi là nhân vương làm còn có cái gì ý tứ thế là đại gia dự định liên danh đưa ra kháng nghị nhưng lần hành động này ở tại bọn hắn nghe được thiên lang tại thần ảnh môn ma nhãn huyết sát sau đó trong nháy mắt liền hiện ký tức cổ về sau lúc nghe luyện hồn sần núi trong cấm khu đi ra một tôn thạch nhân duy thiên lang như thiên lôi sai đầu đánh đó thời điểm bọn hắn toàn bộ đều dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong lòng đều muốn ta cái ngoan ngoãn à còn liên danh kháng nghị đây không phải người được chút thọ công treo cổ chán xuống đi Thế là những cái được gọi là quý tộc, toàn bộ đều rất an ý chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, quy quy củ củ đi bái phòng vị này mới xuất hiện Nhân Vương đại nhân, tại biết Nhân Vương bế quan sau đó còn rất khách khí lưu lại lễ vật, hơn nữa chủ động yêu cầu phái người hiệp trợ kiến tạo Nhân Vương thành, từ đầu đúng chỗ cũng là thật trọng, chỉ sợ thành chủ Tần đại nhân cự tuyệt. Nhân tâm chính là như thế, chỉ cần ngươi đủ cường đại, cường đại đến tùy thời cũng có thể uy hiếp người khác sinh tử thời điểm, tất cả phản đối thanh âm của ngươi đều sẽ tiêu thất. 6. Đêm, sao lốm đốm đầy trời, mặc dù không có nguy quang, nhưng mà Thâm Thúy Tinh không lại làm cho Nhân Tâm chỉ say mê, có một loại nghĩ ngao du tinh không dung nhập vũ trụ cảm giác. Lợi Châu, ngọc đỉnh môn phía nam 800 dặm, trong rừng rậm linh thú nhóm phần lớn đều nắm sấp ngồi ở địa bàn mình cửa hoạt động, phun ra nuốt vào lấy mới quang, từng khóa đủ mọi màu sắc nội đan tại bọn chúng trước mặt chìm nổi lấy, hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh cùng an lành. Nhưng mà như thế yên tĩnh ban đêm lại bị một đạo hắc ảnh cho phá vỡ, chỉ thấy bóng đen kia giống như như mũi tên rời cùng siêu một chút liền đâm vào rừng rậm, không lọt vào mắt trong rừng tổ dân, xuyên qua từng cái linh thú địa bàn, cái này tựa như tại hồ nước đầu nhập vào một khoảnh khắc đã, rừng rậm lập tức liền sôi trào lên. Ở ngoại vi khu vực con tốt Những cái kia bình thường linh thú cảm nhận được đạo thân ảnh kia khí tức thời điểm, lập tức liền toàn thân lông tơ tản lập, giống như đụng phải khắc tinh đồng dạng lập tức chui trở về mình hang động chỗ sâu, không dám lo đầu. Nhưng ở bóng đen đi qua trong rừng rậm bộ thời điểm, lập tức gà bay chó chạy, một cái kích thước sừng cao ngất thần thú xung ra, bọn chúng không nói hai lời, liền đối với cái này kẻ ngoại lai tiến hành công kích. Nếu như lúc này nhìn từ đằng xa đi, liền sẽ phát hiện trong rừng rậm dâng lên từng đợt ngũ thải hà quang, một mực hướng ven rừng rậm lan tràn, trên đường, bên cạnh cổ thụ nho nhao bạo thoái, núi đá cuộn. Nhưng ngoại lai này giả thân thủ lại rất là cao minh, như một đạo huyễn ảnh đồng dạng trong rừng rậm lưu lại từng đạo tàn ảnh, làm cho những này thần thú công kích toàn bộ thất bại, bọn chúng đuổi một hồi lâu phát hiện căn bản đuổi không kịp sau đó, toàn bộ đều hùng hùng hổ hổ không cam lòng trở về địa bàn của mình. Ở đâu ra hậu sinh tiểu bối, càng như thế không coi ai ra gì. Là hai cái, có một tiểu nhân con cái bị thương, bất quá cái này tiểu nhân thân thủ ngược lại là cao minh, rõ ràng bị trọng thương, có một cái lại còn chạy nhanh như vậy. Tính toán, bọn chúng chỉ là mờ đường, huống hồ ta vừa nhìn thấy cái kia thụ thương nghiêm trọng nhất là cựu vị yêu hộ tộc, chúng ta có thể không thể chơi vào. 6 Ngay tại chúng yêu đối với hai cái này, kẻ xông vào phát biểu lấy đủ loại ý kiến cùng thái độ thời điểm. Một đạo hắc ảnh giống như là một trận cuồng phong từ xa xa phá tới, trong chớp mắt đã đến bọn chúng trước mặt. Không dứt đây là, vừa rồi hai cái yêu tộc thì cũng tôi đi, một nhân loại thế mà cũng dám trắng trận xâm nhập lãnh địa của chúng ta, ta đây bảo tính khí có thể chịu không được cái này liên tiếp khiêu khích. Nói xong, vị này tính khí sôi động hổ yêu hét lớn một tiếng, lộ ra một đôi hàn mang lóe lên cự chảo, đón người tới xông tới. Mà ở một bên khác, đã vọt tới xâm lý ranh giới trong bóng đen đột nhiên chuyển ra một cái mang theo tiếng khóc nước nở non nước âm thanh, hô ca. Ngươi ngàn vạn lần không nên chết sáu, ô ô 6. Chúng ta còn muốn trở về cứu heo ra cùng hầu ca 6. Chỉ thấy một cái năm, 6 tuổi lớn tóc tím đứa bé một bên lao nước mắt, vừa đem một khối màu trắng dược cao nhét vào trên lưng hôn mê thanh niên trong miệng. Tiếp đó lỗ thay bông núp đít, giống như nghe được sau lưng rừng rậm động tĩnh, thế là con thanh niên lại liều mạng chạy nhanh lên. Nó không dám ngự không phi hành, sợ bại lộ đang đuổi bắt người tầm mắt phía dưới. Đại khái lại chạy vài trăm dặm, đứa bé thật giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên thả xuống thanh niên, chui vào bên cạnh rừng rậm ở trong. Không bao lâu, đứa bé trở lại bên người thanh niên thời điểm mang về mười mấy chim nhỏ, con thỏ nhỏ các loại tiểu động vật. Tiếp đó không nói hai lời, éo xuống mình và thanh niên trên người một chút vải vóc, từng cái cột vào tiểu động vật trên thân. Tiếp đó hơi phát ra từng chút một sắc ý, lũ thú nhỏ trong nháy mắt tản ra hướng về mỗi cái phương hướng khác nhau rời đi. May mắn cùng lão đại học qua học qua một chút hành tẩu giang hồ kinh nghiệm sáu. Lão đại, ngươi ở đâu? Tiểu Tùng rất nhớ ngươi sáu. Đứa bé nói xong, lão bẩn tiểu khuôn mặt nhỏ, quang lên thanh niên tiếp tục chạy như đi lên. Không đến thời gian một chén trà công phu, một đạo hắc ảnh tiểu gia hiện tại phía trước đứa bé đứng yên chỗ, hắn nhắm mắt lại cảm ứng một hồi liền liền xông ra ngoài, không bao lâu lại chạy trở về chỉ thấy trong tay hắn nắm lấy mấy cái trên chân cột vài tiểu động vật, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, giọng căm hận nói, một đám đê tiện xuất sinh, hỏng bản tọa đại sự, nếu không phải lo lắng lôi nham sơn mạch lao già kia trả thù, lao phu hôm nay liền diệt ngươi ngọn núi nhỏ này thung lũng, ngọc đỉnh môn địa lao, lao chứ, ngươi không sao chứ? Sa dù tổ bị máu me khắp người, dùng còn suất lại một cái cánh tay leo đến chu bát đao bên cạnh hỏi, khu khu sáu, còn sáu, còn chưa chết, chỉ thấy chu bát đao trên mặt mang một đạo mặt dẻo huyết nhục ra bên ngoài lật ở giữa có một chút màu đen sợi tơ chui tới chui lui nhường vết thương không cách nào khép lại mà hai chân của hắn đã biến mất rồi dưới thân máu thịt bé bét, trên vết thương như cũng là trải rộng loại kia màu đen sợi tơ xem ra ta ca cái nào cũng được có thể muốn cùng chết ở nơi này trong địa lao may mắn nhường tiểu tùng đem tiểu hồ mang đi nếu không thì bị đám này đáng giận nhân loại tận diệt xa dù tô bỉ trong mắt mang theo lo nghĩ nói kỳ thực thương thế của hắn cũng không so heo ra nhẹ hy vọng tiểu tùng không nên quay lại cứu chúng ta bàng không sáu ai sáu vừa nghĩ tới tiểu tùng chu bát đau không gọi thở dài ngày đó bọn hắn nếu không phải là lấy dính vào an nguy tới áp chế, Tiểu Tùng còn không chịu đi. Nhưng mà hai người bọn họ đều biết, lấy cái này đứa nhỏ ngốc tính khí, chỉ cần thu xếp tốt làm bầu, coi như biết rõ sẽ mất mạng nó cũng tất nhiên sẽ liều lĩnh tới cứu bọn hắn. Cái này khiến bọn chúng rất là bất đắc dĩ. Tiểu Tùng khăng khăng như thế chúng ta cũng không biện pháp, tận cố gắng lớn nhất khôi phục gà, ít nhất đến lúc đó không kéo hắn chân sau. Chỉ Ngọc Đỉnh môn môn chủ thật là ác độc, thế mà tu luyện như thế tà công, lưu lại ở trong người năng lượng ức chế vết thương khôi phục. Sa Bi cắn răng nói. Lại nói hôm nay nhà cũng đích sát thần thông còn đại, lại có thể nhường Ngọc Đỉnh môn như thế đem hết toàn lực thay bọn hắn bắn mạng, bằng vào chúng ta mấy cái thực lực rơi trong tay bọn họ cũng không an. Chu Bát đao là sát thủ xuất thân, hắn đã sớm dự liệu được chính mình sẽ có một ngày như vậy, mặc dù bây giờ vết thương chẳng trị, nhưng hắn trên mặt nhưng là không hề sợ hãi. Bọn hắn bắt được ta chờ bất quá chỉ là muốn dùng cái này tới bức hiếp lang công tử thôi, cái này đế tộc ý nghĩ thật là khiến người ta không hiểu rõ, thiên tài như thế thế mà tàn nhẫn quyết tâm sáu nếu như xuất hiện ở Ta hỏa viên tộc, những lao gia hỏa kia đoán chừng hận không thể đem ra tộc sở hữu tài nguyên đều chất đống đến trên người hắn, ai dám đụng đi hắn một sợi tóc đều phải liều mạng. Hỏa viên tộc là đấu chiến thánh viên hậu duệ, thể nội có thánh viên một kia huyết mạch, bọn họ là trời sinh chiến sĩ, truyền thuyết tại thượng cổ thời kỳ, đấu chiến thánh viên nhất tộc vô cùng cường đại, uy chấn bát phương, chấn nhiếp một thời đại, vạn tộc cọp tôn. nhà các ngươi huyết mạch quá mức bá đạo, rất khó có hậu đại, cùng ngoại tộc thông hôn bây giờ huyết mạch đều mờ mảnh, rất khó xuất hiện một cái thiên phú siêu tuyệt người. chúng ta bay trên trời heo nội tình liền bạc nhược một chút, chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng. Chu Bát đào quanh năm du lịch giang hồ, đối với các tộc lai lịch rất điện cấu ngược lại là vô cùng hiểu rõ. Kỳ thực nhà ta lão gia tử đối với ta phát lửa lớn như vậy cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn cũng là lo lắng tộc ta tiền cảnh, không xuất hiện nữa phản tổ huyết mạch, tộc ta thật sự triệt để xa suốt. Ta mặc dù ưa thích dạo chơi nhân gian, nhưng cũng là nghĩ ra được tìm kiếm thời cơ, hy vọng có thể nhóm lửa ta tổ huyết. Hạ Dù Tô Bi ánh mắt thâm thúy, thay đổi dị vãng bất cần đời. Ý của ngươi là? Chu Bát Đao như có điều suy nghĩ. Lang công tử không phải bình thường người, hắn cùng với các đế tộc không giống nhau hơn nữa hắn đối với tiểu tùng cùng lang khều đám người thay đổi ta xem ở trong mắt có lẽ hắn chính là giải quyết tộc ta nguy cơ quý nhân có lẽ cũng có thể để ngươi bay trên trời heo nhất tộc tiến thêm một bước xạ dụ tô bi nhìn xem chu bát đao nói ta minh bạch ngươi ý tứ huy hoàng đại thế chính là nam nhi kiến công lập nghiệp thời điểm chúng ta lại há có thể lạc hậu hơn người chu bát đao nói xong hai cái thai to lắp một cái hai khỏa lạc hoàng từ trong lỗ thai rơi ra chu bát đao nhìn xem lạc hoàng trên mặt hiện ra một hồi đau lòng chi sắc ném đi một khỏa cho xạ đạo không muốn chết liền ăn nó đi ta nhổ ngươi cái này dùng giấy thay bọc lại đồ vật để cho ta ăn Sa Dù To bị Dương mắt nhìn chuu bắt đao, gương mặt tử tướng. Người không ăn đưa ta, nếu không phải là khẩn yếu con đầu, ta còn không nỡ lấy ra đâu. Chuu bắt đao nói xong, nặn ra làm hoàn, đem bên trong một khối to bằng móng tay màu trắng cao hình dáng vật ném vào trong miệng. Tiếp đó chẳng thèm để ý ở bên cạnh một mặt ngọng bức cùng nhau xạ rủ Toby, nhắm mắt bắt đầu chữa thương. Nhìn xem từng tia hắc khí từ Chuu bắt đao trong vết thương bị gạt ra, Sa Dù To bị cuối cùng động dung. Ngày đó bọn hắn bị Ngọc đỉnh môn trưởng lão vây công, vốn là đã giết ra khỏi chúng đây, nhưng mà tại nơi khẩn yếu con đầu. Ngọc đỉnh môn môn chủ xuất hiện, Chu bát Đao quả quyết nhường Tiểu Tùng công trọng thương tiểu hồ trước tiên trốn, bọn hắn đoạn hầu. Ngọc đỉnh môn môn chủ tu luyện không biết là ra sao loại công pháp, nguyên khí cũng là màu đen, bên trong còn trộn từng tia tử từ khí, Sạ Vũ Tô bị bọn hắn căn bản là nhìn không ra Ngọc đỉnh môn môn chủ tu vi, chỉ là hắn vừa ra tay, hơi hợt liền đem Sạ Vũ Tô bị Hỏa Chu bát Đao đánh bại, hơn nữa còn lưu lại loại kia tà ác nguyên khí ở tại bọn hắn thể nội. Cũng may mắn hắn tự cao tự đại, không có đem Tiểu Tùng để vào mắt, mới khiến cho Tiểu Tùng chạy thoát. Kỹ thực từ nhỏ lòng tu hành phong ảnh bộ đến nay, nó chưa bao giờ có một kia bừng lòng, bởi vì Tiên Lang từng nói qua, nó tại phương diện tốc độ được trời ưu ái, cho nên cho nó lựa chọn võ kỹ cũng là cùng tốc độ tương quan. Tiểu Tùng chính xác không để cho hắn thất vọng, tâm tư khác đơn thuần, nhưng lực lĩnh ngộ lại cao vô cùng, đã sớm đem phong ảnh bộ tu hành đến rồi cảnh giới thứ hai phong linh bước, có thể mượn trợ trong trời đất linh khí tiến hành nà gì. Mặc dù nói không có thực lực, nhưng mà tốc độ lại thẳng bước chân thần cảnh, thậm chí vậy chân thần cảnh sơ kỳ đều không thể đuổi kịp hắn. 143 chương 143, Tà Thuật Nam Hải Long Đảo. Tam trưởng lão, linh nhi đâu? Ngao Thiên bản chứa uy nghiêm mặt rỗ, mắt to trừng vừa trở lại Long Đảo đại khí còn chưa kịp thở một ngụm tu phong, không giận tự uy. Về phần đang một bên, túi đầu tụ thông thì bị hắn trực tiếp coi thường. Mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng mà không thấy nữ nhi của mình, Long Vương nội tâm không khỏi hoảng hốt. "Long Vương, công chúa vốn không nguyện trở về Long Đảo, ta theo phân phó của ngài trực tiếp đem nàng giam cầm mang về, nhưng ở sắp trở lại Long Đảo thời điểm, công chúa đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, tránh thoát ta gò bó, xe rách hư không đi sáu. Ta lại không hiểu không gian chi lực, trong hư không cũng chỉ là có thể khoảng cách ngắn xuyên thẳng qua, căn bản là đuổi không kịp công chúa, ta thấy tình huống khẩn cấp, liền trực tiếp trở về hồi báo." Tô Phong bất đắc dĩ nói, hắn một cái thánh nhân cảnh đại viên mãn thế mà xem không được một cái thần nguyên cảnh tiểu bối, nói đến cũng đích xác đủ mất mặt. Người đem tình hình lúc đó nói tỉ mỉ. Long Vương nghe được Nữ Nhi lại có thể sẽ rách hư không, hai tay không khỏi run lên một cái, phải biết Long Vương chính là toàn bộ đại lục đều ít có mấy vị đại thánh, có thể nói là đứng tại thần khởi đại lục chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật, dù cho phát sinh lớn hơn nữa chuyện cũng không thể động tâm thần, bây giờ cư nhiên như thử thất hổ. Trở về trên đường, công chúa một mực yêu cầu ta đem nàng thả ra, nhưng việc quan hệ công chúa an nguy, ta nào dám tự tiện làm chủ, cho nên không có đáp ứng, công chúa biết cầu ta vô vọng. Thế là không ngừng rãy rựa, mắt thấy Long Đảo đang nhìn, công chúa càng ngày càng gấp gáp, về sau công chúa hai mắt phím hồng, một đạo cự long hư ảnh đột nhiên từ trên người nàng bay lên, rống lớn một tiếng, chấn động đến mức tinh thần của ta cũng vì đó rung lên, công chúa chính là vào lúc đó tránh thoát ta, Gò bó đi mất. Tu Phong cẩn thận miêu tả tình cảnh lúc ấy, nội tâm cũng rất là không hiểu, bọn hắn căn bản cũng không ở một cái cấp độ, công chúa rốt cuộc là như thế nào tránh thoát? Linh nhi 6. Nàng thế mà đốt lên tổ lòng chi huyết 6. Ta Long Đảo tái hiện tiên tổ uy hoàng có hy vọng rồi, ha ha 6. Ngao Thiên đột nhiên hưng phấn ngửa mặt lên trời phá lên cười. Chấn động đến mức Long Đảo bầu trời trong nháy mắt tan thành mấy khói, Phản Phất nhẫn nhịn vô số năm một ngụm ác khí cuối cùng phun ra, lại hình như là giải khai cái nào đó dây dưa hắn thật lâu không mắc. Cái gì sáu? Tổ Long 6? Tổ Long chi huyết, Long Vương, ngài là nói sáu? Tù Phong đơn giản không thể tin vào tai của mình, lúc nói chuyện miệng ba cũng là run rẩy, bởi vì hắn nhớ tới Long Đảo từ xưa đến nay cái nào đó truyền thuyết. Tổ gia gia, cái gì là Tổ Long chi huyết? Tù thông cả gan thấp giọng hỏi, mà Tù Phong vẫn còn trong sự kích động, tựa hồ căn bản không nghe được chính hắn một hồi bối nói lời đồng dạng. Tù Phong Ngao Thiên cười to vài tiếng sau đó liền bình tĩnh lại, một mặt nghiêm nghị đối với Tù Phong nói: "Thông tri tất cả trưởng lão lập tức đến Long Miếu, ta có đại sự tuyên bố." Là, Tù Phong mặc dù vừa rồi thất thố, nhưng mà hắn dù sao cũng là sống 5 tháng vô tận lão quái vật, lập tức liền bình tĩnh lại, tổ Long huyết mạch không thể coi thường, đây là đủ để ảnh hưởng Long tộc tương lai đại sự, không dung có một tí quá loa, Long Vương có chỗ an bài cũng tại Tỉnh Lý ở trong. Cùng một thời gian, luyện hồn sơn núi. Khoảng cách Tiên Lang Bế Quan đã qua 3 tháng, bây giờ Nhân Vương Thành đã triệt để làm xong, từ xa nhìn lại, cả tòa thành trì giống như một tòa tử thất thải bạo thạch xây thành thành lũy. Tản ra như mộng ảo thất thải quan mang. Thành trì trung tâm xây dựng ở trên đỉnh núi, đỉnh núi chỗ cao nhất là một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán Vương phủ, Vương phủ trước cửa là một cái rộng lớn quảng trường, quảng trường trung ương đứng sừng sững lấy một tòa to lớn nam tử trẻ tuổi pho tượng, này nam tử mặt mũi thanh tú, mặc dù còn hơi có vẻ non nớt, lại có một cô bá tuyệt thiên hạ uy thế. Cho dù đối với ngoại giới tới nói, tòa thành trì này không coi là bao nhiêu to lớn, nhưng luyện hồn sơn núi đặc biệt hoàn cảnh địa lý cùng tài liệu kiến trúc, lại làm cho cả tòa nhân vương thành lộ ra dị thường mỹ lệ cùng mộng ảo, ở trong thành để cho người ta có một loại đặt mình vào mộng cảnh cảm giác. Tên ngu ngốc này, thật là một cái tu luyện của nhân, đều bế quan 3 tháng còn không ra, không biết tại mân mê cái gì, cũng không cảm nhận được hắn đột phá khí tức cả. Ánh cơ tại nhân vương thành một tòa trên nhà cao tầng trong lương đình, nhìn thiên lang bế quan tri địa lẩm bẩm nói, ta đoán chừng hắn là đang nghiên cứu những quỷ hồn kia đưa tới ngọc giản, chỗ này cấm chế giam cầm thiên địa, căn bản là không cách nào cảm ứng ngoại giới phát tắc. hắn là không cách nào đột phá rồi. Ngươi đột phá tiểu cảnh giới có thể man thiên quá hải, nhưng mà đột phá đại cảnh giới nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nữa ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, sau khi rời khỏi đây hay là muốn bị xét đánh? Đánh tiên thạch ngồi sụp ở một trương trên băng dưới đá hai chân chéo ngẩng chậm rãi nói, thối tàng đá, thiếu nguyên rùa ta a, lại nói, ta nếu là gặp xét đánh, ngươi cũng trốn không thoát. ảnh cơ đại mỹ nữ không lo lắng uống vào linh trà có chút hưởng thụ nói, đây đều là luyện hồn sần núi những thư ở trong truyền thuyết quý tộc quả biểu, có một mùi thoang thoảng nhan nhạt, nhạt, ảnh cơ rất là ưa thích. ảnh cơ đại mỹ nữ, thật ra là thánh linh, bình thiên địa khí vận mà sống, đột phá là không có có bình cảnh, không cần chịu đựng thiên địa khảo vấn, trừ phi nó tương lai muốn địch tiên thành đế. tiểu hắc đi theo thiên lang bên cạnh cũng có một thời gian, đối với đánh tiên thạch cái này phá thánh linh cũng có hiểu một chút, không phải chứ sáu cái này tảng đá vụn liền nó sáu, Ảnh cơ ngón tay ngọc hướng về phía đánh tiên thạch, gương mặt tức giận bất bình, cuối cùng chỉ biệt xuất một cái câu nói, cảm tình cái này tảng đá vụn là do thịt, chúng ta cũng là nhận được, ta nhổ. liền mỹ nữ cũng nhịn không được bảo lớn, có thể thấy được đánh nhau tiên thạch là biết bao gan dật, khu khu sáu, lần này biết ngươi và bản tiên trên người à, về sau đối bản tiên khách khí một chút, tiểu hắc, ngươi rất có tiền đồ, ta xem trọng ngươi nha, về sau có việc bản tiên bảo kê ngươi, đánh thiên thạch nhất mặt hưởng thụ cùng tự hào, cái kia bệ nghệ thiên hạ bộ dáng, đơn giản khiến người ta không nhịn được nghĩ đưa nó chạm đến trên mặt đất ma sát ngay tại ảnh cơ nhịn không được muốn buộc phát thời điểm, thiên lang bế quan mật thất đại môn anh một tiếng mở ra, chỉ thấy một cái tóc hai bù sù, hai mắt vàng vẹn kia máu nhân cất bước đi ra, ảnh cơ rất xa nhìn sang, cùng trời lang ánh mắt hơi chút đụng vào, tâm thần không khỏi vì đó run lên, cái loại cảm giác này giống như là đối mặt một cái từ trong núi thây biển máu giết ra tới sát tinh đồng dạng, sát khí kia so với nàng vị này sát thủ chuyên nghiệp chỉ có hơn chứ không kém. tiểu tử này trạng thái có chút dị thường a, sẽ không lại mất phương hướng a. đánh tiên thạch sờ lên cam nói, hẳn không phải là, mặc dù hắn toàn thân đều mang sát khí, nhưng mà ánh mắt lại duy trì thanh minh, không giống mê thất dáng vẻ. Ảnh cơ nói rất khẳng định đạo, phương diện này nàng thế nhưng là quyền uy. Đi, xem chuyện gì xảy ra, ta có chút lo lắng." Tiểu Hắc nói xong, trực tiếp liền từ trên lầu chót nhảy xuống. Thiên Lang từ mật thất sau khi ra ngoài, nhìn thấy thần ảnh môn thế mà bộ dáng thay đổi hoàn toàn, không khỏi sửng sốt một chút, thần thức một trường, trong nháy mắt liền đem cả người Vương Thành Bao phủ ở phía dưới. Trong thành khắp nơi đều có người đang nói chuyện, hơi nghe xong một chút, Thiên Lang liền biết hắn bế quan 3 tháng qua chuyện phát sinh, không khỏi nở nụ cười, thầm nghĩ, cái này Tần Hoài nhân ngược lại là rất thượng đạo, bất quá người này Vương Chi Danh, giống như có chút quá. Nghĩ tới đây nhân Vương Chi Danh Thiên Lang nội tâm không khỏi chột dạ, dù sao có thể đánh xuống thần ánh môn, chủ yếu vẫn là dựa vào thạch cảm đường, hơn nữa giết liệu lĩnh là vạn thú sơn đồng hộ cùng Sâm La điện diêm sư, nói cho cùng hắn bất quá là một cái người dẫn đầu thôi. Lắc đầu, Thiên Lang liền đem tạm niệm trong lòng vứt bỏ, dù sao mình cũng là muốn rời đi, có thạch linh tọa tại, Luyện Hồn Sơn núi cũng sẽ không lại xuất nhiều loạn, tùy bọn hắn đi làm cản rỡ A nghi tới đây, Thiên Lang trực tiếp đi về phía trước, đó là giam giữ Luyện Hồn Sơn núi ma thú chỗ. Luyện Hồn Sơn núi niết hóa chi khí nghiêm trọng chi địa sẽ diễn sinh ra một chút kỳ dị sinh linh, những sinh linh này chí lực rất thấp, lại chiến lược là thường có nhục thân cứng rắn như kim thiết, dầu sôi lửa bỏng không thương tổn, có thần hồn cường đại, xuất quỷ nhập thần, thường xuyên tập kích những cái kia lên núi hái thuốc người. Bây giờ một lần nữa chỉnh đốn luyện hồn sườn núi nhân yêu hai tộc, cần đại lượng rõ ràng mạch đan, này liền cần đại lượng tịnh linh hảo, mà những ma thú kia liền trở thành trở ngại. Đoạn này thời gian tần hoài nhân nhường một chút tu vi cao sâu người đi đi săn một chút ma thú, hy vọng có thể nghiên cứu ra ứng đối chi pháp. Vui hún đàn, ngươi đi đâu? Ánh cước bọn người đón Thiên Lang bước nhanh lao đến. Đợi chút nữa các ngươi liền biết. Hôm nay Thiên Lang một bộ lôi thôi bộ dáng, hai mắt vàng vẹn kia máu, toàn thân mang theo một cố khí tiêu điều phảng vứt một thanh ra khỏi vỏ sắt kiếm, tài năng lộ rõ. Địa ma thú, một loại luyện hồn sơn núi diễn sinh ra đặc biệt quái vật, thần hồn vô cùng cường đại, thành niên địa ma thú đều có thể đạt đến thần thú cấp độ, giỏi về chế tạo ma niệm, một khi bị ma niệm xâm nhập thần thức, liền sẽ để người mê thất tâm trí, trở nên khát máu yêu sát, người bình thường không dám tùy ý tới gần. nhìn thấy thiên lang hướng đi giam giữ chủng ma này thú lòng giam, ảnh cướp bọn hắn không khỏi tò mò, không biết hắn muốn làm gì, bất quá vì phòng ngừa ngoại ý muốn thả, bọn hắn không có tới gần, chỉ là tại rất xa quan sát. giống sáu, địa ma thú toàn thân đen như mực, miệng trung quanh là từng cây thật dài xúc tu. Tướng Mạo dữ tận, trên lưng mang theo từng hàng cốt thứ, nhìn thấy Thiên Lang trực tiếp hướng bọn chúng đi tới, vài đầu địa ma thú phản phất nhận lấy khiêu khích đồng dạng, cùng một chỗ đối với hắn nhay răng trợn mắt, phát ra trận trận cảnh cáo tiếng gào thét. Bị người nhốt tại cái này tối tâm không ánh mặt trời lồng giam lâu như vậy, bọn chúng sớm đã nóng nảy bất an. Bây giờ một cái tu vi thấp như vậy nhân loại thế mà cũng dám tới khiêu khích bọn chúng, có thể nhẫn mãi nhưng không thể nhẫn đủ. Thế là đủ loại thần hồn công kích không ngừng hướng lên trời lang đập tới, nhưng mà hắn phảng phất không có việc gì đồng dạng, vằn vện tiêu máu hai mắt tinh mang lộ ra, chỉ là nhẹ nhàng quét trong đó một đầu địa ma thú một mắt. Phanh. Đầu kia địa ma thú đầu trong nháy mắt liền nổ tung, huyết đục xương vỡ gắn một chỗ, tràn diện vô cùng huyết tinh. Địa ma thú trí lực rất thấp, nhìn thấy đồng bạn của mình đột nhiên tử vong, chẳng những không có sợ, ngược lại bị huyết tinh chi khí kích thích càng thêm hung tính đại phát, một bên gặm cắn lủng giam, một bên không ngừng nhìn trời lang tiến hành thần hồn công kích, nhưng Thiên Lang Nguyên Thần giống như cái kia tường đồng vách sắt giống như, mặc bọn chúng như thế nào công kích đều không phát hiện chút tổn hao nào. Thiên Lang lần nữa quét bọn chúng một mắt, trong đó một đầu địa ma thú trong nháy mắt thất khiếu chảy máu mà chết, bên kia thì té ngã trên đất, không ngừng run rẩy, không bao lâu cũng đi theo Quý Tiên. Ba đạo sát nghiệm ý tiến đã là cực hạn hơn nữa hao phí lực lượng thần thức quá nhiều uy lực cũng sẽ lần lượt giảm dần bất quá nhưng không mất làm một loại đón sát thủ thiên lang mỉm cười thản nhiên nói đây là hắn bê quan 3 tháng qua thu hoạch lớn nhất ở trên thiên tân sói phía sau cách đó không xa ảnh cơ ba cái sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm mỗi ngày lang quay người nhìn qua bọn hắn toàn bộ đều rất ăn ý giơ hai tay lên ngăn tại trước mắt đánh tiên thạch hết lớn ta nổ đừng nhìn bản tiên công tử ánh mắt của ngươi bén nhọn như vậy ta đây nho nhỏ thân thể có thể gầy gò không dậy nổi tiểu hắc cũng giơ lửa đen bóng nói ảnh cơ đại mỹ nữ càng là sợ Ngươi đến cùng học cái gì tà thuật, một mắt liền có thể chừng chết một đầu thần thú, ngươi không nên nhìn ta, vạn nhất nhìn chết làm sao bây giờ, coi như xem không chết, nhìn xấu cũng không được. 144 chương 144, liệt diễm thạch lộn xộn cái gì, chờ ta đổi bộ quần áo, chúng ta tầm bảo đi. Thiên Lang nói xong không còn để ý sau lưng ba cái đần độn, trực tiếp quay người hướng Nhân Vương phủ đi đến, hắn bây giờ giả giả cũng là cái này Vương phủ chủ nhân, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa. Hắn nói gì? Ảnh Cơ một mặt mộng bức nhìn chằm chằm Thiên Lang bóng lưng vẫn đạo. Hắn giống như nói tầm bảo xấu, chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện thần bí gì quan thạch? Đánh tiên thạch hai mắt tỏa sáng. "Cắt, ngươi cho rằng là ngươi A, trong đầu chỉ có tảng đá." Ảnh cơ nhếch miệng khinh thường nói, "Cái này tảng đá vụn đúng là mười phần đần độn thêm ăn hàng, trong đầu ngoại trừ thần kim dị thạch bên ngoài hoàn toàn nghĩ không ra những vật khác. Ta muốn có thể để cho công tử coi trọng, ít nhất là cái gì thượng cổ động phủ các loại." Tiểu Hắc dùng lửa đen móng đuôi cảm nói, tiểu hắc tại không tất yếu thời điểm vẫn ưa thích hóa ra nguyên hình, theo ý tứ của nó là, dạng này không bị ràng buộc không bị tản trở, hơn nữa biểu thị đây là nó xem như công tử tựa kỷ trách nhiệm, thời khắc chuẩn bị đánh tiên thạch từng đầy vẻ khinh bỉ nói hắn không có xem như linh thú tôn nghiêm cho người làm tọa kỵ còn tưởng là da cảm giác thành tử tới tiểu hắc nhưng là người mô hình con lừa dạng hai chân đứng thẳng ôm ấp móng trước phản bắt nó thạch gia người đây đã sai lầm rồi ta không phải không có tôn nghiêm ta cái này gọi là cảm ơn nếu như không có công tử ta nhưng có thể đã sớm chết coi như may mắn không chết cũng không chắc ở đâu cho phản nhân xoa đẩy kéo xe đâu nào có hôm nay phong quang ta làm con lừa phải có con lừa dạng không thể quên tội nguồn những lời này sau đó một mực lấy tiền bối cao nhân tự sương đánh tiên thạch nhưng lại không có lợi mà chống đỡ rất khắc thường không có phản bác tiểu hắc. Mỗi ngày lang suất quan, tần hoài nhân cũng cao hứng phi thường, hắn thấy luyện hồn sơn núi có thể có hôm nay cảnh tượng như vậy, đó cũng đều là thiên lang công lao, nếu như người trẻ tuổi này không xuất hiện, có lẽ luyện hồn sơn núi sẽ một mực ở vào hắc ám thống trị ở trong. Thế là tần đại thành chủ quy quy củ củ cho thiên lang làm hồi báo công tác, hắn đem 3 tháng qua hắn chỗ làm tất cả mọi chuyện, đô sự vô cự tế nói một lần. Nhưng mà thiên lang sau khi nghe, cũng không phải rất để ý, chỉ nói nhường hắn dựa theo chính mình ý tứ toàn quyền xử lý là được, không cần hỏi đến với hắn đối với cái này nhân vương thành quản lý hắn cũng sẽ không quan hệ luyện hồn sơn núi nên tồn tại cạnh tranh hay là muốn tồn tại nhưng mà phải có danh giới cuối cùng chỉ cần không cần xuất hiện giống như trương cung bực này nô dịch đồng tộc người liền tốt tần hoài nhân vốn còn muốn kiên trì nhưng thấy thiên lang chính xác không quan tâm những thứ này tục sự cũng chỉ đành coi như không có gì cùng là tu giả hắn biết thiên lang theo đuổi hắn là trí cao sức mạnh tinh lực của hắn sẽ đặt tại để thăng thực lực bản thân phía trên căn bản khinh thường để ý tới những chuyện vụn vặt kia từ hắn cầm tới ngọc giản liền bế quan ba tháng liền có thể thấy đốn mọi người đều có trí khác nhau không thể cương cầu nhìn trời lang thái độ. Tần Hoài Nhân cũng là Hỷ Văn Nhạc Kiến, dù sao ai cũng hy vọng tự do. Nếu như mọi chuyện đều phải hướng Thiên Lang hồi báo lời nói, hắn cũng không thể buông tay chân ra làm lớn. Cùng ngày Lang biểu Thị không lâu sau đó liền muốn rời khỏi luyện hồn sườn núi thời điểm, quả thực đem Tần Hoài Nhân giật mình kêu lên, cái này luyện hồn sườn núi thật chẳng lẽ có thể ra ngoài? Bất quá thông minh như hắn rất nhanh liền nghĩ đến, có một số việc cho dù có thể làm được cũng là muốn trả giá thật lớn, hơn nữa có Thạch Linh Tộc hỗ trợ, Thiên Lang có thể ra ngoài cũng không thể cỡ trách nhiều. Giống như bọn hắn những thứ này cùng Thạch Linh Tộc không dây dưa dễ má người, cũng không cần suy nghĩ. Chuyện này bây giờ ta chỉ nói cho ngươi một người phải tuyệt đối giữ bí mật, tương lai chờ ta thực lực đầy đủ, ta sẽ nghĩ biện pháp giải trừ cái này luyện hồn sơn núi cấm chế, đã thông nơi đây cùng ngoại giới liên hệ, ta muốn một ngày kia sẽ không quá lâu. Thiên Lang gặp Tần Hoài nhân muốn nói lại thôi bộ dáng, bổ sung một câu dẹp than hắn tâm. Tiểu nhân thay toàn bộ luyện hồn sơn núi nhân tộc, cảm tạ công tử lại ân. Tần Hoài nhân nói xong, rất là cung kính quỳ xuống cho Thiên Lang dập đầu ba cái. Nếu như là người khác nói câu nói này, Tần Hoài nhân có lẽ sẽ cảm thấy là ở khó lạc, nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn đôi trước mắt người trẻ tuổi lại có một loại phát ra từ phế tạng gần như mù quáng tín nhiệm, tựa hồ chỉ muốn hắn nói liền chắc chắn có thể làm được. Đối với tu giả tôi nói, kỳ thực sớm đã không còn bực này tục lễ, chỉ vì tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà đi, tu giả bất kính thiên địa, không bái quỷ thần, ngoại trừ phụ mẫu sư trưởng bên ngoài, là sẽ không dễ dàng đối với người phàm trần. Đối với tần hoài nhân đại lễ, Thiên Lang cũng không ngăn cản, mặc dù tần hoài nhân nhìn bề ngoài gian xảo vô cùng, trên thực tế nhưng là cái cực kỳ trung nghĩa người, nếu như kiên trì không nhận hắn quỳ lạy chi lễ, ngược lại trong lòng hắn lưu lại một tia ấy nấy một dạng chấp niệm ngược lại không đẹp. Sau một nén nhang, Thiên Lang mang theo ba cái đần độn xuất hiện ở Nhân Vương thành phía sau núi. Đây là một chỗ tới gần luyện hồn trong vách núi Tâm Đạo Hang vết đá. Nơi đây thiên địa linh khí rất là nồng đậm, lại hỏa thuộc tính so sánh địa phương khác chu đáo hơn đủ một chút, người bình thường có lẽ không phát hiện ra được, nhưng Thiên Lang những người nào, người mang hỗn độn bản nguyên, đối với đủ loại thuộc tính thiên địa linh khí biết bao nhiêu cảm, lập tức liền phát giác dị thường. Ba cái đần độn còn tại điên khung mù sôi trào thời điểm, Thiên Lang sớm đã mở ra hồn mắt xé mở một chỗ ẩn nặc trận, tìm được một cái cao cửa một người cửa hàng, hang động lộ ra tính mịch mà thần bí, một cô nóng bỏng chi khí từ trong huyệt động bật ra. Ông. Đúng lúc này, toàn bộ luyện hồn sơn núi giống như đại địa xoay người đồng dạng, đột nhiên chấn động lên. Tất cả luyện hồn sơn núi bên trong sinh linh đều cảm giác ngũ giác tất cả mất, liền tư tưởng đều xuất hiện ngắn ngủi trong không, một cô giống như thiên uy vậy áp lực bao phủ tại tất cả sinh linh trên thân, cái loại cảm giác này giống như đối mặt tận thế đồng dạng. Một khắc này, tất cả ở vào luyện hồn sơn núi sinh linh đều tựa như dừng lại đồng dạng, bất quá loại cảm giác này cũng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền đi qua, nhưng mà toàn bộ luyện hồn sơn núi đều trở nên sôi trào, nhao nhao đang nghị luận phía trước xuất hiện trong nháy mắt kia dị tượng. Thiên lang bọn người đương nhiên cũng cảm nhận được vẻ này áp lực, nội tâm tất cả đều xuất hiện một cái ý niệm, nhất định là thạch bá thiên xuất quang. Ở tại bọn hắn ngây người lúc, đánh tiên thạch đã thứ nhất vào vào, vừa chạy còn một bên hưng phấn thét lên, thần thạch khí tức, ha ha 6. ta ngửi thấy một cỗ nồng nặc thần thạch khí tức, ở đây quả nhiên là bản tiên phúc địa, có bản tiên thứ cần thiết, cái này tảng đá vụn, chỉ có đối mặt thần kim dị thạch mới có thể hưng phấn như vậy, chúng ta cũng đi vào đi, không thể tiện nghi cái này tảng đá vụn. đi qua mấy tháng ở chung, ảnh cơ đánh nhau tiên thạch địa tính đã như lòng bàn tay, hàng này hoàn toàn không có xem như thánh linh tôn nghiêm, ngoại trừ trang 13 bên ngoài còn lòng tham không đáy, chỉ cần rơi xuống nó đổ trong tay ngươi khỏi phải nghĩ đến lại chụp đi ra. hoa, wow. thật lớn một khối liệt diễm đại, phát đạt rồi. Phát đã rồi. Ha ha xấu. Hang động chỗ sâu truyền ra đánh tiên thạch cái kia chảy nước miếng âm thanh, mặc dù hàng này không có nước bọn, thế nhưng là có thể giống như lúc bắt trước được thanh âm kia, cũng không biết nó là làm sao làm được. Đến rồi hang động chỗ sâu, không nói đánh tiên thạch, chính là thiên lang đều bị cảnh tượng trước mắt rung động, đây là một chỗ cao lớn hẹn 30 trượng dưới mặt đất hang động, rộng có thể có trên trăm trượng trên dưới. Hang động đối mặt với lối đi cả mặt tường lại là nguyên một khối màu lửa đỏ cự thạch, phía trên ra đá đã bị bóc đi, từng đợt khí nóng sóng từ trên đá lớn khuyết tỏa ra, đem toàn bộ hang động chiếu rọi thành một mảnh đẹp lạ thường màu đỏ. Tại cửa lối đi vị trí bầy có một tòa linh trận để mà ngăn cách thạch thất hỏa thuộc tính linh khí phòng ngừa bọn chúng tiêu tán ra ngoài nhưng lại cũng không có thể cản ngại thiên lang đám người cấp bộ bước vào hang động phía sau cho dù là ảnh cơ bực này thần nguyên cảnh hậu kỳ tu giả đều cảm giác nóng bỏng không chịu nổi chớ đừng nói chi là tiểu hắc chỉ là một đầu lục giai linh thú chỉ thấy trên người nó mồ hôi như tiểu hà giống như không ngừng trượt xuống lông tóc cũng bắt đầu phát ra đốt cháy mùi vị nhưng nhìn thấy một mặt thông dong cùng thích dí thiên lang, ảnh cơ đại mỹ nữ tâm lý trong nháy mắt mà bắt đầu không thăng bằng chỉ thấy nàng khẽ tán hàm răng tức giận bất bình trách cứ người nào đó Bộ tiên tử thần nguyên cảnh hậu kỳ đều ngăn cản không nổi nơi này không nhiệt, ngươi chỉ là một cái linh hải viên mãn dựa vào cái gì có thể như thế thoải mái, thực sự là phát dồ, lẽ nào lại như vậy? Có lẽ là cùng thiên lang cùng đánh tiên thạch lâu lâu, ảnh cơ thiên tính hoàn toàn bị phóng thích ra ngoài, không còn là cái kia trầm mặc ít nói, lãnh khốc vô tình vãng sinh doanh ngân bài sát thủ, thậm chí đã bắt đầu tự sưng tiên tử, đánh tiên thạch tự sưng bản tiên, thiên lang tự sưng bản tiên nhân, bây giờ lại thêm một cái buồn tiên tử, về sau không biết có thể xuất hiện hay không bản tiên coi lựa, bản tiên khỉ cái gì, không sợ nóng trách ta rồi, đây là cái đạo lý gì? Thiên lang bất đắc dĩ nhún nhuyễn nhu vai. Như không có chuyện gì xảy ra lấy ra một cái băng linh đan nhường tiểu Hắc ăn vào, tiếp đó nhìn cũng không nhìn liền đem bình ngọc ném cho nào đó nữ, trực tiếp hướng cự thạch đi đến. Cái này đan dược chính xác hiệu quả rõ rệt, tiểu Hắc vừa ăn vào, toàn thân ra lông liền giống như độ một tầng xương trắng đồng dạng, đem tất cả nhiệt khí đều ngăn cách bên ngoài, hơn nữa lạnh cả người lạnh như băng, rất là thoải mái, tiểu Hắc ngoắc ngoắc cái đuôi, thích trí lửa đen bึก lắc ngông một cái lón léo đi theo Thiên Lang đằng sau. Vô sỉ xấu con lửa, hai người các ngươi sáu. Dáng không nhìn buồn tiễn tử. Ảnh Cơ nói xong dương nhanh múa vút phóng hướng Thiên Lang, nhưng mà vọt tới một nửa thì không khỏi không lui trở về bởi vì trước mặt khí lang đã vượt ra khỏi nàng có khả năng tiếp nhận và vì chỉ có thể thành thành thật thật ăn vào tiên lang ném cho nàng đang uống rượu quỷ khuất đi theo bây giờ đánh tiên thạch chính hưng phấn đứng tại cự thạch trước mặt vui vẻ đến tay chân vũ đạo giống như một cái phiên bản bỏ túi hài đồng đồng dạng cái kia khí nóng sóng đối với nó lại không có bất kỳ ảnh hưởng ngược lại để nó thoải mái nhắm hai mắt lại tảng đá kia đối với ngươi hữu dụng tiên lang cắt đứt nào đó khối lâm vào huyễn tưởng điên cuồng tảng đá đánh tiên thạch thu hồi cái kia vẻ mặt bỉ ổi nói nghiêm túc Tất yếu, tảng đá kia tên là liệt diễm thạch, đối với mới sinh kỳ ta có đôi thể công hiệu, nó có thể để cho ta thoát thai hoàn cốt, các ngươi nhưng không cho theo ta cơ à? tảng đá đều không có nắm bắt tới tay, đánh tiên thạch mà bắt đầu hộ thực. tảng đá kia lớn như vậy, ngươi xác định người thân thể nhỏ bé này có thể ăn phía dưới? thiên lang hoài nghi nhìn xem lớn chừng quả đấm đánh tiên thạch vấn đạo, cái này sáu, đánh tiên thạch nhìn trước mắt tự thạch, tay nhỏ khoa tay múa chân phía dưới, khó được ngượng ngủng gãi đầu một cái. đi, rất rõ ràng tảng đá kia không phải chúng ta thứ nhất phát hiện, bằng không thì cũng sẽ không cất ở đây mấy cái linh trận, có thể hay không gỡ xuống vẫn là chưa biết. Không phải Thiên Lang đã kích đánh Thiên Thạch, đây là đặt ở trước mắt một cái hiện thực. A, tảng đá kia vừa vặn kẹt tại Hồn Đế Lưu Lại Cấm Chế ở trong. Thiên Lang đột nhiên giống như phát hiện Đại Lục mới đồng dạng kinh ngạc nói. Nguyên lai like cái huyệt động này phần cuối vừa vặn liên tiếp đến Hồn Đế Lưu Lại Cấm Chế, mà khối cự thạch lại vừa vặn kẹt tại trong đó, trên tảng đá nóng rực hỏa thuộc tính năng lượng đang không ngừng thiêu đốt lấy cấm chế, khiến cho nơi này cấm chế tại vô hạn biến yếu. Mặc dù quá trình này rất là chậm chạp, thế nhưng là một mực tại tiến hành, đi qua trên vạn năm thiếu lút, nơi này cấm chế đã trở nên rất yếu. Nhưng mà Thiên Lang thử một cái, nhưng vẫn là không thể dung chuyển một chút, không khỏi cảm than nói xem ra thật là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo a một vị đế cấp cường giả tàn hồn lúc sắp chết bố trí hậu chiêu, dù cho trải qua trên vạn năm suy yếu cũng không phải chúng ta sâu kiến có khả năng dùng chuyện 145 chương 145, trăm bốn kheo lộc điệp ba linh tổ ha ha tiểu hữu linh giác quả nhiên khác hẳn với thường nhân không đợi ta xuất quan tìm đến rồi nơi đây một thanh âm sang trọng từ thiên lang trong thai vang lên chỉ thấy một vị người mặc màu đen trường sam láo giả cao lớn giống như quỷ mị xuất hiện ở thiên lang sau lưng nếu không phải hắn chủ động lên tiếng thiên lang căn bản không phát giác ra hắn đến chúc mừng tiền bối xuất quan xem ra tiền bối cơ thể đã không còn đáng ngại Thiên Lang xoay người cung kính cho lão nhân hành lễ nói: Tiểu Hưu khách khí, may mắn mà có ngươi à. Nếu như không phải sự xuất hiện của ngươi, ta đây đầu tàn phế mệnh đoán chừng cũng không sống nổi mấy năm. Ngươi là ta thạch linh tộc đại ân nhân à. Ha ha sáu. Thạch Ba Thiên tâm tình cực kỳ tốt, hắn thay đổi trước đây xa xát tinh thần, toàn thân khí huyết ngút trời, cuồn cuộn như sấm, tinh khí thần trạng trề, Mặc dù thực lực chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, bất quá nhìn dáng vẻ hoàn toàn khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ảnh Cơ hỏa tiểu hắc cũng tới phía trước cung kính hành lễ. Đối với trước mắt vị này, Vi Tộc Nhân có thể dùng hết hết thảy. Cao Thâm mặt chắc lao nhân, bọn họ là tôn kính phát ra từ nội tâm. Đánh tiên Thạch cũng không có lại bưng nó cái kia thánh linh giá đỡ, cũng đối lao nhân già phá quan biểu thị chúc mừng. Lúc này Thiên Lang bọn hắn mới biết được, nơi đây kỳ thực sớm đã bị Thạch Bá Thiên phát hiện. Trước kia hắn cùng với Hồn Đế sau đại chiến, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng còn không đến mức nguy hiểm cho tính mệnh. Vì phá hư Hồn Đế lưu lại tâm chế, Thạch Bá Thiên có thể nói là tốn sức tâm cơ. Khi đó thần hồn đàm bầu trời cạm bẫy cũng bị Thạch Bá Thiên tìm được nhưng nghiêm mật như vậy cầm chê ở trong thế mà tồn tại một cái rõ ràng như vậy sơ hở, thạch bá thiên cũng biết đó có thể là hồn đế lưu lại cả đấy, nhưng mà vì tộc nhân, hắn hoàn toàn không đếm xỉa đến, mà ở thạch bá thiên vạn phần cẩn thận phía dưới vẫn là đã chúng chập một chút sát chiêu, mặc dù không đến nỗi chết, nhưng lại khiến cho hắn thương càng thêm thương. bất đắc dĩ lúc thạch bá thiên chỉ có thể trước tiên chữa thương, lại thay đường ra, nhưng mà hồn đế lưu lại thương hoạn như thế nào giải quyết dễ dàng như vậy, thạch bá thiên mỗi ngày bế quan chữa thương cũng chỉ là có thể chỉ hoãn thương thế chuyển biến xấu thôi, cũng không thể trị tận gốc. Hắn biết lại tiếp như vậy, thương thế của mình chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng, một ngày nào đó sẽ mất đi chiến lực, thế là hắn quả quyết từ bỏ chữa thương, toàn lực tìm kiếm toàn bộ luyện hồn sườn núi, cuối cùng nhường hắn tìm được một chỗ khắc cấm chế sơ hở, đó chính là một khối to lớn liệt diễm thạch, nó cắm ở hồn đế thiết chi cấm chế ở trong, vừa vận nhường chỗ đó cấm chế chi lực so sánh địa phương khác yếu một ít, bởi vì hồn đế hồn lực thuần âm, mà liệt diễm thạch hết lần này tới, lần khác thuộc về dương, làm ra nhất định nhức chế tác dụng, thạch bá thiên hô to trời không tuyệt thạch linh tộc sau đó sẽ ra chỗ kia sơ hở chui ra ngoài. Ngay tại Thạch Bá Thiên thoát ly cấm chế một khắc này, hồn đế phía dưới tại Thạch Linh tộc nguyên rủa trên người bộc phát, trong nháy mắt nhường Thạch Bá Thiên thụ trọng thương, cơ hội chết đi. May mắn hắn cơ cảnh, kịp thời đem về luyện hồn sần núi bên trong, hơn nữa bản thân có đại thánh thuật cùng tu vi, mới tránh khỏi chết tại chỗ vận mệnh. Tại trọng thương lúc, Thạch Bá Thiên qua loa đem liệt diễm thạch chỗ ở hang động phong bế, tiếp đó về tới Thạch Linh tộc nơi ở tiến hành chữa thương. Từ đó, hồn đế cho Thạch Linh tộc ở dưới nguyên rủa trở thành toàn bộ Thạch Linh tộc nhân một cây gai trong lòng, bởi vì đây là sỉ nhục, là một tòa vô hình lồng giam, nếu như không thể giải trừ nguyên rủa bọn hắn cả một tộc quần tướng đời đời kiếp kiếp bị đinh tại sỉ nhục trên kệ là hồn đế giam cầm lên tù phạm vạn hạnh chính là thạch linh tộc chọn đời minh hữu một linh tộc nhảy ra khỏi tổ tiên lưu lại sinh cơ canh bí phương sinh cơ canh đối với thạch bá thiên thương thế có mãnh liệt tứ chế cùng khôi phục tác dụng nếu không thì tính toán thạch linh tộc nắm giữ kéo dài tuổi thọ thạch bá thiên cũng không cách nào sống qua cái này một vạn năm nguyên lai tảng đá kia còn liên lụy đến đại sự này bây giờ lão nhân gia ngài khôi phục có phải hay không liền có thể sẽ mở cấm chế này để chúng ta ra ngoài nhà anh cơ đối mặt một vị đại thánh thế mà không có chút nào khách khí nháy mắt to tràn ngập mong đợi hỏi mặc dù Lão Phu Tu Vi chỉ khôi phục tầng 3, nhưng mà hơi xé mở một vết nứt vẫn có thể làm được. Bất quá chỉ có một hơi thời gian, lấy Thiên Lang Tiểu Hưu thể chất mang lên mấy người bọn hắn thoát ra đi, hẳn không phải là vấn đề nan giải gì. Thạch Bá Thiên tự tiếu phi tiếu nhìn lên trời lang nói, tiền bối mắt sáng như đúc, văn bối điểm nhỏ này bí mật có thể trốn bất quá ngải pháp nhãn, ha ha. Thiên Lang cũng biết Thạch Bá Thiên sẽ không hại hắn, cũng không phải là hắn dễ dàng người đắn tin, mà là hắn biết Thạch Bá Thiên là một vị đại thánh, nếu như đối với hắn có ý kiến gì không, hắn căn bản cũng không có một tia chạy ra luyện hồn sườn núi có thể, cho dù là tại hắn thương thế chưa lành thời điểm. Bất quá nếu biết cách đi ra ngoài, Thiên Lang bọn hắn cũng không đợi tại nhất thời, mà là theo cùng Thạch Bá Thiên tại hang động cái khác trong thông đạo ở trên mặt đất ngồi xuống, xem ra lão Thạch người cũng có rất nhiều lời muốn đối Thiên Lang nói. Ảnh Cơ Hỏa tiểu Hắc bây giờ giống như bé ngoan đồng dạng ngồi ở bên cạnh hai người làm dự tính, giả cũng không chen vào nói, mà đánh tiên Thạch đã sớm ôm Thạch Bá Thiên cho hắn cắt xuống khối kia ba trượng vương liệt diễm thạch chạy một bên tham lam cắn ngút, đối bọn hắn nội dung nói chuyện hoàn toàn không có hứng thú. Hiếm thấy đụng tới một vị đại lục đỉnh phong cương giả, Thiên Lang cũng là vô cùng chân quý lần này cơ hội hợp tác. Hướng Thạch Bá Thiên xin chỉ giáo rất nhiều trong vấn đề tu luyện, cũng cùng hắn biết một chút liên quan tới thượng đế cùng thạch linh tộc tiên tổ thạch thanh cố sự. Nghe hắn tâm trí hướng về, ngay tại Thiên Lang Hướng Thạch Bá Thiên khiêm tốn thỉnh giáo lúc tại đại lục một chỗ cái nào đó không biết tên trên sườn núi, vài đầu linh thú rất xa trốn ở một khối đá đằng sau, ngao giao giác nhìn quanh phía trước cách đó không xa một cái hôn mê trên đất lục y nữ tử, mỗi lần nhìn xem nữ tử kia, bọn chúng đều có một loại run sợ trong lòng cảm giác, cái loại cảm giác này so đối mặt trong rừng dặm cường đại nhất thú vương đều tới máy liệt, nhưng vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, bọn hắn cũng có lòng hiếu kỳ càng là không biết càng là thứ đáng sợ càng có thể gây nên bọn chúng tìm tòi nghiên cứu muốn tiểu Điệp, ngươi bay qua thăm nhìn nữ nhân là cái thứ gì thật đáng sợ nha liếc nhìn nàng một cái ta đều cảm giác trái tim muốn nứt mở sáu một đầu đầu tròn tròn não tiểu heo mập rụt lại đoạn nhỏ chân rụt nhẹ trốn ở một khối đá đằng sau hướng về phía bay ở không trung một cái ngũ thải hồ được nói tiểu mập ngươi một cái ngu xuẩn cô nàng muốn nhìn như vậy ngươi làm gì không tự mình đi ngũ thải hồ điệp vi động một chút cánh một đạo linh lực đánh tới tiểu heo mập trên mông mắng nhân gia sáu nhân gia sợ đi Tiểu heo mập đưa đoạn nhỏ chân muốn sờ một chút cái mông bị đánh chỗ, lại sờ không tới, chỉ có thể vô tội nhìn xem Ngũ Thải Hồ Điệp Vũ hắn nói. "Tính toán tiểu điệp, ngươi biết do nó nhát gan, hù dọa nó làm gì, ta qua xem một chút đi." Một đầu màu lửa đỏ Tiểu Tuần Lộc lung lay túi đầu rất là hung hăng nói. "Lộc tỷ, ngươi lão nuông chiều nó, nó lúc nào mới có thể lớn lên nha." Tiểu Điệp liếc mắt Tiểu Heo mập một mắt, bất đắc dĩ nói. Không sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, chúng ta những thứ này tiểu yêu chỉ có thể báo đoản sưởi ấm, tiểu bạn mặc dù khiếp đảm chút, nhưng mà nó cũng có nó sở trường, từ từ sẽ đến a." Tiểu Tuần Lộc gầm hiểu sâu luật rừng so với tiểu heo mập cùng ngũ thải điệp thành thủ, chúng ta heo lọc điệp ba linh tổ nhát gan nhất đúng là ngươi, còn muốn đem ngươi đặt ở phía trước, ta thực sự là sáu. Ngũ thải điệp không cam lòng nhìn xem tiểu heo mập, giống như hận không thể cắn nó một ngụm. Kỳ thực sáu, kỳ thực đem ngươi phóng phía trước cũng có thể a, chính ngươi không vui. Tiểu heo mập cũng biết chính mình nhát gan, nhưng mà cũng có chút không phục, cưỡng ép trắng chứa gan ngóc đầu lên, thân thể lại lui về phía sau hơi co lại rất không có sức phản bác. Dù sao bọn chúng ba cái rất nhiều đồ ăn cũng là nó tìm được, nó cũng không phải là cái gì cũng sai. Đem ta phóng phía trước, cái kia ta ba không đều biến thành heo, ngươi một cái đầu óc heo. Tiểu Điệp cảm giác cùng cái này đần độn nói chuyện nghiêm trọng kéo xuống thông minh của mình. Ta vốn chính là heo sấu. Tiểu heo mập khẽ cắn một chút cạnh đá bên một gốc tiểu cỏ non, sao cũng được nói. Người sáu, a 5 bị ngươi làm tức chết. Ngũ Thải Điệp mỗi lần đối mặt đầu này Tiểu heo mập đều có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Tại Tiểu heo mập cùng Ngũ Thải Điệp lẫn nhau mang lúc, Tuân Lộc đã từ từ tới gần Lục Y nữ tử, nhưng càng đến gần, nó thừa nhận áp lực lại càng lớn. Cách nữ tử còn có năm trượng khoảng cách thời điểm, nó dù cũng không chịu nổi, toàn bộ thân thể bảy ngã xuống đất bò đều không đứng dậy được. Không tốt, lục tỷ không được. Ngũ Thải Điệp nhìn thấy Tuần Lộc ngã xuống đất, dây ruột lại toàn thân run lên không cách nào đứng lên bộ dáng, không khỏi nóng nảy hồ lớn. A Nam, làm sao bây giờ à? Lộc tỷ thế nhưng là ba người chúng ta ở trong cường đại nhất, còn không có tới gần liền đã không chịu nổi, nữ nhân kia rốt cuộc là quái vật gì? Tiểu heo mập trong nháy mắt trốn tảng đã đằng sau, dọa đến bắp chân đều ở đây run lên. Nhưng mà lúc này trên đất nữ tử lại bỗng núc ních, tiếp đó chậm rãi ngẩng đầu lên, mở mịt nhìn một chút bốn phía, lẩm bẩm nói, đau đầu quá, cái này sao? Đây là địa phương nào nha? 146 chương 146, Ngũ Hành Đại Kiếp cuối cùng đi ra. Thiên Lang thư thích buông lỏng thân thể, sâu đậm hô hấp lấy lôi nham sơn mạch không khí thanh tân nói, hắn bị vây ở luyện hồn sơn núi phía dưới hơn nửa năm, bây giờ cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Trong thời động, Thiên Lang cùng Thạch Bá Thiên tâm tình ba ngày ba đêm, thu hoạch rất nhiều, hắn đem tu luyện ở trong gặp phải rất nhiều chỗ không hiểu nói ra, Thạch Bá Thiên đều rất có kiên nhận cho hắn từng cái giảng giải, giống như đối đãi mình hậu bối đồng dạng, không có chút nào tảng tư. Đồng thời thiên lang còn từ thạch bá thiên chỗ hiểu được rất nhiều thần khởi đại lục không muốn người biết tân bí, nhường hắn mở rộng tầm mắt, nghe như si như say, cơ hồ quên đi phải ly khai luyện hồn sần núi chuyện này, cuối cùng vẫn là tại ảnh cơ võ lực của quan hệ phía dưới, hắn mới đình chỉ tiếp tục nghiên cứu thảo luận đi xuống dự định. Thiên lang mang theo ảnh cơ hòa tiểu hắc từ thạch bá thiên xé ra trong cái khe độn thổ đi ra, thế nhưng là không mang theo đánh tiên thạch, bởi vì này hàng tựa hồ hấp thu đầy đủ năng lượng, lâm vào ngủ say, đến rồi lột xác thời khắc mấu chốt. Thạch Ba Thiên Sưng tốt nhất để nó tại liệt diêm dưới đáng ngủ say. Này đối nó no tiến hóa có chỗ tốt, thế là Thiên Lang cũng liền đoạn mất mang đi đánh tiên thạch trí niệm. Ngược lại hàng này không chịu nổi tinh mịch. Sau khi ra ngoài nhất định sẽ lần theo hắn lưu lại không gian ấn ký tìm được bọn hắn. Đến nỗi vấn đề an toàn càng thêm không cần cân nhắc, chỉ vì đánh tiên thạch hàng này tật rất, tăng thêm lần này thuế biến sau đó chắc chắn còn có thể trở nên mạnh mẽ. Muốn bắt lại hắn, thánh cảnh phía dưới rất khó làm được. Luyện Hồn ngoài vách núi, không đợi Thiên Lang thật tốt cảm thụ thiên nhiên khí tức, bầu trời trong xanh đột nhiên kịch liệt chuyển biến, tiếp vân dày đặc, kinh lôi cuộn, tựa như là đang nên tiếp hắn quay về đồng dạng nhưng mà thiên lang biết đây cũng không phải là nghi thức an ninh mà là phải chết liên tiếp mắt thấy bên trên bầu trời kiếp vân càng ngày càng nhiều thiên lang thần sắc cũng là càng nương trọng không cần hắn nhắc nhở ảnh cơ hòa tiểu hắc sớm đã riêng phần mình rời đi tại mới ra luyện hồn sơn núi thời điểm ảnh cơ cũng cảm giác được thiên kiếp của mình nhưng mà cùng thiên lang đứng tại một khối thời điểm nàng có một loại bị đặt ở đại sơn dưới cảm giác loại kia cảm giác bị đè nén để cho nàng như muốn phát cuồng nàng minh bạch đây là thiên lang thiên kiếp đi tới khúc nhặt rạo coi như thiên kiếp còn không có hạ xuống Ảnh Cơ đã biết, cùng trời lang cái này thần nguyên cảnh sơ kỳ thiên kiếp so ra, nàng ấy thần nguyên cảnh hậu kỳ thiên kiếp căn bản cũng không coi là một chuyện. Tiểu Hắc tại vừa rời đi luyện hồn sườn núi thời điểm liền cảm nhận được mình linh triệu ba động, sớm đã rất xa chạy đi một bên nên đón linh triệu tẩy lễ, đột phá thất giai đi. Đối với trước mắt hai vị thần nhân lôi kiếp, nó cũng không dám nhiễm mảy may, không phải vậy chính hắn có lẽ liền cho tàn cũng sẽ không còn lại. Tu giả thông qua rèn luyện nội thân, nâng luyện thần hồn, đánh vỡ tự thân gông cùm xiềng xích, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại cùng sự sống lâu dài, nhưng cái này cùng thiên tranh mệnh sự tình đã vượt qua liều thiên địa pháp thì hạn định phạm chủ chính là nghịch thiên mà đi nguyên nhân cần chịu đựng thiên địa khảo vấn từ xưa đến nay tu sĩ đồng dạng đều là tại đột nhiên thần cảnh thời điểm phương sẽ chạm đến thiên địa phát tắc, dẫn động lôi kiếp chịu đựng thiên địa chi lực phản vệ từ người mà thần đó là chất chuyển biến cửa này nếu có thể bình yên vượt qua thì sẽ thấy càng rộng lớn hơn thiên địa nếu là độ kiếp thất bại nên đón tu giả phần lớn cũng là chết hạ chẳng Cứ ít tu giả tại tự hiểu đột phá vô vọng thời điểm sẽ nửa đường từ bỏ đừng độ kiếp tăng thêm một chút bên ngoài điều kiện cũng có thể giữ được tính mạng nhưng từ nay về sau nếu là lại không đặc thù cơ duyên muốn lần nữa đột phá đó là khó càng thêm khó Mà giống như thiên lang như vậy, tại đột phá linh cảnh thời điểm liền có thể dẫn động lôi kiếp người, vậy cũng là tồn tại trong truyền thuyết, Vạn năm khó gặp một lần thiên tài, chỉ có trước đây người lưu lại bản chép tay bên trong mới có ghi chép. Không nói đông vực, cho dù là Trung Châu một chút tu luyện thánh địa cùng đại giáo, một khi nghe nói nơi nào có đột phá linh cảnh thời điểm liền có thể dẫn động lôi kiếp người, đều sẽ đánh nhau vỡ đầu tranh đoạt, đưa vào nhà mình thế lực, hơn nữa sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng, như đồ tăng cường nhà mình nội tình. Nhìn lên trên trời càng vừa dày vừa nặng kiếp vân, Thiên Lang thần sắc cũng là càng nghiêm túc. Hắn đem trên người nhẫn chứa vật thu sạch đến đó cái hữu thượng phẩm thần khí ở trong, tiếp đó chôn sâu tới lòng đất. Làm xong đây hết thảy hắn mang theo bầu trời kiếp vân lướt ngang đến rồi bên ngoài mấy chục giảm. Đến đây đi, ta đợi một ngày này đã rất lâu rồi. Thiên Lang nói xong hít sâu một hơi, giống như là một tia chớp vạch phá bầu trời, nên hướng trên trời cao đánh xuống cực lớn điện mang. Cái kia từng đạo điện mang giống như trên trời mỏ xuống thần tiên, hung hăng đập nện đến Thiên Lang trên thân, trên người của hắn quần áo trong nháy mắt liền biến thành hư hỏng. Cảm độ được trên thân thấu xương kịch liệt đau nhức, Thiên Lang chẳng những không có e ngại, ngược lại khiêu khích một dạng hô to, "Thống quái, nhường báo tố tới mãnh liệt hơn chúng ta." Thiên đạo tựa hồ thật có ý thức đồng dạng, khi nghe đến Thiên Lang khiêu khích sau đó, trên bầu trời kiếp vân đột nhiên đè ép xuống, đã biến thành kim hoàng chi sắc, từng đạo lớn điện mang hóa thành đủ loại binh khí hình thái vô giới về phía hắn, có đao kiếm, có cự phủ, hữu thần truy sáu. Đủ loại đủ kiểu binh khí cái gì cần có đều có. Thiên Lang bây giờ mới biết được, trước đây những cái kia điện mang bất quá là món ăn khai vị, đây mới là lần này thiên kiếp bữa ăn chính, nhìn xem cái kia lập lòe chói mắt hàn quang binh khí, Hắn cũng không cho rằng đây chỉ là đơn thuần binh khí hư ảnh, không khỏi đánh lên 12 phần tinh thần, vận chuyển hỗn độn nguyên khí, tràn ngập toàn thân, cường hóa lấy thân thể mỗi một tấc da thịt cứng cốt. Không đẳng binh khí tới người, Thiên Lang đã thi triển sấm xét quyền chủ động xuất kích. Hắn hôm nay nhục thân đã phi thường cường đại, mặc dù so sánh trương cường dạng như Hạn Bội Lẹt chân thần cảnh còn khác rất xa, nhưng so với vậy thần nguyên cảnh tu sĩ lại có qua mà không bằng, chỉ thấy hắn giống như cái kia tia lôi dẫn bên trong một đầu hung thú thu con, mau lẹ vô cùng, một quyền liền đem một cái cự phủ đập trở thành một mảnh lôi quang, nhưng hắn vẫn bị sau lưng bay tới cự truy đập bay ra ngoài, trong nháy mắt đẫm máu. Thiên Lang mắt lộ vẻ ngao lệ, cũng không quay đầu, tại ngừng thân hình trong nháy mắt liền bay nhảy ra ngoài, hóa quyền thành trảo, không để ý cái tia tia lôi dẫn xâm thể thối cổ, một tay lấy một côn hình binh khí gãy, tiếp đó một cái đá ngang đá bể từ bên trái đánh tới một ngụm hình chuông binh khí, hắn giống như nổi điên binh khí hình người đồng dạng, trên không trung cùng đủ loại hình thái binh khí chém giết, ngắn ngủn một canh giờ, thân thể của hắn đã bị bổ đến thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra bạch cốt tản u, một cánh tay bị tước mất một mảng lớn huyết nhục, máu me đồng địa, hơn nữa phía trên đầy vết rách, cơ hồ được gãy, lồng ngực cũng bị mổ ra, có thể nhìn thấy bên trong nội tạng, càng như thế lăng lệ cũng không phải binh khí độ kiếp, tại sao lại xuất hiện như vậy đa tình binh khí hình thái đồ vật? Thiên Lang nuốt xuống trong miệng hàm chứa đại địa linh cao, điều động tự thân khí huyết chữa trị nhục thân thì thảo nói, hắn bây giờ còn không dám quá đáng vận dụng mệnh bàn bên trong âm dương chỉ tới chữa trị thương thế. Nhận qua lần trước đột phá linh cảnh giáo huấn sau đó, Thiên Lang cũng không còn dám khinh thường mình lôi kiếp, huống hồ lần này vẫn là đột phá đại cảnh giới thân kiếp, hắn cũng không tin tưởng cái này lão tặc thiên sẽ dễ dàng buông tha hắn. Qua nhiên, Thiên Lang ý niệm này vừa lên. Thiên Lang Kim sắc lôi vân liền tàn đi, nhưng mà theo tới nhưng là dấu ở Kim sắc kiếp vân phía sau một loại khác kiếp vân. Nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa một mảnh lục sắc, Thiên Lang sắc mặt cùng con mắt cũng đều đi theo tái rồi. Ta nhổ sáu, Lão Tạ Tiên, ngươi quá mức. Bản Tiên Nhân bây giờ Tiên Linh 15, chưa kết hôn, ngươi cho cái này một mảnh lục sắc là cái ý gì? Nhưng mà đối với Thiên Lang kháng nghị, Lão Thiên hoàn toàn không thấy. Lần này trên trời cao xuất hiện không còn là binh khí, mà là đủ loại thảo mộc linh thực. Mặc dù không giống như binh khí như vậy lăng lệ, lại làm cho Thiên Lang càng thêm đau đến không muốn sống. Chỉ thấy cái kia lục sắc kiếp vân trong nô ra dặm dặm chẳng trị dây leo quấn quanh hướng Thiên Lang, Thiên Lang kéo đứt tốc độ căn bản không sánh được kiếp vân diễn sinh tốc độ, không bao lâu hắn liền bị trói buộc trở thành một đoạn những cái kia dây leo lại không có ngừng ý tứ, không ngừng quấn quanh lấy, không bao lâu công phù, trên trời cao liền tạo thành một cái to lớn lôi ken ở, giống như tại dựng dục một cái thần thai đồng dạng. Ảnh cơ Thiên kiếp Hỏa tiểu Hắc Linh triều tẩy lễ đã sớm xong việc, các nàng đứng ở đằng xa trên bầu trời lặng lặng nhìn Thiên Lang độ kiếp, vốn là nhìn thấy trên bầu trời lục sắc lôi vân, bọn hắn còn tại đẳng tiếc gợi, cảm thấy Thiên Lang quá xui xẻo, còn chưa có lập gia đình trên đầu liền một mảnh lục Quyết định chờ hắn độ tiếp phía sau thật tốt dễ yêu cận một phen, nhưng mà kế tiếp xuất hiện chàng cảnh lại làm cho các nàng mày nhiễu lại trở thành một đoàn, cái này lao Thiên phải không cho người? Ta đường sống tiết tấu, à, hy vọng công tử có thể chống đỡ xuống, cái này lôi kiếp cũng quá đáng sợ. Tiểu Hắc lo lắng nói, ta thần nguyên cảnh hậu kỳ lôi kiếp đều không như vậy hùng vĩ, yêu nghiệt này không biết có thể hay không bình yên không vượt qua. Ảnh Cơ nhìn Tiểu Hắc một mắt nói tiếp, ngươi cũng không cần lo lắng, bây giờ Thiên Kiếp còn tại, chứng minh hắn còn sống, huống hồ các ngươi gần đây không phải là đối với hắn rất có lòng tin đi. Sáu. Ma Liên tại Ánh Cơ hòa Tiểu Hắc thảo luận thời điểm. Luyện Hồn ngoài vách núi tới rất nhiều khách không mời mà đến, bọn họ đều là bị cái kia thật lớn lôi kiếp hấp dẫn mà đến. Xem như lôi nham sơn mạch chủ nhân ở trên Thiên Lang Từ luyện Hồn rừng núi đi ra ngoài một khắc này, sích Giao đạo nhân liền đã đã biết, hơn nữa hắn cũng đoán ra liễu Thiên Lang thân phận. Nhìn thấy thật sự có người có thể sống từ luyện Hồn rừng núi đi ra, quả thực nhường sích Giao đạo nhân giật nảy cả mình, hắn vốn còn muốn tìm Thiên Lang hỏi thăm một chút luyện Hồn rừng núi tình huống, nhưng thấy Thiên Lang thiên kiếp đã tới, chỉ có thể tạm thời coi như không có gì. Bái kiến lão tổ, một đám đại yêu từ xa xa chạy đến, tại Xích Long đạo nhân bên cạnh cùng kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Ân. Cái này Lôi Nham Sơn Mạch đã lâu không có náo nhiệt như vậy. Xích Long đạo nhân lên tiếng, cảm thán nói: "Đây đều là Lôi Vân Sơn Mạch đại yêu, bọn chúng đều ở đây thần thú cấp độ, ngày bình thường đều ngủ đông tại sơn mạch chỗ sâu tu luyện, không để ý tới thế sự, nhưng lần này Lôi Nham Sơn Mạch náo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn cũng ngồi không yên, không nghĩ tới chỉ là đi ra tuần sát một chút, thế mà đụng phải Xích Long lão tổ." Phải biết yêu tộc kính trọng nhất cường giả, Xích Long đạo nhân tại Lôi Nham Sơn Mạch đó là truyền thuyết một dạng tổ đại, hắn một mực tại trong dãy núi Đào Hoang Tiệm Tu, thường thường mấy chục thậm chí trên trăm năm cũng không hiện thân một lần, đại yêu nhóm muốn gặp hắn một mặt cũng rất khó. Lão tổ, đây là cái gì người? Vì cái gì lôi kiếp như thế hùng vĩ? Chẳng lẽ không phải thần kiếp? Một con gấu yêu khiêm tốn thỉnh giáo. Vị tiểu hữu này chính là yêu tộc ta quý nhân, nếu ta đoán không sai, đây cũng là ngũ hành đại kiếp, chỉ là đột phá thần nguyên cảnh thần kiếp thôi. Sích Giao đạo nhân nhìn xem trên bầu trời lôi khen rồi nói, trong mắt hơi có vẻ phức tạp, có hâm mộ, cũng có hồi ức. Thần nguyên cảnh sơ kỳ lôi kiếp 6. Trời ạ, lão hùng năm đó ta độ kiếp cũng không có cái này một nửa uy thế. Gấu yêu gái đầu thật thà nói, ta nói lão hùng, ngươi thực sự là có thể hướng về trên mặt tiếp bảng, ngươi lôi kiếp liền người ta một thành đều không đạt được a. Đứng ở sau lưng hắn nhu yêu tuyệt không phúc hậu phơi bảy gấu yêu. Em gái ngươi, nói cái gì lời nói thật? Nhưng bản gấu chứa đựng 13 người sẽ chết ta. Gấu yêu rất khó chịu nói. 147 chương 147, trên mây có người ha ha sáu. Kỳ thực các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, theo ta được biết, thần kiếp như thế nghịch thiên người ngược lại cũng không phải không có, truyền thuyết bọn hắn tại đột phá linh cảnh thời điểm liền có thể dẫn động lôi kiếp. Xích giao đạo nhân nhìn xem những thứ này chất phát hổ bối, gỡ xuống dâu ria khẽ cười nói, linh cảnh liền có thể dẫn động lôi kiếp, đây thật là chưa từng nghe thấy, vậy không phải chúng ta đột phá thất giai thời điểm đi sáu? Lao tổ như thế nghịch thiên người, định không phải hạ người qua loa, không biết là già sao khen người. những thứ này đại yêu mới gặp Sích long thời điểm rất là câu nệ, nhưng bọn hắn ở lâu thâm sơn, thiên tính thuần phác, thiếu nhân loại người lừa ta gạt, nhưng là nhiều hơn mấy phần thật chân tình. đây cũng là bởi vì Sích long đạo nhân ngày bình thường thu liễm tự thân uy áp, hơn nữa hắn làm người hoái, bình dị gần gũi, đại yêu nhóm cũng không sợ hắn. ta biết một vị chính là thông thiên đại đế, bất quá ta nghĩ nắm giữ đại đế chi tư người đều như thế đi. Sích long nhìn xem không trung cành lớn, hâm mộ nói, đúng lúc này trên trời cao lục sắc dây leo bao khỏa mà thành kén lớn đột nhiên bắn ra từng đạo hào quang màu đỏ ngỏm, giống như bên trong dựng dục một cái ma thai đồng dạng, không ngừng co vào bành trướng lấy, giống như đang hô hấp. giang rắc. ầm ầm kén lớn đột nhiên cực độ bành trướng, giống như kinh lôi nổ tung giống như nổ tung, một cái tóc dài phất phới, toàn thân hiện ra huyết quang thiếu niên chậm rãi đi ra, hắn hai mắt hiện ra lôi quang, giống như lôi thần hạ phẳng. phụ mẫu cho hắn ở dưới huyết mạch phong ấn, tại thời khắc này, mượn nhờ lôi kiếp chi lực, cuối cùng giải phong, bốn ba thiên lang nửa mặt lên trời thét giải một hồi cương phong lấy hắn làm trung tâm không ngừng ra bên ngoài quyết tán bầu trời kiếp vân trong nháy mắt bị đánh tan. Ti thiên lang hít một hơi thật sâu trên bầu trời lưu lại lục sắc tia lôi dẫn giống như trăm sông đổ về một biển nhao nhao hướng hắn trên thân hội tụ doạn nước không dư thừa bị thân thể của hắn hấp thu một thuộc tính đích lôi mang mang theo đậm đà sinh chi khí tức thiên lang huyết mạch phong ấn sơ giải đang cần bổ số lớn năng lượng cái thiên kiếp này chi lực mặc dù lăng lệ nhưng cũng là tốt nhất thuốc bổ. bất quá loại này thuốc bổ cũng không phải là người người đều có thể dùng dụng chỉ vì hấp thu loại này cồn bão năng lượng. Nhất định phải chịu đựng lấy nó xung kích, năng lượng cuồng bạo như là dã thu ở trên thiên lang thể nội không ngừng tàn phá bờ bãi, từng lần từng lần một cọ rửa thân thể của hắn, giống như nhắn ngủi lưỡi điện đồng dạng, đem hắn trong cơ thể tạm chất không ngừng gầy ra bên ngoài cơ thể. Thời khắc này thiên lang, vừa đau vừa sướng lấy, hắn không biết tiền nhân độ kiếp phải trăng như hắn như vậy, nhưng ở trong quá trình độ kiếp, hắn phúc lâm tâm trí, cảm thấy thiên kiếp tuy là thiên địa khảo vấn, nhưng cũng là cơ duyên, như thế buông tha quá mức đáng tiế Bây giờ huyết mạch của hắn phong ấn đã giải mở, nhưng ngũ hành thiên kiếp bây giờ mới qua hai trọng, ai có thể cam đoan ngũ hành đại kiếp sau đó chính là kết thúc đâu, cho nên hắn tại đem hết toàn lực khôi phục, lấy ứng đối tiếp xuống khổ chiến. Ngay tại thiên lang tại đem hết toàn lực lúc độ kiếp, trung châu thiên gia tổ miếu ngọc bích phía trên đột nhiên quang mang đại thịnh, chỉ phía xa phương đông. Huyết mạch phong ấn giải trừ, thiên lang cựu tinh huyết mạch cũng không còn cách nào ẩn tàng, bị thiên gia ngọc bích sở cảm ứng. Mà Thiên gia Thiên vệ cùng ám vệ vẫn luôn có ngủ đông tại Thông Châu thành cùng chiến vương thành vùng này, Thiên Lang Thiên kiếp cuối cùng như thế trưởng, không thể tránh khỏi kinh động đến ngủ đông ở chỗ này Thiên vệ cùng ám vệ, tin tức trước tiên liền chuyển về Liêu Thiên nhà bí cảnh. Bây giờ toàn bộ Thiên gia người đều biết Thiên Lang mới là Thiên gia đế mạch, cái kia xem như em trai hắn Thiên Hổ mới là thánh mạch. Hơn nữa thông qua huynh đệ bọn họ hai cái cùng ngọc lão đầu tại cổ Lam thành lưu lại dấu vết để lại, Thiên gia ngũ hành Thiên vệ đã biết được, Thiên Hổ bị một lão nhân thần bí mang đi. Càn Khôn Nghị lão khi biết tin tức này phía sau, sắc mặt âm trầm đáng sợ, chính là Thiên liệt đứng trước mặt bọn họ đều cảm giác trong lòng run sợ. Hắn còn nhớ lần trước Lão tổ xuất hiện loại vẻ mặt này, thời điểm là ở một ngàn năm trước. Nghe nói lần kia chính là cùng Nộn ra một vị đại năng sinh ra mâu thuẫn, hơn nữa bị đối phương hố một cái. Kỳ thực thiên liệt làm sao biết càn khôn nhị Lão tâm tư, bọn hắn đem thiên vệ tại cổ Lam thành cùng nết bản chi địa thu tập được liên quan tới thiên lang tin tức sâu chới tiếp đi ra, lại thêm thiên lang đế mạch thân phận, bọn hắn làm sao không biết Lão đầu kia là ai? Đại ca, ngươi nói đúng không Nộn Lão đầu Lão già chết tiệt kia chứng. Thiên khôn giống như một đầu nín lửa giận thùng sư, khuôn mặt dâu quai nón như là thép bội dựng thẳng lên tới, đều biểu hiện ra nội tâm hắn của nộ. Lão bất tử này cũng không biết là hưu tâm hay là vô tình, thực sự là hảo thủ đoạn a, xem ra những năm này hắn đều ngủ đông tại cổ Lam thành, chúng ta thiên gia điểm ấy chuyện xấu, đoán chừng đều bị hắn đã biết. Thiên Kiền đứng tại Thiên Đế Phong địa vách núi, vô lực nhắm hai mắt lại, nhắc tới trên thế giới hắn không muốn nhất nhường ai biết thiên gia những chuyện xấu này, Ngộng Hồng Trần không thể nghi ngờ xếp ở vị trí thứ nhất. Mà ở Kim Mạch chủ phong bên trên, Thiên Hoành cùng Thiên Hoành cũng tại mật đàm lấy. Vãng sinh doanh đám này phế vật, liền một cái nhóc con đều không giải quyết được, cũng dám danh xưng thần khởi đại lục xếp hạng trước 3 tổ chức sát thủ, tức chết ta rồi. Thiên Hoành khi biết Thiên Lang độ tiếp tin tức sát thật sau đó, Tại trong đại điện gầm thép, bất an trong lòng cảm giác nhưng là càng ngày càng thịnh. Người này thiên vũ thực sự là đáng sợ, lúc này mới bao lớn a, ta còn nghe nói thiên kiếp của hắn rất là nghịch thiên sáu. Lại tiếp như vậy, chúng ta thật sự nguy hiểm. Thủ đưa tình chủ thiên huỳnh nội tâm cũng có sợ hãi thật sâu cảm giác, tuy hắn không có thiên huỳnh như vậy tàn nhẫn vô tình, nhưng hắn cũng minh bạch, kể từ hắn làm ra lựa chọn một khắc này bắt đầu, liền đã không có đường quay về, chỉ có thể bồi tiếp thiên huỳnh một đường đi đến đen. Sáu, đại ca, làm sao bây giờ, làm nhanh lên giải quyết đón a. Thiên khôn là thánh tình nóng nảy, đang hoài nghi mộc lão đầu cùng trời lang hai huynh đệ quan hệ không ít sau đó. Hắn cũng rất là lo nghĩ. Bọn hắn bây giờ nhìn trời nhà như thế cam thủ, như ta suy đoán không tệ, Thiên Hồn hẳn là bị Mộng lão đầu đưa đến yến vô sinh đó, muốn từ trong tay hắn cướp người đó là không có khả năng, đến nỗi thiên lang sáu Nhìn tạo hóa a. Thiên Quyền bất đắc dĩ nói, cho người ta một loại vô cùng phức tạp và mâu thuẫn cảm giác, lần này bọn họ là hoàn toàn bị Mộng lão đầu đem một quân, hơn nữa còn một mực mơ mơ màng màng. Đúng, trấn ma cổ thành bên kia truyền đến tin tức, U Minh chi địa gần đây tựa như rất không an phận, bây giờ liên tiếp phái ra U Minh đại quân xung kích cổ thành, bên kia đã cầu viện nhiều lần, chúng ta thiên gia lần này phải ai đi? Quyết định chuyện Thiên Khôn luôn luôn không am hiểu, mỗi lần đều ném cho huynh trưởng của mình. Nhường Thiên Hoành đi thôi, nhường hắn lấy công chủ tội, vừa vặn nhờ vào đó hóa giải một chút năng mạch quan hệ. Thiên Kiền do dự một chút nói, hắn tựa hồ suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà thả hắn ra ngoài, không phải là cho hắn tự do đi. Bên ngoài tiểu tử kia nơi nào còn có đường sống? Thiên Khôn không thể tin nhìn mình đại ca nói, nhìn hắn tạo hòa, à, hơn nữa đoạn xá Thiên Thư người, ta càng nghĩ, có lẽ cũng cùng U Minh có liên quan, có tầng quan hệ này, hắn cũng chỉ có thể đứng tại chúng ta bên này, đến nỗi có trở về hay không Thiên gia sáu, rồi nói sau. Thiên Tiễn sau khi nói xong, không lại để ý Thiên Khôn. 6. Luyện hồn ngoài vẫn núi. Thiên Lang kéo lê tàn phá không chịu nổi thân thể tại không ngừng thở hổn hển, trải qua các loại gặp chật chở, gặp ngũ lôi ven đỉnh vạn binh lâm thân thống khổ, hắn cuối cùng đem ngũ trọng đại kiếp từng cái vượt qua, bây giờ thân thể của hắn giống như một cái khắp nơi lọt gió vài rách túi đồng dạng, thủng trăm ngàn lỗ, có thể xuyên thấu qua trên người của hắn lôi thủng nhìn thấy bên trong ngọ nghễ nội tạng. Lần này độ kiếp so với trong tưởng tượng của hắn gian khổ, tại kinh lịch thủy kiếp cùng hòa kiếp thời điểm, hắn đã trải qua cực hàn đến cực nhiệt tàn phá bữa bãi, đến rồi thổ kiếp thời điểm, càng là chịu đựng vạn thú vệ thân nội khổ. Hắn có thể sống sót đã vô cùng không dễ dàng. Nhìn xem tiêu tán ngũ trọng tiết vân, Thiên Lang cuối cùng thở dài một hơi, miễn cưỡng ngồi xếp bằng đứng lên, điều động âm dương trong ao thần chuyển khôi phục lục thân. Cảm thụ được nguyên khí trong cơ thể dần dần hướng thần nguyên chuyển hóa, Thiên Lang trên mặt đã lộ ra mỉm cười vui sướng. Cũng ở đây một khắc hắn cảm nhận được thể nội lưu lại ngũ hành lôi kiếp chi lực, trong lòng đỗi nhiên thoáng qua một tia hiểu ra, hắn liên tưởng đến Yến vô sinh hư không linh giới. Giờ khắc này hắn phúc lâm tâm trí, cảm giác giống như bắt được cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật, trong ngay mắt rơi vào trầm tư, hắn cơ hồ quên đi chính mình còn tại độ kiếp. Người bình thường đang độ kiếp sau đó đều sẽ dành thời gian khôi phục thương khu, củng cố tu vi. Nhưng mà Thiên Lang lại giống như ma chứng đồng dạng, xếp bằng ở cái tiên nghiên cứu lôi kiếp chi lực. Bất quá cho dù hắn không có chủ động vận chuyển công pháp khôi phục, thân thể của hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Có âm dương chỉ, Thiên Lang năng lực bay liên tục dị thường cường đại. Hắn khống chế trong cơ thể ngũ hành lôi kiếp chi lực, điều động trong cơ thể đã chuyển hóa một bộ phận thần nguyên, không ngừng hồi tưởng yến vô sinh lưu lại chuyển thừa. Tiếp đó bắt đầu từ từ tạo dựng không gian. Từng có trước đó thất bại kinh nghiệm, Thiên Lang bây giờ có thể nói là đường quen dễ làm rồi. Tăng thêm hiện tại hắn cảnh giới đã đến gần vô hạn thần cảnh, thực lực thăng lên không chỉ một bậc thăng, hắn cảm thấy lần này hắn khẳng định có thể thành công. Ngay tại lúc Tiên Lang đắm chìm tại hư không linh giới tạo dựng ở trong không cách nào tự kiềm chế thời điểm, hắn lại không có phát hiện, trên trời cao, tiêu tán ngũ hành khí vân phía trên, quần quần lôi vân đang nhanh chóng ngưng kết, hơn nữa tại nơi lôi vân phía trên tựa hồ còn có một số vật kỳ quái đang tại thành hình. Các ngươi nhìn sáu, đó là cái gì? Ở phía xa người vây quanh, có một người đột nhiên chỉ vào bên trên bầu trời, kinh hãi hô. Đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Trái tim đều không kiểm hãm được giật một cái, đây vẫn là thần kiếp sao? Quả thực là không cho người ta lưu đường sống a sáu. Chỉ vì lần này trên trời cao ngưng tụ kiếp vân, khí thế của nó so với trước đây ngũ hành đại kiếp còn muốn hùng vĩ, giống như tận thế đồng dạng, che khuất bầu trời, để cho người ta không nhìn thấy hy vọng. Loại kia khí tức nột nạt cho dù là xem như thánh giả xích long đạo nhân đều nhíu mày, như thế thiên kiếp chính xác chưa từng nghe thấy. Mọi người xem, đó là cái gì sáu? Kiếp vân bên trên có người, thật là người. Đột nhiên có người kinh hãi hô, giống như giống như gặp quỷ. Thật là sáu. Còn giống như không chỉ một cái, trong lôi kiếp làm sao sẽ xuất hiện hình người hư ảnh, không có khả năng, đó là quái vật gì? Trên bầu trời cảnh tượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận thức, cho dù là Sích Long đạo nhân dạng này lão ngân đồng cũng không nghe nói qua loại tình huống này. "Lão tổ, đây là cái tình huống gì? Đây vẫn là thiên kiếp sao? Có phải hay không là mở ra dị thế giới thông đạo a, liền người đều xuất hiện sáu?" Hiếu Kỳ bảo bảo gấu yêu lại bắt đầu đặt câu hỏi. 148 chương 148, liều Mạng tranh đấu Sích Long đạo nhân nhíu chặt lông mày, mắt không chớp nhìn chằm chằm bên trên bầu trời hư ảnh, nội tâm nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, thầm nghĩ: Đừng nói các ngươi những thứ này, mới tu luyện không có nhiều ngày giờ tiểu yêu, chính là ta cái này sống hơn vạn năm láo quái vật, đều không nghe nói qua thiên kiếp bên trong sẽ xuất hiện sinh vật hình người. Trên trời người ẩn ẩn lộ ra huy áp, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hồi hộp, xem như người trong cuộc thiên lang, cảm thụ càng khắc sâu, hắn từ trong say mê tỉnh lại, ngẩng đầu ngước nhìn trên trời cái kia vừa dày vừa nặng kết vân, còn có cái kia đứng tại bên trên đám mây, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn mấy đạo hư ảnh, tự lẩm bẩm: "Hình người hư ảnh, cái gọi là thiên đạo là cái gì? Là nhân sao? Hiếm thấy gặp phải như thế thời cơ, như cứ thế từ bỏ, có thể nào cam tâm?" Thiên Lang ngước nhìn trời không nói, nhưng kết thế giới hạt giống thời cơ quá khó được, hắn chờ giờ khắp này đã rất lâu rồi, há có thể dễ dàng buông thà. Thế là Thiên Lang không tiếp tục để ý bầu trời hư ảnh, tiếp tục đem tâm thần đưa lên tại hư không linh giới tạo dựng phía trên, bất quá hắn cũng không dám sơ suất, phân ra một tia tâm thần chú ý bầu trời biến hóa. Có lẽ là thiên kiếp ẩn nhượng đến rồi trình độ nhất định, hoặc là Thiên Lang khinh thường thái độ chọc giận thượng thường, chỉ thấy bên trên đám mây hình người trong hư ảnh đi tới một người, hắn lạnh lùng nhìn lên trời lang, giống như bầu trời thần chi đang mắt nhìn xuống trên đất sâu tiến đồng dạng. Hư ảnh tùy ý nâng lên một cánh tay, năm ngón tay hư trường, làm ra bao phủ chi thế giống như toàn bộ thế giới đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn, bàn tay trong khoảnh khắc biến lớn, hóa thành một khỏa đại thụ che trời, năm ngón tay hóa thành to lớn thân cây, phía trên cành lá điên cuồng sinh trưởng, che khuất bầu trời bao phủ hướng Thiên Lang. Nhìn tư thế, phảng phất muốn đè ép toàn bộ thế giới. Không ngừng lớn lên đại thụ, trong nháy mắt liền che lẫy hơn trăm dặm trường không, như thế diệt thế một dạng cảnh tượng. Nhường đứng ở đằng xa quan sát người tất cả đều dọa đến liên tiếp lui về phía sau, sợ mình sẽ dẫn tới những bóng mờ kia chú ý của, dính dáng tới Thiên Lang thiên kiếp. Vì tăng tốc hư không linh giới tạo dựng, Thiên Lang sử dụng tại mệnh bản âm dương trong eo chìm nổi ôn dưỡng huân độn tiên đỉnh hư ảnh đem ngũ hành tiên kiếp chi lực xây dựng hư không linh giới bao bọc tại bên trong, điên cuồng chuyển vận lấy nguyên khí trong cơ thể, xuyên thấu qua tiên đỉnh hư ảnh, có thể nhìn thấy bên trong tiểu thế giới phong lôi đại tác ngũ hành hội tụ, diễn hóa âm dương, vạn vật sinh diệt, một bộ hỗn độn sơ khai, thế giới sơ thành cảnh tượng. vừa xây dựng hư không linh giới mặc dù vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng có tiên đỉnh hư ảnh trợ giúp, đã từ từ vững chắc. hơn nữa thiên lang có thể rõ ràng cảm nhận được thế giới này hình thức ban đầu không còn giống như lấy trước kia giống như chỉ là chỉ có vẻ ngoài chống giống vô thần, mà là tràn ngập linh tính, thần hình đều có, bên trong bao hàm lấy bổn nguyên nhất ngũ hành chi lực. Tràn ngập nồng nặc sinh chi khí tức. Gặp người hình hư ảnh đột nhiên bày ra công kích, Thiên Lang ý tưởng đột phát, muốn thử một chút cái này vừa thành hình thế giới hình thức ban đầu có thể hay không hóa giải hư ảnh công kích. Lý do an toàn, hắn khống chế hỗn độn tiên đỉnh hư ảnh, cuốn theo thế giới hình thức ban đầu, nên hướng cái kia giống như phải diệt thế một dạng đại thụ che trời. Luyện. Thiên Lang toàn lực khống chế hơi có hình thức ban đầu tiểu thế giới, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào trong đó, nhận được Thiên Lang nguyên khí ủng hộ, tiểu thế giới giống như bị kích hoạt lên đồng dạng, sinh ra một cỗ cực lớn thôn phệ chí lực, điên cuồng cắn nuốt bên trên bầu trời đại thụ. Những thứ này đại thụ là thiên kiếp chi lực biến thành. Thế giới hình thức ban đầu đang đứng ở giai đoạn trưởng thành, vừa vận cần thôn phệ số lớn năng lượng lấy thuốc đẩy bản thân trưởng thành, mà thiên kiếp chi lực đúng lúc là một cái thuốc bổ, nó điên cuồng cắn nuốt trên cây cự thụ vụ vặt, không ngừng lớn mạnh. Nhưng không bao lâu, thiên lang mà bắt đầu luống uống, thế giới hình thức ban đầu cùng hắn nguyên thần tương liên, chịu thực lực của hắn ảnh hưởng, cũng không phải là có thể vô tận thôn phệ, là có cực hạn nhất định, nhưng hư ảnh này năng lượng tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng, như thế nào đều thôn phệ không hết. Thiên lang biết không có thể lừa dối vượt qua kiểm tra rồi, thế là đem hút no rồi tiểu thế giới thu hồi lại, hóa thành một quả thế giới hạt giống hút vào hắn mi tâm, nhờ nguyên thần nhận nuôi chính mình lại hóa thành một đạo kinh lôi, bổ ra trọng trọng vụn vặt, nào về phía bên trên bầu trời hư ảnh. Thời khắc này Thiên Lang, so với trước kia, tốc độ đã không thể so sánh nổi, có lẽ là bởi vì ngũ hành đại tiếp tẩy lễ, Thiên Lang quyền ấn vạch ra lôi quang thế mà mang theo một chút xíu thiên uy, uy lực đại tăng, hắn cuồng bạo vô cùng cùng người hình hư ảnh đụng nhau lấy. Có lẽ là mỗi ngày Lang không còn gian lận, hư ảnh cũng không lại thi triển bàn tay kia hóa cây chi pháp, hắn bày ra thân hình, cùng Thiên Lang thông qua võ kỹ bắt đầu đại chiến. Bởi vì là thiên kiếp nguyên cớ, hư ảnh kia cảnh giới cùng Thiên Lang một dạng vừa vận dẫm ở đột phá thần nguyên cảnh đường tuyến kia bên trên, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhưng là tông sư cấp, Thiên Lang chính là tắm ngựa thiên mã đều không đuổi theo kịp. Hư ảnh chỉ là tùy ý ra một quyền, liền có thể dễ dàng phá giải Thiên Lang thế công, tùy tiện di động một cái tức bộ, liền có thể ngăn chặn hắn bước hành động kế tiếp. Tu luyện đến nay, Thiên Lang cho tới bây giờ không có đụng phải khó dây dưa như thế đối thủ, đối phương tựa hồ vô cùng hiểu rõ võ kỹ của hắn, hoàn toàn đè lên hắn tới đánh. Mà Thiên Lang đối với hư ảnh này, nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa hư ảnh này nhục thân rất là kinh khủng, Thiên Lang mới cùng hắn đối đầu mấy quyền, hai tay liền đã vết máu loang lổ nếu như không phải hắn thân thể hôm nay so sánh độ kiếp phía trước cường lên một mạng lớn, đoán chừng chỉ cần mấy quyền đối phương liền có thể đem hắn đánh nổ. hư ảnh này thật là thiên kiếp biến thành, vì cái gì ta cảm giác hắn giống như là có ý thức nhân loại đồng dạng. thiên lang thi triển sấm sét quyền, không ngừng cùng hư ảnh đối man lấy, nội tâm kinh nghi bất định. hắn biết, nếu như mình lại ôm lấy từng tia may mắn trong lòng, trong lòng có kiên kỵ mà nói, có lẽ hôm nay cái mạng nhỏ của hắn liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. nhìn xem hư ảnh ánh mắt lạnh như băng kia, thiên lang nội tâm đột nhiên thoáng qua một tia hiểu ra, tu giả nghịch thiên mà đi, nếu không thể kiên định tín nhiệm, thẳng tiến không lùi lại dựa vào cái gì cùng trời tranh mệnh đã như vậy tới đêm Sảng khoái một trận chiến thiên lang hiểu ra sau đó từ bỏ trong lòng tất cả tạp niệm không phân tâm nữa chú ý tình huống chung quanh cũng sẽ không suy nghĩ phải chăng có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này càng thêm không thèm nghĩ nữa sau trận chiến này mình là sống hay chết hắn đã toàn thân toàn ý vùi đầu vào trận chiến đấu này ở trong đi từ bước vào tu giả thế giới đến nay thiên lang đụng phải đối thủ không phải quá yếu chính là quá mạnh rất ít có thể đụng tới đối thủ ngang sức ngang tài lần này xuất hiện như thế cái cảnh giới cùng hắn một dạng lại chiến lược lịch thiên đối thủ hoàn toàn đem thiên lang trong cơ thể chiến huyết nóng lửa mặc dù đến nay hắn đều không rõ đối phương rốt cuộc là cái gì quái vật, nhưng thấy Thiên Lang hóa thành một đạo kinh lôi, như cái kia lạnh lùng xương lưỡi đao đồng dạng, từ khác nhau phương hướng tập sát hướng hư ảnh kia, liền hư không đều sinh ra một chút vặn vẹo cảm giác, tốc độ so sánh với phía trước nhanh hơn một mảng lớn, thế nhưng hư ảnh lại thần sắc không thay đổi, hoàn toàn như trước đây băng lãnh vô tình. vô luận Thiên Lang như thế nào tăng tốc, hắn đều như giỏi trong xương. theo sát Thiên Lang, hơn nữa chính xác bắt lấy đối thủ sơ hở, vô luận là phía trước vẫn là bây giờ, Thiên Lang tại hư ảnh trước mặt vẫn luôn ở vào hạ phong. Hư ảnh này phía trước thi triển cái kia thuật pháp, vì cái gì giống nhau như vậy tại niết bàn đất trong ảo cảnh một đế đối phó U Minh tộc thủ đoạn, nhưng một đế chưa vẫn lạc, đây không có khả năng là của hắn tàn hồn, nếu là thiên kiếp, liền không khả năng hoàn toàn đem ta con đường phía trước phá hỏng, nhất định có biện pháp. Thiên Lang mặc dù một mực ở vào hạ phòng, nhưng mà hắn cũng không lục trí, mà là đem hết toàn lực cùng hư ảnh liệu mạng tranh đấu. Vốn là chúng vào mười mấy quyền, Thiên Lang đều không thể công kích được đối phương một chút, dần dần, chúng vào mấy quyền là hắn có thể đánh tới đối phương một quyền, trận chiến đấu này từ một bắt đầu áp chế hoàn toàn từ từ bắt đầu nên chuyện, Thiên Lang càng chiến càng hăng dần dần đi theo hư ảnh tiết tấu, nhưng mà hư ảnh cơ thể mạnh mẽ quá đáng, bị thương còn có thể hấp thu bầu trời tia lôi dẫn tiến hành khôi phục. Nhường Thiên Lang thấy tâm can tỷ phổi thận đều cùng một chỗ đau, cái này quá khi dễ người, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Thiên Lang phát hiện, nếu như hư ảnh thụ thương quá mức nghiêm trọng mà nói, thân thể tốc độ khôi phục liền sẽ hạ xuống, có lẽ đó là một cơ hội, muốn đánh bại hư ảnh, chỉ có đem hắn triệt để đánh nổ, không để hắn sẽ thời gian khôi phục. Vốn lấy trước mắt hắn võ kỹ, muốn đem hư ảnh đánh nổ rõ ràng rất khó khăn, lúc trước hắn có thử qua dùng hỗn đột tiên đỉnh hư ảnh, nhưng vừa nhìn thấy Thiên Lang ra tuyệt chiêu. Hư ảnh lập tức rọi ra cái kia có thể hóa vô tận vụn vặt cánh tay, nhường Thiên Lang khổ não không thôi. Hư ảnh này tựa hồ chỉ có dùng võ kỹ năng mới có thể đem hắn đánh bại. Thiên Lang trước mắt vũ kỹ mạnh nhất chính là sấm sét quyền, mặc dù còn có buôn lôi đao pháp, nhưng Thiên Lang đã dùng đã quen quyền pháp, cho nên chỉ có thể ở phía trên này bỏ công sức. Xem ra dùng tràn ngập ma tính sấm sét quyền tới đối phó trước mắt cái này chiến lược lịch thiên hư ảnh phải không thực tế. Quyền pháp 6. Thiên Lang trong lòng tính toán, có lẽ là nên khai sáng thuộc về mình bên pháp. Tiên nhân vật lưu lại mặc dù đều rất lợi hại, nhưng từ đầu đến cuối không phải là của mình, không cách nào hoàn toàn phù hợp. Nhìn xem hư ảnh bén nhọn quần ấn, đem hư không bạch ra từng vết dạch, Thiên Lang nhớ tới mình không gian chi lực, không biết có thể hay không đem không gian chi lực cùng sấm xét quyền đem kết hợp, từ đó để thằng quyền pháp chiến lược đâu. Thực tiễn là tốt nhất phương thức tu luyện, Thiên Lang cơ hồ tại ý niệm mới vừa nhúm thời điểm, mà bắt đầu phóng thích không gian chi lực. Ngay trong nháy mắt này, sấm xét quyền quyền kình mang tới không gian chi lực, tựa hồ sinh ra một loại chất biến dị dị, nhường quyền kình mang theo một loại xé rách chi lực, ngay từ đầu hiệu quả còn không phải rất rõ ràng, nhưng mà theo Thiên Lang không ngừng chiến đấu và thông thạo, không gian chi lực cùng xâm xét quyền độ phù hợp càng ngày càng cao. Fan Fan Phang. Hư ảnh mau lẹ như bôn lôi, cùng trời lang tại ánh chớp thạch tránh ở giữa không ngừng va chạm chém giết, hai người giống như hai đạo tia lôi dẫn, trên bầu trời không ngừng lấp lóe, nhảy vọt, quyền trưởng không ngừng đụng nhau, đem hư không cắt ra từng đạo vết rách, cũng tại trên người của đối phương không ngừng lưu lại vết thương. Tu vi thấp người căn bản là không cách nào bắt được bọn hắn di động quỹ tích, bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh. Chiến đấu đến rồi như thế tình cảnh, đã tiến vào gay cấn, thiên lang quyền ấn mang theo xé rách tổn thương, không ngừng đánh vào hư ảnh trên thân đem hắn cơ thể đánh ra từng đạo vết rách chẳng trị, thậm chí kéo xuống từng cục năng lượng huyết đụng, không có đợi hắn vết thương cũ khôi phục, một lượt mới thế công lại tới. mà xem như đại giới, thiên lang thương thế cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, đã mấy lần đấm máu, trên thân đã không có mấy khối hoàn chỉnh huyết đụng, thậm chí có một lần hắn suýt chút nữa bị hư ảnh trưởng đao cho đeo đầu, may mắn hắn đã bắt đầu lĩnh ngộ lĩnh vực thần, tuy không có gì lực sát thương, nhưng cũng may năng lực nhận biết đề thăng kịp thời làm ra phản ứng, mặc dù như thế, cổ của hắn cũng xuất hiện đáng sợ thương thế, như muốn đứt gãy, nhưng thiên lang lại như chưa tỉnh động dạng. Một bên điều động âm dương chỉ thần tuyển chữa trị nhục thân, một bên quên sống chết cùng hư ảnh chém giết. 149 chương 149, Thượng Đế hư ảnh theo chiến đấu thăng cấp, Thiên Lang quyền pháp cùng không gian chi lực độ phù hợp càng ngày càng cao, hắn phản phất cũng biến thành một cái bóng mờ, muốn dung nhập giữa hư không, theo đối với không gian chi lực cảm ngộ càng sâu, hắn đột nhiên nghĩ đến rất lâu chưa thành sử dụng sát chiêu Hỗn Độn Huyết Liên, đó là hắn tại niết bàn chi địa tự nghĩ ra chiêu số. Đổi lại trước kia, hắn nhất định phải ổn định lại tâm thần khống chế nguyên khí trong cơ thể, chuyển đổi thành đủ loại thuộc tính khác nhau năng lượng, tiếp đó dung nhập xem như tái thể không gian chi lực ở trong, mới có thể ngưng kết thành Hỗn Độn Huyết Liên. Hiện tại hắn trong chiến đấu, giống như là đột nhiên ngộ hiểu đồng dạng, nghĩ tới một cái chế tạo hồn độn huyết liên phương pháp, ý niệm cùng một chỗ, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thiên Lang một bên chiến đấu một bên điều động nguyên khí trong cơ thể, trong đan điển tiến hành chuyển hóa cùng dung hợp, thế mà nhường hắn thành công. Bất quá bởi vì là trong chiến đấu ngưng tụ huyết liên, quá mức vội vàng hơn nữa phương pháp này hắn còn chưa đủ thành thạo, không thể dung nhập quá nhiều năng lượng, thuộc về bản thiến hồn độn huyết liên, nhưng cũng may tốc độ nhanh, tăng thêm như hôm nay Lang thực lực tăng trưởng, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Không lâu sau đó, Thiên Lang cuối cùng bắt đầu lật bàn. Hắn một bên chiến đấu, một bên lợi dụng nguyên khí trong cơ thể ngưng tụ bản thiến huyết liên đem hư ảnh đánh cho mình đầy thương tích, cuối cùng bắt được cơ hội, đem hư ảnh cho sinh sinh đánh nổ. Nhìn xem hư ảnh hóa thành điện mang trên không trung từ từ tiêu tan, thiên lang cuối cùng thở dài một hơi, hắn toàn bộ thân thể tê liệt ngã xuống trên không trung, không ngừng rơi xuống dưới, hắn đã không sức tái chiến. Nhưng thiên lang cũng minh bạch chiến đấu có lẽ còn chưa kết thúc, hắn một bên khống chế thần hình, một bên không ngừng điều động âm dương trong ao sinh mệnh tuyển thủy khôi phục được thân. Bởi vì kiếp vân phía trên còn đứng mấy đạo nhân ảnh, nhưng khi thiên lang nhìn thấy đã nhanh sắp khô cạn âm dương chỉ thời điểm sắc mặt hắn trong nháy mắt kỳ biến, thực sự là nhà ruột gặp trong đêm A. Những thứ này rốt cuộc là cái gì quái vật? Chẳng lẽ là đại đế hư ảnh sao? Tuyệt đối đừng trở lại sáu! Thiên Lang nhìn xem Kiếp vân trên thân ảnh, không khỏi nổi lên một loại cảm giác vô lực. Âu Dương trong Ao Thần Tuệ đã vô pháp chèo chống hắn lại tiến hành như thế một hồi phải chết chiến đấu. Mọi người vây xem cũng là Thiên Lang ngất mùa hồi. ở đây người vây quanh số đông cũng là đông ngược người bản thổ. bọn hắn đời này cũng không có gặp qua đáng sợ như vậy thiên kiếp, nhưng là có người ngoại lệ. Tỷ như ngủ đông ở chỗ này thiên gia người, xem như đế tộc hậu duệ. Tâm mắt của bọn hắn vốn là so Đông Bực Bực này đất nghèo nhân cao hơn, mặc dù Thiên Lang Thiên Kiếp rất là người tiền, nhưng là cũng không thể đại biểu hắn chính là mạnh nhất. Từ xưa đến nay, Thần Khởi Đại Lục chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Bọn hắn đến từ Trung Châu, gặp qua bản gia bên trong tuyệt thế yêu nghiệt, cũng nghe nói qua những thánh địa này, khoáng thế đại giáo bên trong truyền nhân, tất cả đều là ngàn năm vạn năm không ra đệ tử thiên tài. Tiểu tử này mệnh thật cứng rắn, dạng này cũng chưa chết, bất quá nhìn hắn thương thế kia, đoán chừng đã là nọ mệnh hết đà, lúc này chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Vài tên ám vệ trốn ở một bên tương lượng, nhìn có thể hay không tìm được cơ hội, nhất cử lấy tính mệnh của hắn. Một bên khác, cũng có mấy người đang chú ý thiên lang, bọn hắn là chú đóng ở đông vực thiên gia ngũ hành thiên vệ. Đế mạch đã là nỏ mạnh hết cả, lúc này đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm, mọi người chú ý đề phòng, chỉ cần thiên kiếp vừa kết thúc, chúng ta lập tức làm hộ pháp cho hắn, mãi đến hắn khôi phục. Một cái dẫn đầu thiên vệ đối với mình đồng bạn nói, ừ, phía trên nói nếu là có thể thuyết phục đế mạch theo ta trở trở về tốt nhất, nhưng nếu không thể, chúng ta cũng có thể trở về bí cảnh phục mệnh sáu. Ở dưới sự chú ý của muôn người, cái kia đè ép bầu trời kiếp vân trong, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người lần nữa đi ra một người. Người này cùng trước đây hư ảnh khác biệt, chính là đứng tại đám mây chỗ cao nhất tồn tại, sự xuất hiện của hắn nhường cả phiến thiên địa cũng vì đó chấn động, toàn bộ Lôi Nham Sơn mạch tiên tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, giống như là thiên địa này đang đối với hắn gửi lời chào đồng dạng. Hắn nhìn về phía Thiên Lang ánh mắt cũng không phải là như trước đây hư ảnh như vậy lạnh lùng vô tình, mà giống như là mang theo một tia thưởng thức và tán thành, thậm chí còn bạo xương Thiên Lang gật đầu một cái. Thiên Lang một mặt phòng bị nhìn xem cái kia cao cao tại thượng hư ảnh, vốn là một mặt đề phòng, nhưng mà tại hư ảnh hướng hắn gật đầu thời điểm, hắn thẽm mà tại hư ảnh trên thân sinh ra một loại cộng minh cảm giác hơn nữa hắn có một loại cảm giác hư ảnh đối với hắn tựa hồ cũng không định ý, hoặc là cảm thấy hắn thực lực hôm nay còn chưa đủ tư cách cùng chiến đấu. người vây quanh cũng là hầu nghi nhìn chằm chằm bên trên bầu trời quỷ dị kia một màn, thiên kiếp bên trong đi ra hư ảnh thế mà đối ứng kiếp giả gật đầu thăm hỏi, đây là cái gì con đường? đám người một mặt mờ bước, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với hư ảnh kia thực lực làm ra phán đoán, cảnh giới của người nọ nhìn mặc dù cùng lúc trước người kia không khác, nhưng đối mặt hắn lại làm cho người có một loại cảm giác vô lực, cái loại cảm giác này liền như là sâu kiến thấy được cự long đồng dạng để cho người ta một cách tự nhiên sinh ra một loại tự ti cảm giác, giống như trời sinh liền nên ngước nhìn với hắn. Hư Ảnh nhìn Liễu Thiên Lang một hồi, đột nhiên từ mi tâm của hắn bên trong bắn ra một đạo đỏ thấm lôi quang, trong nháy mắt liền đem Thiên Lang cả người bao phủ, không nói những cái kia xem náo nhiệt người phản ứng không kịp, chính là xem như người trong cuộc Thiên Lang cũng là một điểm thời gian phản ứng cũng không có, dựa sát đối phương đạo. Nhưng Hư Ảnh lại không có tổn thương với Thiên Lang, chỉ là đem hắn nguyên thần từ trong mi tâm lôi kéo đi ra, xích hồng lôi quang không ngừng thiêu đốt lấy nguyên thần của hắn. Khinh thường, lần này thiên kiếp khảo nghiệm cuối cùng lại là nguyên thần kiếp. Thiên Lang bây giờ đứng đắn thụ lấy Lôi Hỏa luyện Thần, loại đau khổ này đơn giản so giữa thiên địa bất kỳ hình phạt đều phải đáng sợ, cũng là tu giả sợ nhất dạy vào một trong thủ đoạn, hắn không nghĩ tới tự có hướng một ngày sẽ có đáng sợ như vậy kinh lịch. A năm. Nhưng mà không có chờ Thiên Lang đau đớn phải hô lên âm thanh, trong nguyên thần của hắn lại trước tiên truyền ra một đạo khác tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếng kêu kia rất rõ ràng không phải Thiên Lang, bất quá lại làm cho nghe âm chi nhân trái tim cũng vì đó co rụt lại, cái kia sao một cái đau thấu tim đan, cực kỳ bi thảm a sắp xong rồi sao, cũng miễn cho chúng ta đạo thủ, lần này thánh chủ có thể yên tâm. Ám vệ bọn người thở dài một hơi. Giống như khứ chữ trái tim khói mũ. ta thiên nhà đế mạch chẳng lẽ cứ như vậy vẫn là sao? Thiên vệ thì tràn đầy bị thương, đế mạch chính là bọn hắn thiên gia quật khởi lần nữa hy vọng, đây đối với bọn hắn bực này, nhìn trời nhà trung thành cảnh cảnh mà nói, đế mạch vẫn lạc phải không, có thể tiếp nhận thống khổ. Thượng đế, ngươi đã chết đi, vì sao còn phải xuất hiện, ta hồn tôn như thế, nhờ vào đó từ lôi kiếp tẩy đi tử khí, liền có thể trùng sinh, ta hận a, a sáu. Thiên lang trong nguyên thần đột nhiên bước lên từng sợi màu xám cho xương ngủ, trên không trung ngưng kết thành một đạo cái bóng nhàn nhạt, nhạt, hắn ngũ quan vặn méo, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, lớn tiếng chỉ trích trước mắt hư ảnh cuối cùng biết sinh tồn vô vọng, thế mà Dương Nanh múa vút hướng hư ảnh nào tới, nhưng mà không chờ hắn bổ nhào vào hư ảnh trước mặt, liền bị lôi hỏa luyện thành hư vô. Gặp bóng người màu xám cho bị luyện hóa, hư ảnh thu hồi lôi hỏa, một lần nữa về tới đám mây, từ từ dung nhập kiếp vân ở trong biến mất không thấy gì nữa, bầu trời kiếp vân cũng tại bắt đầu từ từ biến mất. Tại hư ảnh sau khi đi, toàn bộ luyện hồn ngoài vách núi duy trì một đoạn thời gian rất dài yên tĩnh, tụ tập ở chung quanh mấy vạn người tất cả đều không dám lên tiếng, liền giống bị người định thân một cái giống như. Ta xấu. Ta ta ta nghe đến rồi cái gì? Hồi lâu sau, cuối cùng có người lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói chuyện. Thiên Sáu, mỗi ngày Sáu, thượng đế, hồn hồn hồn tôn, ta là không phải đang nằm mơ, ngươi không nằm mơ, ta cũng nghe đến rồi, là thượng đế, còn có hàng vạn năm trước xuất hiện thượng đế, Sáu, trốn ở một bên ám vệ cùng thiên vệ cũng là bị kinh hãi trợn mắt ốm mồm, bọn hắn đã quên đi quyết định ám sát cùng bảo vệ phương án, hoàn toàn đắm chìm tại phía trước phát sinh một màn kia ở trong, thứ này lại có thể là bọn hắn thượng đế tổ tiên hư ảnh, tại mấy vạn năm sau đó thế mà hiện thế diệt địch, đây chính là sự kiện lớn, mau tới báo, tại mọi người kinh hãi lúc, thiên lang đương nhiên cũng không ngoại lệ, phía trước tại luyện hồn trong vết núi. Hắn một mực tìm không thấy hồn đế ở tại trên thân dở cho gì, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Ngày đó, tại thần hồn trong đầm, hắn hấp thu hồn lực thời điểm, bỏ lỡ đem hồn đế tàn hồn cũng hút vào ngay trong thức hải, cuối cùng bị hồn đế đoạt xá, mặc dù khi đó hắn đã đem hồn đế tàn hồn cho luyện hóa, thế nhưng chỉ là hồn đế đuộng nghịch một cái thủ đoạn nhỏ, mục đích là man thiên quá hải, đem chính mình một bộ phận khác hồn lực ký sinh tại hắn trong nguyên thần. Hồn đế kế hoạch vẫn luôn tại tiến hành thuận lợi lấy, thân hồn của hắn ký sinh ở trên tiên lang trong nguyên thần, lấy tiên lang nguyên thần vị chất dinh dưỡng, từ từ cải biến thần hồn của mình, thần hồn mỗi ngày đều lấy biến hóa rất nhỏ cải biến, từng tia tẩy tự khí cho nên hồn đế thần hồn từ từ rút đi màu đen, đối với cái này thiên lang lại không có chút phát hiện nào. Đế giả thủ đoạn, không phải hắn một cái nho nhỏ tu giả có khả năng chống cự được. Hồn đế lợi dụng thiên lang nguyên thần không ngừng lớn mạnh chính mình, chờ đợi một ngày kia, lại lợi dụng thiên lang thiên kiếp đối với hắn thần hồn tiến hành hoàn toàn tẩy lễ, cuối cùng lại tiến hành đọa xá, triệt để hóa thành thần khởi đại lục người. Tiếp đó bắt đầu áp dụng minh hoàng kế hoạch. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, thiên lang thiên kiếp cư nhiên như thưởng người tiên, liền thần khởi đại lục đế giả hư ảnh đều kêu gọi ra, thậm chí xuất hiện cận cổ đến nay cường đại nhất thiên đế hư ảnh, đem hắn cho nắm chặt đi ra khi thực hắn không nghĩ tới, bản thân cái này chính là một cái trùng hợp, Thiên Lang Thiên Phú tất nhiên nguyên tiên, cũng có thể để cho Thiên Đạo sinh ra cảm ứng, khiến cho Thiên Đạo ý chí mô phỏng khắc lại đế giả pháp tắc bị kích phát ra, tạo thành hình người hư ảnh, nhìn trời lang đột phá vào đi áp chế, chỉ có chiến thắng hư ảnh mới có thể thành công đột phá. Vốn lấy thiên lang cảnh giới, tối đa chỉ có thể dẫn động một đạo thiếu niên đế giả hư ảnh cùng chiến đấu, chỉ vì bản thân chính là thiên đế hậu nhân, trong huyết mạch có thiên đế là gấn, cùng trời đế hư ảnh sinh ra cộng minh, vì vậy có thể dẫn động thiên đế hư ảnh, đem ngầm tại hắn trong nguyên thần hồn đế bắt lại đi ra. Cho nên nói cũng không phải là hồn đế thủ đoạn không được, mà là thượng đế mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa vận khí của hắn thực sự chẳng ra sao cả, thật vất vả đụng tới một cái thích hợp đoạt sát đối tượng, lại vẫn cứ là thiên đế hậu nhân, vẫn là trong đó thiên phú tuyệt luân hàng người, đã chú định hắn bi kịch. Kia chính là ta tổ tiên, được xưng là vạn cổ một đế thượng đế sao? Quả nhiên cùng đại. Thiên Lang ngước nhìn bầu trời, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, hắn không nghĩ tới tổ tiên của mình tại mất đi sau đó còn cứu mình một mạng. 150 chương 150, phục dịch đội trưởng sắp trưởng thành thiên lang mặc dù nghĩ rất nhiều, nhưng mà hắn biết bây giờ còn không phải truy đến cùng thời điểm thế là hắn rất nhanh điều chỉnh trạng thái bình tĩnh lại trước mắt tăng cường khôi phục củng cố cảnh giới mới là trọng yếu nhất sự tình tâm thần khẽ động thiên lang đem độ kiếp phía trước trôn sâu đầy đất thực chất bình thần khí thu hồi lại hắn tại trong nhận chứa đồ lấy ra một bộ quần áo mặc vào móc ra sớm đã dự trữ đan dược hay bắt đầu chữa thương là một tên trẻ tuổi và thiên phú tuyệt luân lục phẩm đàn sư hắn chính là không bao giờ thiếu đan dược ngay tại thiên lang chữa thương lúc đột nhiên một cái người mặc đạo bảo lão già đột ngột xuất hiện ở gần hắn xếp bằng ở hắn cách đó không xa mỉm cười nói với hắn tiểu hữu cứ việc yên tâm chữa thương củng cố tu vi lao đạo đến cấp người hộ pháp nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão giả, thiên lang lộ ra vẻ đề phòng. bây giờ thiên kiếp của hắn đã bình yên vượt qua, nhưng trong cảnh giới chưa ổn cố, ở vào trên dưới phù động trạng thái, còn cần một chút thời gian tới nện vững chắc tu vi, nhưng mà lão đạo nhân cảnh giới lại làm cho hắn nhìn không thấu. hắn biết, cái này ít hẳn là một vị cao nhân. tiểu hữu không cần thận trương, lão đạo sinh long chính là ngủ đông ở nơi này lôi vân trong dãy núi tu hành một đầu lao dao. ta với ngươi mấy vị làng tộc tùy tùng quen biết, trước đó vài ngày cũng gặp qua dở dạ gồng thay ngao linh công chúa, sau đó sẽ cùng ngươi nói chuyện. sinh long đạo nhân tuổi hồ biết thiên lang trong lòng lo lắng, chủ động cho thấy thân phận. Là một tên đứng tại thần khởi đại lục đỉnh thánh giả có thể khách khí như thế đối với một cái hậu bối nói chuyện đã coi như là hạ thấp tư thái như thế làm phiền tiền bối thiên lang hướng xích long đạo nhân ôm cười nói tiếp đó bắt đầu hấp thu bên trên bầu trời chưa hoàn toàn thối lui tàn phế lôi củng cố hành vi chữa trị nhục thân kỳ thực trừ phi cảnh giới cao hơn nhiều thiên lang hoặc trên thân mang theo che giấu tu vi pháp khí bằng không không người có thể ở hồn của hắn dưới mắt tần trốn hắn nhìn không thấu xích giao đạo nhân cảnh giới chỉ có thể nói rõ đối phương ít nhất cao hơn hắn không chỉ một cái đại cảnh giới có thể là thiên thần cảnh thậm chí là một cái thánh giả lấy đối phương thực lực. Nếu như muốn gây bất lợi cho hắn, hắn căn bản là không hề có lực hoàn thủ, tất nhiên đối phương chủ động phóng thích thiện ý, cái kia kết giao một phen lại có làm sao, có bằng Hưu từ Phương xa tới, quên cả trời đất. Đến nỗi trên người đối phương phải chăng mang theo loại kia có thể che giấu tu vi pháp khí, Thiên Lang trực tiếp coi thường, bởi vì hắn đến nay cũng không biết loại pháp khí kia dáng dấp ra sao. Một bên khác, Trung Châu Thiên gia nội bộ cũng là quần quẫn sóng ngầm. Hai vị lão gia từ khi biết Thiên Lang Thiên kiếp bên trong xuất hiện Liêu Thiên Đế hư ảnh thời điểm, nội tâm cực kỳ phức tạp. Một phương diện lão đại bọn họ Trần An, đại thánh thiên gia có người kế tục cho rằng Tiên Lang không hổ là thiên gia vạn năm có một thiên tài, chỉ là đột phá thần nguyên cảnh liền như thế người tiên, nhận được tổ tiên ưu ái. Một phương diện khác nội tâm lại có chút mâu thuẫn, trong gia tộc xuất hiện thiên tài như thế, chính là gia tộc đại hưng dấu hiệu, là nên trực tiếp đem hắn mang về bí cảnh tiến hành nuôi dưỡng, vẫn là tiếp tục tùy ý tự đi trưởng thành đâu? Đó là một vấn đề. Có phải hay không nên ngăn lại một chút thiên hành hành động? Vạn nhất Tiên Lang thật sự mệnh tang kim mạch chi thủ cái tiết như thế nào cho phải? Nhưng mà làm như vậy, có thể hay không nhường Tiên Lang từ đó trở thành trong nhà kính báu hoa, không trải qua mưa gió, sẽ hay không mất đi bản tâm? Từ đây phai mở tại đám người tại mọi loại xoắn suýt sau đó, càn khôn nhị lao cuối cùng vẫn quyết định tiếp lấy nuôi thả thiên lang. đây là há lộ, không nói hắn bây giờ nhìn trời nhà tồn tại rất nặng công mắt, chính là miễn cưỡng đem hắn mang về, hắn chắc chắn cũng là nội tâm không phục, vạn nhất ảnh hưởng tới đạo tâm của hắn, khiến cho hắn tu vi không tiến thêm tức nào nữa, làm sao bây giờ? vẫn là để hắn dựa theo mình nguyên lai quy tích đi a, có lẽ sáu, tương lai thật sự có như vậy một tia hy vọng. vẫn đỉnh thần khởi đại lục đỉnh phong, lần nữa bồi dưỡng thiên gia huy hoàng, dù cho sáu, hắn không còn nhận thiên gia, ít nhất sáu, hắn không cải biến được huyết mạch của mình cùng càng khôn nhị lao xoắn suýt khác biệt, thiên hoành bên này nhưng là làm quyết định, muốn đem thiên lang box chết không trong chiếc nôi, mặc dù bây giờ thực lực của hắn đã có chút vượt ra khỏi trường khống, nhưng mà mất bỏ mới lo làm chuồng, cũng là lúc không muộn. thiên hoành vốn là đối với hai vị lao tổ lần này an bài rất có phê bình kín đáo, bởi vì những năm qua chấn ma cổ thành thủ vệ thay phiên, cũng là điều động khắc bốn mạch tộc nhân tiến đến tiếp nhận, lần này thế mà để bọn hắn như mặt trời ban trưa kim mạch đi chỗ đó vùng đất nghèo nàn phòng thủ biệt cương, đơn giản lẽ nào lại như vậy. bất quá vừa nghĩ tới thiên lang tốc độ phát triển, thiên hoàng liền theo nhịn ở chính mình viên kia tràn ngập ánh dật tâm, lần này có thể ra ngoài quả thực là một cái cơ hội trời cho, chỉ cần nhất cử đẹp, cái kia hai cái tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh giải quyết, từ đây là hắn có thể gối cao không lo. Không có cái kia hai cái vật nhỏ, lão tổ còn dựa vào cái gì nhìn hắn không thốt mắt? Đối với người chết tới nói, hay là hắn công việc này lấy thánh chủ cẳng có giá trị à? Nghĩ đến đây, thiên hoàng không còn bài xích bị phế đi chấn ma cổ thành, ngược lại rất nhiều thúc giục, hy vọng mau chóng xuất phát. đương nhiên tại hắn trước khi lên đường, đủ loại mật lệnh đã phát ra, coi như không giải quyết được tên tiểu xuất sinh này, cũng muốn nhường hắn sứt đầu mẹ chán. ở trên thiên nhà người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời điểm. Thiên Lang Tu Vi đã vững vàng củng cố ở Thần Nguyên Cảnh sơ kỳ trạng thái viên mãn. Vốn là lần này đột phá tới nhiều cũng chỉ có thể vừa vặn đột phá Thần Nguyên Cảnh sơ kỳ, nhưng mà hắn hậu tích bạc phát, tăng thêm huyết mạch phong ấn đột nhiên giải khai, nhường hắn nhất phi trùng tiên, lập tức thì đến được Thần Nguyên Cảnh sơ kỳ viên mãn, tùy thời cũng có thể dẫn động lôi kiếp đột phá tới Thần Nguyên Cảnh trung kỳ. Bất quá Thiên Lang biết, con đường tu hành không có khả năng nhất quyết mà liền, muốn cước đạp thực địa, một bước một cái giấu chân tiến lên, mới có thể đánh hào cơ sở, nện vững chắc căn cơ. Dạng này mình con đường phía trước mới có thể càng thêm rộng lớn, cho nên Thiên Lang sẽ không vì trước mắt tạm thời lợi ích mà từ bỏ tương lai mình lộ dã tâm của hắn rất lớn. Trước khi đến Chiến Vương Thành trên đường, Thiên Lang hồi tưởng lại xích long đạo nhân lời nói, không khỏi thở dài nói, xem ra muốn một đoạn thời gian rất dài không cách nào nhìn thấy lang khuê bọn họ, cũng không biết chấn ma cổ thành là một cái cái gì chỗ, tương lai nhất định phải đi nhìn một chút. Cũng không biết triệu linh lần này bị mang về long sẽ như thế nào, lấy công chúa nhỏ này tính tình, đoán chừng lại nếu không vui vẻ rất lâu à, khó cho nàng. Nhớ tới vị này thanh thuần làm người hài lòng long tộc công chúa, Thiên Lang cái kia căng thẳng khỏe miệng không khỏi dưng lên kỳ thực hắn còn không biết, tại bất chi bất giác bên trong, vị kia đơn thuần và hơi có vẻ điêu ngoa long tộc đại công chúa cũng tại trong lòng của hắn chiếm cứ không nhỏ trọng lượng. Ân, Tiểu Tung ấn ký. Nó thế mà tại phụ cận. Kể từ luyện hồn nhai sau khi đi ra, Thiên Lang liền không có cảm ứng được nhóm bạn ấn ký, cũng là đụng phải Xích Long đạo nhân sau đó mới biết được tung tích của bọn hắn, bây giờ đột nhiên cảm ứng được Tiểu Tung ấn ký, nhường Thiên Lang mừng rỡ, đã lâu không gặp tên tiểu tử này, cũng không biết hắn bây giờ biến thành dạng gì. Nghĩ đến đây, Thiên Lang tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần, hắn nghĩ nhanh lên nhìn thấy Tiểu Tung. 6. Trấn Vân Thành, dù gia một cái nhìn chỉ có năm sau tuổi đứa bé ngủ đông tại một khỏa cây đào bên trên hắn thu liễm toàn thân khí tức không lộ ra một tia một hào sơ hở con mắt như đá quý nhìn chòng chọc vào trước mắt cao lớn một tòa cung điện không bao lâu điện vũ đại môn mở ra hơn mười người nam nữ từ bên trong đi ra những người này quần áo ngăn nắp hồng quang đầy mặt vừa nhìn liền biết là kiệu cư cao vị người bọn họ đều là chiến vương thành du gia trưởng lão vừa mới tham gia xong hội nghị trưởng lão đi ra thực sự là đáng giận một cái nho nhỏ hài đồng thế mà ép tới ta du gia không ngẩng đầu được lên quả thực là vô cùng nực nhã a một cái tóc hoa râm trưởng lão nói đúng vậy a Hết lần này tới lần khác tiểu tử này còn chân trượt cực kỳ, rõ ràng tu vi cao sâu, lại cùng chúng ta tới âm, rốt cuộc là ai treo chọc tới cái này tiểu sát tinh. Một cái người mặc bắp thịt cả người nô lên trung niên nhân một mặt không cam lòng nói, bởi vì hắn cùng đứa bé kia sát thủ giao thủ qua, tu vi của đối phương rõ ràng cùng đối phương sàn sàn với nhau, hắn lại không cách nào bắt lấy đối phương một cọng tóc gáy, đây quả thực nhường hắn phát cuồng, chẳng lẽ ta cùng với hắn tranh lệch lại lớn như vậy? Lại nói cái kia tiểu oa nhi phấn điêu ngọc giác, nhiều khả ai a, nhân gia rất thích nhà, các ngươi những thứ này sú nam nhân liền biết đối với người ta téo đánh téo giết, không có chút nào biết được tính giá yêu trẻ. Một cái mặc màu đỏ bào váy cô gái xinh đẹp vỏn vẹn nói, 151 chương 151, lão đại ngươi cuối cùng đã trở về nghe được nàng nói chuyện như vậy, ngoại trừ Du gia đại trưởng lão bên ngoài, những người còn lại đều ngậm miệng lại, bởi vì này phụ nhân cùng Ngọc đỉnh môn một vị đại nhân nào đó vật quan hệ mật thiết, nguyên nhân bị chuyển xuống một bộ quỷ dị công pháp, tiến cảnh thần tốc, cái này cũng là nàng trẻ tuổi như vậy liền có thể đột phá thần cảnh nguyên nhân, còn kẻ đến sau cư bên trên vượt qua rất nhiều tộc nhân. Đừng nhìn phụ nhân này tướng mạo xinh đẹp động lòng người, kỳ thực nhưng là cái bò cạp độc một dạng nhân vật, nàng thích nhất đào người trái tim tới tu luyện ta công đặc biệt là niên kỷ khá nhỏ hài đồng nàng thích nhất nàng mỗi lần bắt được đứa bé đều sẽ chơi đùa một phen giống như từ mẫu đồng dạng che chở đầy đủ cuối cùng lại đem hài đồng trái tim đào tới thức ăn chỉ vì hắn tu luyện tà công cần người trái tim xem như kết nổ đứa bé trái tim tốt nhất cũng không biết tiểu hài này cùng ta du gia có gì ân đoán vì sao muốn tập sát tộc nhân của chúng ta nhưng mà hắn thật rất đáng yêu à khanh khách sáo đi du diệu trưởng lão ngươi như thế nào ưa thích hắn ta không để ý lần này vô luận các ngươi sử dụng thủ đoạn ra sao đều phải đem hắn cho ta bắt được ta du gia người huyết cũng không phải chạy vội Đại trưởng lão Du Nhân lạnh lùng nói: "Nhân gia đã biết đi, đại trưởng lão cũng quá nghiêm túc, một điểm cảm giác hài hước cũng không có, nhân gia trở về Luyện Tông, các người ai cũng không cho phép quấy rầy nhân gia ở." Du Diệu một bên núp lụi, một bên giấy rửa nước kia sàm một dạng thân đi về phía viện tử của mình, thật làm cho người hoài nghi nàng đi như vậy lộ có thể hay không đem theo vật gãy. Cái kia chán thanh âm của người nhường ngủ đông trong bóng tối tiểu Tùng đều một hồi ác hàn, thật là một cái đáng giận số nữ nhân. Bất quá hắn cùng Chu Bát Đao ở chung với nhau thời gian cũng không phải là xuống ruộng, hắn hiểu được, làm một tên sát thủ, đầu tiên muốn có cơ bản tố chất là cái gì? tỉnh táo, tẩn nhẫn, như cái kia ngủ đông ở trong hắc ám liệp sát giả đồng dạng, tĩnh như bàn thạch, động như bu lôi, không xuất thủ thì lại lấy, vừa ra tay muốn đánh chết mục tiêu. Hôm nay tiểu tùng, tuổi còn nhỏ, hơn nữa tâm tính hoàn toàn như trước đây đơn thuần, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn trở thành một tên chuyên nghiệp ánh sát giả. Tại thu xếp tốt làm hậu sau đó, tiểu tùng một lần nữa về tới chiến vương thành, muốn thu thập một chút ngọc đỉnh môn tin tức mới nhất, kết quả trong lúc vô tình tham dò được, bốn người bọn họ mặc dù bị ngọc đỉnh môn người vây quét, kẻ cầm đầu lại là cái này du gia, du gia phái ra rất nhiều nhân thủ đang thu thập thiên lang tình báo đương nhiên cũng bao quát thiên lang biết tất cả mọi người. Ngọc đỉnh môn có cao thủ tòa chấn, ta không làm gì được bọn họ. Nhưng người nho nhỏ chu gia, ta còn không làm gì được sao? Lần này bản tiểu tùng đại nhân liền thu hồi một điểm lợi tức, lại đi cứu chu gia bọn hắn. Dưới loại tâm lý này, tiểu tùng tạm thời ngủ đông ở chiến vương thành. Một phương diện muốn nhìn một chút có thể hay không liên hệ với lao đại của mình cùng những cái kia to con cự lan nhóm, hảo cùng đi cứu chu bắt đao cùng xạ dụ tobi. Một phương diện khác, hắn cũng nghĩ giết mấy cái chu gia đồ chó con tiết tiết hòa. Tự tu luyện đến nay, tiểu tùng chưa từng có bị thua thiệt như vậy. Ở trên thiên lang ảnh hưởng dưới, hắn cũng biến thành ghét gác như kiểu có thủ ta báo ngươi cắn ta một cái ta liền muốn đánh ngươi mười chân bằng không bản tiểu tùng đại nhân trong lòng khó chịu không cao hứng thế là du gia người liền suy sẹo bất quá tiểu tùng dù sao vẫn là một cái hài tử hiền lành cũng không có đối với những thế lực kia thấp người động thủ hắn sớm tại động thủ phía trước liền nắm rõ rằng rồi có người nào tham dự qua đối bọn hắn truy tung cùng điều tra tiểu tùng còn nhận ra ba tên tham dự vây công bọn hắn người trong đó có vị kia khổng vũ hữu lực trung nhân nhân còn có vị kia lòng dạ dán dết du diệu đến nỗi một người khác sớm đã mất mạng tại tiểu tùng đại nhân truy thủ phía dưới đây chính là một danh thần nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Tại Du gia địa vị không thấp, cái này cũng là vì cái gì Du gia đại trưởng lão như thế nổi giận nguyên nhân. Chờ đám người tán đi không lâu về sau, Tiểu Tùng giống như một đạo phiêu hốt lưu linh từ trên cây bắn ra ngoài, nhanh nhẹn vô cùng, lại lặng yên không một tiếng động, rất nhanh hắn liền tiềm nhập một cái trồng đầy đủ loại diễm lệ đóa hoa trong đình viện, hắn mục tiêu lần này là con rắn kia hạt phụ nhân. Từ nhỏ cùng Thiên Lang hai huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau kinh lịch, nhưng Tiểu Tùng không ngờ nhận ra ở giữa khó khăn, đặc biệt là không thể nhìn thấy tiểu hài tử chịu khổ, khi biết Du Diệu cái này ác phụ, thế mà lấy giết hại nhỏ yếu sinh mệnh làm vui thời điểm, Tiểu Tùng quả thực là lựa giận ngập trời. Chớ đừng nói chi là nữ nhân này thế mà làm xuống thôn vệ đồng loại người tiểu này thần cậu vẫn mất trí chuyện, tiểu Tùng đại nhân cho rằng lần này không chỉ là vì báo thủ, còn muốn thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Đinh viện rất là rộng lớn, bây giờ Du Diệu đang xếp bằng ở một tòa thạch điêu trên đài sen, diễm lệ mà nở nang bợ môi mím môi thật chặt, những mày phảng phất luyện công đến rồi khẩn yếu con đầu. Độc phụ này thế mà thật sự tại luyện công, xem ra ông trời cũng đang giúp ta. Tiểu Tùng âm thầm may mắn, chỉ thấy hắn thân ảnh nhỏ nhỏ giống như ẩn tàng ở trong Hắc ám scenery gamey giống như, đột nhiên bắn nhanh ra như điện, trong bàn tay nhỏ hắn mang đột nhiên vung hướng du diệu tuyết nột cổ tiểu Tùng thiện nghệ tốc độ nhất khoảng cách du diệu cũng không phải rất xa lần này nếu như không người cứu viện nữ tử này hồn tiêu hương đánh gãy đã thành định cục. nhưng mà vào thời khắc này đột biến nổi lên một kiện nhu hòa mà nhắn nhủi sao y đột nhiên từ du diệu trên thân thể bay lên còn không có chờ tiểu tùng có phản ứng trong nháy mắt liền đem hắn lưới đứng lên vô luận tiểu tùng như thế nào huy động vũ khí trong tay đều không cách nào đem bao phủ hắn sao y cắt vỡ ngược lại là càng dãi dùa cái kia sao y liền đem hắn siết càng chặt vật nhỏ liền biết ngươi sẽ đến chúng ta đã đợi ngươi đã lâu ha ha sáu một hồi như thú hóng giống như tục tàng âm thanh đột nhiên từ ngoài sân nhà truyền vào phía trước cùng tiểu tùng đã giao thủ vị đại hán kia một bên cười to vừa đi vào đồng thời phía trước sớm đã rời đi các vị du gia trưởng lao cũng là từ bốn phương tám hướng đạp không mà đến trong mắt đều là tốt sắc trong đó bao quát bọn họ đại trưởng lao du nhân Mát con, đừng vùng vẫy nữa đây chính là ngọc đỉnh môn ban cho ta du gia thiên tẩm sao ý, ý chân thần cảnh phía dưới đều mơ tưởng phá vỡ vẫn là trung thực thuốc thủ chịu chói đi du nhân lạnh lùng nói ra các ngươi những thứ này bị đổi đổi và xấu thật hèn hạ tiểu tùng vừa dễ dùi một bên cả giận nói vẫn nhỏ mù mắt chó của ngươi cũng không hỏi thăm một chút ở nơi này chiến vua thành ai dám chọc ta du ra ngươi xem cái kia vạn gia tộc giải lợi hại như vậy còn không phải bị chúng ta cho đùa chơi chết thực sự là không biết trời cao đất rộng ai cho ngươi tự tin lại dám đối với ta du ra ra tay 6. đám người mồm năm miệng 10 chế nhạo lấy tiểu tùng tiểu tùng từ tiến hóa làm linh thú bắt đầu vẫn luôn là ở trên thiên lang tre trở phía dưới trưởng thành coi như về sau tách ra lịch luyện bên cạnh hắn cũng không thiếu khuyết bảo hộ hắn người nơi nào có qua loại người này người là đau tớt ta là ca thị kinh lịch trong nháy mắt liền bị dọa đến run lẩy bẩy Kỳ thực những ngày này, dù gia thần cảnh cường giả cũng là lo lắng đề phòng, đối kháng chính diện, bọn hắn liền thần nguyên cảnh hậu kỳ viên mãn cường giả cũng không sợ, dù sao tộc trưởng của bọn họ cùng đại trưởng lão cũng là tầng thứ này cường giả, cộng thêm thần cảnh cường giả cũng không ít. Nhưng mà đối đầu cái vật nhỏ này, nhưng lại làm cho bọn họ luôn cuống tâm thần, đối phương không ngừng săn giết thần của bọn họ cảnh cường giả, mặc dù hắn chỉ là thần nguyên cảnh trung kỳ, nhưng mà tốc độ cực nhanh, chính là lớn trưởng lão đều không cách nào đem hắn lưu lại, lúc này mới không thể không đem trên việc này báo cáo đỉnh Ngọc Nhỏ, đỉnh Ngọc lại biết tiểu Tùng thân phận sau đó liền ban cho vực này. Kỳ thực bọn hắn cũng sớm đã nhận ra tiểu Tùng phía trước tại trong cung điện đi ra lúc nói chuyện bất quá là cố ý nói cho tiểu tùng nghe ý tại tê liệt với hắn giận hắn đối với du rượu độc thủ tiếp đó đại gia đối với hắn tiến hành vây quét thâm tư đơn thuần tiểu tùng quả nhiên lập tức liền thắn câu đại trưởng lão để cho ta giết hắn thay lão bắt báo thủ hắn tử trung niên gặp tiểu tùng bị bắt nộ khí vội vã nói hắn thân đệ đệ chính là chết ở tiểu tùng thủ hạ tên mắt con này đáng tiền lắm đây ta có thể không nỡ giết giao cho ngọc đỉnh môn nói không chừng sẽ ban cho ta nhóm một kiện bên trong phẩm thần khí dạng này chúng ta du gia nội tình lại đem để cao một bậc thang. Du nhân một bên vuốt vuốt mình đại bạch dâu ria, vừa bắt đầu ước mơ lấy gia tộc tương lai. Trong mắt bọn hắn, lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy, chỉ cần có thể đề cao gia tộc thực lực, tăng thêm gia tộc nội tình, vô luận bỏ ra cái giá gì, thậm chí hy sinh thân nhân cũng là đáng giá. Du gia, thực sự là đánh một tay tính toán thật hay a, đáng tiếc sáu. Lần này các ngươi đứng sai đội. Du gia tất cả trưởng lão đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức lạnh l liệt đánh tới, toàn thân lôi chân lông trong nháy mắt co rú lại, bọn hắn kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy ở tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa, một đạo đen nhánh khe hở giống như cái kia quái vật trong bóng tối dương lên miệng lớn đùng đãng. Không rõ xuất hiện ở giữa hư không, để cho người ta nhìn xem đều có một loại cảm giác hồi hận. Một cái thân mang quần áo màu đen tuấn giật thiếu niên từ cái kia màu đen trong cái khe chậm rãi đi ra, lạnh lùng nhìn trước mắt đám người. Khi hắn nhìn thấy cái kia bị trói trói trên không trung run lẩy bẩy thân ảnh nho nhỏ thời điểm, ngôi sao kia một dạng hai mắt trong nháy mắt nổ bắn ra hai đạo lạnh lùng hàn mang, toàn thân sát khí tràn ngập. Lão đại, nhanh mau cứu ta! Khi thấy thiên lang lúc xuất hiện, tiểu tùng nước mắt trong nháy mắt giống như đoạn tuyến chân châu giống như không ngừng chảy xuống. Hắn dù sao vẫn chỉ là cái tiểu hải mặc dù cũng cùng Thiên Lang bọn hắn từng có rất nhiều rèn luyện nhưng hắn chưa từng có giống bây giờ như vậy cô đơn cùng bất lực qua Thiên Lang trong nháy mắt xuất hiện ở Tiểu Tung bên người trong tay không gian chi lực lóe lên món kia bị du ra người thổi phồng trời cao thiên tàm xa y lúc này báo hỏng Tiểu Tung rơi xuống mặt đất vừa khóc lại cười đứng tại Thiên Lang bên cạnh vui vẻ nói Lão đại ngươi cuối cùng đã trở về Chu gia cùng Hồ Ca bị Ngọc Đỉnh môn nhân bắt được Hồ Ca bị trọng thương ngươi không về nữa tất cả mọi người xấu không sao chúng ta trước giải quyết đi những thứ này tạm ngưng lại đi cứu bọn họ Thiên Lang sờ một cái Tiểu Tung cái đầu nhỏ an ủi ừ thật đúng là huynh đệ tình thâm a, ha ha sao? Đạp phá Thiết Hải vô minh sự, thì ra là ngươi cái này chính chủ xuất hiện, chỉ cần đem ngươi bắt giữ, cũng không cần giao cho Ngọc đỉnh môn, đoán chừng Thiên gia liền thượng phẩm thần khí đều nguyện ý lấy ra đổi lấy ngươi mệnh a. Khi thấy Thiên Lang thời điểm, liền bình thường hơi chứng chặt ru ra đại trưởng lão đều kích động. Tiểu tử, nói chúng ta là tạp ngư, vậy liền để ta đây tạp ngư tới chiếu cố ngươi tên thiên tài này, bất quá một cái vừa đột phá thần cảnh tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh thôi, cũng không sợ chém gió to quá ghế lưới. Cái kia thu kịch đại hán không có chờ Thiên Lang trả lời, toàn thân khí kình phùng lên, bắt thịt trên người đột nhiên tăng vọt một vòng trở nên kiên càng kim thạch, vừa nhìn liền biết là một vị người luyện thể, hơn nữa công pháp đặc dị, tựa hồ cái này cùng hắn lĩnh ngộ chấn nghĩa pháp tắc có liên quan. Thiên Lang từ độ kiếp củng cố tu vi sau đó, nhục thân chi lực đề cao một bậc thang, còn chưa chân chính cùng người giao thủ, hắn vừa vặn muốn tìm người thử xem nhục thân của mình chi lực đạt đến trình độ gì, cái này tên cơ bắp vừa vặn cho hắn làm đá thử vàng. Tựa hồ sợ phá hư chung quanh đình viện, đại hán giông lên không trung điểm chỉ Thiên Lang kêu gào đạo, tiểu tử túi đi lên một trận chiến. Như người mong muốn, Thiên Lang một cước đạp đất, một tiếng ầm vang như một đạo núi tên xả hướng về đại hán. Hắc <cười> hắc, tiểu tử túi lại muốn cùng ta liều mạng nhục thân chi lực, tự tìm cái chết. Đại hán nói xong, cơ thể oanh một tiếng tại chỗ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, vọt tới đâm đầu vào Thi Lang, bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể của hắn cùng không khí tiếng ma sát để cho người ta nghe chi đô có loại ghê răng cảm giác, có thể thấy được đại hán này nhục thân biết bao cường hãn. Feng, hai người cuối cùng như nguyện đụng vào nhau. Feng, Feng, Feng. Từng trận nhục thân va chạm âm thanh truyền đến, giữa thiên địa lập tức thổi lên gió lớn, nếu không phải đại trưởng lão Du Nhân kịp thời mở ra nhà mình bảo hộ tộc đại trận, Cái kia từ phía trên truyền xuống khí kinh đều có thể đem toàn bộ Du gia phá hủy. Ai, là nên thỉnh trận pháp đại sư cho ta Du gia bố trí một tòa lợi hại một chút pháp trận. Lão đầu tử thở dài nói, chỉ cần bắt được tiểu tử này, nên cái gì đều không phải là vấn đề. Du nhân thần Du vật ngoại, một bên bảo vệ gia tộc vừa tưởng tượng lấy Du gia trở nên như thế nào cường đại, như thế nào trở thành một phương bá chủ thời điểm. Đột nhiên oanh một tiếng tiếng vang đem hắn tâm thần cho kéo lại, đó là cự vật rơi đập thanh âm. 152 chương 152 xuân xuân tỉ tỉ nước bọt rất ngọt du đại trưởng lao chính xác đủ tự phụ lực chú ý căn bản liền không có đặt ở phía trên chiến đấu phía trên bởi vì trong mắt hắn đó căn bản là một hồi không có bất ngờ chiến đấu dù sao đại hán có thần nguyên trung kỳ tu vi hơn nữa còn là chủ tu thân thể võ tu thiên lang lại như thế nào yêu nghiệt cũng chỉ là cái thần nguyên cảnh sơ kỳ thôi nhưng mà kết quả lại lớn lớn ra dự liệu của hắn không có thời gian mấy hơi thở thu kịch đại hán giống như con chó chết giống như nằm trên mặt đất mắt thấy là sống không được ông nhưng mà còn không có chờ du nhân tới kiềm kinh ngạc Một hồi chấn động mảng nhĩ binh khí vụ vụ âm thanh truyền đến, chỉ thấy bôi đen quang như cái kia vạch phá bầu trời đêm tử vong chi nhận, hướng hắn điện xạ mà đến, nếu như bị chém trúng, dù đại trưởng lão coi như không chết đoán chừng cũng muốn bị thương nặng. Không du nhân không hổ là lão giang hồ, trong lúc vội vàng quả quyết tế ra trong tay huyền thiết trượng, ngăn tại trước người. Làm. Huyền thiết trượng trong nháy mắt bị đánh bay, khi nhận được trong tay thời điểm, du nhân thế mà bị đẩy lui một bước, nắm chặt bị chấn động đến mức run lên tay trượng, hắn lúc này mới thấy rõ cái kia tập sắt mình chính là một thanh dài hơn 4 thước hắc đao. Nhìn xem huyền thiết trượng bên trên đạo kia rõ ràng vết đao thời điểm, du nhân không khỏi lên cơn giận dữ, đây chính là hắn thành danh binh khí, thế mà ở đây bị hao tổn. Thang nhại Danh, dám đả thương ta binh khí, nạp mạng đi! Lao thất phu, đừng muốn cậy giả lên mặt, bản tiên hôm nay tiện ngươi lên đường. Thiên Lang vốn là thấy lớn hắn đục thân cường hãn, có lòng muốn thử một chút mình thần cảnh đục thân đến cùng mạnh đến mức nào, cho nên mới cùng hắn đánh nhau mấy hiệp. Nhưng đối với cùng chân thần cảnh còn có thiếu niên đế giả hư ảnh chiến đấu qua Thiên Lang tới nói, đại hắn kia đục thân đơn giản cực kỳ ớt, coi như tu vi cao hơn hắn cái trước tiểu cảnh giới cũng là vô dụng, căn bản là khảo thí không ra hắn độ lượng, thế là ba lượng quyền liền đem hắn giải quyết hết. Dù sao còn muốn chạy tới ngọc đỉnh môn cứu người chậm một phần, xả rũ tổ bị bọn hắn là hơn một phần nguy hiểm. Bất quá du nhân không hổ là du gia đại trưởng lão đã coi như là nửa bước chân thần, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng hắn thực lực tổng hợp so luyện hồn sườn núi trương cuồng còn yếu bên trên rất nhiều. ở trên thiên lang thi triển lên dung hợp không gian chi lực sấm xét quấy lộ, du đại trưởng lão rất bước nhanh này đại hắn theo gót. dùng cái này đồng thời tiểu tùng cũng giải quyết hết ba vị vây công hắn du gia trưởng lão, còn dư lại mấy người đang cùng hắn chiến đấu, nhưng mà tiểu tùng cao hơn bọn họ một cái tiểu cảnh giới, lại am hiểu thân pháp võ kỹ. Bọn hắn căn bản liền tiểu Tùng Mao đều không sở đến, còn thỉnh thoảng nhường tiểu Tùng phản sát, cũng may mắn Thiên Lang kiềm chế tu vi so với Cao Thâm hai người, bằng không tiểu Tùng liền nguy hiểm. Làm còn sót lại Du gia trưởng lão nhìn thấy đại trưởng lão vẫn lạc thời điểm, tất cả đều dọa đến hồn phi phách tán, cũng lại không lo được gia tộc gì lợi ích, gia tộc danh tiếng, lúc này thì có mấy người tan tác như chim ong, hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Lão đại, nữ nhân kia chạy trốn. Nàng và ngọc đỉnh môn quan hệ không ít, muôn ngàn lần không thể bỏ tha. Nói xong tiểu Tùng đã hướng Du Diệu phương hướng trốn chạy đuổi theo. Ký thức ngay tại Thiên Lang diện sát đại hán thời điểm, du Diệu cũng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, thực lực của hai người bọn họ tương đương, Thiên Lang có thể nhanh chóng như vậy diệt đi Đại Hán, cái kia cũng có thể dễ dàng cầm xuống nàng. Mặc dù Du Diệu trẻ tuổi, nhưng là toàn bộ Du gia tâm tư thâm trầm nhất hạ người, nhất là hội thẩm lúc độ thế, bằng không thì cũng sẽ không cám dỗ Ngọc đỉnh môn cao tầng, thu được tà công truyền thừa. Cho nên Đại Hán vừa chết, Du Diệu liền thối lui đến khoảng cách tán toàn, nhường Thiên Lang trước tiên đối với đại trưởng lao ra tay, hắn lại thừa cơ chạy trốn, quả nhiên bị hắn tóm lấy cơ hội. Đang lúc Thiên Lang phải hướng Tiểu Tùng đuổi theo thời điểm, rất xa liền thấy tiểu hắc gánh vác lấy ảnh cơ nhanh như điện chớp vượt qua du gia tường rào thật cao vọt và vào ảnh cơ đại mỹ nữ vừa nhìn thấy thiên lang liền trực tiếp hét lớn ngươi một cái không có lương tâm thế mà bỏ lại bọn ta hai cái tự chạy cứu người quan trọng bây giờ không rảnh cùng các ngươi nói tỉ mỉ nhanh chóng đi theo ta thiên lang nói xong cũng hướng tiểu tùng biến mất phương hướng đổi tới nhìn lên trời lang bọn người dần dần đi xa ở lại tại chỗ hai vị du gia dải đột nhiên tê liệt ngã xuống tại thứ toàn thân mồ hôi đầm địa mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác thật sự quá muốn chết về sau còn dám làm thương thiên hại lý sự tình diệt ngươi du gia cả nhà đột nhiên một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, nhương thở phào một hơi hai người lập tức lại nhấc lên. Chiến Vương thành về sau đoán trường lại khó có Ta Du ra đất đặt chân, trước đó liền từng khuyên qua gia chủ bọn hắn sáu. Ai, ta nói những thứ này làm gì? Hai người ngóng nhìn Du Gia chạch viện nhà cửa chỗ sâu một mắt, trong mắt đều là thất vọng. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cái kia cái gọi là gia chủ cũng không có xuất hiện qua. Sáu. Du Gia phía sau núi, một gian không tầm thường chút nào trong nhà cỏ tranh, một chỗ truyền tống trận lóe nhàn nhạt ánh sáng nhạt, một người trung niên lẳng lặng đứng tại nhà tranh phía trước. Nhìn thấy Thiên Lang bọn người từ xa xa mà đến, vội vàng nên đón hành lễ, đồng thời khách khách khí khí nói, tại hạ chủ nhà họ Du Du vọng, bái kiến Thiên Lang công tử. A, ngươi thế mà nhận biết ta. Thiên Lang gặp cái này Du vọng thế mà đặc biệt tại bực này hắn, không khỏi có chút hiếu kỳ, đang cùng Du nhân bọn hắn đánh nhau chết sống thời điểm, cái này cái gọi là gia chủ không xuất hiện, bây giờ Du nhân chết, hắn ngược lại chủ động tới thấy hắn cựu nhân này, việc này không tầm thường a. Công tử đại danh, tại hạ là sớm đã nghe thấy, hôm nay mạo muội chờ đợi ở đây, là muốn nhắc nhở công tử chớ có gặp Du Diệu đạo, nơi đây truyền tống trận là giả phía trước có lẽ có cạm bẫy đang chờ công tử, du diệu chân chính trốn chạy chuyển tông trận tại một địa phương khác. Du vọng nói xong, đẩy ra nhà tranh đi cửa sau ra ngoài. Tại du vọng dẫn đầu dưới, thiên lang tại nhà tranh mấy chục bước bên ngoài tìm được một chỗ ẩn nạp trận, trong trận có một chuyển tông trận, bất quá đã lọt vào phá hư. Từ cái kia lưu lại khí tức đến xem, trước đây không lâu xứng đáng người dùng qua. Cái này ẩn nạp trận có chút tinh diệu, chính là thiên lang mở ra hồn mắt đều không thể ngay đầu tiên nhìn ra. Thật là một cái tâm cơ thâm trầm độc phụ. Thiên lang đã sớm tại tiểu tùng trong miệng hiểu được du diệu tình báo, biết cái này vạn ác độc phụ phạm vào ngập trời tội ác nếu như không có du vọng nhắc nhở, bọn hắn mù quáng xông vào truyền tống trận kia bên trong, kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cho dù thiên lang có thể trốn được tính mệnh, cái kia tiểu tùng bọn họ đâu? nghĩ đến cái này, thiên lang một trận hoảng sợ, trong lòng cũng lớn tưởng tượng. về sau làm việc phải nghĩ lại mà làm sao, hơn nữa cái này du diệu, giữ lại không được. đã ngươi ở chỗ này cho ta, tất có sở cầu, nói đi. thiên lang rất là sàng khoái nói, từ du ra phong cách hành sự, thiên lang vào trước là chủ cho rằng cái này du ra gia chủ cũng không phải vật gì tốt, cho nên hắn không muốn thiếu nợ nhân tình của hắn, muốn cho hắn một chút để đủ. kỳ thực công tử chứ đi du nhân. Dọa lui Du Diệu, liền xem như giúp ta rất nhiều, cái này dính đến Du gia một chút nội tình, Đoán chừng công tử cũng không hứng thú nghe, chỉ hy vọng công tử bông tha ta Du gia. Tại hạ đại biểu Du gia cảm tạ công tử đại ân. Du vọng nói xong, rất là cung kính quỳ dạm xuống Thiên Lang trước mặt. Ta đã nói qua, chỉ cần ngươi Du gia an phận thủ thượng, không còn làm thương thiên hại lý sự tình, ta liền không lại truy cứu. Nói xong Thiên Lang đem một cái bình ngọc bỏ vào Du vọng trước mặt đạo. Hôm nay nhận ngươi tình, đan dược này cho ngươi, chúng ta từ đây thanh toán xong. Nhìn xem mau chóng đuổi theo Thiên Lang đám người, Du vọng mới thận trọng đem bình ngọc nhặt lên làm từ bình ngọc khe hở bên trong nhìn thấy một tia kim quang thời điểm du vọng không khỏi kích động toàn thân jun dậy nói người tốt vẫn có hả báo ta du gia định không để công tử thất vọng kỳ thực du vọng là dựa vào hắn lao tử mới lên làm gia chủ hắn thiên phú có hạn tại tu vi bên trên từ đầu đến cuối thấp du nhân một đầu hơn nữa đại bộ phận trưởng lão cũng là du nhân nhân cho nên từ hắn lao tử sau khi qua đời hắn liền thành du nhân khống chế khôi lỗi trong đó chưa chỉ có chính hắn biết từ ngọc đỉnh môn truyền xuống mật lệnh sau đó du gia mà bắt đầu siêu tập liên quan tới thiên lang hết thảy tình báo. Du Vọng đã từng đem Thiên Lang trưởng thành kinh lịch cẩn thận nhìn một lần, cho nên hắn vô cùng rõ ràng vị này tiểu sát tinh thực lực cùng thủ đoạn. Du Vọng lần này đi ra gặp Thiên Lang, cũng là ôm đánh cuộc một lần ý nghĩ, muốn giao hảo vị này Thiên Phú nghịch Thiên người trẻ tuổi, để cho hắn yên tâm qua người nhà họ Du. Dù sao bắt đầu từ hôm nay, hắn đã là Du gia đúng nghĩa gia chủ. 6. Lôi nham Sơn mạch góc tây bắc, khoảng cách chiến vương thành mười mấy vạn dặm bên ngoài, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn màu đen khẽ hở. Thiên Lang mang theo ảnh cơ bận người từ trong cái khe đi ra. Như hôm nay Lang đã là thần cảnh tu sĩ, tăng thêm đột phá thần cảnh thời điểm. Hắn là thông qua tạo dựng hư không linh giới đột phá thần cảnh, lĩnh ngộ chính là thế giới pháp tắc, thế giới bao hàm toàn diện, cho nên Thiên Lang bây giờ đối với không gian chi lực lý giải cùng vận dụng đã đạt đến một cái độ cao tương đối. Nếu như nói trước kia là sơ quy môn kính mà nói, hắn bây giờ có thể nói là có chút thành tựu. Bất quá dù vậy, hắn cũng là sẽ rách mấy chục lần vết nứt không gian, mang theo đồng bạn không ngừng xuyên thẳng qua hư không, mới đi đến được Ngọc đỉnh môn phạm vi thế lực. Cho dù Thiên Lang nguyên khí hùng hậu, thời gian giải hư không xuyên thẳng qua đối với hắn cũng cơ thể sinh ra không nhỏ hao tổn, cho nên bọn hắn dự định trước tiên ở Ngọc Đỉnh Môn danh hạ trong thành trì chỉ chỉnh đốn một phen, khôi phục nguyên khí, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức. muốn nói tin tức linh thông nhất chỗ, đó là đương nhiên là Tử Lâu Thiên Lang bọn hắn đuổi đến một ngày đường, cũng đang bụng đói kêu vang, vừa vặn tém một chút ngũ tản miếu. Phong bên trong Thiên Lang nhắm hai mắt, thần thức tàng ra, bao phủ cả tòa Tử Lâu, hắn tại nghe trộm trong Tử Lâu nhân chi giữa nói chuyện. Nha, đây không phải ra quốc minh đi, mấy ngày không thấy, ngươi lại giải phiêu. A, Nhẫn Thanh công tử, ngươi một cái ma quỷ, đã lâu không đến xem người ta. Sáu. Mẫu thân, ta khát nước, ta muốn uống xuân xuân tỷ tỷ nước bọt. Tiểu hài tử ra ra, nói bậy bạ gì đấy? Nhưng mà cha nói, xuân xuân tỷ tỷ nước bọt rất ngon sáu. Cái gì? Cái này đáng giết ngàn đao, nhìn lão nương hôm nay không lột da của hắn. Sáu. Không cẩn thận nghe đến mấy cái này kỳ hoa đối thoại, Thiên Lang không khỏi cảm thán nói, quần quần hồng trần, nhân sinh muôn màu, thực sự là đặc sắc a. Đi qua trọng trọng sàng lọc, Thiên Lang cuối cùng tại một cái khác tầng lầu phòng nghe được đến rồi mình muốn tin tức, đây tụ hội là đỉnh ngọc thành một vài gia tộc tử đệ đang tụ hội các người nghe nói không, ngọc đỉnh môn bắt được hai cái trộm cướp bảo khố tập nhân, nghe nói vẫn là yêu tộc. đúng vậy à, một con lợn cùng một cái con khỉ, môn chủ nói, sau 10 ngày bằng hữu của bọn hắn không tới nữa cho một cái ý kiến, liền muốn cầm cái này hai yêu tế tổ đỉnh. tổ đỉnh, đây chính là ngọc đỉnh môn người sáng lập đỉnh ngọc chân nhân lưu lại tổ khí a, chấn thủ lấy ngọc đỉnh môn khí vận cũng là bởi vì có cái này tổ đỉnh, ngọc đỉnh môn mới có thể trải qua ngàn năm mà không suy. kỳ thực ngàn năm đối với tu sĩ cấp cao tới nói, căn bản cũng không tính là gì, ngàn năm môn phái ở trung châu cũng bất quá là một cái không năm chắc ổn mỗi môn phái thôi. sáu 153 chương 153 thế giới nhân loại thật phức tạp xem ra cái kia nữ nhân xấu đã đi tới ngọc đỉnh môn bên kia bây giờ chắc chắn đã bày xong chân thức chờ đợi ngươi chui vào trong đầu nghe liễu thiên lang thám thính được tin tức ảnh cơ lo lắng nói tiểu hắc hòa tiểu tùng nhưng là mắt lớn trường mắt nhỏ tại lẫn nhau quan sát đến đối phương tựa hồ đối với đối phương tướng mạo cực kỳ tốt khí ở trên thiên thân sói bên cạnh cái này hai đầu bởi vì hắn ban gần mà nhất phi trùng thiên phạm thú tựa hồ buông xuống tất cả sầu lo tựa hồ trên thế giới này chuyện không có lao đại của bọn hắn không giải quyết được tiểu hắc ngươi hai cây giang cửa vì cái gì lớn như vậy. Có phải hay không các ngươi tộc đàn đều như vậy, hảo khôi hài a, ha ha. Tiểu Tùng con mắt nhìn chằm chằm tiểu Hắc Đại Giang Hồ nói, cái này xấu. Tiểu Hắc gương mặt hất tuyến không biết trả lời thế nào, thế là hỏi ngược lại, vậy ngươi vóc dáng vì sao nhỏ như vậy, chẳng lẽ cũng là gia tộc di truyền. Nhìn xem này đối tên dở hơi, Thiên Lang không khỏi mỉm cười, ánh cương lại tại một bên trận trắng mắt đạo, này cũng lúc nào, các ngươi những thứ này thằng nhóc rách dưới chẳng lẽ không có cuốn cuốn chút nào sao. Sau 10 ngày vừa mới tới đỉnh, bọn hắn hẳn là nghĩ không ra ta có thể nhanh như vậy chạy tới, chúng ta còn có một số tiên cơ. Thiên Lang đem trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói. Ngọc Đỉnh Môn mặc dù chỉ có ngàn năm lắng động, nhưng là không phải ngươi một cái nho nhỏ thần nguyên cảnh có thể đối phó được, không nên vọng động. Nhìn thấy Thiên Lang cái kia một bộ nẹt con mới để không sợ cọp bộ dáng, anh cương nhịn không được mở miệng khuyên bảo. Yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Tất nhiên bọn họ là sau 10 ngày mới có thể xử trí hầu ca hòa chú ra, vậy chúng ta còn có đầy đủ thời gian, ta cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này ngươi hòa tiểu hắc ở tại trong thành, chú ý chú ý Ngọc Đỉnh Môn động thái, vô luận phát sinh chuyện gì, lấy uẩn nhẫn làm chủ, hết thảy chờ ta trở lại hăng nói muốn tại ngọc đỉnh môn cao tầng dưới mí mắt, thần không biết quỷ không hay cứu người, cái kia nhất thiết phải dùng không phải bình thường thủ đoạn. Lúc này, thiên lang nghĩ tới lúc độ kiếp xây dựng thành công hư không linh giới, tại củng cố tu vi thời điểm, hắn đã biết rõ tiểu thế giới này tác dụng, nó là theo chủ nhân trưởng thành mà trưởng thành. Bây giờ hư không linh giới còn rất nhỏ yếu, giống như là một quả hạt giống, cần hấp thu đủ loại chất dinh dưỡng cùng năng lượng mới có thể trưởng thành. Muốn nhường hư không linh giới hóa thành một phương thế giới chân chính, còn cần một cái quá trình khá dài. Thiên lang lần này bế quan, cũng không phải là muốn để viên này thế giới hạt giống lập tức trưởng thành lên thành một cái thế giới. Hắn chỉ là muốn tìm tòi một chút hạt giống này tác dụng, nhìn có biện pháp gì hay không để nó mau chóng nảy mầm. Bổ sung năng lượng, ngoại trừ thông qua hấp thu giữa thiên địa tự do năng lượng ngoài, đan dược không thể nghi ngờ là tốt nhất đường tắt. Mà đối với thân là luyện đan sư Thiên Lang tới nói, đây căn bản cũng không phải là chuyện. Không nói hắn thiên tài địa bảo dự trữ cũng rất phong phú, liền nói hắn tại luyện hồn sơn núi thu hoạch, còn có vạn thú núi cùng sâm la điện đưa tặng, liền đầy đủ hắn tiêu xài một lúc lâu. Lão đại, ta đem hồ ca đặt ở Thiên Lang sẽ, nơi đó là chúng ta đại bản doanh, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là ta một mực tìm không thấy ngao linh công chúa còn có to con bọn hắn. Tiểu Tung cùng Tiểu Hất trêu đùa đi qua, không khỏi nghĩ đến Ngao Linh cùng làng Khuy bọn người, nhìn ra được hắn vô cùng lo lắng những thứ này đồng bạn. Tiên Tâm, Ngao Linh đã bị trưởng lão Long Tộc mang về Long Đạo, đến nỗi làng Khuy bọn hắn là bị một vị Lang Tộc tiền bối mang đi giường sương ngủ, ta đoán chừng bọn họ là muốn mau sớm trở nên mạnh mẽ đứng lên sáu. Tiểu Tung đã trải qua trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, ta tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta vẫn là quá nhỏ bé, nếu như chúng ta đủ cường đại, có ai dám như thế khi dễ chúng ta? Ân. Đi qua khoảng thời gian này sinh tử kinh lịch, Tiểu Tung hoàn toàn chính xác lớn lên không thiếu, nhận thức được thế giới loài người ngươi lựa ta gạn còn có người tính chất xấu xí cuối cùng thiên lang cũng không có lựa chọn ở trong thành bế quan dù sao đó là ngọc đỉnh môn địa bàn nhiều người phức tạp bại lộ phong hiểm rất lớn hắn mang theo tiểu tùng lựa chọn một tòa rời sang ngọc đỉnh môn rất hiếm vết người sơn cốc mà ảnh cơ hòa tiểu hắc thì lưu tại trong thành tìm hiểu tin tức sơn cốc ngoại vi tiểu tùng cảnh giác quan sát đến trung quanh ngẫu nhiên nghi ngờ nhìn về phía trong sơn cốc bận rộn thiên lang phát hiện hắn thế mà đang luyện đan không khỏi nghĩ lao đại không phải nói muốn bế quan đi tại sao lại tập luyện đan tới khi thấy thiên lang luyện đan chi lúc dẫn tới cái kia kiểm chế mà thật lớn đan lôi tiểu tung mới biết được Thiên Lang lần này luyện chế đan dược không tầm thường. Đặc biệt là đằng sau hai lần thành đan chi lúc cảnh tượng, cái kia đan lôi quy mô đều nhanh bắt kịp độ kích rồi, toàn bộ thiên địa đều mở tối đứng lên, các loại sấm sét không ngừng đánh xuống, như diệt thế giống như, khiến người ta run sợ. Bất quá lấy Thiên Lang cảnh giới bây giờ, loại trình độ này đan lôi còn uy hiếp không đến hắn, nhưng làm cho người ngạc nhiên là, những cái kia đan lôi cũng không có đánh xuống đến Thiên Lang trên thân, cũng không có hủy hoại sơn cốc hình dạng mặt đất, tất cả đều bị Thiên Lang thu hút lấy dẫn vào hắn luyện chế đan dược ở trong. Dĩ vãng Thiên Lang luyện đan, cơ hội cũng là 100% tỉ lệ thành đan, hơn nữa thành đan không chỉ một cái nhưng mà lần này Tiểu Tùng lại phát hiện không cùng một dạng chỗ Thiên Lang luyện đan ba lần mỗi lần đều chỉ thành đan một cái hơn nữa nhìn Thiên Lang cái kia mệt mỏi thân sắc cái này đan dược luyện chế còn vô cùng khó khăn đây chẳng lẽ là sáu Tiểu Tùng không khỏi nghĩ đến một loại khả năng ngay tại Tiểu Tùng tràn ngập nghi hoặc lúc Thiên Lang cuối cùng đem đan lôi hấp thu xong hoàn thành quả thứ ba đan dược luyện chế ở đây mặc dù khoảng cách ngọc đỉnh môn có mấy trăm dặm nhưng bọn hắn cao thủ đông đảo đoán chừng đã phát giác nơi này dị động chúng ta phải ly khai nơi này Thiên Lang nói xong cũng cuốn lấy Tiểu Tùng vọt vào hư không quả nhiên không ra Thiên Lang sở liệu ở tại bọn hắn rời đi không bao lâu, một bóng người tiểu ra hiện tại bọn hắn phía trước ngây ngô trên sơn quốc hoàng không. Loại cảm giác này xấu, là lục phẩm đan thuốc không thể nghi ngờ, rốt cuộc là vị nào luyện đan đại sư ở đây luyện đan, đan sư liên minh. Không đúng, nếu như là đan sư liên minh đan sư đem tại trong liên minh luyện đan mới đúng, vì sao muốn đến cái này rừng núi hoang vắng? Chẳng lẽ là tán tu? Lục phẩm đan sư a, ta ngọc đỉnh môn cũng không có bậc này cung phu. Cảm thụ được nơi đây lưu lại khí tức, bóng người kia có chút cảm khái nói, nếu như tiểu Tùng ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra, người này chính là ngày đó đội rất hắn ngọc đỉnh môn đương nhiệm môn chủ. Về tới trong thành, Thiên Lang trước tiên tìm được ảnh Cơ hòa tiểu hắc, Ngọc Đỉnh Môn cùng hắn đoán chừng không sai bị lắm, cũng không có biến hóa lớn, giống như thật muốn cho hắn đầy đủ thời gian chạy đến. ảnh Cơ, kỳ thực ngươi không cần thiết đi theo chúng ta, bây giờ đã rời đi luyện hồn sườn núi, ta sống tin tức át hẳn đã chuyển về vãng sinh doanh, theo lý thuyết nhiệm vụ của ngươi đã thất bại. Thiên Lang nhìn xem ảnh Cơ cái kia thanh tịnh vô cùng mắt to nói, thì tính sao? Mỗi ngày Lang một bộ hạ lệnh chủ khách dọn của, ảnh Cơ không khỏi nhũ nhũ mày vấn đạo, ta không có ý gì khác, ngươi bây giờ nhiệm vụ thất bại, ta đoán chừng Thiên gia lại bởi vậy trách tội vãng sinh doanh mà ngươi là nhiệm vụ lần này qua tay ngươi, nhà các ngươi doanh chủ có thể hay không đưa ngươi đẩy đi ra làm hình nhân thế mạng, thậm chí uy hiếp đến ngươi người nhà. "Sẽ không, ta mấy năm nay vì bọn họ làm nhiều như vậy chuyện, giết nhiều người như vậy." Ảnh Cơ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà không xác định nói. Nghe được nàng ấy chính mình cũng không tự tin ngữ khí, Thiên Lang không khỏi che lấy cái trán nói, "Ảnh Cơ đại mỹ nữ, dù cho ngươi không ở hồ sinh tử của mình, dù cho ngươi không sợ các ngươi doanh chủ, nhưng mà ngươi dám bắt ngươi người nhà tính mệnh làm tiền đặt cửa sao? Cái này xấu." Ảnh Cơ nghe xong Thiên Lang mà nói, trong ngay mắt lâm vào xoắn xuýt ở trong, nhắc tới trên thế giới ảnh Cơ người quan tâm nhất, thuộc về nàng đệ đệ hòa muội muội, còn có người trong thôn nghĩ đến dị vãng vãng sinh doanh muốn nàng giết những người kia, có thể rất nhiều cũng là người tốt thời điểm. Trong nội tâm nàng tín nhiệm không khỏi dao động đứng lên, Trở về đi, sớm một chút xác định người nhà ngươi an toàn, ngươi cũng sớm một ngày yên tâm. Thiên Lang nhàn nhạt nói là đạo, ngươi xác định ngươi là bởi vì lo lắng người nhà của ta mới khiến cho ta đi, mà không phải bởi vì lần này hành động nguy hiểm, ngươi không muốn để cho ta mạo hiểm. Ảnh Cơ đột nhiên nhìn chăm chăm Thiên Lang hai mắt, nói nghiêm túc. Ta đang nghĩ tới biện pháp đem hầu ca bọn hắn cứu ra, hơn nữa có thể bảo đảm không có sơ hở nào, ngươi nhanh đi vậy à, hữu duyên chúng ta còn có thể gặp lại. Thiên lang nhìn xem ảnh cơ mắt, tự tin nói. Mặc dù nội tâm có rất nhiều không muốn, nhưng mà vừa nghĩ tới nhà em trai em gái có khả năng gặp bất chắc, ảnh cơ tâm bắt đầu nóng nảy, hơn nữa càng nghĩ càng lo lắng, nhìn lên trời lang cái kia tự tin thậm chí có điểm tự đại ánh mắt, nàng cũng không nói thêm gì nữa, căn dặn thiên lang một phen phía sau liền tâm sự nặng nề rời đi. Lão đại, ngươi là đang lo lắng an toàn của nàng à, mặc dù so với Ngao Linh công chúa và Lãnh tỷ còn kém như vậy một chút đâu, nhưng mà vị tỷ tỷ này cũng coi như là mỹ nhân khó gặp rồi, nếu không thì lão đại cũng sắp nàng thu a." Tiểu Tùng nhìn xem ảnh cơ cái kia động lòng người bóng lưng, nghịch ngẩm nói, "Ai ngờ nào đó lão đại chẳng những không linh tỉnh, ngược lại một cái tắt nắp đến cái đầu nhỏ của hắn đã nói đạo, tiểu quỷ đầu, mấy ngày không thấy, tiểu tâm tư nhiều hơn không y ta. Nào có, ta nói chính là lời nói thật, hơn nữa cô nàng này đối với lão đại chắc chắn cũng có ý tứ kia, ta đều đã nhìn ra." Tiểu Tùng nô lên tiểu lồng ngực, rất là bình tĩnh nói, Thung ca, ngươi là làm sao nhìn ra được? Tiểu Hắc thì một mặt to mò khiêm tốn hướng Tiểu Tùng thỉnh giáo, dù sao Tiểu Tùng là từ nhỏ liền cùng tại hắn gia công tử người bên cạnh, cái này quá đơn giản, lấy bản Tiểu Tùng đại nhân du lịch đại lục lâu như vậy kinh nghiệm đến xem, ảnh cơ hội tử át hẳn là lâm vào đối với lão đại sâu đậm mê luyến ở trong, ngươi xem nàng rời đi thời điểm nhìn lão đại cái kia ánh mắt, không nhìn ra cái gì không đúng sao? Tiểu Tùng một bộ người từng trải bộ dáng giáo dục Tiểu Hắc đạo, không nhìn ra, Tiểu Hắc vẫn là một mặt một bước. Đó là ngươi ngốc thôi, trong mắt của nàng tràn đầy đối với lao đại sâu đậm không muốn xa rời, cái kia rất rõ ràng chính là nữ hải tử không nỡ tình nhân ánh mắt, đó chính là trong truyền thuyết tình yêu, hiểu chưa? Tiểu Tung một mặt đắc ý nói, thế giới nhân loại thật phức tạp, Tùng ca, nghe ngươi nói phải như thế có cái mũi có mắt, chẳng lẽ ngươi xấu? Yêu đường, 154 chương 154, Tế đỉnh bắt đầu thiên lang không để ý đến này đối tên dở hơi, mà là cuốn lấy bọn hắn rời đi thành trì, bởi vì Ngọc đỉnh môn môn chủ xuất hiện ở hắn luyện đan sơn cốc một khắc này, là hắn biết Hôm nay Thiên Lang đã không phải sơ suất cổ lam thành lúc ngây ngô thiếu niên. hắn biết do thế đạo này hiểm ác, nhân tâm chi nạn chắc, cho nên rời đi thời điểm, hắn liền bố trí một tòa nho nhỏ giám thị linh trận, dùng ẩn nạp trận bao trùm lấy. Loại này đơn giản trận thức sóng linh khí vô cùng yếu ớt, chỉ cần không phải đặc biệt dụng tâm xem xét, cơ hội là không nhìn ra. Những thủ đoạn nhỏ này cũng là Thiên Lang tại nhất bản chi địa lấy được trong điện tịch học được. Mặc dù những thứ này nho nhỏ trận thức bình thường trong lúc tác chiến tác dụng không lớn, nhưng mà dùng đến hảo, lại có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, làm cảm thấy rời đi đủ xa sau đó. Thiên Lang mang theo Tiểu Hắc Hòa Tiểu Tùng từ trong hư không đi ra, hắn rất là trịnh trọng đem hai cái kim quang lóng lánh đan dược giao cho bọn hắn. Lão đại, chẳng lẽ đây là sáu? Tiểu Tùng đôi mắt nhỏ mở thật lớn, giật mình nhìn lên trời lang nói, cái này đan dược hắn nhưng là khát vọng thật lâu. Ngươi đoán không sai, đây là thần nguyên đan cùng chân thần đan. Ta hao tốn khí lực thật lớn mới luyện chế thành kim đan, vừa vặn nhường chúng ta cùng một chỗ đột phá. Tiểu Hắc căn cơ nông cạn một chút, chỉ có thể phục dụng thần nguyên đan, có thể nhường ngươi lập tức biến thành thần thú. Thiên Lang khẽ cười nói. Nghe Thiên Lang nói như vậy, Tiểu Tùng Hòa Tiểu Hắc đều nhìn đan dược trong tay, nước bọt đã không cầm được chảy xuống. Thân Đan à, toàn bộ đại lục có thể có mấy người có phúc hưởng thụ bực này hiếm thấy Đan dược 6. Kỳ thực Thiên Lang đẩy ra ảnh cơ cũng có phương diện này lo lắng, hắn nắm giữ Thiên Thần Thụ trái cây chuyện, người biết cũng không nhiều, hắn mặc dù tin được ảnh cơ, nhưng mà hắn tin bất quá thế giới này, bởi vì trên đời người lợi hại cùng thủ đoạn thực sự nhiều lắm, tỉ như vãng sinh doanh doanh chủ, vạn nhất hắn đối với ảnh cơ thi triển siêu hồn làm sao bây giờ? Kể từ gặp qua hồn đế tàn hồn, thiên đế hư ảnh, còn có chân thật thánh nhân sau đó, Thiên Lang ánh mắt đã không giới hạn nữa tại đông vực hối này đắc nghèo, hắn biết rõ thánh nhân cường đại đến mức nào, mặc dù hắn có hỗn độn thể chất, có thể xuyên thẳng qua hư không, có thể lột địa, nhưng mà thánh nhân lại có thể định trụ một phương thiên địa, cảnh giới quá thấp, chính hắn dù cho tinh thông không gian trí lực, tại thánh nhân ngay dưới mắt cũng rất khó chạy thoát. Tại luyện hồn sườn núi độ song thiên kiếp sau đó, xích long đạo nhân cùng trời lang nói chuyện rất lâu, hơn nữa vì cảnh cáo thiên lang, hắn hơi thể hiện ra một chút thánh nhân thực lực, mặc dù chỉ là để lộ ra từng tia khí thế, nhưng lại để cho thiên lang có loại đối mặt một mảnh mênh mông biển khơi cảm giác, loại kia chênh lệch là trước mắt hắn căn bản là không có cách vượt qua. Lão đại, trước ngươi không phải nói dựa vào bản thân thực lực đột phá tốt sao nhất? Phục dụng đan dược là chỉ vì cái trước mắt sáu. Tiểu Tung cầm tới chân thần đan phía sau, mặc dù rất kích động, nhưng mà hắn cũng sắp nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Kỳ thực là ta đang trốn tránh thôi, thần nguyên quả cùng chân thần quả bị ta luyện chế thành đan dược sau đó, đã hoàn thiện bên trong không chọn vẹn đạo tắc. Đối với chúng ta thiên phú và tiềm lực cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, phía trước chỉ là bởi vì ta quá ngạo thôi, nhưng mà đối với thế giới này càng là hiểu rõ, để cho ta càng là cảm thấy mình nhỏ bé. Nếu như bây giờ không tăng lên thực lực, bằng vào chúng ta cảnh giới bây giờ đi cứu hầu ca hòa chu ra lời nói, bất quá là chịu chết thôi. Cùng Sích Long đạo nhân sau khi nói chuyện, Thiên Lang suy nghĩ rất nhiều, hắn đã nghĩ tới luyện hồn trong vách núi Thạch Bá Thiên, rất rõ ràng Thạch Bá Thiên cảnh giới so Sích Long đạo nhân cao rất nhiều, bởi vì hắn có thể đem tự thân tu vi thu liễm giống như một cái bình thường lão nhân đồng dạng, để cho người ta hoàn toàn không phát hiện ra được. Hắn còn nghĩ tới Liêu Thiên nhà thánh chủ cùng thiên gia tất cả trưởng lão, trước đó bọn hắn phái ra người đều không phải rất mạnh sát thủ, nhưng mà theo hắn không ngừng trưởng thành, đối phương còn có thể như thế qua loa đối lại sao? Nếu như đối phương phái ra là chân thần cảnh hoặc tiên thần cảnh, mình còn có thể ứng phó sao? Rất rõ ràng là không thể, Thiên Lang biết, hắn đang tiến bộ đồng thời Người khác cũng tại tiến bộ, thời gian sẽ không vì ai mà ngừng trôi qua, ở nơi này nhược nhục cường thực trong thế giới, không có khả năng mỗi lần đều sẽ nhường hắn có như thế tốt vật khí, mỗi lần đều có thể chạy thoát. Cũng tỷ như lần này, nếu như đụng phải không phải Xích Long đạo nhân, mà là khác đối với hắn trong lòng còn có ác niệm kẻ nhân, vậy hắn còn có đường sống sao? Coi như hắn có thể trốn được, vậy hắn người bên cạnh đâu? Suy nghĩ minh bạch những thứ này, Thiên Lang đã không còn bất kỳ cố kỵ cùng trong lòng gánh vác, hắn muốn là cần phải làm là không so đo bất cứ giá nào tăng cao thực lực, bảo hộ đệ đệ, tìm được cha mẹ của mình cùng gia gia, sau đó để tiên gia cho bọn hắn nhà một cái cung đạo. Một ngày này, tại ngọc đỉnh Môn hơn vạn giảm ra một chỗ giữa núi non, vang lên kinh thiên động địa thiên lôi thanh âm, đầy trời thất thải lôi vân đem trọn tòa sơn mạch đều che lại. Cái kia hủy thiên diệt địa khí thế, đem ngủ đông ở đây sơn mạch chỗ sâu tu luyện lao yêu nhóm đều dọa đến kinh hồn tăng đảm. Bọn chúng đoán hẳn là có cao nhân tại trên địa bàn của bọn nó độ kiếp, nhưng mà bọn chúng lại chỉ có thể ở nơi xa quan sát, không dám ra tới ngăn cản. Trong mơ hồ, bọn hắn thấy được một vị nhân tộc nam tử trẻ tuổi, đắm chìm trong đáng sợ lôi quang ở trong, cùng trên trời cao thiên kiếp hóa thành hư ảnh tại chiến đấu. Cái thiên kiếp này bên trong tản ra khí tức. Doa đến những tu luyện kia hàng ngàn năm đám lao yêu quái đều tránh về là phụ, không còn dám quan sát, chỉ sợ chọc giận độ kiếp bên trong vị nam tử kia. Thời gian trôi mau, rất nhanh ngọc đỉnh môn tuyên bố tế đỉnh đã đến giờ. Một ngày này ngọc đỉnh môn vô cùng náo nhiệt, chẳng những toàn bộ ngọc đỉnh môn rảnh rỗi đệ tử hòa trưởng lão đều tập trung vào cùng một chỗ, ngọc đỉnh môn sơn môn còn đối ngoại khai phóng, nhờ ngọc đỉnh môn quy thuộc thành thị cùng chung quanh một chút thế lực tới quan sát bọn họ tế đỉnh đại điển, muốn dùng cái này chấn nhiếp thiên hạ, dưỡng bọn hắn ngọc đỉnh môn hùng uy. Bây giờ. Toàn bộ ngọc đỉnh môn hơn trăm ngàn đệ tử hòa trưởng lao nhóm toàn bộ đều tụ tập ở một tòa tên là đỉnh ngọc đỉnh linh phong phía trên. Ngọn núi này sở dĩ mệnh danh là đỉnh ngọc phong là bởi vì nơi đây chính là cất giữ ngọc đỉnh môn chấn môn chi bảo chỗ. Tòa này linh phong có thể cao tới ngàn trượng, đỉnh núi toàn bộ bị san bằng, trải lên một tầng rất là kiên cố màu xanh đen nhám thạch, kiến tạo trở thành một tòa to lớn quảng trường. Quảng trường trung quanh có xây rất nhiều xa hoa cung điện, mà ở cái kia bắt ngắt giữa quảng trường, đứng một tòa hùng vĩ đài cao. Đài cao là từ một loại dịch tấu trong suốt bạch ngọc xây thành, nhìn rất là xa hoa. Tại trên đài cao trưng bày một tôn có thể cao tới hơn mười trượng cự đỉnh đỉnh này chính là ngọc đỉnh môn khai sơn thủy tổ đỉnh ngọc chân nhân lưu lại tổ khí cũng là ngọc đỉnh môn vinh quang cùng tượng trưng chiếc đỉnh này rất là cổ phát không biết là dùng loại tài liệu nào luyện chế mà thành cho người ta một loại trầm trọng cổ xưa cảm giác tại trên đài cao trưng bày một cái cao lớn ngọc đỡ lúc này trên kệ treo hai người hai người này máu me khắp người một cái thiếu cánh tay một cái hai chân bị chạm nhìn rất là thê thảm hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ đã bị dán tại phía trên thời gian rất lâu vết máu trên người cũng đã khô cạn bây giờ hai người rũ cụp lấy đầu thoáng nhìn như là ngất đi đồng dạng nhưng mà nếu có tâm người cẩn thận lắng nghe liền sẽ nghe được từng đợt ngáy âm thanh, cũng không biết hai người này là thần kinh thô vẫn là cam chịu, tại loại này dưới tình huống lại còn có thể ngủ được như thế an ổn. Quảng Trường, Ngọc Đình môn tất cả trưởng lão cũng phát giác hai người này tình trạng, phần lớn đều cảm thấy hai người này là ở cam chịu, tự hiểu hẳn phải chết, cho nên cũng liền không sợ hãi. Ai, ta Ngọc Đình môn tại Yến quốc cũng coi như hơi có chút như thế, bây giờ quấn vào hôm nay trong đám người đấu, không biết là phúc là họa a. Một cái trưởng lão nhìn xem trên đài cao hai người, hơi có chút không đành lòng nói, bầu trời này người chúng ta là bên nào đều không thể trêu vào A6. Một người khác cũng là bất đắc dĩ nói. 6. Đối với các trưởng lão sầu lo, Ngọc Đình Môn Môn Chủ Trương Tố Thiên nhưng là gương mặt bình tĩnh. Bây giờ hắn đang ham hở cùng mấy vị đeo mặt nạ người áo đen ngồi ở bên quảng trường lớn nhất trong một tòa điện vũ, mặt không thay đổi quan sát đến trong sân rộng. Nhìn xuống bầu trời ngày, Trương Tố Thiên đối với sau lưng một cái tâm phúc nói, chuẩn bị tế đỉnh. Là, Môn Chủ, Thượng sứ, ngài nói tiểu tử này thật sự sẽ đến không? Đội thủ hạ sau đó, Trương Tố Thiên lập tức đổi một bộ sắc mặt, rất là định hot ngồi đối diện ở bên cạnh cao vị lên người áo đen vấn đạo. Trương Môn Chủ không cần lo lắng, chúng ta cẩn kẽ điều tra qua hắn, một cái vô nào xung động tiểu gia hỏa thôi. Đối với bằng Hưu rất giảng nghĩa khí, lại vô cùng bao che khuyết điểm, dù cho vì hắn cái này hai đầu xuất sinh bằng hưu, hắn cũng sẽ không tiếc mạng sống. Mặt nạ nam liếc mắt ngọc đỉnh môn môn chủ một mắt, âm dương quái khí nói, tựa hồ đối với hắn tới nói, những thứ này cái gọi là bằng Hưu nghĩa khí rất là ngây thơ được cười. Vâng vâng vâng. Khi bị mặt nạ nam ánh mắt quét đến thời điểm, chư tố thiên cơ thể không kiểm hãm được run lên, nội tâm sợ hãi nói, đồng dạng là tại chân thần cảnh, vì cái gì chúng ta cùng những ngày này nhà người trên lệch to lớn như thế. Hắn cảm giác, này mặt nạ nam nếu như muốn mệnh của hắn mà nói, ngẩng đầu liền có thể làm đến. Lúc này Trương Tố Thiên không khỏi nghĩ đến, đối phương xuất động tình cảnh lớn như vậy chính là vì đối phó như thế cái 15 tuổi con nít chưa mọc lông, phải chăng có chút ít để lại tác. Chẳng lẽ tiểu hài này thật sự như thế mi thiên, có thể uy hiếp được thiên gia. Vậy vạn nhất đứa nhỏ này hôm nay không chết, vậy ta Ngọc đỉnh môn chẳng phải là xấu? Bây giờ Ngọc đỉnh môn đã đem Thiên Lang hoàn toàn bắt tội, chẳng những đuổi giết hắn tùy tùng, còn cầm tù bằng hữu của hắn, nếu như Thiên Lang hôm nay từ bỏ giải cứu cái này hai đầu yêu tộc, mà lựa chọn tiếp tục tu luyện, chờ đợi ngày khác thực lực đầy đủ lại trả thù Ngọc đỉnh môn, vậy hắn Trương Tố Thiên tránh không được Ngọc đỉnh môn tội nhân thiên cổ. Nghĩ tới đây, Trương Tố Thiên không khỏi mồ hôi lạnh liên tục, ngay cả tay cũng bắt đầu run lên sáu. Nhìn thấy Trương Tố Thiên dạng túng kia, phụ trách lần hành động này ám vệ đội trưởng không khỏi mắng thầm, những con kiến hôi này, thực sự là phế vật. Đúng lúc này, Trương Tố Thiên tên kia Tâm Phúc mang theo một đội nhân mã, hết thảy 36 người, quay trung quanh tại đài cao trung quanh, chỉ thấy bọn hắn miệng lẩm bẩm, sau đó trong tay xuất hiện một tòa tiểu đỉnh, nhìn chính là trên đài cao na cự định phiên bản thu nhỏ. Mở trận, tế đỉnh. Tâm Phúc kia hét lớn một tiếng, trong tay tiểu đình hướng về phía đài cao bắn ra một đạo quang mang, giống như là một cây đai lưng ngọc kết nối tại trên đài cao đồng dạng. Còn lại 35 người không dám thất lễ, toàn bộ đều tập trung ý chí, vui đầu vào mở trận ở trong. 155 chương 155, U Minh Sơ hiển tùng không bao lâu, 36 đạo hào quang sáng chói đều liên tiếp đến trên đài cao, toàn bộ đài cao quang mang đại thịnh, phía trên cự đỉnh cũng giống như từ trong ngủ mê tỉnh lại, phát ra từng đợt nhức mắt hồng mang, trên thân Huyền ảo Hoa văn bị từng cái thắp sáng, đột nhiên trở nên nóng ánh trong suốt lên, giống như huyết ngọc đồng dạng, trông rất đẹp mắt. Siêu. Đúng lúc này, cự đỉnh bên trong đột nhiên luồn lên một đóa cao 78 trượng cực lớn ngọn lửa, lửa kêu mầm giống như là có linh trí đủng dạng trong gió quỷ dị chập chờn nhìn kỹ sẽ phát hiện trong ngọn lửa tựa hồ có một đôi cự nhãn cùng một trương huyết buồn đại khẩu bây giờ cặp kia cự nhãn đang theo dõi phía dưới chu bát đao cùng xạ rụ Toby toát ra thần sắc tham lam giống như là một cái ác quỷ gặp được tú sắc khả sản mỹ thực đồng dạng bị cự nhãn quét trúng chu bát đao cùng xạ rụ Toby đột nhiên không gió mà bay nhẹ bỗng bay lên mà lửa kia mở miệng lớn cũng hợp thời mở ra trong miệng sinh ra một cú cực mạnh hấp lực nó muốn đem hai yêu hút vào trong miệng ở nơi này thời khắc ngàn cần treo sợi tóc mắt thấy hai yêu liền muốn biến thành tế phẩm ngay tại lúc bây giờ bất ngờ xảy ra chuyện hô hô hô đột nhiên giữa không trung vang lên một hồi âm thanh phá không, chỉ thấy một đạo bóng đen to lớn từ phương xa bắn nhanh bay tới, đáng sợ kia tốc độ đơn giản tựa như tia chớp, chớp mắt đã tới. keng keng keng trên đài cao cự đỉnh bị na cự lớn bóng đen đụng thẳng, mà lại là vừa đi vừa về đụng ba lần, cái tia mãnh liệt và chạm sinh ra gợn sóng liên tiếp quét tán mà ra, liền trong đỉnh ngọn lửa đều rụt một nửa trở về, chu bát đao cùng xạ rủ tổ bị cũng rơi xuống đất, quảng trường nhân trong nháy mắt mất tiếng, giống như là bị cự truy đập chúng đồng dạng. Mắt tối sầm lại, lập tức ngã xuống hơn phân nửa, hai lỗ thai của bọn họ bên trong còn tại chạy tiên huyết, nhìn tình huống này, đoán chừng không chết thì cũng trọng thương. Còn có thể người đứng đại bộ phận cũng đều đung đưa không ngừng, đứng không vững, rõ ràng tụ không nhỏ đợt thương. Đám người tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện một tôn cùng ngọc đỉnh môn tổ khí lớn nhỏ giống vậy cực lớn bình rơi xuống quảng trường, mà ở bình đứng bên cạnh một cái người mặc màu đen ăn mặc thiếu niên, mặc dù hắn đã dáng dấp cùng người trưởng thành đồng dạng cao, thế nhưng gương mặt non nớt lại không cách nào che giấu tuổi của hắn. Hầu ca, Chu gia, để các ngươi chịu khổ. Thiên Lang đem hai vị này yếu tộc huynh đệ đỡ lên một bên cho bọn hắn độ vào hỗn độn nguyên khí, một bên này này nói, huynh đệ, nói gì vậy, là chúng ta tài nghệ không bằng người, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Sa dụ tổ bị sao cũng được khoát tay nào nói, thiên lang có thể tới hắn đã rất vui vẻ, chứng minh hắn không có nhìn lầm người, đối với vết thương trên người hắn lại không có để ý chút nào. mà chu bát đau càng là kích động, hắn biết rõ thiên lang cho bọn hắn chuyển vận nguyên khí là cái gì, đối với hắn mà nói, lần này quả thực là nhân họa đắc phúc, không khỏi nói, huynh đệ, là chúng ta có lỗi với ngươi mới là, chính mình không có bản dự, còn để cho ngươi lâm vào như thế tình thế nguy hiểm, hổ thẹn. không sao nho nhỏ ngọc đỉnh môn, ta còn không có để bọn họ vào mắt. Ta trước đem các ngươi thu vào thần khí bên trong. Ta đã ở bên trong cho các ngươi chuẩn bị xong khôi phục dùng đang uống Các ngươi ở bên trong thật tốt dưỡng thương, chờ ta đối phó xong những thứ này tôm kép ngay nhép. Chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu. Thiên Lang mỉm cười đối với hai vị này huynh đệ nói. Được. Đại huynh đệ, cẩn thận cái kia ngọc đỉnh môn môn chủ, hắn sẽ tà công. Tại địch nhân trong mắt lánh khốc vô tình Thiên Lang đang đối với huynh đệ mình thời điểm lại làm cho đại gia như một xuân phong. Những thứ này đã không cần quá nhiều giảng giải. Chu Bát Đao cùng xạ dụ tổ bị không chút do dự nhường Thiên Lang đem bọn hắn thu vào nẻn đèn nhánh trong mình. Đối với Thiên Lang cứu người, từ đầu đến cuối cũng không có người ngăn cản. Đến nỗi phía trước vây quanh ở đài cao trung quanh 36 mươi tiên ngọc đỉnh môn trường lão, bởi vì cách quá gần, hơn nữa phía trước bị đài cao kéo ra phần lớn nguyên khí, đã sớm ở vào trạng thái hư nhược. Lúc này đều bị cái kia và chạm sinh ra gợn sóng chấn ngũ tặng đều tổn hại, ngất đi. Ba, ba, ba, không tệ không tệ. Quả nhiên là ngẽ con mới để không sợ của a. Biết do núi có hổ vẫn hướng hổ xơi đi. Thiên Lang thiếu gia quả nhiên là nắm giữ đại khí phép người a cũng không trách được thánh chủ lão nhân gia ông ta đối với ngươi để ý như thế ngay tại thiên lang cứu chu bắt dao cùng xạ rụ Tô bỉ sau đó trong cung điện chạy ra bốn người bọn hắn người mặc áo giáp màu đen như là thần tiên đứng ở trên không bên trên lạnh như băng nhìn xuống thiên lang giống như đang nhìn một con kiến hôi biểu diễn đồng dạng nhưng bọn hắn cũng không có ngăn cản thiên lang cứu người bởi vì bọn hắn ngay từ đầu mục tiêu vốn cũng không phải là cái kia hai đầu đen tiện xuất sinh mà là trước mắt vị thiếu niên này ám bệ thực sự là âm hồn bất tán thiên lang mày kiếm dự thẳng phẫn hận nhìn chằm chằm những thứ này lánh khốc vô tình bất nhân trong mắt đang có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực chính là chỗ này một số người làm hại nhà hàn phá người vong ngại ngại chết thảm gia gia mất tích phụ thân lưu lạc bên ngoài bây giờ liền mẫu thân cũng không biết người ở chỗ nào toàn bộ hết thề cũng là thiên gia thánh chủ cùng những thứ này ám vệ dở trò quỷ ánh mắt không tệ đáng tiếc ánh mắt là giết không chết người thiên lang thiếu gia ngươi là tự động kết thúc đâu vẫn là chúng ta động thủ đâu dẫn đầu ám vệ chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn lên trời lang giống như là một đầu cao cao tại thượng diều hâu nhìn xuống nhỏ bé bé thỏ trắng đầu dạng các ngươi sáu đều phải chết Thiên Lang nắm đấm nắm phải ken kết vang dội, hai mắt lập lòe cừu hận hằn mang. Muốn chúng ta chết, tạm thời ngươi còn không có tư cách này, Trương môn chủ. Ám vệ đội trưởng hướng về phía sau lưng hô một tiếng. Ai? tới rồi. Trương Tố Thiên hùng hục bay tới, thượng sứ có gì phân phó? Tiểu tử này liền giao cho ngươi, đừng để chúng ta thất vọng a. Thượng sứ yên tâm, tiểu nhân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trương Tố Thiên lấy lòng nói, một bộ năm chắc phần thắng bộ dáng, nhưng mà không đợi Trương Tố Thiên động thủ, một đạo gầy nhỏ bóng đen đã như thiên lôi giống như từ trên trời giáng xuống, bổ về phía hắn, doa đến hắn vội vàng tránh sang bên, nhưng là vẫn chậm một bước. Trương Tố Thiên bả vai lập tức bị hạch xuất ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng, trong nháy mắt không ngừng chảy máu. Lão giả, bà ngươi cũng xứng cùng ta lão đại độc thủ, để nhà ngươi Tùng ra ra đến tiễn ngươi lên đường. Một đạo non nứt và thanh âm tức giận đột nhiên tại Trương Tố Thiên bên thay nổ, thì ra là ngươi vật nhỏ này không biết sống chết. Trương Tố Thiên phát hiện đánh lén hắn còn phải tay nhân, lại là trước đó vài ngày bị hắn truy sát đến đầy trời chạy thục mạng nước con, không khỏi thẹn quá hóa giận, không nói hai lời liền đánh về phía Tiểu Tùng. Nhưng mà Tiểu Tùng còn tại Thần Nguyên cảnh thời điểm hắn liền đuổi không kịp, bây giờ Tiểu Tùng phục dụng Liêu Thiên Lang luyện chế chân Thần An. Dung hợp hoàn chỉnh đạo tác, chân chính đột phá tới chân thần cảnh, tốc độ nhanh mấy lần không chỉ, như thế nào hắn đổi được? Tiểu tử thúi, nghĩ không ra mấy ngày không thấy, ngươi thế mà đột phá, nhưng mà ngươi cho rằng theo ta tại cùng một cảnh giới chính là ta đối thủ sao? Nam mơ giữa ban ngày, trương tố thiên thấy mình đuổi không kịp tiểu tùng, không khỏi tức giận gào lên, một là cảm thấy mấy ngày trước đây còn bị hắn truy sát đến chạy trốn chết tiểu tử, bây giờ thế mà vượt qua hắn, nhường hắn vô cùng khó chịu, hai là sợ đế tộc thượng sứ nói hắn làm không bền chắc, chỉ trích với hắn. trương tố thiên đột nhiên cắn răng, ánh mắt lộ ra vẻ âm tàn, tựa hồ xuống quyết định gì đó, chỉ thấy hai tay của hắn thành chảo đánh ra một tổ thủ quyết đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét một chút cả người bước lên từng trận màu đen sương ngủ, cặp mắt của hắn giống như giấy lên hai đoàn quỷ hỏa đồng dạng trở nên dữ tợn dị thường tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh nạp mạng đi trương tố thiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng như sau núi mánh hổ giống như vồ giết về phía tiểu tùng tốc độ thế mà so trước đó nhanh hơn mấy lần không chỉ lao gia này tà công thật không ngờ lợi hại phía trước truy sát ta lúc vì sao không cần chiêu này tiểu tung một bên trốn tránh lại một bên cạnh ở trong lòng hiếu kỳ nói xem ra đây là lao gia hỏa áp đáy họng tuyệt chiêu Sử dụng chiêu này khẳng định muốn đánh đổi một số thứ, bằng không lấy lao giả này ác độc há lại sẽ buông tha ta. Thời khắc này Trương Tố Thiên hoàn toàn chính xác giống một cái lệ quỷ giống như, hai tay giãy ra móng tay sắp bén, hai mắt thiêu đốt lên quỷ hỏa, trên mặt bò đầy màu đen hoa văn, lộ ra dữ tợn cuồng bạo, hơn nữa công kích phương thức trở nên ngoan lệ đáng sợ này, chính là tiểu Tùng ứng phó đều rất cảm thấy phi sức. Bất quá cũng may Trương này Tố Thiên tựa hồ dùng cái này tà công sau đó, thậm chí cũng nhận ảnh hưởng, tiểu Tùng mặc dù đáp ứng giao đứng lên rất phí sức, lại tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Số 2, ngươi nhìn thế nào? Nhìn thấy Trương Tố Thiên bộ dáng kia, Trong đó một tên ám vệ vấn đạo, U Minh Tử khí 6. Gia hỏa này đoán chừng thật là tu luyện chỗ đó công pháp. Số 2 do dự một chút nói: "Cái này 6, đây chính là cấm kỵ a, chúng ta làm như thế nào xử trí?" Câu hỏi ám vệ sợ hết hồn, Thần Khởi Đại Lục căn bản cũng không có như vậy công pháp, là cái chỗ kia vì bồi dưỡng ám tử mà cố ý tản tại Thần Khởi Đại Lục, loại hình này công pháp tu hành chí cao sâu cảnh giới, thần trí sẽ phải chịu ảnh hưởng, nhục thân cũng sẽ bị ăn mòn, cuối cùng sẽ triệt để biến thành tro đó quỷ vật vì vậy phàm là tu luyện như thế công pháp giả đều là nhân tộc công địch nhưng rất nhiều người vì thu được lực lượng cường đại chung quy là chịu đựng không được dụ hoặc mà xả thân quên chết đi tu luyện cái này ngọc đỉnh môn môn chủ rất rõ ràng chính là chỗ này loại người ngồi ngay ngắn ở trong cung điện ám vệ đội trưởng nhìn thấy đây hết thảy không nói một lời vỗ tay cái đụng mặc dù hắn không có nói rõ cái gì nhưng mà đồng bạn của hắn tựa hồ cũng đọc hiểu hắn ý tứ cùng một chỗ gạt bỏ thu đến đội trưởng chỉ thị bốn tên ám vệ không do dự nữa trên thân cùng bạo huy áp mãnh liệt mà ra buôn cái bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời vươn hướng liêu thi lăng đối với trương tố thiên bực này quân cờ Giết chết Thiên Lang mới là chuyến này nhiệm vụ chủ yếu. Hừ, còn coi ta là thông châu trong thành bị người che chở, tùy ý các ngươi khi dễ tiểu hài sao? Hôm nay chính là các ngươi trả nợ thời điểm. Nhìn thấy ám vệ cuồng vọng như thế, hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt, Thiên Lang không khỏi lạnh rên một tiếng, một khí thế bàng bạc lấy hắn làm trung tâm bá thiên tuyệt địa mãnh liệt mà ra. Bốn tên ám vệ uy áp trong nháy mắt liền bị Thiên Lang khí thế chô đánh tan, thậm chí khí tức cuồng bạo kia còn đem bọn hắn thổi đến lùi về phía sau mấy bước, cả kinh bọn hắn lộ ra ánh mắt hoảng sợ, không khỏi run giọng nói, không phải nói tiểu tử này mới đột phá thần nguyên cảnh sao? Vì sao lại chân thần cảnh? Cái này không phải do bọn hắn không sợ, phải biết trên thế giới này dù cho lại yêu nghiệt thiên tài cũng không khả năng lập tức đột phá hai cái đại cảnh giới, cái này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, quả thực là người tiên. Liên một mực tứ bình bát ổn ngồi ở trong cung điện ám vệ đội trưởng cũng bị dọa đến lập tức nhảy dựng lên, lạnh giọng nói, kẻ này, giữ lại không được. Nói xong, bước ra một bước, đã đến liều Thiên Thần sói bên cạnh. 156 chương 156, sát nghiệp ý tiễn hiển uy hư, cuối cùng nhịn không được sao. Nhìn thấy nút trong bóng tối người xuất hiện, Thiên Lang không sợ hãi ngược lại cười, đây chính là hắn mong muốn, hắn bây giờ đã có đầy đủ năng lực bảo vệ mình. Khi thật bình thường thần nguyên cảnh tu giả phục dụng chân thần đan, mượn dùng nội bộ hoàn thiện đạo tắc, chính xác có thể an nhiên đột phá tới chân thần cảnh, nhưng Thiên Lang nhưng là một ngoại lệ, chỉ vì hắn đột phá thần nguyên cảnh thời điểm lĩnh ngộ là thế giới pháp tắc, thế giới pháp tắc gấp đảo thế gian rất nhiều pháp tắc phía trên, chỉ có thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc mới có thể tới cùng so sánh. Bất quá, cho đến nay, Thiên Lang chưa nói qua, cái này thần khởi đại lục có tu giả lĩnh ngộ chẳng qua thời gian pháp tắc hoặc không gian pháp tắc, bất quá có một người lại có có thể có cơ hội này, hắn chính là Thiên Lang đệ đệ Thiên Hổ, dù sao khoảng không gian linh thể chính là một loại hiếm thấy thể chất, trời sinh quân đạo nhận được không gian chi lực yêu hái. Ngày đó, Thiên Lang ăn chân thần đàn chi phía sau, vốn là có thể bằng vào cái kia hoàn chỉnh đạo tắc đột phá tới chân thần cảnh, thế nhưng hoàn chỉnh đạo tắc mới xuất hiện liền bị thế giới pháp tắc nuốt chửng lấy rơi mất, nhưng Thiên Lang cũng không phải không có chỗ tốt, thế giới phép tắc mở rộng, khiến cho hắn đạt đến thần nguyên cảnh viên mãn chi cảnh, hơn nữa hắn hư không linh giới cũng bởi vì thế giới phép tắc trưởng thành mới bắt đầu nảy sinh, tiến hóa là một cái có 10 triệu phương Viên không gian. Nhưng mà những thứ này đều không phải là chủ yếu nhất, cùng ngày Lang đạt đến thần nguyên cảnh hậu kỳ viên mãn sau đó, thế giới hạt giống này mầm một khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức huyền ảo cũng liền trong khoảnh khắc đó, trong đầu của hắn thoáng qua một tia hiểu ra, thế mà cứ như vậy đột phá. đương nhiên, bởi vì không phải mượn dùng chân thần đan đạo tác đột phá cảnh giới, thiên lang vẫn là chịu đựng liêu thiên mà khả vấn, đã trải qua chật vật độ kiếp quá trình. đây là vì cái gì ngày đó độ kiếp chỉ có hắn, mà tiểu tùng hòa tiểu hắc không có dẫn phát lôi kiếp. cái này ti thời cơ đột phá không phải thật sự thần quả cung cấp, mà là bởi vì thế giới hạt giống này sinh mà ra đời, hơn nữa còn bị thiên lang cho bắt được, đây hết thảy đều nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì lượng nước ở bên trong, chân thần đan chỉ là đưa đến tài nguyên tu luyện tác dụng mà thôi. Tựa Hồ Thiên Lang huyết mạch phong ấn sau khi giải trừ, vô luận là hắn tốc độ tu luyện, còn có bản thân hắn tư chất đều được cực lớn cải thiện. Bản thân hắn tư chất kỳ thực đã quá xuất chúng, nhưng huyết mạch phong ấn giải trừ, nhường hắn tiến thêm một bước, hắn cảm thấy đây là một loại ám chỉ, đông vực cái ao nhỏ này đường Tựa Hồ đã từ từ không thể thỏa mãn hắn, phía ngoài biển cả mới là hắn vây vùng chỗ, Xuất toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào đem hắn chém giết. Ám vệ đội trưởng cũng không có nói nhảm, lạnh lùng ra lệnh. Nhưng Thiên Lang tại nguyên thần viên mãn cũng không đột phá thần nguyên cảnh thời điểm, liền có thể cùng hắn bội lẹt chân thần cảnh trương cuồng đối chiến, hiện tại hắn đột phá hai cái đại cảnh giới. Dù cho phải đối mặt mấy vị thiên gia tinh anh, hắn cũng một điểm cũng không sợ. Ma ám vệ càng thêm không chịu tỏ ra yếu kém. Đầu linh kia đội trưởng hòa nhị hào đều ở vào chân thần cảnh sơ kỳ, ba người khác cũng tại thần nguyên cảnh viên mãn. Xem ra nhiều lần ám sát thiên lang chưa thỏa mãn, thiên gia thánh chủ đã mất kiên trì. Lần này vậy mà phái ra mạnh mẽ như vậy đội hình. Kỳ thực theo dĩ vãng đến xem, thiên hoàng là tuyệt đối rút không ra tinh nhuệ như vậy tới đối phó một tên tiểu bối, nhưng lần này u minh dị động, chấn ma cổ thành cần tăng thêm nhân thủ, nhường hắn tóm lấy cơ hội, vừa vặn đem hắn vụn trộn đổi dưỡng tinh nhuệ cho mang ra ngoài. Bây giờ khai thiên hắc đao bị thiên lang một tay mang theo. Hắn giống như một cái nồi điên ác ôn đồng dạng, dã man va chạm tiến ám vệ ở trong, màu đen kia trường đao phát ra chói mắt âm mang, không ngừng đối với ám vệ tiến hành bổ, chặt, đâm, treo trọng, quét, lựa chọn phương vị vừa xào trá vừa ngoan tay, lại tốc độ cực nhanh, giống cuồng phong kia như mưa to. Ám vệ xem như thiên gia tinh anh, cũng không phải ngồi không, bọn hắn cơ hồ toàn bộ đều có thể vượt cấp khiêu chiến, mặc dù bởi vì tiềm lực khác biệt, bọn hắn có thể vượt qua biên độ không lớn, nhưng lại đủ để chứng minh thiên gia người người tiên, một cái thông thường đệ tử tinh anh đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Bây giờ ba danh thần nguyên cảnh đều giơ một cây đại thương, như cái kia quần phong điện chấp giống như đâm về thì lang, đây tựa hồ là ám vệ chế tạo binh khí, nhưng ám vệ đội trưởng hòa nhị hảo cầm nhưng là trường đao, bọn hắn đem trường đao múa đến kín không kẽ hở, không ngừng cùng trời lang hắc đao đối với chặt, đao pháp cũng không so thiên lang kém. nhường trên quảng trường ngọc đỉnh môn đệ tử nhìn hoa cả mắt, khen, khen, khen. đối mặt ám vệ hung manh thế công, thiên lang không hề sợ hãi, như dã thú hai mắt lóe hung băng, giống một thất muốn cắn người khác như ác lang, hắn không lọt vào mắt cái kia ba danh thần nguyễn cảnh, trong tay hắc mang giống như một đêm khai thiên lịch địa hung khí, lưỡi đao chỗ hướng đến, thưa không đều xảy ra vật mèo. Trong hư không bị vạch ra từng đạo hẹp dài vết rách, ba danh thần nguyên cảnh ám vệ vũ khí, không có chống đỡ mấy hiệp, liền bị Thiên Lang đao mang chỗ chặt đứt, kỳ thực đây chẳng qua là hắn cùng với ám vệ đội trưởng Hòa nhị Hào đối bính tiết lộ ra ngoài dư quang mà thôi, nhưng cũng không phải là ba người bọn họ có khả năng ngăn cản, đen nhánh kia đao mang giống như tự thần liêm đao giống như, tùy thời đều có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Cái kia ba danh thần nguyên cảnh tại không có vũ khí sau đó, căn bản là không hề có lực hoàn thủ, lập tức liền bị trọng thương trong đó có một người bị thiên lang chặt đứt bàn tay, một người bị lột nửa gương mặt, còn có một người cổ bị đánh mở một nửa. nếu không phải là ám vệ đội trưởng kịp thời đem thiên lang hắc đao ngăn lại, bây giờ hắn đã đầu người chia liệt. đáng giận, kẻ này chiến lược càng như thế như tiên. ba người các ngươi đi hiệp trợ trường tố thiên, trước tiên bắt cái kia tiểu nhân. ta cũng không tin hắn còn có thể phóng lên trời. ám vệ đội trưởng gặp ba người hoàn toàn rút không được gì, thế là đánh lên tiểu tùng chú ý. truyền âm cùng ba người nói. hắn nhìn ra được tiểu tùng mặc dù đột phá chân thần cảnh nhưng lại còn chưa thích tiếng chân thần cảnh phương tức chiến đấu nếu không cũng sẽ không bị trường tố thiên dạng này người cuốn lấy hắn cảm thấy chỉ cần bắt được tiểu tùng liền có thể bức bách thiên lang thúc thủ chịu trói. chỉ thấy ám vệ đội trường hòa nhị hào hét lớn một tiếng trên thân đồng thời phát ra hào quang chói sáng trên người bọn họ từ từ xuất hiện một bộ kim quang lóng lánh ao giáp xuyên thấu qua hồn mắt thiên lang phát hiện đó là từ đậm đà năng lượng cấu thành nhưng trình độ chắc chắn lại giống như thần kim giống như có thể thấy được đẹp không thấp không thể khinh thường cuối cùng dùng thần nghĩa pháp tương sao thần nguyên cảnh thời điểm có thể đem quan tưởng đến thần hình là cơn trái tim hóa thành đạo tắc. Tùy thời có thể đem thần hình cụ tượng hóa để chiến đấu, mặc dù tạo hình khoa trương mà cực lớn, nhưng lại hơi có vẻ phù phiếm, chiến lược có hạn, mà tới được chân thần cảnh, có thể ngăn chặn như thế thay hại, đem thần hình áp sốc, nhưng chiến lược lại tăng cường mấy lần, thậm chí mấy chục lần, cái này tùy từng người mà khác nhau. Bây giờ Ám vệ đội trưởng Hòa Nhị Hảo thi triển chính là sát thần hình, không nghĩ tới bọn hắn quan tưởng lại là bộ khôi giáp này, cũng không biết này khôi giáp rốt cuộc là cỡ nào cấp bậc đồ vật, thế mà quan tưởng đi ra ngoài thần hình đều như vậy kiên cố. Ám vệ Hoa Nhị Hảo từ hai cái phương hướng khác nhau rào thoa lấy thẳng hướng thiên lang, giống như hai đạo đan chéo gió lốc. Ý đồ của bọn hắn rất rõ ràng, chính là muốn cuốn lấy Thiên Lang, sau đó để các ba tên Ám Vệ hiệp trợ Trường Tố Thiên đem Tiểu Tùng cầm xuống, làm các ngươi Xuân Thu lại ngọng. Ha ha. Thiên Lang nói xong, cả người đột nhiên hư không tiêu thất, sắp nhập vào giữa hư không. Hắn giờ phút này căn bản cũng không cần xé mở vết nứt không gian. Hoàng bét. Ám Vệ đội trưởng vừa nói xong, liền thấy một thước màu đen cực lớn đao mang từ trong hư không chém ra, trong nháy mắt chém tới hắn ba tên trên người đồng bạn, tiếp đó ẩn vào phía sau bọn họ hư không, một thân ảnh màu đen cũng từ từ từ đám bọn hắn sau lưng nhảy lên. Ba người kia kinh hãi muốn chết đứng tại chỗ. Cái kia lay động trong mắt từ từ hướng xuống, bọn hắn muốn nhìn một chút vết thương trên người mình, nhưng mà đúng vào lúc này trong mắt bọn họ lộ ra tuyệt vọng. "Fen! Fen! Fen!" Ba người bọn họ cơ thể, thế mà trong khoảnh khắc đó đồng thời nổ bể ra tới, chân chính hải cốt không còn. "Ha ha ha, Không hổ là đế mạch, chiến lực quả nhiên uy tiên, còn hiểu không gian chi lực, nhưng kể cả như vậy thì thế nào, ngươi còn không phải muốn rơi vào trong tay của chúng ta." Lúc này một cái thanh âm đột nhiên từ một bên khác vang lên. Thiên Lang nhìn lại, lông mày không khỏi nhíu lại, cái kia số 2 không biết lúc nào vượt qua hắn, phối hợp Trương Tố Thiên bắt được tiểu tử. Lão đại, không cần bọn ta, ngươi đi mau." Tiểu Tùng khẽ miệng chảy máu, rũ cục lấy đầu, dưới hai tay rũ xuống, rất rõ ràng bị số 2 cho bẻ gãy, nhưng mà Tiểu Tùng lại một chút cũng quan tâm, ngược lại rất là nóng nảy hướng Thiên Lang hô. Hắn hiểu rất rõ lão đại nhà mình là không thể nào bỏ lại hắn, nhưng mà hắn vẫn nhịn không được kêu đi ra, hắn chỉ là hy vọng Thiên Lang có thể bình yên rời đi, không nên bởi vì hắn mà bị người uy hiếp. "Dám đả thương Tiểu Tùng xấu." "Ha ha xấu." Nhìn thấy Tiểu Tùng bị bắt, Thiên Lang thế mà nở nụ cười, nụ cười quỷ dị kia để cho người ta có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, đặc biệt là ám vệ Hoa Nhi Hào bọn hắn từ thiên lang trong tiếng cười cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm nhưng mà bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ có con tin nơi tay thiên lang dựa vào cái gì còn lớn lối như thế lại dựa vào cái gì uy hiếp bọn hắn Cắt, cố lộng huyền hư để cho ta trước tiên phế đi tay chân của hắn lại nói trương tố thiên lúc này lòng can đảm ngược lại là lớn lên bởi vì tiểu tùng trên tay bọn họ hắn biết con này sóc con cùng hắn quan hệ không tầm thường cả kia đầu heo cùng con khỉ kia hắn đều có thể liệu mình cứu rút hắn không tin thiên lang lúc này còn dám làm ra cái uy hiếp gì chuyện của bọn hắn tới huống hồ hắn là chân thần cảnh Coi như Thiên Lang thật sự trở mặt, cũng không khả năng giống chém giết cái kia ba danh thần nguyên cảnh như vậy miểu sát hắn, dù sao cảnh giới của hắn đặt tại cái kia. Nhưng mà sự tình phát triển thường thường sẽ không dựa theo ý nguyện của người tiến hành, quá mức tự tin người thường thường là tìm đường chết, cũng tỷ như bị chết chìm nhân đại số nhiều đều sẽ bơi lội một dạng. Thiên Lang đột nhiên hít sâu một hơi, đột nhiên mở mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo giống như vạn niên hàn băng giống như bắn về phía Trương Tố Thiên. Phanh. Hưng phấn Trương Tố Thiên còn chưa đi đến Thiên Lang trước mặt, bị Thiên Lang chừng một cái như vậy, đầu lại đột nhiên vỡ ra, đã biến thành một cỗ thi thể không đầu, từ không trung nga xuống. T6 Thấy cảnh này, ám vệ đội trưởng hít một hơi lãnh khí, không hề nghĩ ngợi, trong nháy mắt nhấc chân chạy. Số 2 mặc dù sợ, thế nhưng là không cam tâm, đưa tay muốn đem tiểu tùng chém giết sau đó mới trốn, nhưng thiên lang sao lại cho hắn cơ hội này. Ở trên thiên lang ánh mắt bắn tới đầu của hắn phía trên lúc, mặc dù đầu của hắn không có nộ tung, thế nhưng là phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp đó liền từ trên không trung ngã xuống, hoàn toàn mất hết âm thanh, cùng một chỗ biến mất còn có trên người của hắn sinh cơ. 157 chương 157, Cổ Lang nguy cơ mặc dù thời gian nhìn như rất dài, nhưng từ Thiên Lang dùng sát nghiệm ý tiến doanh sát chương Tố Thiên Hỏa nhị hào ám vệ, đến ám vệ đội trưởng Đảm mệnh, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ám vệ đội trưởng lúc này cũng mới trốn ra không đến trăm trượng khoảng cách. Hừ, lúc này vừa muốn trốn, không cảm thấy chậm chút sao? Liên ở trong tối đội trưởng bảo vệ may mắn cơ trí của mình thời điểm, trước mắt hắn hư không đột nhiên một hồi vặn vẹo nhúc đích, Thiên Lang lạnh lùng thân ảnh từ trong cất bước mà ra, chằm chọc nhìn xem hắn. Đừng tới đây xấu, ngươi không thể giết ta, bằng không thánh chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ám vệ đội trường ở trên không không ngừng ngồi lại, hắn toàn thân run rẩy, giống như gặp quỷ đồng dạng, lần này hắn là thật sự sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể một mắt liền trừng chết một cái chân thần cảnh tu giả. Đương nhiên, nếu như là bọn hắn thiên gia càn khôn lão tổ đẳng cấp này cái khác đại năng, ngược lại là có khả năng, nhưng tiểu quỷ trước mắt mới 15, 6 tuổi dáng vẻ, cảnh giới của hắn cũng chỉ là chân thần cảnh sơ kỳ, lại như thế nào nghịch thiên cũng không khả năng một ánh mắt liền có thể nhường cảnh giới ngang hàng nhân tử vong. Nói giống như ta không giết ngươi, thánh chủ nhà ngươi thì sẽ bỏ qua ta cũng như thế. Thiên Lang lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt tràn ngập sát cơ mà ra. Ngươi không phải là người xấu, ngươi có thể như thế yêu nghiệt, ngươi rốt cuộc là quái vật gì?" Ám vệ đội trưởng hai mắt mở to, phát ra khe khe tiếng tê rừ, hoàn toàn mất đi hắn lúc mới tới loại kia thông dong cùng trấn định. "Lần hành động này là ngươi chỉ huy à, vậy thì không thể để cho ngươi thoải mái như vậy chết đi, bằng không cũng quá có lỗi với ngươi cái này ám vệ đội trưởng." đầu hàm. Thiên Lang nói xong, âm thầm ngưng tụ một đạo yếu một ít sát nghiệp ý tiễn, không chút do dự bắn về phía ám vệ đội trưởng. "A a ba ám vệ đội trưởng bản thân liền ở vào tinh thần trạng thái tam vỡ." So với đã chết mất số 2 còn không bằng, sát nghiệm ý tiến rất dễ dàng liền xé rách nguyên thần của hắn, bây giờ hắn đã nhận lấy sát nghiệm ý mũi tên toàn bộ tổn thương, cho dù hắn nguyên thần cường đại, cũng trong nháy mắt từ trên cao ngã xuống, giống như một đầu tại trong chảo dầu tiên tạc cá trạch đồng dạng, trên mặt đất không ngừng teo rên, la lộn. Quảng trường còn có thể đứng yên người vốn là còn mấy vạn chi chúng, nhưng nhìn đến nhà mình môn chủ bị người một mắt liền trừng chết, mấy ngày liền ra phái tới thượng sứ đại nhân đều bị giày vò đến thê thảm như thế, nơi nào còn dám dừng lại, trong nháy mắt tan tác như chim ong, muốn chạy trốn nơi đây. Ai dám động, ngay tại chỗ triển liệt Thiên Lang hai mắt nhìn quanh một tuần, lạnh lùng nói: "Đám người nghe đến lời này, trong nháy mắt giống như bị người làm định thân chú đồng dạng, ngây người như phong đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Người trước mắt nhưng là một cái sát thần a, chân thần cảnh đều có thể một mắt trừ chết, bọn hắn là cái thá gì, đoán chừng một mắt liền có thể trừ chết một mình a." Trong lòng mọi người đều là nghĩ như vậy, bây giờ bọn hắn vô cùng hối hận, cảm thấy không nên tới tranh đoạt vũng nước đục này. Kỳ thực bọn hắn không biết là, thời khắc này Thiên Lang cũng không dễ dàng, ba đạo có thể giết chết chân thần cảnh sát nghiệm ý tiến đối với hắn hao tổn cực lớn, bất quá mặt ngoài hắn còn dả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu là lại xuất hiện mấy vị chân thần cảnh, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Đại khái qua nửa chén trà nhỏ thời gian, ám vệ đội trưởng Têu Yên cuối cùng yên tĩnh xuống, bất quá hắn cũng chưa chết, nhưng mà hắn bộ dáng bây giờ đơn giản không phải thê thảm hai chữ có khả năng hình dung, bật thịt, tóc bị hắn tháo ra hơn phân nữa, trên mặt cũng là cùng đại địa ma sát lưu lại vết thương, vết thương máu chảy rầm rề bên trong còn trộn bùn đất, lộ ra dự tận lại đáng sợ, cặp mắt hắn đỏ bừng, trong hốc mắt vằn vện tia máu, toàn thân cũng là huyết thủy cùng mồ hôi. Ngọc đỉnh môn trưởng lão và các đệ tử nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ, lén lén xem chừng vị này từng cao cao tại thượng thượng sứ đại nhân. Sợ hãi của nội tâm không giảm trái lại còn tăng. Bọn hắn biết người này cường đại, liền nhà mình môn chủ ở trước mặt hắn đều cùng cháu trai tựa như, nhưng mà hắn thời khắc này bộ dáng nhất định chính là cái còn treo một hơi người chết xuống lại. Chậm một hồi lâu, thư nhược cám vệ đội trưởng lòng còn sợ hãi và hơi có vẻ phức tạp nhìn về phía Thiên Lang. Hắn thời khắc này ánh mắt không có cự hận, không có thành kiến, rất là bình thản, thậm chí trong mắt còn mang theo một tia hối hận cùng xin lỗi. Thiên Lang thiếu ra, xin lỗi sáu. Kỳ thực 6. kỳ thực chúng ta cũng không phải cũng là đánh mất lương tri người, bất quá tại nơi hắc cám trên đường lạc mất phương hướng. Càng chạy càng xa, chúng ta đã vô pháp quay đầu lại sáu." Ám vệ đội trưởng khổ sở nói. Có lẽ là biết mình không sống nổi, hắn thế mà lộ ra thật chân tình, cũng biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng hắn tự hồ đối với nhân sinh của mình tự hồ tràn đầy tiếc nuối cùng không căm lòng. Thiên Lang ở trong tối đội trưởng bảo vệ chịu đủ dày vò thời điểm, lấy ra hắn luyện chế lục phẩm dưỡng hồn đan, khôi phục thần trí của mình chí lực, bây giờ hắn mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn ám vệ đội trưởng đạo: "Ta biết các ngươi có ít người là thân bất do kỷ, nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành các ngươi tùy ý tàn sát người nhà của ta." chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi, người lúc nào cũng muốn vì lựa chọn của mình mà trả giá đắt đối với thiên lang thuyết pháp ám vệ đội trưởng cũng không có phản bác hắn chỉ là một tiểu nhân vật phía trên chỉ thị hắn chỉ có thể thi hành nhưng mà hắn cũng không phải là vô tội dù sao hai tay của hắn hoàn toàn chính xác lây dính rất nhiều đồng tộc nhân tiên huyết chủ tử của các ngươi kêu cái gì thiên lang tiếp tục vấn đạo thánh chủ gọi sáu gọi thiên hồng cùng kim mạch liên hiệp còn sáu còn có thủ mạch mạch chủ là thiên hoàng sáu ám vệ đội trưởng thế mà rất phối hợp hắn cật lực nói người trở về sáu trở về cổ lam thành a bây giờ đi về mà nói có lẽ còn sáu, còn kịp sáu. cái gì? Thiên Lang nghe được lời này, lập tức mày kiếm dựng thẳng, một tay lấy ám vệ đội trưởng tóm lấy, ánh mắt bén nhọn theo dõi hắn đạo. đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta minh bạch điểm. Thánh chủ vụn trộm phái người đối phó ngươi sự tình bại lộ, bị hai vị lao tổ trục xuất thánh chủ chi vị, gần nhất phát hiện ưu minh chi địa có biến, hắn bị hai vị lao tổ phát ra chấn ma cổ thành thủ vệ bên cạnh, muốn hắn lấy công chủ tội, hắn đem hắn bị đây hết thảy đều thuộc về kết đến rồi trên người của ngươi, đối ngươi ván nghiệm từ sâu. bây giờ ngươi đột phá thần cảnh, huyết mạch phong ấn giải trừ. Gia tộc Ngọc Bích đã có thể chỉ thị ra ngươi đại khái phương hướng, thanh chủ thấy ngươi đã mới lộ đường kiếm, hắn bắt đầu kiêng kỵ ngươi, chuẩn bị không chừa thủ đoạn nào hủy diệt ngươi, bao quát có liên quan với ngươi hết thảy, ta nhận được tin tức, bọn hắn chuẩn bị đối với Cổ Lam thành đạo thủ, hôm qua bọn hắn liền đã xuất phát, bây giờ cũng không sai biệt làm đến đến rồi. Thiên hành 6. Thiên hành. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, ta sẽ để cho ngươi phát hiện chết đi cũng là một loại xa xỉ. Cho tới nay, Thiên Lang cảm thấy đế tộc lại như thế nào cao ngạo, như thế nào cao cao tại thượng, ít nhất sẽ ân oán rõ ràng, nhưng mà bây giờ hắn hiểu được, cái gọi là đế tộc cũng là như vậy vô sỉ. Đối phó hắn bằng Hưu thì cũng thôi đi, Cổ Lam Thành những cái kia người vô tội cùng hắn có liên quan gì, lại muốn như thế liên lụy vô tội. Cùng ngày Lang hô lên cái tên này thời điểm, trong mắt cái kia sát ý lạnh như băng nhường ám vệ đội trưởng cái này người sắp chết cũng vì đó run lên, hắn có một loại cảm giác, thiên hành tuyệt đối sẽ vì cùng trời lang đối nghịch mà hối hận. Tiểu Tùng, chúng ta trở về Cổ Lam Thành. Thiên Lang đối với Tiểu Tùng hô, hắn biết ám vệ lên khốc, nếu như trở về chậm một chút, không nói Thiên Lang sẽ, có thể toàn bộ Cổ Lam Thành đều có thể bị phá hủy. Lạ. Tiểu Tùng tiêu xái huy vũ một chút trong tay hai thanh truy thủ, rất nghe lời nói ở trên tiên lang trừng trị ám vệ đội trưởng thời điểm tiểu tùng cũng không nhàn rỗi hắn tìm ra ngày đó đuổi giết bọn hắn những trưởng lão kia một cái cũng không có gông thả toàn bộ chém giết bao quát vị kia từ du gia trốn qua tới du diệu trưởng lão mặc dù nàng tại cảm giác manh mối không đối với đó lúc liền nghĩ đào tẩu nhưng mà tại tiểu tùng tốc độ trước mặt nàng cũng chỉ có bị tán sát phẫn hôm nay tiểu tùng chính là chân chân thực thực chân thần cảnh thần thú mặc dù nhập môn chân thần còn không phải rất thích đứng cái cảnh giới này chiến đấu nhưng mà đối phó những cái kia chỉ ở thần nguyên cảnh hậu kỳ các trưởng lão vẫn là thành thạo điều luyện bây giờ đã báo đại thủ hắn vô cùng vui vẻ. Tiểu Tung đã từng thuần chân phải như một trang giấy trắng, nhưng mà đi theo Thiên Lang bên cạnh, thường thấy huyết tinh, đối với cái này loại trạng diện hắn sớm đã thích ứng, không nói hắn rất thị sát, nhưng mà chỉ cần hắn lão đại binh phong chỉ, hắn liền sẽ nghĩa vô phản cố. Thiên Lang thiếu gia, lần tập kích này của Lam Thành ám vệ có một người tên là Thiên Bá, hắn là lần thứ nhất tham dự hành động, trên tay chưa dính máu, xem ở ta tiết lộ cho ngươi những tin tình báo này mặt trên, cầu ngươi cho hắn một con đường sống. Ám vệ đội trưởng ăn nói khép nép cầu khẩn đến. Hắn là người người nào? Thiên Lang vấn đạo. Đệ đệ của ta xấu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Thiên Lang nhìn xem Ám Vệ đội trưởng trong mắt cầu khẩn, không rõ mềm lòng một chút, đáp ứng hắn. Cảm tạ sáu. Cảm ơn ngươi. Ám Vệ đội trưởng nói xong, cuối cùng nuốt xuống một hơi cuối cùng. Tiểu Tung nhìn một chút lão đại của mình, hắn có thể minh bạch lão đại vì sao lại đáp ứng cửu nhân trước khi chết vô lý thỉnh cầu, bởi vì hắn cũng có một cái đệ đệ. Tiểu Hắc đi đâu rồi? Thiên Lang đột nhiên vấn đạo. Tiểu Hắc nói hắn ở nơi này giúp không được gì, đi địa phương khác làm nhiều tiền. Tiểu Tung đột nhiên tặc hề hề nói. Công tử, ta đại mạ. Đột nhiên một hồi hất toàn phong thổi qua, Tiểu Hắc như một đạo màu đen như lưu quang đột nhiên xuất hiện ở Thiên Lang Hòa Tiểu Tùng trước mặt, trên cổ còn mang theo một chuỗi túi càn khôn. Thiên Lang lo lắng Cổ Lam Thành, cũng không để ý Tiểu Hắc đi làm cái gì, trực tiếp xé rách không gian, mang theo bọn hắn vào vào. Nhìn lên trời Lang tâm tình không tốt, Tiểu Tùng Hòa Tiểu Hắc cũng không nói gì nhiều. Dù sao Ngọc Đỉnh Môn cách Cổ Lam Thành còn rất dài một khoảng cách, bất quá cũng may Thiên Lang bây giờ đột phá tới chân thần cảnh, đối với không gian chi lực trưởng không lại tăng lên một cái bậc thang, trong hư không có thể nắm trong tay khoảng cách lại xa một chút, bằng không đợi bọn hắn chạy về Cổ Lam Thành, Đoan Trừng món ăn cũng đã lệnh. 158 chương 158, đồ thành Cổ Lam Thành phía đông nam. Ở đây nguyên bản thuộc một trong tứ đại gia tộc, là hạ gia lãnh địa, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, đủ loại khác biệt phong cách lâu vũ xen vào nhau thích thú phân bộ tại khác biệt phương hướng, cùng loại nào bất đồng cảnh vật hợp thành một mảnh to lớn trang viên, đây chính là hôm nay Thiên Lang sẽ tổng bộ. Từng đội từng đội y giáp tiên minh trẻ tuổi giáp sĩ, sắp xếp đội ngũ trình tề, hùng cụ cụ tại lâu vũ ở giữa tới lui tuần tra, bọn hắn đã từng không phải du côn vô lại, chính là chịu đủ ức hiếp, sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất dân nghèo, nhưng mà bây giờ bọn hắn đều có thống nhất thân phận, đó chính là Thiên Lang biết một thành viên. Ngoại trừ những cái kia ý giáp tiên minh giáp sĩ Tại nơi như giống như mạng nhện giày đặt trên lối đi, còn có rất nhiều người đang không ngừng xuyên thẳng qua bận rộn. Từ bọn hắn treo ở trên người lệnh bài có thể nhìn thấy công hơn đường, chấp pháp đường, ám ảnh đường, chiến đường long bộ các loại chữ. Hôm nay Thiên Lang sẽ sớm đã không phải mới lập thời điểm bộ dáng, bây giờ là cổ làm thành đáng mặt đệ nhất thế lực. Bất quá Thiên Lang cách trước khi đi từng dặn dò Thiên Lang biết tầng quản lý, để bọn hắn không thể quên tội nguồn, không thể ủy thế những người. Cho nên Thiên Lang biết thành viên mặc dù là mình có thể trở thành cái thế lực một thành viên mà tự hào, thế nhưng là cũng không có vì vậy mà coi trời bằng vùng, khắp nơi gây chuyện thị phi, ngược lại là ghét gác như kiểu nhường những cái kia chịu đủ khi dễ cùng khổ người trải qua ngày tốt lành, điều này cũng làm cho xem như thành chủ tiểu mặc bất lo rất nhiều. Ở trên Thiên Lang biết giải đất trung tâm, có một tòa to lớn quảng trường, giữa quảng trường đứng sừng sững lấy một tòa to lớn pho tượng, tòa này pho tượng cao tới vài trăm mét, là một gã người khoác màu đen áo khoác kiên cường thanh niên, mặt của hắn mặc dù bị áo khoác mũ che khuất che ở, thế nhưng là cũng không có ảnh hưởng cái kêu bệ nghệ thiên hạ khí thế cường đại. Mỗi khi Thiên Lang biết thành viên đi qua quảng trường này thời điểm, tiểu di cũng sẽ không kiềm hãm được ngước đầu nhìn lên một chút, con mắt tất cả đều là sùng bái thân sắc, nữ hài tử nhưng là hai mắt tỏa ra ánh sao cái kia hái mộ chi ý không cần nói cũng biết bởi vì này danh nam tử là cải biến tất cả mọi người bọn họ vận mệnh người tại quảng trường sau đó có một tòa cực lớn cung điện bây giờ tại điện vũ trong nghị sự đại sảnh la tiểu béo cùng sư dã lý tú mới chờ cao tầng đang thương nghị lấy thiên lang biết phát triển đại kế đúng lúc này một cái người mặc áo lông trùn dáng dấp tuấn giật phi phàm người trẻ tuổi đi đến mặc dù hắn nhìn cùng người thường không khác nhưng hắn sắc mặt tái nhợt kia lại bán rẻ hắn hổ ngươi thương thế chưa lành nên tĩnh tâm dưỡng thương mới là chạy thế nào đi ra la tiểu béo nhìn người tới nhanh chóng đứng dậy nên đón tiếp lấy đúng vậy à Tiểu Tùng đại nhân thế, nhưng là dặn đi dặn lại, để cho chúng ta nhất định muốn chiếu khán tốt ngài, vạn nhất ngài xuất ra một cái tốt xấu, chúng ta thế nhưng là ăn không được túi đi. Sư Dã cũng là nửa đùa nửa thật nói, hắn là công nhân đường đường chủ, bây giờ là Thiên Lang biết túi không một trong, Thiên Lang sẽ có thể nhanh chóng phát triển, hắn không thể bỏ qua công lao. Tất cả mọi người là người một nhà, cũng đừng khách khí, ta trong phòng chữa thương, đột nhiên có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, tựa hồ chuyện gì không tốt tình phát sinh, không yên lòng, cho nên ra xem một chút. Hôm nay không có xảy ra chuyện gì à? Lam ẩu hơi có vẻ lo lắng nhìn xem đại gia, không có việc gì à? Khục Lam Vũ đột nhiên trên ngực, chau mày đạo, không đúng, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, khẳng định có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. "Oan, oan, oan." Đúng lúc này, vài tiếng tiếng vang đột nhiên truyền đến, một cỗ cường đại khí lãng bao phủ toàn bộ thiên lan sẽ, trong nháy mắt thổi đến người ngã ngựa đổ, vừa bọn một mảnh, cho dù là tại quảng trường phía sau tu vi cao sâu la tiểu béo bọn người, cũng bị thổi đến và táo bay phất phới, đứng không vững. Lâm Vũ phất ống tay háo một cái, đem cỗ này cường đại khí lãng thổi tan, lớn tiếng nói, "Xem ra ta dự cảm thành sự thật, đại gia chuẩn bị chiến đấu." Mà La tiểu béo bọn người nội tâm tất cả đều rung động đạo, đây chính là thần cảnh cường giả sao? Quả nhiên lợi hại. Lần này không biết là ai, nhìn điệu bộ này, kẻ đến không tiện a. Trải qua thiên gia mấy đợt kiểm tra, lại gặp Ngao Linh công chúa bọn người sau đó, sư gia cùng Lý Tú mấy bọn người đối với mấy cái này thần cảnh cấp đại lao khí tức, cũng sớm đã thành thói quen. Quản hắn là ai, là Phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh cũng khỏi, chúng ta ra ngoài sẽ hắn một hồi. La tiểu béo thật không có nhiều cố kỵ như vậy, hắn vốn chính là một cái thô há tử, tăng thêm tiên lang lưu lại tài nguyên, bây giờ đã trao đổi mệ bản Tại Cổ Lam Thành cũng coi như là một phương cao thủ, ngoại trừ thành chủ, cơ hồ không có người là đối thủ của hắn. Lại thêm hắn vốn chính là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, từ hắn năm đó còn là người bình thường thời điểm, liền dám một thân một mình tập kích hạ gia thương đội sự tình liền có thể thấy đốm. Khi bọn hắn xông ra đại sảnh thời điểm, trong nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mắt cho chấn nhức rồi, chỉ thấy ở trên Thiên Lang biết bầu trời, dừng lại một chiếc hơn ngàn mét dáng dấp chiến hạm, ở trên Thiên Lang biết tổng bộ phóng xuống một cái phiến to lớn bóng tối, che khuất bầu trời giống như, hơn nữa chiến hạm kia tản ra khí thế, để cho tại chỗ người có một loại nhỏ bé cảm giác dường như đang chiến hạm này trước mặt, bọn hắn liền như là cho bùi lồng dạng đối phương chỉ cần một chút, liền có thể đem đối phương cho xóa đi. tại chiến hạm chi bên trên, vài tên quần áo hoa lệ nam tử, mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo, quan sát bọn họ đây, trong mắt tràn đầy vẻ mỹ thị, nhìn ánh mắt, tựa hồ bọn hắn chính là chỗ này phương thiên địa chỗ tệ, bọn hắn chính là thần minh, mà ở trên mặt đất ngưỡng mộ bọn họ, chỉ là sinh hoạt tại đất đai này bên trên hèn mọn nhất sâu kiến. đây chính là chúng ta thiên gia phế vật kia thế lực sao? thực sự là nực cười, ha ha sáu. dù sao cũng là tại địa phương nhỏ lớn lên con hoang, cũng chỉ có thể ở nơi này thâm sơn củng cốc làm mưa làm gió thôi. Ai bảo hắn là con hoang đâu? Không cách nào hưởng dụng đế tộc tài nguyên, thực sự là thật đáng buồn. Ha ha sáu. Nghe được bọn hắn cái kia không kiêng ngể gì cả, làm thấp đi thiên lang lời nói. Thiên lang biết thành viên, toàn bộ đều đã biết thân phận của bọn hắn, đây là đế tộc thiên gia người. Những thứ này chính là sẽ trưởng đại nhân tộc nhân sao? Vì cái gì cùng một cái gia tộc người đi ra ngoài, trên lệch càng như thế to lớn. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn nội tâm cực độ không tâm lòng, tại đối phương cường đại kia dưới sự uy áp, cũng chỉ có thể run lẩy bẩy quỳ giảm chiến ức. Đây là bản năng của thân thể, bọn hắn căn bản là không có cách kháng cự. Ngâm miệng. La Tiểu Béo mắt hổ trợ lên, hắn cắn chặt hàm răng, liều mạng chống cự lại cái này uy áp đáng sợ, tức giận nói: Một đám mọt gạo, dựa vào gánh ăn tiền bối lưu lại tài nguyên sinh tồn, có tư cách gì đối với chúng ta hội trưởng khoa tay múa chân? Các ngươi không xứng. Những người khác mặc dù nội tâm cực độ không cam lòng, thế nhưng là chỉ có thể đem hết toàn lực chống cự lại uy áp, căn bản là không cách nào nói chuyện. Tu vi yếu điểm người, sớm đã thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất, thậm chí có đã đã mất đi sinh mệnh. Hừ, chỉ là sâu kiến, không nên quên vị trí của mình, lại dám chất vấn cử long, ngươi nghĩ chết như thế nào? Cự hạng tri thượng, một cái mọc ra mắt tam giác thanh niên hung hăng nói. Hắn tựa hồ rất phản cảm người khác nghi vấn hắn, đặc biệt là những thứ này địa phương nhỏ sâu kiến. Trong mắt hắn, trên mặt đất quỷ sắt những thứ này căn bản cũng không phải là người, bất quá là bọn hắn có thể tùy ý giết súc vào tôi. Đang khi nói chuyện hắn giơ lên tay phải, một trường liền vỗ về phía La Tiểu Béo. Chỉ thấy tại La Tiểu Mập bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một cái năng lượng cự trường, bàn tay lớn này nếu như rơi xuống, không nói La Tiểu Béo, chính là hắn người bên cạnh cùng chúng quanh hắn phòng xá đều sẽ bị ép vì một mịn. Đúng lúc này, một đạo cự thú hư ảnh đột nhiên từ La Tiểu Mập sau lưng bật ra, nên hướng cái kia năng lượng cự trượng, hư ảnh kia cao có mấy chục mét có toàn thân máu đỏ lông tóc, cái kia trong cái miệng lớn, tràn đầy dài mấy mét răng nanh, sau lưng cơ bốn cái to lớn cái đuôi, đây là dính vào cựu vị yêu hồ pháp tướng, bây giờ hắn đã giải ra bốn cái cái đuôi. với chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, dính vào pháp tướng trong nháy mắt liền bị cự trưởng đánh thành nát bấy. phúc làm ẩu trong nháy mắt tổn thương, phun ra búng máu tươi lớn, vốn là thương thế chưa lành hắn, càng thêm là thương càng thêm thương, đã không sức tái chiến. Na cự trường hư ảnh mặc dù bị suy yếu, thế nhưng là cũng không có tiêu thất, mà là tiếp tục chuột về phía La tiểu kéo. đáng giận, chẳng lẽ hôm nay thật là thiên tuyệt ta thiên lãng sẽ. Thiên Lang biết các thành viên nội tâm vô cùng khổ tâm, đây cũng là bởi vì bọn hắn quá yếu duyên cớ, bằng không như thế nào bị người ta bắt nạt đến nước này. Mặc dù đang Thiên Lang lưu lại tài nguyên cùng công pháp võ thuật dưới sự giúp đỡ, bọn hắn số đông đều có huyền cảnh cùng linh cảnh tu vi, nhưng mà tại thần cảnh trước mặt cường giả, bọn hắn lại như sâu kiến đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào. Liên tại bọn hắn nhắm mắt chờ chết, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên chạy nhanh đến, mang theo bão táp năng lượng khổng lồ, đánh tới cái kia năng lượng cự trường. Vô lại là một tiếng vang thật lớn, cái kia năng lượng cự trường cuối cùng bị cản lại. La tiểu béo bọn người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía này trợ giúp thân ảnh của bọn hắn. Thành chủ đại nhân, ngài đột phá. Đám người ngạc nhiên vấn đạo. May mắn đột phá. Nguyên lai tên này cứu Thiên Lang hội chúng người cường giả là cổ Lam thành thành chủ, cũng chính là tiểu Hàn phụ thân tiểu Mặc. Mặc dù đỡ được cự trưởng công kích, nhưng tiểu Mặc lại một chút cũng không vui, bởi vì vừa rồi đã là hắn toàn lực một kích, hắn cùng làm ở hai danh thần nguyên cảnh đem hết toàn lực mới ngăn lại đối phương hời hợt kia công kích, rất rõ ràng đối phương cảnh giới cao hơn bọn hắn không thiếu, hơn nữa đối phương còn có mấy người cũng không ra tay, nhìn thế nào lần này cũng là giữ nhiều lại ít. Nghĩ tới đây, tiểu Mặc khổ sở nói: Hy vọng Hàn Nhi bọn hắn không nên quay lại, bằng không, ai xấu? Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là một cái vừa đột phá thần nguyên cảnh sâu kiến, ở nơi này đất nghèo, có thể đột phá cũng coi như có chút thiên tư, bất quá sâu kiến chúng quy là sâu kiến, vận mệnh của các ngươi đã được quyết định từ lâu." Mắt Tam Giác kia thanh niên nói xong, liền muốn xuất thủ lần nữa. "Chậm đã." Tại mắt Tam Giác thanh niên bên cạnh, một cái tay cầm quạt xếp nam tử đột nhiên ngăn cả nói, người này dường như là cái này cổ lam thành thành chủ, là tiểu tử kia bên cạnh gọi là tiểu hắn cô bé phụ thân, giữ lại hắn còn có đại dụng, ngoại trừ những cái kia cùng trời làng quan hệ mật thiết người khắc toàn bộ xóa bỏ a. Tay này cầm quạt xếp người, dường như là bọn hắn lần hành động này đội trưởng, lần này bọn hắn cũng không có xuyên ám vệ trang phục, cũng không có mang mặt nạ, như thế trắng trợn tới, ngoại trừ những cái kia cùng trời làng quan hệ mật thiết người, bọn hắn dường như là không có ý định để lại người sống, theo lý thuyết bọn hắn lần này tới là muốn đổ thành. Được. Thanh niên kia nói xong, thân niệm khẽ động, chiến hạ bốn phía đột nhiên đưa ra mấy cây lớn màu đen cái ống, đen nhánh, kia cái ống giống như như lỗ đen, tản mát ra một loại nhuộm tầm quý cảm giác các bác. 159 chương 159, linh hoạt kỳ ảo quyển ông ông ông màu đen kia cái ống đột nhiên liên tiếp vụ vụ lên. Hơn nữa miệng ống sáng lên mãnh liệt bạch quang, tại mọi người còn chưa hiểu đây là có chuyện gì thời điểm, cái kia mấy cây đen nhanh cái ống bên trong đã bắn ra mấy đạo to lớn cổ sáng màu trắng, cổ sáng kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rơi xuống cổ lam thành bốn phương tám hướng. Wen, Wen, Wen. Bạch quang những nơi đi qua, bề gãy nghiền nát, bất luận cái gì vật ngăn trở tất cả đều hôi phi yên diệt, chỉ còn lại mấy cái to lớn cái hố, giống như một cái cỡ nhỏ hẻm núi lở dạng. Những cái kia bị Wen kích qua chỗ, tất cả sinh mệnh dấu hiệu đều biến mất hầu như không còn, không ai sống sót. Nhìn xem đầy mắt thương di cổ lam thành Toàn bộ cổ Lam Thành cư dân đều sợ ngây người, tiểu mặc cùng thiên lang người biết mặc dù nghĩ đến thiên gia có khả năng sẽ ở Đông Dương một ngày đối với cổ Lam Thành ra tay, nhưng mà bọn hắn lại không nghĩ rằng đối phương sẽ như thế tàn nhẫn, liền bình dân vô tội bách tính cũng không chịu vung tha Xuất sinh, các ngươi quả thực là xuất sinh. Nhìn thấy bực này cảnh tượng thế thảm, tiểu mặc trong nháy mắt lệ như suối chảo gào thống cổ lấy, bọn hắn tiêu ra thế đời đời đại thủ hộ lấy cổ Lam Thành, người nơi này có thể nói cũng là thân nhân của hắn. Bây giờ lại có thể có người ở trước mặt của hắn không chút kiên kỵ đồ sát hắn thành dân hắn lại hoàn toàn không có năng lực ngăn cản loại này cảm giác bất lực nhường hắn tràn đầy thống khổ và phẫn hận hắn cắn chặt hàm răng huyết dịch từ khoẹ miệng của hắn không tiếng động nhỏ xuống trường trên chiến hạm thiên gia á vệ đột nhiên giống tượng như nổi điên xông tới thành chủ đại nhân không thể la tiểu béo nhìn thấy tiểu mặc cư nhiên như thử xúc động không khỏi sợ hết hồn đây chính là hội trưởng bọn họ tương lai nhạc phụ đại nhân a nếu như xuất ra một cái không hay xảy ra bọn hắn thế nhưng lại ăn không được túi đi nhưng mà la tiểu béo chỉ là trao đổi mệnh bàn căn bản là không cản được tiểu mặc a muốn tự bạo sao Ngược lại là có mấy phần huyết tính, nhưng mà bây giờ ngươi còn không thể chết. Thanh niên kia nhìn thấy tiểu mặc trên thân dâng lên nguyên khí ba độn, trong tay quạt xếp đột nhiên bá một cái mở ra, tiểu mặc trong nháy mắt liền bị giam cầm ở trên không. Tiếp đó bị thanh niên kia dẫn dắt hướng về chiến hạm chi bên trên lướt tới, liền tự bạo đều không làm được. Lúc này, Cổ Lam Thành mỗi cái thế lực cũng đã nhận được phong thành, rất nhiều không rõ ràng cho lắm lại người to gan lớn mặt không ngừng hướng về bên này tụ tập, muốn biết chuyện gì xảy ra. Mà một chút tương đối cơ trí hoặc nhát gan sợ phiền phức, khi nhìn đến Cổ Lam Thành bị hủy diệt trở thành dạng này, đã sớm cuốn lên bỏ hành lý, chạy thoát thân. Tư lạc. Ngay tại tiểu mạc sắp rơi xuống trên chiến hạm một khắc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đầu khe nước to lớn, tiếp đó khe hở giống như một cái con mắt thật to giống như mở ra, trong khe hở kia truyền ra khí tức lạnh lùng, để cho tại chỗ tất cả mọi người vì đó run lên. Vết nước không gian, thiên gia người kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết đây là cái gì, lập tức cảnh giác. Không tốt, nghe nói cái kia con hoang hiệu không gian chi lực, ám vệ đội trưởng đột nhiên nói. Bây giờ mới nhớ, quá muộn a. Ở trong tối vệ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đạo hắt ảnh đột nhiên từ trong cái khe vỡ ra vị một tiếng liền đụng phải đứng tại phía trước nhất tên kia đả thương làm ẩu người trên thân, trong nháy mắt nhường miệng hắn nhà tiên huyết, từ chiến hạm chi bên trên bay ra ngoài. Cái này còn không xong, một đạo khác thân ảnh xinh sắn, tựa như tia chớp từ giữa bọn hắn xuyên thẳng qua, cái kia quạt xếp thanh niên tỏa định tiểu Mặc, lập tức liền bị cuốn đi, hắn cùng với tiểu Mặc ở giữa liên hệ trong nháy mắt bị chặt đứt. Cái kia hai đạo bóng đen xuất hiện ở là tiểu béo đám người trước người, trên thân uy áp cường đại quyết tán mà ra, lập tức đem ám vệ nhỏ uy áp ngăn cản xuống dưới. Lúc này quỷ giáp dưới đất thiên lang hội chúng nhiều thành viên mới thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hai đứng lên, súng bái nhìn về phía trước hai đạo bóng đen lúc này tiểu mặc cũng mới phát hiện cứu hắn lại là một cái năm sáu tuổi tiểu hải đây không phải trước đó vài ngày mới trở về qua tiểu tùng đi chỉ là trên người của hắn tản mát ra ba động liền tiểu mặc đều cảm giác được áp lực lớn tiểu tùng đại nhân là ngài đã trở về quá tốt rồi tiểu tùng đại nhân trở về giải cứu chúng ta gặp tiểu tùng cư nhiên như thử dễ dàng liền đem bọn hắn cho giải cứu đi ra tất cả mọi người cao hứng phi thường trước đó vài ngày tiểu tùng tiến đưa làm ẩu trở lại thiên lan sẽ mọi người đều biết hắn sớm đã tiến hóa đến rồi thần thú thần thứ mà lần này tiểu tùng dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn cứu ra Thế mà so trước đó vài ngày còn lợi hại hơn, cái này không cho phép để bọn hắn dâng lên to lớn hy vọng. Đại gia chịu khổ, bất quá lần này không chỉ có riêng là ta đã trở về, hắc hắc. Tiểu Tùng Như bảo thạch hai mắt lóe lên chớp lóe, rất là khả ái, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi cổ Lăng Thành, cái kia phấn điêu ngọc chất trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt hiện đầy lửa giận. Thiên gia những tên khốn kiếp kia, càng ngày càng quá mức. Đây chính là lão đại trưởng thành chỗ sao? Lúc này đại gia mới phát hiện, tiểu Tùng bên người còn đứng một đầu màu đen có lửa, cái này con lửa mọc ra hai cây răng cửa lớn, tò mò quan sát khắp nơi là tưởng độ cổ Lăng Thành sát mặt cũng là phẫn nộ dị thường. người nào là thiên bá, đứng ra. tại mọi người còn đắm chìm tại mới vừa biến cô ở trong lúc, một thanh âm đột nhiên từ giữa không trung truyền tới. mặc dù không là rất lớn âm thanh, nhưng mà toàn bộ cổ lam thành người đều nghe tiếng biết. nghe tới thanh âm này thời điểm, toàn bộ cổ lam thành trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh ở trong. mặc dù thanh âm này nghe giống như rất bình tĩnh, nhưng bọn hắn nhưng từ bên trong cảm nhận được sát cơn nồng nặc, để cho tại chỗ nhân thân lên nổi da gà, không kiểm hãm được buốt lên, chính là chiến hạm chi lên hãm vệ. bây giờ cũng không kiểm hãm được nuốt nước miếng. bất quá cổ lam thành người cẩn thận một lần vị trên mặt tất cả đều toát ra thần sắc hưng phấn chính là những cái kia thu thập tế nhuyễn chuẩn bị trốn đi người cũng đột nhiên ngừng lại bởi vì bọn hắn đều nhận ra thanh âm này tựa hồ thanh âm này cho bọn hắn cực lớn cảm giác an toàn thanh âm này sáu là sẽ trưởng đại nhân là thiên lang đại nhân đã trở về sáu lúc này không ngừng có người la lên đứng lên không biết bắt đầu từ khi nào thiên lang đã trở thành cổ lam thành đông đảo thanh niên nam nữ thần tượng hắn chỉnh hợp trợ bữa lên ban hội diệt đi hạ gia trở thành cổ lam thành bá chủ sự tình bị truyền đi càng ngày càng mơ hồ rất nhiều người sớm đã đem thiên lang trở thành thần tượng cùng thần minh trong mắt bọn hắn, tựa hồ không có trời làm chuyện không làm được tình. Là ngươi, ngươi không phải đi Ngọc đỉnh môn cứu cái kia hai cái yêu cái sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Trong đó một tên ám vệ hoàng sợ nhìn đứng ở trước mặt bọn hắn, lạnh như băng nhìn chăm chú lên ông trời của bọn hắn lẳng nói: "A ta nói là ai có lớn như vậy năng lực, để nhóm này sâu kiến đột nhiên giấy lên hy vọng, thì ra là ngươi phế vật này đã trở về. Xem ra ngươi cũng không có đi Ngọc đỉnh môn, bằng không không có khả năng nhanh như vậy đuổi tới cái này, cũng là tại sinh tử trước mặt, cái gọi là bằng hữu cùng đẳng nghĩa, lại coi là cái gì? Đế mạch cũng không ngoại lệ. Ha ha ha." dẫn đầu ám vệ đội trưởng dường như đang thiên lang trên thân tìm được cân bằng cảm giác cho dù là đế mạch cũng cùng bọn hắn không kém là bao nhiêu thế là cản dỡ phá lên cười người nào là thiên bá đứng ra đối mặt ám vệ đội trưởng cái kia châm chọc tiếng cười thiên lang thần sắc không có chút nào biến hóa ánh mắt đều không ở trên người hắn dừng lại một chút chỉ là lạnh lùng quét mắt tất cả ám vệ giống như đối đãi tử vật đồng dạng hư đừng tưởng rằng ngươi huyết mạch chi lực cường đại ngay tại chúng ta trước mặt giả ra cao cao tại thượng bộ dáng không có gia tộc ủng hộ bằng ngươi một cái hoang dã ra đời con hoang dựa vào cái gì cùng bọn ta chống lại Ám vệ đội trưởng bị Thiên Lang cái kia không nhìn ánh mắt sâu đậm đau nhói, tức giận gầm thét lên. Thấy không có người trả lời, Thiên Lang thần niệm khẽ động, một cái đen nhánh bình từ hắn mi tâm bay ra, phía trên một cái ký hiệu lóe lên một cái, bình trong nháy mắt biến lớn, hai thân ảnh từ trong bình cất bước mà ra, chính là đã chưa khỏi thương thế xạ rụt tổ bị hỏa chú bắt đau. Hai vị bảo vệ tốt bọn hắn kính nhở. Thiên Lang liếc mắt nhìn trung quanh, đối với hai người nói: Thiên tâm đi, có ta láo chưa tại, bảo đảm bọn hắn không có việc gì. Chu Bát Đao móc ra bọn họ tấm tượng như dao phay cựa lừa nói: Huynh đệ, ngươi đan dược quả nhiên ghê gớm chẳng những chưa khỏi thương thế của chúng ta, còn để chúng ta tiến thêm một bước, đã tạ rồi. Sạ Dù To Bỉ cũng là hướng lên trời Lang chắp tay nói, từ khi biết Thiên Lang sau đó, tu vi của bọn hắn bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, có thể nói bọn hắn có thể có hôm nay tu vi cùng trời Lang trợ giúp là thoát không ra liên quan, cho nên trong bọn họ tâm đều vô cùng cảm kích. ngươi thế mà đem bọn hắn cứu ra, đây không có khả năng. Ám vệ đám người nhìn xem sống sờ sờ Chu bắt Đao cùng Sạ Dù To Bỉ, sắc mặt giống như ăn dày thối đồng dạng, đen đáng sợ. bất quá Thiên Lang cũng không lại theo bọn hắn nói nhảm, thân hình lói lên, hóa thành một đạo sấm sét, bổ về phía chiến hạm. Ám vệ đám người nhất thời bị sợ một cái nhảy, bọn hắn không nghĩ tới Thiên Lang trước khi động thủ một điểm dấu hiệu cũng không có, nói giết liền giết. Kỳ thực nhìn thấy bị phá hư giống như phế tích một dạng cổ lam thành, còn có chết đi nhiều như vậy cư dân, Thiên Lang đã sớm lên cơn giận dữ, nếu không phải là lo lắng cổ lam thành cư dân an nguy, hắn đã sớm đại khai sát giới. Bởi vì ám vệ lần này hết thảy tới 7 người, hắn không thể cam đoan có thể một lần kiểm chế lại tất cả mọi người, cho nên hắn phải bảo đảm cổ lam thành tất cả an toàn của cư dân mới dám chiến đấu, hắn không hi vọng lại có người bởi vì hắn mà tìm cái chết vô nghĩa. Bây giờ có Tiểu Tùng Tiểu Hắc, còn có heo nải viên nhị người tổ Lại thêm tiểu mặc, hắn đã có thể không cần lo lắng. Lại nói tiểu tùng bây giờ thế nhưng là chân thần cảnh, mặc dù có người chạy đi cũng không phải tiểu tùng đối thủ. Hôm nay thiên lang chiến lược sớm đã không thể so sánh nổi, tại nguyên thần viên mãn chưa đột phá thần cảnh thời điểm, là hắn có thể địch chiến thần nguyên cảnh, thậm chí chân thần cảnh đều có thể ngăn cản một hai. Bây giờ hắn đã là chân chính chân thần cảnh tu sĩ, đối phó cùng cảnh giới tu sĩ đương nhiên không thành vấn đề. Ám vệ bên này chỉ có một chân thần cảnh cùng sáu cái thần nguyên cảnh hậu kỳ, nhìn trời sói tới nói cũng không phải là không thể chiến thắng. Hơn nữa như hôm nay, làng đối với xâm xét quyền cùng không gian chi lực trưởng khống đã đăng đường nhập thất, cả hai dung hợp lại cùng nhau quyền pháp sớm đã thoát ly xâm xét quyền hệ thống, trở thành một loại khắc càng cao thâm hơn quyền pháp, thiên lang cho nó lấy một tên mới linh hoạt kỳ hảo quyền. Bởi vì xâm xét quyền rất là bá đạo, thi triển ra, nguyên khí trong cơ thể sẽ bị cưỡng chế tính chất dựa theo lộ tuyến định trước vận hành, nhằm vào bị công kích tự động làm ra phản ứng, giống như có được chính mình ý thức, dẫn dắt người tu hành tiến công, tựa hồ chúa tể chiến đấu đã không phải là tu sĩ, mà là quyền pháp, nếu như thiên phú không đủ người xâm nhập tu hành, thậm chí có có thể mất lý trí, cuối cùng hại người hại mình. Sấm sét quyền cũng có thể xưng là ma quyền, không phải tuyệt thế yêu nghiệt không khả thi dương. 160 chương 160, toàn quân bị diệt từ rời đi niết bản chi địa đến nay, Sấm sét quyền đã trở thành Liêu Thiên Lang đối địch chủ yếu một trong thủ đoạn, hắn đối với bộ quyền pháp này sớm đã thuộc nằm lòng, đối với quyền pháp tai hại cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bất quá cũng may hắn huyết mạch chi lực cường đại, lại ngộ tính cực cao, chẳng những không có bị Sấm sét quyền nắm mũi dẫn đi, ngược lại lĩnh ngộ đồng thời nắm trong tay Sấm sét quyền cái kia có thể dự phán địch thủ công kích năng lực, tiếp đó kết hợp không gian chi lực, nhờ quyền pháp tiến hóa, hôm nay linh hoạt kỳ ảo quyền có thể nói là một loại mới tinh chỉ thuộc về thiên lang quyền pháp của mình. bây giờ thiên lang lấy một địch bảy, lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. chỉ thấy giữa không trung, thần nguyên quái động nổi lên từng đợt cuồn phong, ngoại trừ cái kia thật thần cảnh trung kỳ ám vệ đội trưởng có thể miễn cưỡng cùng thiên lang chống lại bên ngoài, sáu người khác hoàn toàn theo không kịp hai người bọn họ tốc độ. không bao lâu, hai người giao phong sở kích đãng xuất quyền đỉnh, liền đem cái kia sáu danh thần nguyên cảnh ám vệ dồn đến bọn họ ở ngoài vòng chiến, hoàn toàn không cách nào nhúng tay hai tên chân thần cảnh ở giữa chiến đấu. nhưng mà thiên lang cũng không tính cứ như thế mà buông tha bọn hắn. siêu, đột nhiên. Thiên Lang thần hình lóe lên, liền đã mất đi bóng dáng, lại xuất hiện thời điểm, đã đến một danh thần nguyên cảnh ám vệ sau lưng, bàn tay vững vàng bấu vào đầu của hắn phía trên. Cổ Lam Thành là ai phá hư? Thiên Lang thanh âm lạnh như băng ở tên này ám vệ sau lưng vang lên, cái kia xâm nhiên sát ý để tên này ám vệ, toàn thân đều buốc lên hơi lạnh, răng đều không kiểm hãm được khanh khách vang rộ. Cảm nhận được Thiên Lang cái kia lửa giận vô biên cùng trên đỉnh đầu cái kia tùy thời có thể thôn vệ hắn ma trường, tên này ám vệ sợ, run rẩy nhìn về phía tên kia khống chế chiến hạ bên kích Cổ Lam Thành ám vệ. Vậy ai là thiên bá? Là sáu. Là sáu. Tên này ám vệ nhìn về phía một tên khác trốn ở đám người sau lưng ám vệ. Xem ở ngươi như thế phối hợp phân thượng, ta cho ngươi lưu lại toàn thời. Tiếp sau nhớ kỹ đừng tạo nhiều như vậy nhiệt. Thiên Lang nói xong, trên tay kình đạo phun một cái, tên kia ám vệ trong nháy mắt thất khiếu chảy máu mà chết. Thiên Lang, ngươi thực sự là không bằng cầm thú. Dù nói thế nào ngươi cũng là thiên gia huyết mạch, càng như thế đối đại tộc nhân, ngươi có biết tội của ngươi không? Ám vệ đội trưởng nhìn thấy Thiên Lang thế mà tại hắn trước mắt tùy ý đổ sát bộ hạ của hắn, không gọi lên cơn giận dữ, bắt đầu nghĩa chính nuông từ trách cứ Thiên Lang. Hắn mặc dù là thiên gia người, thời gian tu luyện so Thiên Lang lâu dài cũng có nghịch chiến chi lực, nhưng mà ở trên thiên lang trước mặt, cái tiêu nghịch chiến chi lực chính là một chuyện cười, hoàn toàn không cách nào kiểm chế thiên lang. nha, đây chính là trong truyền thuyết đế tộc tinh anh kim mạch ám vệ a. bây giờ cuối cùng nhớ lại ta là đồng tộc người, tại các ngươi tùy ý tàn sát người nhà của ta, mua được sát thủ đối với ta bày ra vô tận truy sát thời điểm, có từng nghĩ ta là thiên gia huyết mạch? tại các ngươi tùy ý tàn sát cổ lam thành bình dân bách tính thời điểm, có từng nghĩ các ngươi không bằng cầm thú? thực sự là hạng người gì dưỡng cái gì cầu? thiên lang chăm chọc nhìn xem ám vệ đội trưởng, lạnh lùng nói, người sáu. ám vệ đội trưởng lập tức chấn nản căn bản muốn không biết như thế nào trả lời, xuất hiện trường người vây quanh lập tức một mảnh hư thanh, nhìn thấy phản ứng của mọi người, ám vệ nhóm sắc mặt lập tức đen như lái nổi, dị thường khó coi, bọn họ là đế tộc, cao cao tại thượng, là đứng tại thần khởi đại lục đỉnh tồn tại, trong ngày thường đối với mấy cái này sinh hoạt tại đại lục tầng dưới chót sâu kiến, bọn hắn nhìn một chút đều là đối với bọn họ ban ân, chưa từng có qua như thế mất mặt thời điểm, hừ, tu giả thế giới vốn là mạnh được yếu thua, không có năng lực người đáng chết, chẳng lẽ bọn hắn yếu còn có đạo lý? Ám vệ đội trưởng diện mục dữ tợn, hung hăng nói, đại đa số nhân loại cũng là dạng này. Khi bọn hắn đứng tại chỗ cao lúc, sinh hoạt tại dưới chân bọn hắn người, tất cả đều là sâu kiến, bọn hắn chấp trưởng quyền sinh sát, có thể đối chúng sinh dư lấy dư đoán, tùy ý tàn sát, vô luận bọn họ là đúng là sai, phải chăng đáng thương, trong mắt bọn hắn, những con kiến hôi này tồn tại bất quá là vì bắt bọn hắn nợ nụ cười vạn vật tôi. Nhỏ yếu người không nói gì quy lợi, chết cũng là đáng lời. Song khi vị trí trao đổi, bọn hắn trở thành kẻ yếu thời điểm, bọn hắn liền sẽ đứng tại người yếu góc độ, dùng đạo đức cùng đại nghĩa khiển trách những thứ kia tổn thương bọn hắn người, bọn hắn sẽ một lần nữa nhặt lên những cái được gọi là đạo nghĩa. Bọn hắn tựa hồ đã quên đi, đã từng cao cao tại thượng bọn hắn cũng là đối đai như vậy người khác, ngươi nói không sai, yếu chính xác không thể trở thành mượn cớ, mà bây giờ là ta mạnh ngươi yếu, cho nên các ngươi vẫn là đi chết đi. Thiên Lang nói xong, như một đầu sói đói giống như đánh về phía tên kia mắt tam giác ám vệ. đội trưởng cứu ta. tên kia ám vệ lập tức sợ, tại mở ra trên chiến hạm linh pháo thời điểm, hắn là kiêu ngạo như vậy ngang ngược, coi trời bằng vùng, đem cổ lam thành bách tính nhìn thành sâu kiến, chính là thần nguyên cảnh sơ kỳ tiểu mặc trong mắt hắn cũng bất quá là một cái hơi cường tráng một điểm sâu kiến thôi, đó là bực nào khoa trương cùng bá đạo, bây giờ đang so hắn cường đại Thiên Lang trước mặt, hắn lại chạy trốn chết. Sợ vỡ mật, loại người này trời sinh lấn tốt sợ ác, chết chưa hết tội. Nhưng mà ám vệ đội trưởng tốc độ lại làm sao so được với thi triển linh hoạt kỳ hảo quyền thiên lang đâu. Trong chớp mắt, cái tiêu mọc ra mắt tam giác ám vệ liền rơi vào liêu thiên lang ma trưởng ở trong, giống như một chỉ con vịt chết giống như rũ cụp lấy đầu, không thể động đậy, bất quá thiên lang lại không có giết hắn, chỉ là khóa lại tu vi của hắn, đem hắn bước xuống đám người công phẫn ở trong. Người này giao cho các ngươi xử trí. Mặc dù thiên lang có thể dễ dàng chém giết người này nhưng mà hắn từ trong đám người cảm nhận được hừng hực lửa giận, hắn hiểu được cám vệ hành động đã phạm vào trúng nộ, muốn lắng lại mọi người lửa giận, chỉ có để bọn hắn tự mình đọa thủ. Thiên Lang, ngươi là cầm thú, ngươi là ma quỷ, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A 6 không có đợi hắn nói hết lời, liền bị phô Thiên cái địa nắm đấm cùng bàn chân bao phủ, hắn cho hắn ác độc bỏ ra đại giới. đánh chết ngươi, để cho ngươi phải lối. Đế tộc đúng không, để cho ngươi trang bước, đạp chết ngươi nhà sáu. Thiên Lang không tiếp tục để ý mắt tam giác kia hạ tràng, mà là đánh về phía mặt khác bốn danh thần nguyên cảnh ám vệ cùng mắt tam giác một dạng. Bọn hắn toàn bộ bị Thiên Lang phong bế tu vi, bước xuống trong đám người, nhường tức giận của Cổ Lam Thành cư dân tiết hỏa. "Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi thật sự cho là ta không có biện pháp bắt ngươi sao?" Nhìn thấy bộ hạ của mình bị chém giết hầu như không còn, ám vệ đội trưởng đột nhiên cười quỷ dị đứng lên, sau đó một cái trường kiếm màu vàng nóng từ trong cơ thể hắn bay ra, trong nháy mắt hóa thành dài hơn 2 mét, bị hắn nắm trong tay. "A, thượng phẩm thần lên, không hổ là thiên gia, quả nhiên tài đại khí thô a." Thấy đối phương lấy ra thượng phẩm thần khí, Thiên Lang không có kỳ quái chút nào, dù sao cũng là đế tộc người, nếu như không có một hai kiện lợi hại pháp khí bản thân, liền hắn đều không tin những cái kia thần nguyên cảnh hậu kỳ ám vệ đều nhân thủ một cái bên trong phẩm thần khí, xem như đội trưởng, nếu như không có một cái lợi hại thần khí, vậy thì không nói được. đến nỗi ngọc đỉnh môn trận chiến kia, ngày đó bá ca ca cũng không có lấy ra thượng phẩm thần khí, cũng không phải hắn không có, mà là hắn bị thiên lang sát nghiệm ý tiễn sợ vỡ mật, căn bản là không dấy lên được ý niệm phản kháng, cho nên hắn thần khí cùng nhẫn chữ vật đều biến thành liếu thiên lang chiến lợi phẩm. mặc dù thần khí phẩm giai chỉ kém nhất giai, nhưng mà cái kia uy lực nhưng là khác biệt một trời một vực, này liền giống như chân thần cảnh cùng thiên thần cảnh trên lệnh đồng dạng. thiên thần cảnh là gần thánh cảnh dưới, giống như thần minh giống như cao cao tại thượng. Đưa tay liền có thể gạt bỏ chân Thần Lang, cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh. Bất quá Thiên Lang cũng không có sợ, ngược lại hai mắt tỏa sáng, lộ ra một bộ nhao nhao muốn thử hưng phấn bộ dáng. Tư thái này, lần nữa nhường ám vệ đội trưởng nội tâm đã nhận lấy một vạn điểm thương tốn. "Ta để cho ngươi đắc ý, đợi chút nữa để cho ngươi khóc." Ám vệ đội trưởng nói xong, huy kiếm liền tấn công về phía Thiên Lang. Có thượng phẩm thần lên trợ lực, ám vệ đội trưởng chiến lực quả nhiên tăng lên không thiếu, hơn nữa trường kiếm kia phát ra kiếm khí rất là lợi hại, liền hư không đều có thể chém phá, cắt chém ra từng đạo đen nhánh khe hở, mấy ngày liền Lang cũng không dám đón đỡ. Bất quá linh hoạt kỳ ảo quyền chính xác không tầm thường, theo trong chiến đấu không ngừng tăng độ, Thiên Lang được kích lợi không nhỏ, tựa hồ căn bản cũng không cần hắn suy nghĩ nhiều, cái này linh hoạt kỳ ảo quyền có thể tự động thông thạo cùng tiến hóa đồng dạng, cùng không gian chi lực độ phù hợp càng ngày càng cao. Thiên Lang cái kia vô cùng quyền ấn, mang theo không gian chi lực cùng lôi đình chi lực, không ngừng anh kích đến ám vệ đội trưởng Hoàng Kim trên đại kiếm, mặc dù không cách nào đối với thần khí tạo thành tổn thương, thế nhưng là chấn động đến mức ám vệ đội trưởng hai tay du lên, cho dù là tay cầm thượng phẩm du lên, nhưng bởi vì cảnh giới không đến, hắn có khả năng phát huy vi lực cũng có hạn. Gia hỏa này chẳng lẽ không phải người? Vì cái gì nhục thân cường đại như thế, có thể cùng thượng phẩm thần khí đối cứng. Ám vệ đội trưởng càng đánh càng là kinh hãi, kiếm pháp vung vậy phải càng lúc càng nhanh, từng đoàn từng đoàn vô cùng kiếm quang vây quanh hắn, nhường hắn giống như mặc vào một kiện từ kiếm quang tạo thành chiến y đồng dạng. Chỉ thấy hắn trường kiếm một hồi, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí giống như vạn kiếm tẩy phát, che khuất bầu trời đâm về Thiên Lang. Nhưng Thiên Lang thi triển lên linh hoạt kỳ hảo quyền, thân pháp cũng biến thành rất lạ quỷ dị, tựa hồ cùng không gian dung hợp lại cùng nhau một cái giống như. Ám vệ đội trưởng rõ ràng nhìn thấy lưỡi kiếm đã đâm tới trên người hắn, nhưng lại giống như đâm vào hư không, căn bản không có điểm dùng lực. Giống như là Thiên Lang cả người đều biến mất đồng dạng. Hơn nữa Thiên Lang thân ảnh rất là mơ hồ, một bước hơi biến hóa diệt giống như, lấp loé không yên, quyền của hắn lúc nào cũng có thể từ xảo trá góc độ đánh kích mà ra, nhường ám vệ đội trưởng khó lòng phòng bị. Không bao lâu, ám vệ đội trưởng hoa lệ kia áo bào liền bị hoàn toàn phá toái, lộ ra hắn xuyên tại bên trong chiến giáp, nhưng mà bây giờ trên người của hắn chiến giáp cũng là vết rách dày đặc, vết rách bên trong còn trộn tí tí vết máu, nhìn rất là thê thảm. Hắn có thể cảm thấy, Thiên Lang tùy thời cũng có thể giết hắn, thế nhưng là cùng mèo hí kịch chuột đồng dạng, đang không ngừng trêu cả hắn, coi hắn làm bia ngắm tới luật quyền cái này khiến hắn bi phẫn vô cùng, nhưng không thể làm gì. hỗn đàn, có bản lĩnh theo ta đánh nhau chính diện, trốn đi đánh lén, có gì tài ba? Ám vệ đội trưởng đối mặt trường không, tức giận sơn nạt đạo. Bởi vì bây giờ, hắn căn bản bắt giữ không đến thiên lang thân ảnh, thiên lang tựa hồ thật sự sắp nhập vào hư không. cái này khiến hắn cảm thấy trước nay chưa có bất lực cùng thất bại. đối với cao cao tại thượng đế tộc ám vệ đội trưởng tới nói, loại cảm giác này so giết hắn còn nhường hắn khó chịu. thực sự là vô sỉ, đây chính là cái gọi là đế tộc sao? chính mình theo không kiềm người ta tốc độ, còn nói nhân gia đánh lén, chính là cho tới bây giờ chưa thấy qua vô liêm sỉ như vậy người ta nổ vào lúc này thiên lang nổ khí tựa hồ cũng trở ra không sai bị lắm chỉ thấy ám vệ đội trưởng sau lưng không gian một hồi núp đít từ từ hiện ra một cái hình người hư ảnh thiên lang đã xuất hiện ở phía sau hắn người sáu ám vệ đội trưởng vừa muốn nói gì cũng cảm giác cơ thể mát lạnh một tay nắm đã từ trong đan điển của hắn xuyên ra ngoài tiếp đó hắn vô lực nhắm hai mắt lại ở trên thiên lang đâm thủng đan điển của hắn thời điểm cũng đoạn tuyệt sinh cơ của hắn đến nước này trừ liêu thiên lang cố ý lưu lại thiên bá bên ngoài thiên gia thánh chủ phái ra hai nhóm nhân mã toàn diệt 161 chương 161, ba kiện đại sự thiên hoành, ta sẽ gãy ngươi tất cả nên bước, cuối cùng lại từ từ thu thập ngươi. Thiên Lang vừa nghĩ tới thiên gia thánh chủ, trong mắt cái kia sát y điên cuồng liền không khống chế được mãnh liệt mà ra, dọa đến tê liệt ngã xuống ở một bên thiên bá cả người bốc mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ mới biết, những cái kia ám vệ các tiền bối sai có bao nhiêu tài quá, Thiên Lang căn bản cũng không phải là hắn nhóm trong miệng rời khỏi gia tổ cùng hộ liền không cách nào quật khởi phế vật, ngược lại là cái yêu nghiệt, một cái có thể trở thành tất cả mọi người bọn họ ác vọng yêu nghiệt. "Ngươi sáu, ngươi đến cùng muốn thế nào?" Mỗi ngày Lang nhìn về phía hắn, Thiên Bá gượng chống giữ đứng lên, khiếp đảm vân đạo: "Ngươi có một hảo đại ca, hắn trước khi chết bỏ ra một chút đền bù để cho ta bỏ qua ngươi, ta đã ứng. Ngươi thật sự chịu buông tha ta, không sợ ta báo thù. Chỉ cần ngươi có bản sự này, cứ tới, bất quá lần sau ta sẽ muốn mạng của ngươi, cút đi." Thiên Bá nghe nói mình còn có thể mạng sống, nơi nào còn nhớ được nhiều như vậy, trực tiếp kệ ra quần liền chạy, liền đầu cũng không dám trở về, chỉ sợ Thiên Lang đổi ý Thiên Lang đem ám vệ lưu lại chữ vật giới chỉ toàn bộ đều thu vào, bởi vì chủ nhân đã tử vong. Cho nên Thiên Lang có thể trực tiếp xem xét trong giới chỉ đồ vận, nhìn thấy đống kia tích như núi tài nguyên tu luyện cùng bảo vật, Thiên Lang không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không hổ là đến từ đế tộc dòng dõi a, chính là một cái thông thường ám vệ, gia sản đều như vậy phong phú, quả thực là tán tài đồng tử a. Thiên Lang từ trong thâm tâm cảm thán nói. Bên trong thành đống linh tinh cùng đủ loại đủ kiểu tài nguyên tu luyện, hắn đều không chút khách khí thu vào, Cổ Lam thành cần trùng kiến, đông đảo mất đi ra viên Cổ Lam thành cư dân cần trợ cấp, còn có Thiên Lang sẽ cần phát triển, những thứ này đều không thể rời bỏ tài nguyên nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung chiếc kia chiến hạm khổng lồ thiên lang thân hình khẽ động rơi xuống chiến hạm chi bên trên bây giờ chiến hạm này đã là vật vô chủ thiên lang rất nhanh liền tìm được chiến hạm chỗ cốt lôi luyện hóa chi phía sau nàng rốt cuộc hiểu rõ thứ này công dụng cùng phương pháp sử dụng nguyên lai like chiếc chiến hạm này cũng không phải chuyên môn dùng để chiến đấu đồ vật chẳng qua là một cái phi hành pháp khí mà thôi phía trên trang bị linh tháo là từ luyện khí sư chú tâm luyện chế mà thành chỉ cần có linh tinh cung cấp năng lượng liền có thể phóng ra linh khí đả tháo uy lực tương đương với chân thần cảnh cường giả công kích coi như là một không tệ chiến đấu pháp khí dùng để làm phi hành công cụ cũng không tệ Không phải vậy luôn rửa vào hao phí tự thân nguyên khí phi hành cũng không phải là một chuyện, ra lộ xa nhà cũng không thuận tiện. Thiên Lang lẩm bẩm lầu bầu nói, không chút khách khí đem vật này bỏ vào trong túi. Quay người nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi cổ Lam thành, còn có cái kia từng đôi đối với hắn tràn ngập sùng bái chi tình mắt, Thiên Lang nội tâm không khỏi một hồi chua xót. Tòa thành thị này là hắn xuất sinh cùng trưởng thành chỗ, cùng hắn có không thể dứt bỏ quan hệ, mặc dù ở đây cũng tổn phóng hắn rất nhiều hồi ức không tốt, nhưng mà người nơi này dù sao cũng là vô tội, bọn hắn không nên gặp thương tổn như vậy. Thiên Lang nhà vốn là bị vì gặp đồng tộc người hãm hại, mới cửa nát nhà tan. Cho nên hắn vô cùng lý giải những người này đau thương trong lòng, nhưng mà nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, hắn muốn vì Cổ Lam Thành làm chút hiện thực, cũng coi như là đối với mọi người một loại đền bù. "Chư vị, hôm nay ngoại địch xâm phạm, tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ ta, đối với Cổ Lam Thành, đối với đại gia tạo thành thương tổn cực lớn, là ta Thiên Lang xin lỗi đại gia. Bây giờ, ta tuyên bố ba kiện đại sự, đệ nhất, từ hôm nay trở đi, ta Thiên Lang sẽ bỏ vốn, chung kiến Cổ Lam Thành, tất cả tại lần này trong chiến tranh bị thương tổn, mất đi gia viên người, ta Thiên Lang sẽ đều sẽ phát ra tiền trợ cấp, hơn nữa từ nay về sau, chỉ cần những người này không làm vi phạm đạo nghĩa, thương thiên hại lý sự tình, đem đời đời chịu ta thiên lang biết chế trở. đệ nhị, ta sẽ tại cổ lam thành khởi công xây dựng cổ lam học viện, tất cả niên kỷ tại 20 tuổi phía dưới giả, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, vô luận giàu nghèo quý tiện, chỉ cần thiên phú đạt đến yêu cầu, đều có thể tiến vào cổ lam học viện học tập. hơn nữa sẽ có tu vi cao sâu tu sĩ tới chỉ đạo các ngươi tu luyện. ta còn sẽ ở trong học viện lưu lại rất nhiều công pháp võ thuật, chỉ cần thiên phú đầy đủ, đạt đến nhất định yêu cầu, đều có thể tu luyện. hơn nữa sáu, cao cấp nhất công pháp tất nhiên dài cao cấp. cái gì? địa cấp công pháp ta không nghe lầm chứ. Cái này sáu, khả năng không lớn a, như thế công pháp liền Hoàng tộc đều chưa hẳn có. Cái gì không có khả năng, chẳng lẽ Thiên Lang hội trưởng còn có thể lừa gạt chúng ta không thành? Ngươi xem cái kia cao cao tại thượng đế tộc người đều bị hắn đánh bại. Nói như vậy thật đúng là sáu. Cái cũng khó trách đám người hoài nghi, dù sao cổ Lam thành vốn là đông bực hẻo lánh nhất chỗ, ở đây xuất hiện qua cao cấp nhất công pháp, cũng chính là hạ ra cái loại tầng thứ này huyền gia trung cấp công pháp. ở hiện trường đám người, đừng nói gặp địa cấp công pháp, chính là nghe đều không nghe nói qua. Còn đệ tam chuyện lớn, vì cổ Lam thành an nguy. Về sau sẽ có chân thần cảnh cùng thần nguyên cảnh cường giả mấy tên đóng giữ tại Cổ Lam thành, cho nên đại gia không cần lo lắng nữa vấn đề an toàn. Lúc này, Thiên Lang lần nữa ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Cái gì? Chân thần cảnh? Chẳng lẽ Thiên Lang hội trưởng đã là chân thần cảnh cường giả sao? Đây quả thực là thần tiên a, chúng ta Cổ Lam thành đừng nói chân thần cảnh, chính là thần nguyên cảnh tu sĩ đều tốt nhiều năm chưa từng xuất hiện, đây thật là thiên đại hỷ sự a. Quá tốt rồi, về sau chúng ta Cổ Lam thành liền uy phong, nhìn thành phố chung quanh những cái kia mắt chó coi thường người khác giá hỏa về sau còn dám tại trước mặt chúng ta phế lối. Thiên Lang ném ra những tin tức này trong nháy mắt nhường Cổ Lam Thành dân chúng ăn thuốc can thần, mặc dù Cổ Lam Thành bị thương nặng, nhưng mà cư dân nơi này cũng không có trách cứ hắn y tứ. dù sao ở nơi này nhược nhục cường thực tu giả thế giới, tử vong là chuyện thường xảy ra, cường giả là không có tất yếu hương kẻ yếu giải thích. Thiên Lang chẳng những thành khẩn đối với thụ hại gia đình xin lỗi, còn nên bồi thường tổn thất của bọn họ vì bọn họ trùng kiến gia viên. ở nơi này tàn khốc tu giả thế giới tới nói, đây đã là chuyện bất khả tư nghị. lại nói hôm nay Thiên Lang thế nhưng là chân thần cảnh cường giả đối với bọn hắn những thứ này tu vi bình thường thậm chí là phạm nhân cư dân tới nói nhất định chính là thần minh vậy tồn tại bây giờ lại vì bọn hắn làm đến trình độ này bọn hắn ngoại trừ cảm kích bên ngoài còn có thể có cái gì bất mãn nhận lấy lần này giao hấn cũng làm cho thiên lang cảnh giác hắn đã nghĩ tới rất nhiều cổ lam thành phòng hộ quá yếu có cường địch xâm phạm cũng không thể sớm dự báo hơn nữa cao cấp chiến lược quá ít hắn biết thiên hoàng lần này là quyết tâm muốn bóp chết hắn không phải vậy treo lên đế tộc mũ cao bọn hắn không có khả năng đối với mấy cái này người vô tội ra tay giết sát những đại lục này tầng dưới chót nhân sĩ chỉ làm cho thiên gia bơi nhỏ chúng thấy Thiên Hoành bây giờ đối với hắn kiên kiêng kị đã đến mất trí trình độ. Thiên Lang một nhà cùng Kim Thổ hai mạch ở giữa mâu thuẫn đã không thể hóa giải, chỉ có huyết mới có thể rửa sạch. Cho nên để Cổ Lam Thành an nguy, hắn muốn làm một chút chuẩn bị. Hơn nữa hắn không thể một mực lưu tại Cổ Lam Thành, bằng không chỉ làm cho người nơi này trèo chọc tai họa. Bất quá, bây giờ Thiên Hoành bị đẩy đi đến chấn ma Cổ Thành chấn thủ biên cương đi, có thể điều động nhân thủ chắc có hạng, Nếu như Cổ Lam Thành có hai tên chân thần cảnh cường giả chấn thủ lời nói, hẳn là có thể bảo vệ an toàn. Hơn nữa Thiên Lang bây giờ đã phong mang sơ lộ, sớm đã không phải bọn hắn có thể tùy ý nắm quả hường mềm chính là Thiên Hoành muốn giết hắn cũng phải cân nhắc một chút. Khởi công xây dựng Cổ Lam học viện sự tình, Thiên Lang cũng có tính toán của mình, một mình hắn một người một ngựa cùng Thiên gia đối nghịch, cũng không phải là kế lâu dài. Bởi vì trừ Liễu Thiên nhà Kim thổ hai mạch bên ngoài, Thiên Hoành còn lợi dụng thân phận của hắn lôi kéo một chút thần khởi đại lục lên thế lực, những thế lực kia có đã truyền thừa trên văn năm, không thể khinh thường, từ Ngọc đỉnh môn sự tình liền hắn có thể nhìn ra, bọn hắn đã đem bàn tay đến rồi đông ngực. Thiên Lang một người chính xác thế đơn lực bạc một chút, chính hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng mà những cái kia cùng hắn từng có cùng xuất hiện người liền sẽ gặp nạn cho nên thiết lập hơn nữa lớn mạnh chính mình thế lực đã bắt buộc phải làm. Cổ Lam thành tuy nhỏ, nhưng mà vị trí nhưng là tuyệt hảo, rời xa trung châu nơi phồn hoa, hơn nữa giáp giới thần bí kia khu không người, Thiên Hoành muốn phái người công chiếm ở đây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ cần Thiên Lang người không tại Cổ Lam thành, đoán chừng Thiên Hoành cũng không nguyện ý lãng phí nhân thủ đối phó những thứ này không có chút nào liên quan người, dù sao hắn mục đích chủ yếu là diệt đi Thiên Lang thôi, lần này tập kích bất quá là hắn nghĩ phát tiết bị trục xuất cùng xung quân biên cương nghẹn ở dưới đoàn khí thôi. Đáng tiếc lần này hắn chẳng những không thể xuất khí, còn tổn thất hai tên chân thần cảnh. Cho nên, Thiên Lang cảm thấy hắn lưu tại Cổ Lam Thành cổ thế lực này có thể tiếp tục phát triển mở rộng, khai quật ra một chút có tiềm lực hài đồng tới bồi dưỡng, tương lai có thể vì hắn sử dụng. Hạ quyết tâm sau đó, kế tiếp thời kỳ, Thiên Lang bắt đầu chia phân ra vụ, hắn đem các loại năm thu thập được rất nhiều tài nguyên tu luyện, cơ hồ toàn bộ đều cống hiến ra ngoài, nhường Thiên Lang biết cốt cán dựa theo lúc trước hắn công bố ba kiện đại sự đi thi hành. Rất nhanh, cổ Lam Thành những cái kia bị hủy diệt chỗ toàn bộ đều bị xây lại đứng lên, cái kia rách móp cũ tưởng vây cũng bị toàn bộ dỡ bỏ, một lần nữa tu kiến lên càng thêm to lớn kiến cố tường thành, hơn nữa cổ Lam Thành tích cũng bị làm lớn ra mấy lần. Cổ Lam học viện cũng tại Cổ Lam thành phương nam, tiếp giáp Táng Thần Huyền phương hướng, vòng ra rất lớn địa bàn, bắt đầu khởi công xây dựng, hết thảy tất cả cũng như Thiên Lang dự đoán như vậy bước vào quỹ đạo, toàn bộ Cổ Lam thành đều một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Hơn nữa Cổ Lam thành đánh lui cương địch, trùng kiến thành trì, khởi công xây dựng học viện, có đất giai công pháp cao cấp chuyện rất nhanh liền truyền ra ngoài, lập tức tại Cổ Lam thành trùng quanh thành trì đưa tới hoành động. Không biết là có người tiết lộ phong thanh, vẫn có tâm người khai quật ra Liếu Thiên Lang quá khứ sự tích, hắn một thân phận khác, đã từng gây nên bắt trước thủy triều tia chớp khăn quàng đỏ cũng bị bộ quang đi ra cái này khiến vô số sùng bái hắn các thiếu nam thiếu nữ điên cuồng. mặt khác, chu bát Đao, xa rủ tô bị cùng làm ở ba người, ở trên thiên lang dưới sự giúp đỡ, sớm đã thương thế khỏi hẳn, lịch luyện lần này, bọn hắn cũng thu hoạch rất nhiều, hiện tại cổ lam thành có thiên lang tọa chấn, bọn hắn cảm thấy lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì, thế là đều trở về riêng mình gia tộc, đồng thời cùng trời lang ước hẹn trung châu tái chiến, có thể thấy được bọn hắn chí hướng không nhỏ. lúc này thiên lang mới biết được, nguyên lai dính vào gia tộc cũng không phải là tại đông vực, mà là tại trung châu, hắn lần này đi ra chỉ là du lịch thiên hạ mà thôi. chu bát đau bọn người sau khi đi. Thiên Lang an bài tốt Cổ Lam Thành rất nhiều sự nghi, liền biến mất, không có ai biết hắn đi nơi nào. Chỉ bất quá trong vòng một tháng sau đó, Cổ Lam học viện hậu phương, tới gần khu không người trong dãy núi, thường xuyên sẽ truyền đến từng trận đáng sợ tiếng sớm. Đặc biệt là có một ngày, một khu vực như vậy giống như bị ma vân ăn mòn đồng dạng, phô thiên cái địa bóng tối bao trùm mấy trăm dặm khu vực, một bộ tận thế bộ dáng, nhường ngoài ngàn dặm Cổ Lam Thành cư dân cảm thấy một hồi đáng sợ kiểm chế cùng sợ hãi. 162 chương 162, xoay động kế tiếp thời kỳ, liên quan tới Thiên Lang nghe đồn càng ngày càng mơ hồ rất nhanh liền vét sạch toàn bộ chiến phủ Tam Châu chi địa, thậm chí truyền đến Yến quốc đế đô. Bất quá Yến quốc đế đô đại đa số người nghe được cái này nghe đồn, phần lớn là cởi trừ, cho rằng đây bất quá là một cái vì nổi danh tiểu bối tiến hành lẫn lộn thôi. Trước kia như thế, bây giờ cũng như thế, như tôm tép ngại nhép đồng dạng, thỉnh thoảng đi ra khoe khoang một chút, cũng là hết ngồi đại giếng, một cái hoang dã ra đời nhà quê, thế mà bị người như thế truy phủng, thực sự là nực cười. Thâm sơn cùng Cốc Man Di tiểu tử cũng xứng khai tông lập phái, ra tự mình cải biến ta Yến quốc thành trì, thực sự là không biết sống chết. Đối với loại này tự cho là đúng nhà giàu mới nổi, đáng chưng trị bằng không ta yến quốc hoàng phòng còn mặt mũi nào mà tồn tại 6. những đại gia tộc kia từ đệ bao quát yến quốc hoàng tộc quý tộc nhìn trời lang nghe đồn rất là bài xích rất là vì vậy mà cựu thị với hắn hận không thể đem hắn trừ chi cho thông thái có chút thù hận kỳ thực cũng không cần phát sinh xung đột mới có thể tồn tại cũng không nhất định cần song phương đã gặp mặt chỉ cần sự xuất hiện của ngươi ảnh hưởng đến người khác lợi ích hoặc đoạt người khác danh tiếng thậm chí chỉ cần ở một phương diện khác thắng qua người khác đều sẽ để bọn hắn cựu thị ngươi thậm chí muốn giết chết ngươi đây chính là cái gọi là nhân tính mặc dù cũng có người vì chứng thực mà khai quật ra liêu thiên lang xuất thân cùng quá khứ kinh lịch nhưng mà rất nhiều người vẫn cảm thấy những tin tức này quá mức sốc nổi, cũng không có chút nào tin. đặc biệt là đối với hắn thân phận, bọn hắn cho rằng nếu như thiên lang thật là đến từ đế tộc, chính là đế tộc phản đồ, vậy không có thể ở đế tộc nghiền ép phía dưới còn có thể sống sót. nhưng mà vô luận có bao nhiêu người đối với cái này sinh ra hoài nghi, thậm chí trách cứ cũng không ảnh hưởng được những cái kia sùng bái tia chấp khăn quàng đỏ người trẻ tuổi, bọn hắn từ mấy tuổi đến mấy chục tuổi không đều có cưỡi ngựa cao to, có ngựa không mà đi, còn có thậm chí trực tiếp đi đường, toàn bộ đều hướng về một cái phương hướng tiến lên, đó chính là cổ lam thành. nhị cậu, người cũng nghĩ báo danh đến cổ lam học viện tu luyện sao? Một cái bốn năm tuổi lớn tiểu hài, bị một cái lao giả tóc hoa dâm lôi kéo tay nhỏ lắc qua lắc lại đi về phía trước, hắn dáng dấp dị thường mập mãn, toàn thân viên cổ cổ, con mắt bị trên mặt thịt mỡ chen lấn chỉ còn lại một đầu nho nhỏ khẽ hở, gương mặt kia ngạo nhiên một cái thành thục cây làm mật, theo hắn bước chân nhỏ, cả người thịt mỡ đều run lên một cái, rất là khả ái. Bây giờ hắn đang tò mò nhìn qua bên cạnh cùng bọn hắn cùng một chỗ đi tới cùng thôn một cái tiểu đồng bọn, cái này cũng là một cái bốn năm tuổi lớn tiểu hải cùng tiểu bàn đôn vừa vặn tương phản, dung mạo rất là nhỏ gầy đang bị một cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi lôi kéo, hắn một bên xóa nước mũi vừa nói, đó là đương nhiên, kia chấp thế nhưng là thần tượng của ta, ta muốn trở nên mạnh hơn, sau đó cùng hắn đồng dạng hành hiệp trượng nghĩa, nhất định phải gia nhập vào Cổ Lam học viện a. Bất quá sáu. Béo đôn ngươi cay sao béo, liền đi đường cũng không ổn, kia chấp sẽ thu ngươi sao? Ngươi biết cái gì, mẹ ta kể, cái này gọi là đầy đạn, ngươi hiểu không? Ừ. Tiểu Ban đôn không phục lắm nói. Sáu. Mọi việc như thế thảo luận tại thông hướng Cổ Lam thành trên đường, đó là nhiều vô số kể. Đối với cái này, Thiên Lang biết cốt cán nhóm sớm đã nhận được phong thành bởi vì ở trên Thiên Lang rời đi Cổ Lam Thành trong khoảng thời gian này, bang hội phát triển tân bánh tại Thông Châu Thành cũng xếp đặt phân bộ, sớm đã đem tin tức truyền trở về. Rất nhanh, thời gian một tháng đi qua, ở trên Thiên Lang khổng lồ tài nguyên cung cấp phía dưới, tăng thêm toàn bộ Cổ Lam Thành tất cả tu sĩ cùng dân chúng trợ giúp, vô luận là Cổ Lam Thành vẫn là Cổ Lam Học viện tu kiến đều tiến vào hồi cuối. Những cái kia ngưỡng mộ Thiên Lang cùng muốn gia nhập vào Cổ Lam Học viện người cũng lục tục đi tới Cổ Lam Thành, nhiều tòa này đã từng không người hỏi thăm vắng vẻ thành nhỏ lập tức náo nhiệt, chẳng những tăng lên nhân khí, cũng vì Cổ Lam Thành dân bản địa mang đến tài sản to lớn. Không nghĩ tới chúng ta lần này nho nhỏ động tác thế mà gây nên như thế manh động, thực sự là bất ngờ à? Thiên Lang sau khi xuất quan nghe nói chuyện này cũng là một hồi kinh ngạc. Hội trưởng, cái này có gì kỳ quái à? Ngươi là không biết trước kia ngươi hóa thân kia chớp sông sáo giang hồ, hành hiệp chủ nghĩa, khoái ý ân, cựu thời điểm vòng xuống bao nhiêu fan hâm mộ, liền chúng ta tiểu tùng đại nhân đều là khăn quảng đỏ đáng tin phấn. La tiểu béo rất là tự hào nói, tựa hồ cái kia sông ra to lớn tên tuổi chính là hắn đồng dạng. Đúng vậy à, lão đại, lúc đó ta còn hiếu kỳ trên thế giới này làm sao còn có người theo ta lão đại một dạng ưu tú đâu? Nguyên lai ưu tú nhất hay là ta lão đại. Tiểu Tùng hai tay chống nhạnh, rất là hưng phấn nói, cũng được, có chút danh khí cũng tốt, danh khí càng lớn, Thiên Hoành bên kia thì càng kiên kỵ. Lần này bọn hắn vốn là dự định đổ thành, cho nên mới như thế trắng trợn, nhưng mà bọn hắn nghìn tính và tính, không tính được tới ta sẽ trở về. Nếu như việc này chuyển về Thiên gia, ta đoán chừng những cái tiếu láo ngoan đồng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá, tâm phòng bị người không thể không, vì lý do an toàn, chúng ta hay là muốn chuẩn bị sớm. Thiên Lang nói xong, thần tình nghiêm túc quét mắt trước mắt Thiên Lang sẽ cốt cán. Bây giờ Thiên Lang sẽ từ là tiểu béo chủ sự, nhưng mà chỉ mang theo phó hội trưởng Tuyết Uyển, hội trưởng vẫn là Thiên Lang. Mà sư dã là công hơn đường đường chủ, Lý Tú mới là chấp pháp đường đường chủ, bởi vì Thất Lang không ở, chiến đường đường chủ từ một cái gọi chiến bay lên trời nam tử cao lớn thay thế. Người này sớm đã trao đổi mệnh bản, nhìn như một đầu man như đồng dạng, rất phù hợp tên của hắn. Đáng nhắc tới chính là chiến đường bốn bộ đầu lĩnh bây giờ cũng tuyển đi ra, hơn nữa tên vô cùng hài hòa, bốn người bọn họ chính là kết bái huynh đệ, cùng nhau du lịch giang hồ, bị cửu gia truy sát, bị bất đắc dĩ đi tới Cổ Lam Thành. kiệt ngạo bất tuần chính bọn họ đi tới Cổ Lam Thịnh tự cho là có thể ở nơi này làm thổ ba vương, ai biết gặp phải liêu thiên lang sẽ bị thu thập phải phục phục thiết tiếp, về sau nghe nói thiên lang lại là kia chấp thế lực, thế là toàn bộ lựa chọn gia nhập vào liêu thiên lang sẽ. la tiểu béo cùng sư giả bọn người gặp bọn họ bốn cái chiến lực không kém, mặc dù có chút kiệt ngạo bất tuần, nhưng lại cũng không phải là đại gian đại ác người, thế là sau một phen điều tra cùng khảo nghiệm sau đó, liền đem bọn hắn thu vào dưới trướng, để bọn hắn chấp trưởng chiến đường bốn bộ. thuộc hạ chiến bay trên trời gặp qua hội trưởng, thuộc hạ thầm vừa gặp qua hội trưởng, thuộc hạ ngô liệt sáu, thuộc hạ mã hùng sáu, thuộc hạ tiền thanh sáu mỗi ngày Lang nhìn sang, bọn hắn toàn bộ đều ngừng thở, tuấn ngực hốc bụng đứng vững, muốn tại vị này trẻ tuổi sẽ trưởng đại nhân trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nhưng mà Thiên Lang hai mắt tựa hồ có một cỗ ma lực đồng dạng, giống như hai cái hắc động, để bọn hắn liếc mắt một cái liền thân ham trong đó, cảm giác linh hồn đều phải rời khỏi thân thể. Kỳ thực bọn hắn không biết là, ngay mới vừa rồi, Thiên Lang đã thông qua nhất hồn thuật, bắt được thần của bọn họ niệm ba động, đã biết bọn hắn ý tở u hờn gờ đại khái. Đại gia không cần cẩn trương, tất nhiên gia nhập vào ta Thiên Lang sẽ, liền cũng là huynh đệ. Lần này triệu tập các ngươi là có một cái chưa tốt, muốn cùng Đại gia chia sẻ. Thiên Lang nói xong. Đem tám cái bình ngọc từng cái giao cho bọn hắn. Đây là thần nguyên đan, ăn vào viên đan dược kia, toàn bộ các ngươi đều có thể an nhiên đột phá đến thần nguyên cảnh, mà tiểu bàn viên kia là chân thần đan, có thể nhường ngươi bình yên đột phá đến chân thần cảnh, những đan dược này chỗ tốt chính là, các ngươi không cần chịu đựng thiên địa khảo vấn, thiên kiếp tẩy lễ, trực tiếp đột phá 6. Hội trưởng, ta ít đọc sách, ngươi đừng sáo lộ ta 6." La tiểu béo đơn giản không tin lỗ tai của mình. "Cái này 6? Thiên hạ thật có như thế kỳ đan." Những người khác càng là hai tay run rẩy, liền bình ngọc đều cầm không vững, suýt chút nữa không đem bình ngọc ném ra ngoài lại luống cuống tay chân dùng hai tay che ở trong ngực chỉ sợ nó đột nhiên bay đi đồng dạng các ngươi quên đi một năm trước lão đại tiến vào niết bàn đất chuyện sao đây là hắn ở bên trong lấy được tạo hóa bây giờ toàn bộ đều cống hiến cho các ngươi bằng không các ngươi cho là bản tiểu tùng đại nhân vì sao tay sao nhanh liền có thể đột phá đến chân thần cảnh tiểu tùng chắp hai tay sau lưng đắc ý nói đối với năm ngoái ta vẫn thần thú bây giờ ta cũng là thần thú cũng là lão đại và viên thuốc này công lao tiểu hắc lộ ra nó cái kia ký hiệu răng cửa lớn nói cái kia cường trắng lửa đen móng đen nhánh tỏa sáng tràn ngập sức mạnh gần nhất tiểu hắc cơ thể trở nên càng dán chắc Tạ hội trưởng đại ân, chúng ta sẽ làm thể chết cũng đi theo, chết thì mới dừng. Đám người nghe xong tiểu tùng lời nói, quần đều quỳ xuống biểu trung tâm, cũng không mang do dự. Một năm trước, nhiều người như vậy tiến vào niết bàn chi địa, nơi đó lớn nhất tạo hóa nghe nói chính là thiên thần thụ trái cây, không nghĩ tới vậy mà nhường thiên lang chiếm được, bây giờ lại còn lấy ra cùng bọn hắn chia sẻ. Loại này ngày tháng bên trên rất đĩa bánh chuyện tốt trực tiếp đem đại gia cho đánh mất. Bây giờ lúc này đoán chừng chính là thiên lang để bọn hắn lao ra liều mạng, thậm chí giết như hoàng đế, cầm xuống yến quốc bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Dù sao thần cảnh không phải nghĩ đột phá liền có thể đột phá. Không có nghiêm trọng như vậy, các ngươi giúp ta xem trọng Thiên Lang sẽ là được. Sau khi đột phá phải thật tốt cảm lộ, thích ứng đồng thời trưởng khống cảnh giới này, tiếp đó toàn bộ đều cho ta đến học viện đảm nhiệm trưởng lão đi. Thiên Lang sao cũng được khoát tay áo nói. Còn có, từ hôm nay trở đi, Thiên Lang sẽ từ tiểu bàn đảm nhiệm hội trưởng. Bây giờ ngươi có tư cách này, ta liền miễn cưỡng đảm nhiệm một chút học viện danh dự viện trưởng là được rồi. Hh6. Thiên Lang bó lấy tay áo, đem hai tay cắm vào trong tay áo, đắc chí vừa lòng nói. Đám người lăng lăng nhìn xem hắn, đây chính là trong mắt người ngoại thần bí vừa ngoan cây Thiên Lang hội hội trưởng, hành hiệp trượng nghĩa, chân thực nhiệt tình kia chốc sao? Nhìn thế nào cũng là một cái vung tay trường quỹ, thích lười biếng chủ sáu. Nhìn cái gì vậy? Không đột phá liền đem đan dược đưa ta. Thấy mọi người đều nhìn hắn, toàn bộ một bộ kẻ lỗ mang bộ dáng. Thiên Lang giả vờ hung ác nói: A Nam, cảm ơn hội trưởng, thuộc hạ này liền đi. Cháy mau! Một đám thằng danh con, được tiện nghi còn quay mé. Thiên Lang giọng căm thở nói: Lão đại, ngươi cái này lười trộm phải cũng quá rõ ràng. Chú ý hình tượng một chút ta. Bây giờ ngươi thế nhưng là nhân vật công chúng. Tiểu Tung một bên cười trộm vừa nói: Công chúng cái dám, bạn tiên nhân mới không có thèm. Chầm ngâm một chút, Thiên Lang tiếp tục nói, "Hai người các ngươi, bồi ta đi nằm phụ thành chủ." Thiên Lang nói xong xoay người đến tiểu Hắc trên lưng, hai tay đệm ở sau đầu nằm xuống, một bộ xoắn suất bộ dáng. 163 chương 163, gặp mặt cha vợ lão đại, kỳ thực lệnh tỷ chuyện chỉ là một cái ngoài ý muốn, ngươi không cần quá mức tự trách, xem như cha vợ tương lai của ngươi, ta tin tưởng Tiêu thành chủ không phải là một cái người không nói phải trái." Tiểu Tung vừa nghe nói Thiên Lang phải đi gặp Tiểu Mặc, liền nghĩ đến hắn nhất định là muốn đối Tiểu Mặc thẳng thán tiểu Hàn mất tích sự tình, hắn biết tiểu Hàn ở trên Thiên Lang tâm bên trong vị trí Cái kia trong nóng ngoài lạnh nữ hải, ở trên Thiên Lang khi còn nhỏ liền từng âm thầm bảo vệ hắn ba năm. Tại Niết Bàn Chi Địa bên trong, Thiên Lang tao ngộ hung hiểm, nàng lại đứng ra vì hắn cản hai, cuối cùng còn không biết bị truyền đến địa phương nào, các hung chưa biết, hơn một năm nay bên trong, Thiên Lang chưa bao giờ ngừng tha tìm kiếm. Vô luận như thế nào, nàng cũng là ta mang đi ra ngoài, lại vì cứu ta mà mất tích sáu. Đối với ta mà nói, nàng sớm đã là của ta thân nhân, đem nàng tìm trở về là trách nhiệm của ta, đi qua đã lâu như vậy, cũng không biết nàng bây giờ ở đâu, sống có tốt hay không sáu. Lão đại, lạnh tỷ thật là tốt, nhưng mà ngươi cũng không cần đã quên Long đại công chúa a, cũng không biết nàng là không phải thật trở về Long Đảo đi, lâu như vậy cũng không tới tìm chúng ta chơi. Tiểu Tùng Cung Ngao Linh trước tiên nhận biết, hơn nữa hai người cũng là yêu tộc, cũng là tính tình đơn thuần người, cho nên hai người bọn hắn cái ngược lại là càng thêm thân cận. Tiểu Hắc Tựa hồ biết lão đại nhà mình tâm tình không tốt, thế là chậm rãi trên đường phố đi dạo, tàn bộ, thiên lang lười biếng nằm ở trên lưng của hắn phơi nắng, hắn đã rất lâu không có như thế bâng lỏng. Nhưng mà, con đường lại dài cũng có đi hết một ngày, nên đối mặt thủy chung vẫn là phải đối mặt. Trong lúc vô tình, bọn hắn đã tới phụ thành chủ đại môn. Thiên Lang hội trưởng, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, nhà ta thành chủ đã xin đợi đã lâu. Một cái chiều cao 2m, mặc bộ bạc cóng khôi giáp uy vũ tướng quân bước nhanh tiến lên đón, rất là cung kính nhìn trời Lang không mình hành lễ đạo. Hôm nay Thiên Lang, mặc dù mới có 15 tuổi, thế nhưng là nắm giữ ngạo thế thiên hạ tu vi, chém giết thiên gia ám vệ càng là rung động toàn thành, hiện tại hắn danh vọng liền thành chủ tiểu mặc đều theo không kịp, tại cổ Lam thành có thể nói là công nhận đệ nhất nhân, chính là chỗ này tên niên linh không biết là Thiên Lang gấp bao nhiêu lần tướng quân, đối với hắn đều là do trung tín nể. Thiên Lang hộ trưởng, ngài mời tới bên này Vị tướng quân này một đường làm dẫn đường tiểu bình, mang theo thiên lang xuyên qua một mảnh lầu cắt cùng hoa viên, quẹo mấy cái cua quẹo sau đó, đi tới phủ thành chủ cao nhất trước một dãy nhà. Rất xa, thiên lang liền trông thấy một đạo thân ảnh to lớn, đứng tại lầu chót trong lương đỉnh. Hắn người mặc vải màu xám áo, gió nhẹ thổi qua, áo vải bay phất phới, cho người ta một loại cô tịch cảm giác, đó chính là tiểu hàn phụ thân, cổ Lam thành thành chủ tiểu mặc. Tới rồi sáu, ngồi đi. Tiểu mặc quay người mong liếu thiên lang một mắt, trong mắt vẻ lo lắng chợt lóe lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, giếng cổ không gợn sóng ngồi vào cái đỉnh ở trong, bắt đầu cho thiên lang pha trà. Tiêu thành chủ liên quan tới Hàn Hàn chuyện, Van Bối vốn nên vừa về đến liền nói cho ngài, chỉ là gần nhất cổ Lam Thành có nhiều việc, ta không thể không làm chút chuẩn bị sáu. Khi nhắc tới Tiểu Hàn thời điểm, Thiên Lang thấy rõ ràng, vốn là tứ bình bát ổn Tiểu Mặc đột nhiên dừng một chút, nắm lấy ấm trà tay trưởng cũng khe run một chút, nói đi sáu, Hàn nhi thế nào? Tiểu Mặc dù sao cũng là đứng đầu một thành, rất nhanh liền khống chế được tâm tình của mình, bình tĩnh nói, yên Tâm thấy ngươi một người trở về, ta sớm đã chuẩn bị tâm lý, vô luận kết quả như thế nào, ta đều có thể tiếp nhận. Mặc dù Tiểu Mặc cố gắng trấn định, nhưng kể từ Thiên Lang tu tập nhiếp hồn thuật sau đó. Hôn mắt sớm đã tiểu thành, hắn có thể không phát hiện được sự chân thật của hắn tâm cảnh. Tiểu Hàn là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất. Hắn trên miệng mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng mà nếu như Tiểu Hàn thật sự đã xảy ra chuyện gì, đối với hắn đã kích không thua gì trời đất sụp đổ. Bất quá, xem như Tiểu Hàn phụ thân, Thiên Lang cảm thấy Tiểu Mặc có quyền lợi biết hết thảy, thế là hắn sắp xếp ý nghĩ một chút, đem nhất bản chi địa phát sinh hết thảy, đầu đôi nói cho Tiểu Mặc. Nghe xong Thiên Lang kể rõ, Tiểu Mặc ngược lại là không có trách cứ Thiên Lang ý tứ, ngược lại là nỗi lòng lo lắng tựa hồ để xuống đồng dạng, hắn thở ra một cái thật dài, tự đủ, sống sót liền tốt, sống sót liền tốt ta. Tiểu hàn nhân sinh rất là long đong, thở nhỏ mất mẹ, là Tiểu Mặc đem nàng nuôi dưỡng lớn lên. Tại khi còn nhỏ lại bị hủy cho, vốn là trầm mặc ít nói nàng, trở nên càng thêm quái gở. Hơn nữa từ nhỏ đã không có bạn chơi, có thể nói bọn hắn hai cha con là lẫn nhau ở trên đời này thân nhân duy nhất, cho nên Tiểu hàn có cơ hội là Tiểu Mặc toàn bộ sinh mệnh. Thiên Lang có thể lý giải loại tâm tình này, bởi vì hắn hiện tại cũng là chỉ có một thân nhân, hơn nữa vì lý do an toàn, bọn hắn còn không thể tương kiến. Thanh chủ đại nhân, xin ngài yên tâm, hàn Hán bây giờ nhất định còn sống thật khỏe, bởi vì ta từng tại lòng bàn tay của nàng lưu lại một cái ấn ký ấn ký kia có thể theo ta sinh ra cảm ứng, chỉ cần ấn ký vẫn còn nói người sáng mắt còn sống. Thiên Lang nói xong, mở ra lòng bàn tay, một cái lớn chừng ngón tay cái ấn ký hiện ra mà ra, mặc dù rất nhạt, nhưng mà xác thực tồn tại. Hàn hàn là vì cứu ta mà mất tích, ta Thiên Lang ở đây lập thể, cho dù là thượng cung bích lạc xuống hoàng tuến, liều mạng ta cũng muốn đem nàng tìm trở về, xin ngài tin từ ta. Thiên Lang đột nhiên đứng lên, nhìn xem tiểu mặc, nói nghiêm túc, hắn đây không chỉ là đối với tiểu mặc nói, cũng là đối với hắn chính mình nói, cái này vì hắn mà quên sống chết nữ hải, sớm đã trong lòng của hắn đâm can, chỉ cứ không thể thay thế vị trí. Mỗi ngày lang trịnh trọng như vậy tuy thế, tiểu Mặc cũng có chút động dung, dù sao lấy Thiên Lang bây giờ có tu vi và thế lực, hoàn toàn không cần thiết hướng hắn cam đoan cái gì, hắn cảm thấy, Thiên Lang cùng tiểu Hàn ở giữa có lẽ đã sinh ra tình cảm, thế là nhanh lên đem Thiên Lang đỡ lên nói, "Hảo hài tử, ta tin tưởng ngươi, Hàn Nhi liền bái nắm ngươi." Ngài yên tâm, lần sau ta trở về tất nhiên sẽ mang theo Hàn Hàn tới gặp ngươi." Thiên Lang nói xong, từ trong giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc nhét vào tiểu Mặc trong tay nói, "Tiêu thành chủ, đây là một khỏa chân tân đan, chính là ta tại niết bàn chi địa lấy được chân thần quả luyện chế." Có thể để người bình yên đột phá tới chân thần cảnh, ta muốn mời ngài đảm nhiệm Cổ Lam học viện phó viện trưởng, ngài ý như thế nào? Cái này xấu. Tiểu Mặc lập tức bị cái này chân thần đan cùng Cổ Lam học viện phó viện trưởng danh hiệu cho đánh ngất đầu, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào thiên lang. Ngài trước tiên không cần vội vã cự tuyệt, ta tin tưởng trên đời này không có bất kỳ người nào so ngài càng thích hợp, tiêu nhà thời đại thủ hộ Cổ Lam thành, hơn nữa Cổ Lam thành cũng cần chân thần cảnh cường giả tọa chấn. Ngài cũng biết, ta không có thể một mực chờ tại Cổ Lam thành, một là sẽ đem địch nhân của ta dẫn tới, hai là ta còn muốn đi tìm Hàn Hàn. Vốn đang đang do dự tiểu Mặc, nghe xong Thiên Lang nói muốn đi tìm nữ nhi của mình, lập tức liền làm ra quyết định, "Ta đáp ứng ngươi." "Quá tốt rồi, ta đã dùng Thần Nguyên Quả cùng Chân Thần Quả chế tạo ra bảy danh thần nguyên cảnh cùng một cái chân thần cảnh, bọn hắn đều sẽ trở thành Cổ Lam học viện trưởng lão, sẽ hiệp trợ ngài cùng một chỗ bảo hộ Cổ Lam thành, cho nên ngài cứ việc yên tâm, Cổ Lam thành không bao giờ lại là mặc người dương ba chỗ, cho dù là hiến quốc hoàng tộc, muốn đối với Cổ Lam thành đạo thủ, cũng muốn cân nhắc một phen." Thiên Lang lời này có thể nói phách lối đến cực điểm, phải biết, mặc dù đông ngực những thứ này hoàng triều thực lực kém xa trung châu những cái kia từ viễn cổ lưu truyền xuống đỉnh cấp thế lực nhưng mà bọn hắn nhưng cũng không đơn giản bởi vì quản lý không chỉ có riêng là phạm nhân tại hoàng triều trong phạm vi thế lực tất cả tông môn thế lực tất cả chịu hắn cai quản bọn họ chân chính chúa tể một phương bởi vì mỗi một cái hoàng triều cơ hồ cũng là trải qua vô số năm tháng tẩy lễ cùng lắng động mà lưu giữ lại thực lực của bọn hắn cùng nội tình đều không thể khinh thường chỉ có những cái kia có đại năng chấn giữ tông môn mới có thể siêu thoát không nhận bọn họ cai quản nhưng mà dù vậy tiểu mặc cũng biết thiên lang thực sự nói thật bởi vì hắn có vốn liếng này dù sao Tại Yến Quốc cảnh nội chân thần cảnh đã là cao đoan nhất chiến lực, bao nhiêu năm rồi chưa từng nghe nói đông vực cái nào hoàng triệu bên trong có chân thần trên cao thủ tòa chấn. Nhưng Thiên Lang cũng sẽ không bởi vì này chút nghe đồn mà khinh thường bất luận kẻ nào, bởi vì hắn biết trên thế giới này không thiếu nhất đó là có thể người dị sĩ, cho dù là ở nơi này trong chăn châu người xưng là man hoàng chi địa đông vực, thân khởi đại lục, minh ngông vô ngần cũng không phải tất cả đại năng giả đều coi trọng danh lợi, ưa thích hiện hóa thế gian cũng tỉ như lôi nhám sơn mạch xích giao đạo nhân, không chắc tại cái kia núi trong góc liền cất giấu một chút tu luyện mấy ngàn trên vạn năm lao yêu quái. Ở nơi này thời gian hơn một năm. Thiên Lang đã trải qua rất nhiều, nhận được tạo hóa vô số, cũng ăn qua không ít thua thiệt, cho nên hắn cũng không còn dám khinh thường thiên hạ tu sĩ. Hắn biết rõ, ngũ quán cuồng vọng tự đại sẽ chỉ làm chính mình biến thành nếp ngồi đại giếng, một ngày nào đó sẽ phai mở tại thế gian. Một ngày này, mặt trời trói trang là một cái khó được thời tiết tốt. Cổ Lam học viện chính là lựa chọn tại một ngày này khai giảng. Thời gian này là ở Thiên Lang bế quan phía trước liền định xong, thiếp mời đã từ lâu lấy Thiên Lang danh nghĩa phát ra ra ngoài, mời Cổ Lam thành cùng xung quanh tất cả nổi tiếng thế lực tham gia. Hơn nữa Thiên Lang còn đặc biệt mời Thổ Châu Thành Dan sư liên minh đến đây xem lễ thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a thiên lang tiểu hữu quả nhiên là nhân trung lắm phượng mới một năm không thấy thì có thành tựu như thế thực sự là xấu hổ mà chết chúng ta những thứ này lão cốt đầu a đan sư liên minh thông châu phân bộ hội trưởng văn sơn cùng đi phu nhân của hắn thẩm ngọc đến nhìn thấy khí phái phi phàm cổ lam học viện không khỏi cảm thán nói hôm nay văn sơn nhìn chính là một cái trung niên nhân bộ dáng kể từ đột phá thần cảnh sau đó người cũng biến thành trẻ lại rất nhiều hơn nữa hắn bây giờ đã là một cái thứ thiệt lục phẩm đan sư văn sơn hội trưởng kính đã lâu kính đã lâu tiểu mặc thấy là đan sư liên minh nhân mau mang la tiểu béo bọn người nên đón tiếp lấy Đan sư liên minh thế nhưng là thần khởi đại lục quái vật khổng lồ, cho dù là đế tộc đều phải cho bọn hắn ba phần chút tình mọn, đổi lại trước kia bọn hắn nào có cơ hội quen biết những thứ này cao cao tại thượng tồn tại a tiêu thành chủ không cần khách khí, thiên lang tiểu hữu sớm đã gia nhập vào ta Đan sư liên minh, cho nên chúng ta đều là người mình ha ha sáu, không đúng, bây giờ hẳn là xưng hôi ngươi là tiêu phó viện trưởng, cái này có thể so sánh ngươi làm cái tiểu thành chủ mạnh hơn nhiều, ha ha, văn sơn rất là vui vẻ nói, lão nhân gia ngài thực sự là cất nhắc ta, tiểu tử tối kia chính là một cái vung tay trừng quỹ, ta tối đa là của hắn quản gia thôi, ha ha. Tiểu mặc mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà nội tâm lại trong bụng nở hoa, tự mình đem văn sơn bọn người mời vào ghế khách quý. 164 chương 164, cổ lam học viện đó chính là cổ lam thành thành chủ, bây giờ kiêm nhiệm cổ lam học viện phó viện trường, thật là không thể a. Hôm nay không phải cổ lam học viện mở viện thu đệ tử tốt thời gian sao? Vì cái gì không thấy bọn họ viện trường đại nhân. Đúng a, ta thế nhưng là vì xem ta thần tượng kia trước tới. 6. Nhìn trước mắt lít nha lít nhé. Minh Ngông vô bờ đám người, tiểu Mặc không khỏi cảm thán Thiên Lang tầm nhìn xa, không có lựa chọn đem học viện xây tại Cổ Lam Thành bên trong, không phải vậy thật đúng là dung không được nhiều người như vậy, chỉ là người kiểm tra cùng bọn hắn thân hữu thì có mấy ngàn vạn chi chúng, còn không bao quát những cái kia tới tham gia dự lễ các đại thế lực. Thiên Lang tầm nhìn xa cũng không chỉ nơi này, tại học viện sau khi xây xong, Thiên Lang từ Cổ Lam Thành trung quanh trong dãy núi vận chuyển tới một nhóm lớn như ngọn núi lớn nhỏ thảng đá, lớn phương viên có thể có mấy ngàn trượng, nhỏ nhất cũng có mấy trăm trượng, sau đó dùng linh trận sư thủ đoạn mở ra rất nhiều đạo phủ cung cấp học viện tương lai đệ tử cư trú, trong lúc này kiến trúc phương thức vừa tiện lợi có dung ít sức, cái này linh cảm hay là đến từ tại luyện hồn sơn núi tổ ông Lầu. Nhìn trước mắt phô thiên cái địa, dầm dạp chẳng trị đám người, tiểu mặc biết người đến phải không sai biệt lắm, thế là cứ vậy mà làm quần và táo đứng lên, cao giọng nói, bản viện chính là cổ lam học viện phó viện trưởng tiểu mặc, cũng là bạn thành thành chủ, hiện xin đại biểu ta cổ lam học viện cùng cổ lam thành, hoang nên chư vị đến sáu. Tiểu mặc không hổ là đứng đầu một thành, dương dương sái sái nói một trận lời xa giao, cũng không lộ ra thất lễ, lại không hiện khoa trường, nghe hiện trường đám người liên tục gật đầu. Cuối cùng Tiểu Mặc còn đặc biệt nói rõ Thiên Lang bởi vì gần nhất có cảm giác ngộ, nguyên nhân tạm thời bế quan, chờ sau khi xuất quan chắc chắn cùng mọi người tương kiến. Bây giờ ta tuyên bố, Cổ Lam Học viện lần đầu triều sinh, bây giờ bắt đầu. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, Tiểu Mặc vung tay lên, tuyên bố Cổ Lam Học viện lần thứ nhất triều sinh nghi thức chính thức bắt đầu. Tại Tiểu Mặc vừa dứt lời, Cổ Lam học trước viện môn quảng trường, nhất thời sáng lên lên một hồi quang mang máy liệt, một tòa cự hình linh trận chậm rãi dâng lên, toa này linh trận bao phủ lên trăm triệu địa vực, tản ra sáng chói ngũ thải quang mang, linh trận phía trên càng là dáng mây bốc hơi, thụy thải đợi trời, rất là dễ nhìn. Phối hợp hôm nay cuộc sống đặc thù này, chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Linh trận bên trong, linh khí tràn ngập, thải hà phiêu vũ, cái kia khí thế bảng bạc người như sóng lớn giống như tuấn ra, để cho người ta rung động, nhưng lại không chế được vừa đúng, cũng không có đối với đám người tạo thành tổn thương, như thế tinh diệu linh trận, nhường tới dự lễ các phương cường giả là chi hãnh nhiên. Thật là cường đại linh trận à, khí tức kia, để cho ta có một loại đối mặt biển khơi cảm giác. Thật là lớn thủ bút, không hổ là Cổ Lam học viện. 6. Đám người bị tòa này to lớn linh trận rung động, không ngừng cảm thán, có sợ hãi than, có hâm mộ lúc này trong lòng mọi người đều có một cái giống nhau nghi vấn, bất quá vấn đề này Văn Sơn đã thay bọn hắn hỏi lên. Tiêu Phó Viên Trường, không biết trận này là người phương nào chỗ bố trí. Văn Sơn xem như Đan Sư Liên Minh Phân Bộ Hội trưởng, cũng là người từng va chạm xã hội, nhưng nhìn thấy này linh trận, cũng cảm thấy một hồi kinh ngạc. Cổ Lam Thành bực này địa phương nhỏ, lúc nào xuất hiện lợi hại như thế linh trận sư, hắn cũng không biết. Ngoại trừ chúng ta Viện Trường đại nhân, còn có thể là ai? Tiêu Mặc tự hào nói, dĩ vãng nhìn thấy Đan Sư Liên Minh nhân, hắn đều thấp hơn âm thanh hạ khí, bây giờ lại cùng Văn Sơn ngồi ngang hàng thậm chí tu vi vẫn còn so sánh đối phương cao hơn một cái đại cảnh giới, cái này khiến tiểu mặc nội tâm đã vui mừng cũng là cảm thán hắn sẽ không quên, đây hết thề cũng là cái kia trước đây hắn nhìn không thuận mắt thiếu niên ba tạo. thiên lang tiểu hữu có thể vào ta đan sư liên minh thực sự là liên minh may mắn à xem ra nhường hắn thay ta thông châu phân bộ tham gia hiến quốc thi đấu có chút ủy khuất hắn nho nhỏ chiến phủ đã khốn không được hắn thậm chí hiến quốc với hắn mà nói có chút nhỏ hắn sân khấu hẳn là ở trung châu văn sơn nhìn phương xa từ trong thâm tâm nói nghe được văn sơn lời ấy trung canh chúng tông môn tông chủ và trưởng lão đều liên tục gật đầu Đối với Cổ Lam Thành cùng đàn sư liên minh, bọn hắn chỉ có phần hâm mộ, bởi vì bọn hắn những thứ này cái gọi là tông chủ môn chủ, cao nhất cũng chỉ có thần nguyên cảnh sơ kỳ, hơn nữa chiến lực là thuộc về hạng chót loại kia. Lúc này, tiểu mặc cho mọi người giảng giải lần này chiêu thu đệ tử quá trình, còn có tòa này khảo thí linh trận tác dụng. Cổ Lam học viện chiêu sinh rất đơn giản, chỉ cần có tư chất tu luyện, cũng chính là có thể tu luyện ra nguyên khí, ngưng kết ra hạt giống nguyên lực nhân, mới có thể tiến nhập linh trận, riêng này một quan liền đem rất nhiều nghĩ đục nước béo cò người loại bỏ xuống. Linh trận bên trong còn có trên trăm cái rộng một trận cao 10 trượng cánh cửa ánh sáng. Người kiểm tra tiến vào quang môn phía trước, lưu lại tên của mình, quang môn liền có thể khảo thí đồng thời ghi chép tu giả là loại nào thuộc tính, loại nào thể chất. Tại quang môn sau đó, là một tòa giống như như bạch ngọc bậc thang, này bậc thang nhìn cùng vật thật không cũng không khác biệt là gì, kỳ thực nhưng là linh lực biến thành, này bậc thang tên là Vấn Tiên giai. Vấn Tiên giai có chín cấp, đại biểu cho thiên phú bất đồng, leo lên nhất cấp đại biểu là nhất tinh thiên tài, cấp 2 đại biểu nhị tinh thiên tài, cứ thế mà suy ra, mai đến tiểu tinh, tư chất càng cao tiểu bối có thể lên đẳng cấp thì cũng càng cao leo lên vấn thiên cấp đẳng cấp, mặc dù không có thể đại biểu một người thành tựu sau này, nhưng là từ xưa đến nay thế lực lớn đánh giá tu giả thiên phú tiêu chuẩn, tòa này linh trận chỉ có ngũ giai, đối với thần cảnh phía dưới giả tất cả đều hữu hiệu. Có thể tiến vào linh trận liền có thể trở thành cổ lam học viện ngoại môn đệ tử, có thể bước qua đạo thứ ba bậc thang liền có thể trở thành nội môn đệ tử, bước qua ngũ giai giả, có thể trực tiếp trở thành cổ lam học viện hạch tâm đệ tử. Đây là thiên lang quyết định quy củ. đương nhiên, tư chất tu luyện kém đệ tử cũng không phải liền cái gì cũng sai, chỉ cần thân huồn của bọn hắn chi lực xuất chúng, hơn nữa nguyên khí thuộc tính phù hợp yêu cầu có thể lựa chọn trở thành mặt khác ba loại cường đại nghề nghiệp theo thứ tự là luyện đan sư, linh trận sư cùng luyện khí sư kỳ thực tòa này khảo thí linh trận có lai lực lớn chỉ có thần khởi đại lục tương đối cổ xưa thế lực lớn mới có mà lần này tham gia dự lễ đông đảo tông môn nhưng là thấy đều chưa thấy qua cho nên riêng này tòa linh trận liền có thể đem bọn hắn trấn trụ thiên lang có thể bố trí tòa này linh trận cũng là hắn vật khí, bởi vì trận này trận đồ chính là hắn tại nhất bản chi địa yêu thánh trong động phủ đạt được theo lý thuyết trận đồ này ít nhất cũng có hơn một vạn năm lịch sử nhận được thời điểm hắn đồng thời không để ý không nghĩ tới bây giờ lại cử đi tác dụng lớn trước đó Thiên Lang cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn trở thành lợi hại cỡ nào linh trận sư, nhưng mà về sau, hắn phát hiện linh trận thật sự là một cái đồ tốt, vô luận là truy tung, ẩn nấp, ám sát, linh trận đều có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng, hơn nữa hắn có thật nhiều tiên tiên ưu thế, nguyên thần cường đại, học tập khiêng linh cứu đi trận tới dị thường nhanh chóng. Phía trước gặp Cổ Lam Thành không có bất kỳ cái gì phòng hộ, Thiên Lang liền nghĩ vì Cổ Lam Thành bố trí một tòa hộ thành đại trận, thế nhưng hắn trận đạo trình độ quá thấp, căn bản là không cách nào bố trí cao minh linh trận, nhìn mình cất giữ đông đảo cao cấp trận đồ, giống như một cái thần dự của giống như, lại không cách nào sử dụng. Thế là Hắn đang bế quan luyện đan chi phía sau, đem tất cả thời gian đều tốn ở nghiên cứu linh trận phía trên. Thân trí của hắn chi lực cường đại, hơn nữa bản thân liền là lục phẩm luyện đan sư, thậm chí tùy thời có thể đột phá tới thất phẩm luyện đan, luyện khí cùng linh trận kỳ thực đều có chỗ tương đồng, cũng là muốn cầu thần hồn cường đại, còn có nguyên khí cùng hồn lực lực không chế, cho nên đang bế quan ngắn ngủi trong thời gian một tháng. Thiên Lang linh trận trình độ đột nhiên tăng mạnh, từ chỉ hiệu sơ lược nhất giai linh trận sư một đường đột phá, mãi cho đến ngũ giai linh trận sư mới ngừng. Hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian liền bố trí tòa này linh trận, trừ hắn thần thức cường đại bên ngoài còn phải quy công cho hắn hơn một năm nay kinh lịch thu tập được rất nhiều liên quan tới linh trận điện tịch, phía trên ngoại trừ ghi lại rất nhiều linh trận bảy trận chi pháp bên ngoài còn có rất nhiều linh trận sư đám tiền bối lưu lại kinh nghiệm quý báu này mới khiến hắn tại không có sư phụ hướng dẫn dưới tình huống chỉ phí phí hết thời gian một tháng ngay tại linh trận một đạo bên trên lấy được lớn như vậy tiến triển tại tiểu mặc đám người giám sát phía dưới cổ lam học viện nhóm đầu tiên đệ tử cuối cùng sinh ra mấy ngàn vạn người kiểm tra có tư chất tu luyện cũng chỉ có hơn năm vạn người xem ra nghĩ đục nước béo còn người cũng không phải số ít Có người thuần túy là sang đây xem náo nhiệt, tỉ như cổ Lam thành cùng chung quanh rất nhiều người bình thường, bọn hắn coi ôm tâm lý may mắn, tới đều tới rồi, thế là nhường Hải tử nhà mình cũng xuống đi khảo thí, thông qua được đương nhiên mừng rỡ, không, có thông qua cũng không có khổ sở. Dù sao thần khởi đại lục nhân số đến ngàn nước kế, có thể tu luyện cũng là vạn loại không một nhân tài, bọn hắn không giống những cái kia đặc biệt tiến đưa Hải tử gia tộc hoặc thế lực nhỏ, cũng là rất có thiên phú hạng người. Cuối cùng, đến rồi khảo nghiệm giai đoạn thứ hai, leo lên vấn thiên cấp câu, vì để cho đại gia nhận thức đến cái này vấn thiên cấp tính công bình, tiểu Mặc làm đặc biệt nói rõ, vấn thiên giai, chỉ nhìn tứ trước không nhìn tu vi, cho nên cũng không phải tu vi càng cao, liền có thể leo lên phải càng cao. lúc này đệ tử thông qua khảo nghiệm nhóm đều hai mắt tỏa sáng, đầy cõi lòng hy vọng nhìn chăm chăm trước mắt trắng đoán như ngọc bậc thang, tựa hồ chỉ muốn leo lên tòa này bậc thang, bọn hắn liền có thể trở thành cao thủ tuyệt thế đồng dạng. ở nơi này mấy vạn người trong đội ngũ có hai cái tiểu hài đặc biệt nô ra, hai người bọn họ cũng là bốn, năm tuổi, một cái gầy đến giống một con khỉ nhỏ, một cái béo giống như một cục thịt cầu tự như, hơn nữa hai người bọn họ tên càng thêm kỳ hoa, một cái gọi nhị cậu, một cái gọi béo đôn, béo đôn nhìn không ra ở. Ngươi lại có thể thông qua khảo thí, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thịt nhiều hơn ta đâu. Nhị Cẩu một bên xóa nước mũi, một bên cười hì hì nhìn xem Béo Đôn nói. Nhị Cẩu, ngươi thay đổi. Béo Đôn liếc mắt nhìn Trừng Nhị Cẩu, rất là ưu ái nói, ngươi trước kia là sẽ không như thế nói ta. Khi hì sáu. Lúc ở trong thôn, ngươi dựa vào thịt nhiều, lúc nào cũng khi dễ ta, bây giờ chúng ta so so, xem ai leo cao hơn. Nhị Cẩu biết rõ Béo Đôn liệu tính, mập mạp này thật rất, sao lại bị cái kia biểu lộ lừa gạt đến? Hảo, người nào thua, liền cho đối phương mua một vọt mức quả, còn muốn Nguyệt Linh quả. Tiểu mật mạm biết miệng nở đủ cười. Trong mắt khe hở trong nháy mắt bị đính đến khép kín lại với nhau, vẻ vô hại hiền lành. Thành giao. Tướng mạo này như thế hài hước cảm hai tiểu hải tử, để cho người ta nhìn xem liền muốn cười, bây giờ bọn họ kỳ hoa đối thoại, càng làm cho đám người phình bụng cười to. 165 chương 165, phụ thân tin tức tại cổ lam học viện khí thế hừng hực chiều thu đệ từ lúc, Thiên lang cũng không có như tiểu Mặc nói tới bên kia, đang bế quan tu luyện, mà là mang theo tiểu tùng cùng đại hắc con lựa lặng lẽ rời đi. Mục tiêu của bọn hắn là Táng Thần nguyên, đó là phụ thân hắn vì bảo vệ bọn hắn mà lựa chọn nhảy núi chỗ. Một năm trôi qua đi, ta cuối cùng lại trở về nơi này. Cha, ngài còn tốt chứ? Hải Nhi tới đón ngài về nhà. Thiên Lang hốc mắt phím hồng, nhìn xem cái kia mây mù nhiễu, giống như tiên gia thánh cảnh táng thần uyên, tự lẩm bẩm. Hắn chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi. Tiểu tung tiểu hắc, hai người các ngươi ở phía trên cho ta canh chừng. Lão đại, phía dưới nguy hiểm, ta cùng ngươi đi xuống đi. Tiểu tung từng bồi Thiên Lang cùng tới qua nơi đây, nó biết phía dưới có bao nhiêu hung hiểm. Không sao, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, phía dưới những quỷ kia vật đối với ta đã không có bất kỳ uy hiếp. Cái kia nho nhỏ độc chứng càng là thức nhắm một chồng. Thiên Lang tự tin nói, trước kia sâu không lường được táng thần uyên. Bây giờ ở trên Thiên Lang trong mắt không bao giờ lại là không thể đặt chân cấm khu. Không có chờ Tiểu Tùng trả lời, hắn liền không kịp chờ đợi tiến vào không ngừng lăn lộn Vân Hải ở trong. Trên mặt biển lật lên một hồi nho nhỏ gần sóng, lập tức lại khôi phục bình thường. Gặp Lão đại như thế xúc động, hai đầu Tiểu yêu Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhau nở nụ cười. Tiếp đó mở to hai mắt liều mạng nhìn xuống, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 trượng chiều sâu mà thôi, căn bản là tìm không thấy Thiên Lang thân ảnh. Tăng Thần Nguyên bên trong, Thiên Lang không nghe rũ xuống, bên hai cuồng phong hô hô vang dội, nhưng hắn vẫn không có chậm lại hạ xuống tốc độ, ngược lại phóng ra thần lực, hóa thành một đạo lưu quang. Ra tốc hướng xuống bay đi, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy phụ thân của mình, Thiên Lang chuyện này tâm tình vô cùng kích động, nhưng lại có chút không rõ lo lắng. Rất nhanh, Thiên Lang tiến nhập độc trướng khu vực, như thế tại một năm phía trước, nơi này độc trướng chỉ cần hơi dính thân, liền có thể nhường hắn hóa thành huyết thủy, nhưng bây giờ, hắn lĩnh vực thần dưng ra, độc kia trướng trong nháy mắt liền bị bài xích đến rồi lĩnh vực của hắn bên ngoài. Phải biết, Thiên Lang chính là lấy thiên phú của hắn, hôn độn tiên đỉnh làm dẫn, hiểu ra thế giới pháp tắc hóa thần, hai loại sức mạnh này, có thần bí vĩ lực, đều có thể tăng cường lĩnh vực của hắn chí lực hoặc có lẽ là lĩnh vực của hắn chi lực vốn là bởi vì hai loại sức mạnh này mà sống. Cho nên, cho dù hắn bây giờ chỉ là chân thần cảnh tu vi, nhưng mà lĩnh vực của hắn chi lực đã có thể sánh ngang thiên thần cảnh, chẳng những cái này trong thâm nguyên độc chứng không cách nào gần hắn thân, chính là những cái kia ở bên cạnh nhìn chằm chằm thần nguyên cảnh quỷ vật, thậm chí chân thần cảnh quỷ vật đều không thể tới gần hắn. Đại khái thời gian đốt một nén hương, thiên lang đáp xuống táng thần nguyên trên mặt đất, ở đây dị thường khô giáo, nhưng rất kỳ quái mặt đất cũng không phải rất cứng rắn, ngược lại có một loại sốp cảm giác. Nơi đây một mảnh đen kịt, thế nhưng là không làm khó được thiên lang, hắn hồn mắt vừa mở, lúc này mới thấy rõ cái này vượt sâu dưới đáy tình huống ở đây khắp nơi là bạch cốt, hơn nữa đại bộ phận cũng đã vỡ vụn có thậm chí chỉ còn lại một đống sương vấn ở giữa còn kèm theo đủ loại gậy liễu tan nát binh khí tràn ngập một cỗ tử khí nồng nặc để cho người ta có một loại cảm giác không thoải mái chẳng thể trách như thế suốt nguyên lai cũng là mục nát xương khô nếu như là nhát gan người tất nhiên sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán nhưng mà thiên lang đối với cái này chỉ là nhũ mẩy hắn thử đem thần thức mở ra hắn kích động phát hiện thế mà thành công ở đây cũng không có cách chở thần trí của hắn chi lực tại trên vực sâu thời điểm hắn đã từng thử Dùng thần thức chi lực lùng tìm vực sâu, nhưng mà có xương mù khí cùng độc trướng ngăn cách, hắn căn bản là không cách nào đem thần thức tìm được phía dưới. Bây giờ đến nơi này lại có thể dễ dàng làm đến, điều này không khỏi làm Thiên Lang mừng rỡ, thế là hắn lực lượng thần thức tuôn trào ra, bao trùm toàn bộ vực sâu phía dưới, cẩn thận thăm dò nơi này mỗi một tấc đất. Cha, chờ lấy Hải Nhi, chúng ta lập tức liền có thể về nhà. Thiên Lang cố nén nội tâm kích động, lẩm bẩm lầu đầu nói. Nhưng mà, nửa nén hương sau đó, Thiên Lang trên mặt bắt đầu lộ ra thần sắc lo lắng, bởi vì hắn đã đem táng thần huyền chỗ sâu, trong trong ngoài ngoài đều tìm tòi thật là nhiều lần thậm chí ngay cả dưới mặt đất cũng không có buông tha, nhưng mà ngoại trừ tại vực sâu thực chất đi lên một chút chỗ, phát hiện một chút tràn ngập khí thế ngang ngược quỷ vật bên ngoài, ở đây đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Một loại cảm giác bất an từ Thiên Lang nội tâm bắt đầu sinh sôi. Không có khả năng xấu, nhất định là chỗ đó có vấn đề, nếu như cha thật sự không có ở đây, ít nhất sẽ lưu lại thi thể, coi như thi thể mục nát, cũng không khả năng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thiên Lang một bên khẩn trương nói, một bên không ngừng dùng thần thức tìm kiếm mỗi một tấc đất. Lúc này, một nơi gây lên Liễu Thiên Lang chú ý, đây là tới gần vách đá một chỗ lom đi vào chỗ có điểm giống là cái gì dã thu sào huyệt, cái này sào huyệt cao lớn tất cả hái trượng, bên trong có một khối tảng đá đen kịt, rất là bóng loáng, xem xét chính là có người ngồi lâu nơi này tạo thành. ở đây không có ánh sáng, thiên lang chỉ có thể dùng hồn mắt từng tấc từng tấc tìm kiếm nơi này, hy vọng có thể phát hiện một chút manh mối. cuối cùng, trời không phụ người có lòng, thiên lang phát hiện một chỗ chỗ đặc biệt, chính là chỗ này chỗ sào huyệt trùng quanh vách đá, phía trên tồn tại một chút xiên sẹo đường vân. chợt nhìn, những đường vân này tựa hồ cũng là tự nhiên hình thành. Nhưng mà sen lẫn tại những cái kia đường vân chính giữa một bộ đồ án lại làm cho Thiên Lang thần sắc kỳ biến, mới đầu hắn còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, chờ cẩn thận sau khi xác nhận, Thiên Lang không khỏi ngây ngẩn cả người, trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa không ngừng đi xuống rơi. Đó là một cái đơn giản phát quan, đường cong xiên xẹo, vẽ rất là thô ráp, giống như là trẻ con đứa bé vẽ xấu đi ra, thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, nhưng Thiên Lang biết, nhận biết cái này phát quan nhân, trên đời này chỉ có hai cái, một cái là chính hắn, mà đổi thành một cái, chính là cha của hắn tiên thư. Nguyên lai, like, ở trên Thiên Lang lúc còn rất nhỏ Hắn luôn yêu thích cuốn lấy phụ thân kể chuyện xưa. Thiên thư nhìn trời Lang rất là yêu chiều, cho nên liền đem những gì mình biết truyền thuyết hóa thành cố sự, từng cái từng cái cho Thiên Lang rằng giải. Trong đó một cái cố sự nói đúng là, tại trước đây cực kỳ lâu, thần khởi đại lục xuất hiện ba cái ác ma đáng sợ, bọn hắn phân biệt gọi mình, hồn, linh, ba người bọn hắn việc các bất tận, khắp nơi tàn sát bách tính, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, cơ hồ khiến cả nhân loại diệt tộc. Ngay tại cả tòa đại lục lâm vào nguy cơ thời điểm, nhân loại xuất hiện một cái đại nhân vật lợi hại, hắn triều Cao Văn Trượng, có rời núi lấp biển chi năng, cùng tam đại ác nhân đại chiến mười ngày mười đêm cuối cùng đem hết toàn lực, cuối cùng đem ba người chém giết, nhường thần khởi đại lục lần nữa thu được hòa bình. nhưng mà vị anh hùng kia cũng bởi vì thân chịu trọng thương mà vẫn lạc. thông minh tiểu thiên lang khi đó vô cùng sùng bái cái kia đại nhân vật, cũng muốn lấy hắn xem như tấm gương, tương lai cũng phải trở thành cứu vớt hòa bình thế giới đại hiệp. cho nên ta cuối cùng ưa thích cầm gậy gỗ, trên mặt cắt vẽ vị kia đại anh hùng đại chiến tam đại ác nhân cố sự. nhưng mà mỗi lần màu xanh ra trời vẽ ác nhân cũng là giống nhau, không phân rõ cái nào là cái nào. về sau phụ thân hắn nói cho hắn biết, nếu không thì cho bọn hắn vẽ lên bất đồng ngũ, vậy thì có thể đã phân biệt. thế là. Thiên Lang liền cho ba cái kia ác nhân mang lên trên ngũ, mà phát quan chính là trước đây Thiên Lang cho minh đeo lên, việc này chỉ có hắn cùng phụ thân biết. Cho nên, hình vẽ này ắt hẳn là hắn phụ thân lưu lại. Nhưng vì cái gì hắn lời gì ngữ cũng không có lưu lại, ngược lại lưu lại cái này sẽ không nói đạo đồ án đâu. Chẳng lẽ phụ thân là muốn cho hắn truyền đạt tin tức gì? Tại Niết Bàn biết nhận biết một thông thiên sau đó, Thiên Lang liền biết trước đây phụ thân hắn nói tới ba cái ác nhân chính là U Minh Tam Đế, mà vị đại nhân vật kia chính là một Đế một thông thiên. Chẳng lẽ cha mất tích cùng Minh Đế có liên quan? Hắn còn chưa có chết. Thiên Lang cảm thấy có cái trùng này có thể Dù sao trước kia chẳng kia, liền hồn đế đều có thể trốn qua một kiếp, xem như U Minh Tam đế bên trong tồn tại cường đại nhất, Minh đế sống sót cũng không phải không có khả năng. Phản phản phục phục sau khi xác nhận, Thiên Lang tin tưởng phán đoán của mình, phụ thân hẳn là chưa vẫn lạc, chỉ là rời đi táng thần nguyên mà thôi, chỉ là tất nhiên phụ thân hắn đã thoát ly nơi đây, tại sao không đi tìm hắn? Thật là bị Minh đế bắt đi sao? Hay là Thiên gia? Bởi vì hắn biết, đoạn thời gian trước Thiên gia vì tìm kiếm hắn, cơ hội đem toàn bộ Thông Châu thành địa vực đều sốc cái út sốc. nếu như bọn hắn phát hiện Thiên Thư còn sống, cái kia bị bọn hắn bắt đi cũng không phải không có khả năng. Dù sao Táng Thần nguyên có thể ngăn cản thời điểm đó Thiên Lang, lại ngăn không được Thiên gia cao thủ. 166 chương 166, Hoàng tộc đột kích ở trên Thiên Lang tìm kiếm phụ thân rơi xuống thời điểm, Cổ lam học viện đệ tử khảo thí cũng tiến nhập sau giai đoạn, cũng chính là leo lên vấn thiên giai. Hơn 5 vạn tên người kiểm tra, số đông đều có thể leo lên đệ nhất đệ nhị cấp bậc thang, nhưng có thể đạt vào cấp thứ 3 đệ tử lại vẹn vẹn có 320 mấy người, mà có thể đạt vào cấp thứ 5 đệ tử vẹn vẹn có 2 người. Gia đại gia dự liệu là đặt vào vấn thiên giai cấp thứ 5 siêu cấp thiên tài, lại là hai cái tuổi nhỏ nhất đệ tử. Đồng thời cũng là đám người tối không tưởng tượng được hai người, đó chính là béo đôn hòa nhị cậu, cái này hai tên mới có 5 tuổi hài đồng, một người dáng dấp tròn vo, mặt mập mạp phải giống như viên địt, một cái vóc người nhỏ gầy, giống như một cái con khỉ, hơn nữa còn là một con sen, nhìn thế nào cũng không giống là thiên tài bộ dáng, nhưng mà liền hết lần này tới lần khác chỉ có hai người bọn hắn leo lên cấp thứ 5 bậc thăng. Hai cái này nãi hoa là nhà ai, lại lợi hại như thế, xem bọn hắn bộ dáng cũng không giống là xuất từ đại thế lực nhân gia a. Nhà ta em bé từ nhỏ thông minh, tu luyện cũng rất nhanh, lại chỉ có thể leo lên cấp thứ 3, ai Nhà ngươi em bé còn có thể leo lên cấp thứ 3, nhà ta em bé tại bậc thứ nhất thời điểm liền cút xuống, ngươi thỏa mãn à? Không nghĩ tới cái này Vấn thiên giai yêu cầu cao như vậy, nhìn hai cái lại hoa, căn bản cũng không có tu vi bộ dáng, xem ra bỏ cái này Vấn thiên giai thật sự cùng tu vi không quan hệ, chỉ nhìn tiên phu 6, mới 320 mấy người, quá ít, cái này cổ Lam học viện tuyển nhận nội môn đệ tử sát thực nghiêm ngặt, 6. Cùng mọi người thất vọng khác biệt, tiểu Mặc đối với cái này đã rất hài lòng. Bởi vì tại khảo thí phía trước, Thiên Lang có đã nói với hắn, đối với Minh Ngông thần khởi đại lục tới nói, đông vực chỉ là một bị vứt bỏ chỗ. Thuộc về man hoàng chi địa, người nơi này thiên tư phổ biến phía dưới, hơn nữa không có dòng máu mạnh mẽ chi lực, có thể đạp vào vấn thiên giai cấp thứ 3 liền đã xem như thiên tài, mà có thể đạp vào cấp thứ 5 đã thuộc về yêu nghiệt. Dù sao bọn hắn không có huyết mạch chi lực, lại không có khổng lồ bối cảnh, không nói thiên tài địa bảo, chính là cung cấp bọn hắn cải thiện thể chất đan dược đều không thể cung cấp, ở vào tình thế như vậy còn có thể đạp vào cấp 5, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Béo đôn, ngươi thật lợi hại, ngươi cay sao khổng kính cũng có thể bỏ cao như vậy, kỳ kỳ. Nhìn ra được, có thể trở thành ngũ tinh thiên tài, nhị cầu cao hứng phi thường. Đó là đương nhiên ta đều nói, ta đây là lời đạn, không nghĩ tới ngươi cây sao gầy, cũng có khí lực bỏ cây sao cao. ngươi xem những cái kia to con, giống như chưa ăn cơm một nửa dạng, leo đến cấp thứ ba liền không có khí lực. Béo đôn cũng vui vẻ hỏng. trong lúc hắn lao bị người gọi mập mạp, hơn nữa tất cả mọi người cho rằng mập người đều đần, kết quả hôm nay hắn trở thành bạn chúng trục mục thiên tài. Béo đôn cảm giác phun ra một ngụm ác khí, cuối cùng dương mi thổ khí. nghe thế đứng nói chuyện không đau eo tiểu quỷ đối thoại, những cái kia nằm rạp trên mặt đất làm mệnh gần chết tam tinh thiên tài không khỏi mặt mo đỏ ửng, nao nao buồn buồn nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ à, vỏ cái này vẫn thiên giai muốn là khí lực sao? Chính là, khí lực có thể leo đi lên mà nói, Lão Tử đã sớm đăng định. Thật không hiểu rõ hai cái này tiểu nãi va là thế nào leo đi lên. Ta đến cấp thứ ba đã là liều mạng. 6. Tốt, Cổ Lam Học Viện lần đầu chiêu thu đệ tử. Đến đây là kết thúc. đệ tử thông qua khảo nghiệm nhóm theo các trưởng lão nhập viện, nhận lấy cá nhân vật phẩm. Đến lúc đó phụ trách riêng phần mình đệ tử trưởng lão hội an bài cho các ngươi riêng mình độ phụ. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể chính mình nhập viện, nội môn đệ tử có thể mang hai tên tùy tùng, hạch tâm đệ tử có thể mang mười tên. Tiểu Mặc đứng lên tuyên bố. Mặc khác, để cho công bằng. Ngoại môn đệ tử có thể thông qua ba loại phương pháp trở thành nội môn đệ tử. Đệ nhất, tại 18 tuổi phía trước đột phá tới linh nguyên cảnh. Đệ nhị, khiêu chiến nhập viện 1 năm trở lên nội môn đệ tử, đánh bại bọn hắn liền có thể thay vào đó. Cuối cùng một loại phương pháp chính là xông qua viện trưởng đại nhân bày ra linh trận. Chúng đệ tử có thể nghe rõ ràng. Tiểu Mặc nghiêm túc nhìn xem đông đảo đệ tử, lớn tiếng hỏi: "Nghe rõ ràng. Đệ tử thông qua khảo nghiệm nhóm hương phân quát, bọn hắn thế nhưng là Cổ Lam học viện nhóm đầu tiên đệ tử, cái này có đặc thù ý nghĩa, nói không chừng về sau còn có thể trở thành Cổ Lam học viện trưởng lão đâu." Tất, những người khác tản đi. Các trưởng lão mang đệ tử nhập viện. Tiểu Mặc tuyên bố xong quay người liền nghĩ rời đi, hắn nhập môn chân thần cảnh, còn cần nhiều hơn lĩnh hội để cho mình cảnh giới càng thêm kiên cố. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi manh liệt sóng linh khí từ xa xa mà đến. Như thế nào là bọn hắn? Tiểu Mặc bây giờ là chân thần cảnh tu sĩ, thân thức cùng thị lực đều được tăng lên rất lớn, người khác không thấy được chỗ, hắn lại có thể thu hết vào mắt, cho nên hắn thấy rõ ngoài 10 giảnh cảnh tượng. Ngoại trừ Tiểu Mặc bên ngoài, còn có một người biết chuyện gì xảy ra, đó chính là La Tiểu Béo. Cảnh giới của hắn cùng Tiểu Mặc một dạng ở vào chân thần cảnh, thậm chí còn so Tiểu Mặc tiến vào chân thần cảnh mau một chút, nhưng mà hắn dù sao trẻ tuổi, đối với võ đạo cảm ngộ vẫn là quá ít, hơn nữa Tiểu Mặc là đột phá thần nguyên cảnh sau đó mới dùng chân thần đan, sớm đã thích dưỡng thần nguyên chi lực. La Tiểu Béo là vượt qua thần nguyên cảnh, trực tiếp lợi dụng chân thần đan phá vỡ mà vào chân thần cảnh, hắn đối với võ đạo cảm ngộ cùng tự thân cảnh giới cũng không phối hợp, mặc dù nói trong đan dược có hoàn thiện đạo tác, nhưng mà còn cần một thời gian tới rèn luyện, cho nên nếu như không có những thứ khác thủ đoạn, chân chính chiến đấu, La Tiểu Béo không phải Tiểu Mặc đối thủ. Phó viện trưởng, bọn họ là người nào? La Tiểu Béo nhìn thấy đối phương thế tới hung hăng, xem xét chính là đến gây chuyện, không khỏi tò mò hỏi: Ngươi thấy cái kia chiến hạm chi bên trên cắm chiến kỳ có hay không? Đó là Yến Quốc Hoàng tộc chiến hạm. Tiểu Mặc biểu lộ nghiêm nghị nhìn về phía trước, nhưng mà rất nhanh hắn nhíu chặt lông mày lại giãn ra. Hắn nhớ tới Liêu Thiên Lang nói lời: Tại Đông Vực, chân thần cảnh đã là cao đoan nhất chiến lực, mặc dù đây chỉ là truyền thuyết, nhưng mà cũng nói, chân thần cảnh tu giả tại Yến Quốc địa vị cao, tăng thêm bây giờ Cổ Lam Học viện thực lực chân chính cùng tiềm lực, chính là Yến Quốc Hoàng tộc cũng phải kiên kỵ ba phần, mà bản thân hắn chính là chân thần cảnh tu sĩ, lại là xem như Cổ Lam Học viện phó viện trưởng. Hà có thể sợ bọn họ, rơi xuống Cổ Lam học viện uy phong. Bọn hắn đang khi nói chuyện, ba chiếc chiến hạm khổng lồ đã từ xa xa lao vụt tới, đến rồi Cổ Lam học trước cửa viện thế mà không có dừng lại, mà là vọt thẳng đến mọi người bầu trời, vừa mới đột nhiên dừng lại, chiến hạm cùng không khí xung kích sinh ra cực lớn khí lưu, cao đến đứng tại trên mặt đất người người ngẫm ma phiền. Có tu vi trong người tu sĩ còn tốt, có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, những cái kia nhập môn người tu hành hoặc hoàn toàn không có tu vi phàm nhân liền thầm rồi, rất nhiều người bị khảo đến bay lên, dạng này té xuống, coi như không chết cũng phải trọng thương. Cái kia ba chiếc chiến hạm, mỗi một chiếc đều có 30 triệu lớn nhỏ. Phía trên chỉnh chỉnh tề tề đứng từng hàng binh sĩ, bọn hắn y giáp rõ ràng rực khoát, tinh thần sung mãn, mỗi một cái đều có linh nguyên cảnh trở lên tu vi, mà ở ở giữa tàu chiến hạng kia băng thuyền, ngồi ngay thẳng hơn 10 người người trẻ tuổi, mỗi người bọn họ sau lưng cũng đứng đứng thẳng vài tên trung niên nhân hoặc lão giả, xem bộ dáng là bọn họ thiếp thân cận vệ các loại. Bây giờ, bọn hắn toàn bộ đều đứng ở bong tàu tiến đầu, nhìn xem phía dưới loạn thành một đống đám người, trong mắt chẳng những không có bất kỳ vẻ đồng tình, ngược lại lộ ra sâu đậm căm ghét và khinh thường, chỉ có cái kia đứng ở hắn nhóm sau lưng vài tên lão giả, trên mặt giếng, cổ không gợn sóng, tựa hồ hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn nhìn xem chiến hạm chi người trên bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng tiểu mặc lông mày nhíu lại người quen biết hắn đều biết vị thành chủ này đại nhân hôm nay cổ lam học viện phó viện trưởng đã tức giận chỉ thấy hắn đại thủ hướng phía trước khép vỗ, chiến hạm kia sinh ra khí lưu trong nháy mắt ngừng công kích những cái kia bị khí lưu la nhân cũng bị thân lực của hắn từng cái tiếp lấy bỏ vào trên mặt đất không hư hao chút nào nhìn thấy tiểu mặc lộ chiêu này chiến hạm chi bên trên có hai tên nhắm mắt dưỡng thần lão giả không khỏi mở hai mắt ra ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn còn có một tiêu lương trọng không biết chiến hạm chi bên trên là vị nào hoàng tử hoàng tôn điện hạ đột nhiên đến ta cổ lam học viện không biết có chuyện gì. Tiểu Mặc xuất lĩnh lấy cổ Lam học viện các vị thần cảnh cường giả, lên tới cùng chiến hạng cùng cao vị trí, đúng mực vươn đạo. Lam Can chỉ là biên cảnh thành nhỏ thành chủ, lại dám như thế cùng bản vương nói chuyện, rốt cuộc là ai cho ngươi gan chó, còn không cho bản vương quỳ xuống? Nhìn thấy Tiểu Mặc chẳng những không có hướng hắn hành lễ, ngược lại đứng ở cùng bọn hắn cùng cao vị trí đặt câu hỏi, trong đó một người thanh niên trong nháy mắt nổi giận. Tại Yến quốc đế đô, bọn hắn đều nghe nói Liêu Thiên Lang nghe đồn tuổi vừa mới mười liền đã đột phá chân thần cảnh, hơn nữa chiến bại cùng danh giới cường địch, còn phải trùng tiến thành trì khởi công xây dựng học viện, mời trao đệ tử, những thứ này đối với người trẻ tuổi tới nói cũng có thể nói là hành động mỹ đại. Nhưng mà bọn hắn cũng không tin, 15 tuổi, tại vậy gia đình đều coi như là một hải tử, lại nói cái này thiên lang mặc dù nghe đồn là đế tộc hậu duệ, nhưng mà nếu quả như thật cùng đế tộc có quan hệ, tại sao lại luân lạc tới hiến quốc một tòa vùng đồng nội thành hoang, tại nơi như thế căn cỗi chỗ, lại có thể nào tại nhỏ như vậy niên kỷ thì có tu vi như thế, bọn hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Để cho bọn hắn không thể chịu đựng chính là dựa vào cái gì một cái địa phương nhỏ đi ra ngoài nhà quê. Đều có thể có cao như vậy danh vọng và danh khí, nhường Yến quốc nhiều như vậy người trẻ tuổi sùng bái với hắn. Cái này khiến bọn hắn cực độ khó chịu, cho nên bọn hắn chẳng những không tin, còn nhìn trời lang sinh ra cực lớn bất mãn thậm chí cửu hận, có thể muốn tiêu diệt thiên lang, thức tỉnh những cái kia sùng bái mù quáng thiên lang nhân, để bọn hắn biết, ai mới là Yến quốc thiên tài chân chính, ai mới là đông vực chúa tể của vùng thế giới này. Nhóm này chiến hạm chi lên người trẻ tuổi, chính là nhân vật đại biểu xem như yến quốc hoàng tộc tử tôn bên trong nhân vật kết xuất Yến phong chính là xếp hàng đầu thiên tài ít nhất hắn tiến nhập yến quốc thiên tài bảng mặc dù chỉ là người thứ 10 nhưng mà tại nhân khẩu đến trăm ức nhớ yến quốc tới nói có thể đi vào thiên tài bảng liền đã vô cùng ghê gớm tu giả thế giới cường giả vi tôn cổ lam thành tồn tại đã có mấy ngàn năm nhưng cùng yến quốc triều đình đã có hơn ngàn năm không có bất cứ liên hệ nào ở đây lấy nói là yến quốc một tòa thành trì không bằng nói đã là một phương độc lập tông môn thế lực hơn nữa liền xem như yến quốc hoàng tộc cũng không có nhường chân thần cảnh tu giả quỷ xuống tiền lệ a tiểu mặc nhìn thẳng tiến phong đúng một nói 167 chương 167, toàn bộ giết sạch chân thần cảnh, ngươi giống ai vậy, ngươi thật coi chân thần cảnh là rau cải trắng. Một tòa danh giới phế thành có thể ra hai tên chân thần cảnh. Không nói ngươi, chính là cái kia cái gọi là tia chớp thiên lang, có phải là thật hay không thần cảnh còn cần phải chờ khảo chứng đâu, bây giờ, ngươi quỳ xuống cho ta. Yến Phong trong lòng xem thường đám điêu dân này, tiểu mặc một mà tiếp đối với hắn tiến hành khiêu khích, hắn đã sớm nín nổi giận trong bụng. Đối với Yến Phong muốn làm chim đầu đàn, những cái kia cùng hắn cùng đi con em thế gia, còn có những thứ khác hoàng tộc tự đệ nhưng là thờ ơ lẫn nhạt. Không biết là muốn cho Yến Phong thử một chút Cổ Lam thành thủy sâu bao nhiêu, hay là căn bản sẽ không tiết vô cùng những thứ này ở tại Man Hoàng Chi địa nhà quê đối thoại. Nếu như ta không quỳ đâu, bị Yến Phong một cái như vậy tiểu bối như thế chế nhạo, tiểu mặc cũng nổi giận, nhưng hắn bây giờ cũng là có chút điểm đâm lao phải theo lao, Cổ Lam thành mặc dù cùng triều đình rất lâu chưa từng liên hệ, nhưng mà dù nói thế nào cũng là thuộc về triều đình địa bản, hắn vẫn thuộc về triều đình biên chế quan viên, nhìn thấy hoàng tử Hoàng Tôn theo lý thuyết là muốn hành lễ. Tiên quốc có quy định, chân thần cảnh nhìn thấy hoàng tộc, có thể mị hệ ở quy lễ chi lễ, nhưng mà đối phương cảm giác rõ ràng đến rồi hắn thần nguyên ba đạo vẫn là một mực chắc chắn hắn không phải thật sự thần cảnh đối phương muốn cố ý làm khó dễ hắn cũng không biện pháp nô trưởng lão như thế điều dân không nhìn ta hiến quốc chuẩn mực cho ta đem hắn cầm xuống nếu như phản kháng ngay tại chỗ chém giết tiến phong hung ác nham hiểm khuôn mặt dữ tợn ánh độc nhìn xem tiểu mặc lạnh lùng nói cái tên xấu xí bộ dáng tựa hồ cùng tiểu mặc có giết cha đoạt vợ mối thù đồng dạng tựa hồ muốn nói vô chi điều dân coi như ngươi là chân thần cảnh lại như thế nào dám cùng bản vương đối địch như cũ giết chết ngươi tuân mệnh tên này nô trưởng lão chính là phía trước tại những này người trẻ tuổi sau lưng nhắm mắt dưỡng thần một vị trong đó. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Tiểu Mặc chỉ là vừa đột phá chân thần cảnh, mặc dù đã vững chắc tu vi, nhưng mà đối với cái cảnh giới này cảm ngộ hắn là còn không phải rất sâu, hắn có nắm chắc thủ thắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, La Tiểu Béo từ Tiểu Mặc sau lưng đi ra. "Phó viện trưởng, thân phận ngài tốt quý, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, để cho ta tới chiếu cố lao đầu này?" Nói xong, còn không chờ Tiểu Mặc đồng ý, La Tiểu Béo khiêng một cái cánh cửa tựa như dao phay cỡ lớn liền xông tới, cùng cái kia cái gọi là Ngô trưởng lão chiến lại với nhau. La Tiểu Béo là trợ giàn xuất thân, Thiên Lang gặp phải hắn thời điểm, hắn liền bẹo một cây dao phay cỡ lớn Về sau tu vi của hắn càng ngày càng cao, cái thanh kia tử sắt thường đúc thành dao phay đã sớm không thích hợp hắn dùng, nhưng mà hắn tựa hồ đối với dao phay tình hữu độc trùng, lại mặc khắc đúc một cái càng lớn dao phay. Hắn mỗi ngày ngoại trừ tu luyện công pháp bên ngoài, còn khổ luyện đao pháp. Thiên Lang truyền thụ cho hắn rội phong đao pháp ở nơi này thời gian hơn một năm bên trong, sớm đã bị hắn luyện thuộc đầu. Hơn nữa hắn vô cùng một lòng, những thứ khác võ kỹ cơ hồ cũng không tu luyện, đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào rội phong đao pháp tu luyện ở trong. Mặc dù La Tiểu Béo ở Thiên Phú đồng dạng, nhưng mà tại Đao Pháp lĩnh ngộ bên trên lại khác hẳn với thường nhân, tiến bộ thần tốc, cái này cũng có thể chính là phóng lên trời đối với hắn một lòng cho hồi báo. Trước đó vài ngày Thiên Lang trở về, lại đối hắn chỉ điểm một phen, còn đem hắn tại nhất bàn chi địa, yêu thánh trong cổ động lấy được buôn lôi Đao Pháp truyền thụ cho hắn. Mặc dù bây giờ buôn lôi Đao Pháp còn chưa đại thành, nhưng mà La Tiểu Béo cũng đã nắm trong tay bộ này Đao Pháp tinh túy, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể đem bộ này Đao Pháp luyện đến đại thành. Đáng nhát tới chính là đã biết La Tiểu Béo ưa thích Đao Pháp hơn nữa ưa thích dùng dao phay cỡ lớn sau đó. Chu Bát Đao cùng hắn mới quen đã thân, còn đưa hắn một cái đặc biệt cỡ lớn dao phay vũ khí. Căn cứ Chu Bát Đao nói, cái này dao phay là có xuất xứ. Hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập một tòa hang cổ phủ, mặc dù đang bên trong không có cái gì lớn tạo hóa, thế nhưng là phát hiện hai khối đen nhánh cánh cửa. Cái này hai khối cánh cửa dị thường trầm trọng, cứng rắn vô cùng. Về sau hắn liền đem hai khối cánh cửa mang ra, nhường luyện khí sư giúp hắn đem cái này hai khối cánh cửa chế tạo trở thành một đôi dao phay. Bây giờ hắn dùng một cái, một thanh khắc một mực mang theo người, không có đất dụng võ. Bây giờ hắn cùng với La Tiểu Béo trở thành thanh âm, liền đem món ăn này đào đưa cho hắn xem như lễ gặp mặt. Mặc dù La Tiểu Béo thật không tốt ý tứ, nhưng mà hắn chính xác rất ưa thích lễ vật này, cuối cùng vẫn là mặt dạng mày dày nhận, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Nhìn xem nhào tới trước mặt lệnh leo đang mang, còn có kim quang kia loại loại dao phay cỡ lớn, nô trưởng lão không khỏi thầm mắng trong lòng, tiểu tử này rõ ràng khí tức còn không có gọi là tiểu mặc trầm ổn, vì cái gì đao pháp lại tinh diệu như thế tàn nhẫn. Hơn nữa dùng món ăn đao là có ý gì? Chẳng lẽ là trâm chọc lão phu chính là trên bảng thì sao? Mặc dù hắn thần nguyên hùng hậu, tốc độ cũng rất nhanh nhưng mà La Tiểu Béo tựa như một đoàn trăm trượng đao quang đồng dạng, đem dao phay cỡ lớn mua đến kín không kẽ hở, cái kia phô thiên, cái địa lam mang, nhường Ngô trường lão không có chỗ xuống tay, nếu như hắn hơi không chú ý, còn có thể bị La Tiểu Béo tìm được cơ hội chém bị thương. Nay liền xuất hiện lúng túng một màn, Ngô trường lão bị giống như một trận cuồng phong như mưa to La Tiểu Béo không ngừng phách trạm, mà hắn chỉ có thể không ngừng phòng ngự cùng tranh né, coi như phản kích cũng đánh không đến La Tiểu Béo, ngược lại là bàn tay của mình bị đao khí quẹt làm bị thương, cái này khiến Ngô trưởng cổ lỗ phải tâm can tỉ phổi thận cùng một chỗ đau. Ngô trưởng lão, ngươi ở đây làm gì, không cần nhân từ. Giết chết cho ta người mập mạp kia, sẽ ra chuyện có bản vương chịu trách nhiệm. Tiễn Phong nhìn thấy chân thần cảnh nô Trường Lão thế mà áp chế, cho là hắn không có đem hết toàn lực, thế là nắm chặt nắm đấm, tức giận hô lớn. Nghe được Tiễn Phong như thế hô, nô Trường Lão cảm giác rất bi quất, bởi vì hắn kính địch, ngay từ đầu không dùng hết toàn lực. Nhờ tiểu tử này thi triển ra đao pháp, từ vừa mới bắt đầu liền bị chế trụ, nhưng mà kẻ này mặc dù đao pháp tinh diệu, lại hết sạch sức lực, chỉ cần khí thế của hắn suy kiệt, là hắn có thể thay đổi thế cục. Mà ở trên mặt đất, không rõ ràng cho lắm cổ Lam học viện đệ tử nhìn thấy La Tiểu Béo lợi hại như thế, không khỏi hưng phấn nắm chặt nắm đấm lớn tiếng vì la tiểu béo trợ vi đại trưởng lão vi vũ đại trưởng lão cố lên 6. tiểu mặc là cổ lam học viện phó viện trưởng mà la tiểu béo bất thiện quản lý mặc dù cũng tại chân thần cảnh chỉ có thể đảm nhiệm đại trưởng lão Cũng rất nhiều đệ tử phản ứng khác biệt tiểu mặc cho mày nô trưởng lão đều có thể nhìn rõ la tiểu mập chân thực tình trạng hắn lại làm sao không thể nhưng mà liền xem như hắn đi lên tối đa cũng chỉ có thể cùng nô trưởng lão bất phân thắng bại nhưng mà đối phương chiến hạm chi bên trên tựa hồ còn có một cái chân thần cảnh cứng giả hắn từng nô ra thần thức đi quan sát ai biết thần thức vừa tiếp cận đối phương liền bị phát giác hơn nữa khí tức kia nhường Tiểu Mặc kinh hồn tăng đảm, hắn biết đối phương tu vi cao hơn hắn sâu chẳng lẽ ta Cổ Lam Học Viện mở viện ngày đầu tiên liền muốn gặp phải hỏa sát thân Thiên Lang Tiểu Tử túi này đến cùng chạy đi đâu rồi thời khắc mấu chốt như xe bị tót xích Tiểu Mặc bây giờ chỉ có thể hy vọng Thiên Lang cố mau trở lại bằng không vừa mở viện Cổ Lam Học Viện liền sẽ trở thành toàn bộ Đông Vực chê cười Phúc. đúng lúc này trên trời rơi ra một hồi huyết vũ một đạo to lớn thân ảnh từ trên cao phía trên đổ xuống quả nhiên La Tiểu Béo căn cơ còn thấp mặc dù phía trước chiếm thượng phong nhưng mà hết sạch sức lực cuối cùng vẫn là thua trận Tiểu Mặc mau mau xông tiến lên, đem la tiểu béo đó lấy. Chỉ thấy xương ngực của hắn đoạn mất tận mấy cái, nhiều chỗ nội tạng vỡ tan, toàn thân nguyên khí cơ hồ hao hết, căn bản là không cách nào điều động thần nguyên chữa thương. Bây giờ đã hôn mê đi, bất quá may là không có nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhường Tiểu Mặc thở dài một hơi. Xem ra lão đầu kia mặc dù ra tay tàn nhẫn, thế nhưng là không có hạ tử thủ muốn la Tiểu Mặc bệnh. Kỳ thực Tiểu Mặc nghĩ sai, cũng không phải cái tiêm nô trưởng lão không muốn la Tiểu Mặc bệnh, mà là hắn cùng yến phong chờ người trẻ tuổi không giống nhau, chính là sống hơn ngàn năm lão hồ ly, bọn hắn quan tâm nhất là của mình tính mệnh. Bây giờ không thấy thi lan hắn cũng không dám cam đoan người trẻ tuổi kia là có hay không hữu danh vô thực, nhưng mà có thể trợn nhường hai tên chân thần cảnh cường giả hiệu lực, hắn ngờ tới truyền ngôn có lẽ là thật. Nhưng mà bây giờ La tiểu béo chiến bại cũng đã là sự thật. Hiện trường mấy chục triệu người, hiện tại cũng nghị luận âm ĩ, có người cảm thấy Cổ Lam học viện hữu danh vô thực, xem như đại trưởng lão, thế mà đánh không lại Yến quốc hoàng tộc một cái tùy tùng. Nhưng mà cũng có người cho rằng Cổ Lam học viện vô cùng không dạy nổi, Yến quốc hoàng tộc là cái gì? Đó là thống trị Yến quốc thất phủ 21 châu quái vật khổng lồ, nội tình phong phú, cao thủ đông đảo mà cổ lam học viện bất quá là vừa mới bắt đầu phát triển một cô mới phát thế lực mà thôi mặc dù có cổ lam thành cùng thiên lang sẽ xem như hậu thuẫn nhưng mà dù sao vừa thành lập căn cơ còn thấp không có bất kỳ cái gì nội tình có thể gây nên hoàng tộc chú ý cùng kiến kỵ, bản thân cái này liền có thể chứng minh rất nhiều vấn đề ha ha còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu đơn giản không chịu nổi một kích nhìn thấy la tiểu béo bị đánh thành bộ kia thảm trạng xem ra cũng không sống nổi Yến phong không khỏi sâu đậm thở một hơi liều lĩnh cười to nói tiểu thành chủ chim đầu đàn bị giết chết phía dưới đến với ngươi tiến phong mèo đùa bơn chuột trò chơi chơi chắn a lúc này đứng tại Yến Phong bên cạnh một nữ tử chen miệng nói, nữ tử này tướng mạo coi như không tệ, đầy khuôn mặt, hai mắt thật to, sóng mũi thật cao, nhưng mà cái kia đôi môi thật mỏng lại hơi có vẻ hà khắc, cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. nàng mặc lấy một kiện màu lửa đỏ bào váy, nhìn lấp lánh ánh sáng nhạt có thể thấy được, đây là một kiện bên trong phẩm thần khí. Liên mặc lên người bào váy cũng là một kiện bên trong phẩm thần lên, thân phận của nàng có thể tưởng tượng được. cô gái chen vào nói, Yến Phong chẳng những không có sinh khí, ngược lại một mặt ân cần nói, Yến Mương Hoàng tỷ, ngươi có gì cao kiến, đệ đệ tất cả nghe theo ngươi. những cái kia rốt nát phàm nhân. Đem Tiên Lang chuyển đi như thế mơ hồ, ta vốn cho là hắn có thể để cho chúng ta vui vẻ một chút, không nghĩ tới nhưng là con rùa đen rút đầu, thế mà trốn đi, đã như vậy, chúng ta liền đem hắn cái này phá học viện phá hủy, trong viện đệ tử hòa trưởng lão toàn bộ giết sạch, nhường hắn hiểu được vị trí của mình, có chút danh tiếng không phải hắn một cái xá ở dưới tiện trùng đủ khả năng tiếp nhận. Tiễn Ngưng nói những lời này thời điểm, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thần sắc cũng không có bất kỳ ba động, với hắn mà nói, có lẽ giết chết những người này, cùng giẫm chết mấy con kiến không có gì khác nhau. Cái kia trong lời nói lộ ra từng tia ý lạnh, không một không nói rõ lấy nàng là một cái người vô tình. Nàng cùng thiên Lang không có bất kỳ cái gì ân đoán, nàng muốn giết những người này, chỉ là bởi vì thiên Lang danh vọng vượt qua nàng, đối với nàng mà nói, lý do này đã đầy đủ. 168 chương 168, Diều Hâu vụ gà con hoàng tỷ nói là, Tiễn Phong tại Cổ Lam thành trước mặt mọi người có thể phách lối bá đạo, nhưng ở Yến Ngưng trước mặt lại vô cùng khéo léo, tận lực lấy lòng. Chỉ vì Yến Ngưng chẳng những là tỷ tỷ của hắn, vẫn là Yến Quốc thiên tài bảng xếp hạng thứ 6 tồn tại, bây giờ cũng đã đột phá đến chân thần cảnh sơ kỳ, mặc dù chỉ là cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, nhưng mà chân thần cùng thần nguyên khác biệt đó là thiên xoa địa viễn, hơn nữa Yến Ngưng trong triều thế lực so với hắn không biết hùng hậu gấp bao nhiêu lần, hoàng tộc bên trong cũng không thân tình, chỉ có đủ loại lợi ích cùng giá trị, còn đứng ngay đó làm gì, không nghe thấy công chúa sao? Toàn bộ rất sạch. Tiễn Phong liếc mắt nhìn trên chiến hạm binh sĩ, đại thủ hướng xuống một ngón tay, lớn tiếng nói, tựa hồ phía dưới những cái kia không phải là người, mà là một đôi đợi làm thịt gà vịt đồng dạng. Ngay tại hoàng tộc binh sĩ chuẩn bị động thủ lúc, thân thể của bọn hắn đột nhiên không cách nào nhúc đích, giống như là bị người định trụ đồng dạng. Thân thể của bọn hắn, thậm chí sinh mệnh tại thời khắc này lên, tựa hồ cũng đã không còn thuộc về bọn hắn, sinh tử của bọn hắn chỉ ở người khác một ý niệm. Nhường Lão Phu đến đây đi. Trong chiến hạm, một cái một mực giữ yên lặng lão giả đột nhiên đứng lên, hắn chiều cao 2m, tóc thưa thớt, dàn nuôi trên mặt tràn đầy năm tháng dấu ấn, cái kia thâm thúy trong đôi mắt lộ ra tang thương cùng hờ hững, tựa hồ thế gian này chúng sinh đều không có ở đây trong mắt của hắn. Loại lạnh lùng này cùng Yến Ngưng vô tình không giống nhau, Yến Ngưng mặc dù đã mấy chục tuổi, nhưng mà tại tu giả thế giới cũng còn tính là thiểu bối, nàng tự cao xuất thân cao quý, luôn cảm giác mình hơn người một bậc, thế tục phàm nhân trong mắt của nàng cũng là sâu kiến, nàng cảm thấy không, có bối cảnh, không có thực lực người liền nên bị khi phụ, liền nên bị bọn hắn nô dịch. Mà tên lão giả vô tình nhưng là chân chính xem sinh mệnh như cỏ rác, hắn là một cái chân thần cảnh hậu kỳ cường giả, hắn đã rất giả, giả dặn đã không có bao nhiêu ngày tử có thể sống. hắn biết, tại hắn sinh thời là không thể nào lại làm bừa phá, cho nên hắn nếu muốn tiếp tục sống sót chỉ có thể dựa vào một chút kéo dài tính mạng đan dược hoặc thiên tài điều bảo, mà loại đồ vật đều vô cùng chân quý cùng hí hữu, chính vì vậy hắn mới thả phía dưới cường giả tôn nghiêm, xếp yến quốc hoàng tộc bán mạng. yến ngưng tại thiên tài trên bảng xếp hạng đệ lục chính là yến quốc hoàng tộc trọng điểm bồi dưỡng tiểu muội, cho nên yến quốc hoàng đế mới cử đi quan kiệt bậc này cường giả tới bảo vệ an toàn của nàng có thể thấy được đối với nàng xem trọng trình độ thượng quan trưởng lao nếu có thể ra tay đó là không thể tốt hơn nữa yến ngưng rất là khách khí nói trong nội tâm nàng mặc dù không nhìn chúng những thứ này ngoại lai like khách khanh trưởng lao nhưng mà dù sao đối phương tu vi đặt tại cái kia có thể tại nàng chưa trưởng thành đứng lên phía trước bảo hộ an toàn của nàng hơn nữa còn có thể để cho bọn hắn hoàn thành rất nhiều bạn không làm được chuyện cho nên yến ngưng mặt ngoài đối bọn hắn vẫn là khách khách khí khí đối với yến ngưng trong lòng điểm này tính toán bên trên quan kiệt loại này lão hồ ly há lại sẽ nhìn không ra nhưng mà hắn muốn chỉ là có thể kéo dài tuổi thọ của mình vì đạt tới cái này cái mục đích. Liền tôn nghiêm hắn đều có thể thả xuống, như thế nào lại quan tâm một cái vô tri tiểu bối cách nhìn đâu? Nhưng mà chỉ cần ảnh hưởng đến hắn kéo dài tính mạng, hoặc nguy hiểm cho tính mạng của hắn, đừng nói là một cái nho nhỏ hoàng tộc công chúa, chính là đối mặt tiến quốc hoàng đế, hắn đều dám liều mệnh. Lúc này, Tiểu Mặc cùng sư gia trở cổ Lam học viện cao cấp chiến lực, tất cả đều thân hãm bên trên quan kiệt lĩnh vực ở trong, liền tiểu Mặc cái này chân thần cảnh đều bước đi liên tục khó khăn, chớ nói chi là những người khác. Lão gia hòa này, lại là chân thần cảnh hậu kỳ 6. Đáng giận, coi như thiên lang trở về cũng không khả năng là của hắn đối thủ a. Tiểu Mặc trong lòng rất là khổ tâm. Không nghĩ tới, ta Tiểu Mặc tầm thường nửa đời, thật vất vả thấy được xa hơn phong cảnh, vẫn còn chưa kịp lãnh hội một chút, sẽ chết trong tay người khác, chỉ hận trước khi chết không thể gặp lại ta hẳn nhì một mặt. Nghĩ tới đây, Tiểu Mặc vô lực nhắm hai mắt lại. Trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn căn bản là không dấy lên được ý niệm phản kháng, bởi vì theo bên trên quan kiệt tới gần, bọn hắn càng không thể động đậy, thậm chí cảm giác cơ thể đang bị đáng sợ kia lĩnh vực chi lực tại thẩm tấu, tại phân giải, tùy thời đều có thể nổ tung, phai mở. Là ai cho các ngươi tự tin, dám đến ta cổ lam học viện Dương ai? Mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết lúc một đạo sáng sủa mà xa xăm thanh âm truyền đến, như núi kia bên trong thanh tuyển, hoạch trái tim của mỗi người, cho bọn hắn cái kia gần như khô kiệt cơ thể dót vào vô hạn sinh cơ. Trong chốc lát, cái kia như là một ngọn núi lớn đặt ở trên người bọn họ lĩnh vực chi lực, lập tức liền biến mất. Bây giờ, bọn hắn cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõng, tựa hồ trước đây đủ loại, chỉ là giấc ngọng Nam Kha. Người phương nào đến, dám quản lão phu nhàn sự? Nhìn thấy lĩnh vực của mình, trong nháy mắt liền bị đối phương nát bể, bên trên quan kiệt không khỏi sợ hết hồn, phải biết hắn nhưng là chân thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, ở trên hắn chỉ có những cái kia chân thần cảnh viên mãn hoặc chân thần trên đại năng. Căn cứ hắn biết, ở nơi này đến quốc biên giới chi địa, là không thể nào có cái chủng này tồn tại, cho nên hắn mới có sức mạnh nói loại lời này. "Trời ạ, đó là cái gì?" Tại mọi người nhìn đông nhìn tây lúc, đột nhiên có người chỉ vào bầu trời hô lớn. Chỉ thấy chiến hạm bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo chói mắt kim quang, đang nhanh chóng tiếp cận. Trước mọi người bị quan kiệt tản ra uy áp bao phủ, căn bản là không có cách lên tiếng, không cách nào di động, bây giờ bị người giải cứu sau đó, bọn hắn cuối cùng có thể hoạt động thân thể, nhìn thấy bầu trời kim quang, không khỏi đều sợ hãi thán. "Không tốt, đi mau." Bên trên quan kiệt nhìn ra không đúng. Trong nháy mắt đem yến ngưng bảo hộ ở trong đó, mọi người khác tại thượng quan kiệt phát ra dự cảnh thời điểm, liền làm ra phản ứng, giương phần mình bảo vệ mình chủ nhân, giống như bay thoát đi chiến hạm. Nhưng mà đã quá muộn, đạo kim quang kia cuối cùng đâm xuống, nguyên lai là một cái toàn thân tạn ra kim quang cự nhân, chiều cao có thể có mấy ngàn trượng, một cái bàn chân so mấy chiếc chiến hạm còn to lớn hơn, cặp chân kia tầm giống như thiên thạch giống như, đập chúng ba chiếc chiến hạm chi bên trên, trong nháy mắt mảnh vụn bay tán loạn. Cho dù chiến hạm kia là phía dưới phẩm thần khí, cũng không nhịn được lớn như vậy xung kích, cái kia tan vỡ chiến hạm mạnh vụn Ngao ngao đâm về những cái kia từ chiến hạm chi bên trên thoát đi binh sĩ, mặc dù không có muốn tính mạng của bọn hắn, nhưng là để bọn hắn đã mất đi năng lực chiến đấu, cho dù là thần cảnh cường giả cũng bị làm cho chật vật không chịu nổi. Đây vẫn là thiên lang cố tình không chế hiệu quả, bằng không chiến hạm chi thượng thần cảnh phía dưới đem không ai sống sót, còn tốt trên mặt đất người vây quanh bị thiên lang dùng thần lực chuyển tới một bên, nếu bị những cái kia hoàng tộc binh sĩ này bảo cũng sắp tử thương vô số. Hôm nay thiên lang đã không phải trước đây cái kia làm việc không để ý hậu quả mao đầu tiểu tử, hắn không muốn liên lụy người vô tội, người chính là thiên lang, bên trên quan kiệt trước hết nhất phải đứng lại thấy được đứng tại cự nhân bên chân Thiên Lang như thế nào, các ngươi thế mà không biết ta? vậy vì sao không xa ngàn vạn dặm buôn tập ta cổ làm học viện? các ngươi có bệnh a? Thiên Lang châm chọc nhìn xem trên mặt đất những cái kia chật vật không chịu nổi hoàng tộc dòng dõi cùng chó săn. Thiên Lang lúc nói chuyện cũng không có hạ giọng, tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Đại gia lập tức cũng tỏ mò lên, lại nói những hoàng tộc này tất nhiên không biết Thiên Lang viện trưởng, vì sao tìm hắn để gây sự? chẳng lẽ là mỗi ngày Lang viện trưởng Thiên Phú dị bẩm, sợ trưởng thành ủy hiếp được địa vị của bọn hắn? nhất định là nghĩ không ra người hoàng tộc như thế hèn hạ vô sỉ. đúng a. Người xem đứng ở giữa đôi nam nữ kia, thật là khuôn mặt đáng ghét ra đá sáu, xem xét cũng không phải là người tốt. Đúng đúng, mặc dù dáng dấp coi như là qua được, nhưng mà vừa nhìn liền biết là một cái lòng dạ rắn rết độc phụ, sáu. Nghe được hiện trường mấy chục triệu người nghị luận, hơn nữa càng nói càng quá đáng, Yến Phong cùng Yến Ngưng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt tức giận ngược kia cơ hồ có thể phun ra lửa, bọn hắn đã giận không thể thành. Mặc dù bọn hắn nhìn trời lang tu vi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn một mực lấy xuất thân hoàng tộc mà tự hào, cái này cũng là bọn hắn cao cao tại thượng vô liếng, cho nên sao có thể dung nhẫn người khác làm bẩn hoàng tộc chi danh? Hơn nữa đám điêu dân này cũng quá không chút kiến kỵ, còn dám đối bọn hắn bình phẩm từ đầu đến chân, quả thực là có thể nhịn, không thể nhẫn nhục. Làm càn. Các ngươi những thứ này hạ tiện điêu dân, cũng dám ngay trước chúng ta mặt chửi bới ta Yến thị hoàng tộc, các ngươi là muốn chết phải không? Yến Ngưng khuôn mặt đẹp đẽ bây giờ cơ hội nho nhỏ, giữ tợn đáng sợ. Xem như Yến hoàng sủng ái nhất mấy cái con cái một trong, bình thường ở trước mặt nàng, đừng nói có người dám không tuân theo nàng, chính là bí mật cũng không dám vọng tưởng bình luận, nếu không sẽ bị vậy mất đi tính mạng. Bây giờ ở một cái biên giới thành nhỏ, những thứ này ở trong mắt nàng dân đen lại dám như thế không đếm xỉa đến nàng hoàn toàn đốt lên lửa giận của nàng. Yến quốc công chủ đúng không? Thu hồi ngươi cái kia cao cao tại thượng tư thái, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận ở trước mặt ta không đáng một đồng." Thiên Lang lạnh lùng nhìn trước mắt cái này rõ ràng đã hơn 40 tuổi, nhưng phải ngụy trang thành thiếu nữ bộ dáng nữ nhân, trong mắt không che giấu chút nào lộ ra căm ghét, nàng cốt linh ở trên thiên lang hồn dưới mắt không chỗ che thân. "Còn có, 40 tuổi lão bà, ngươi thật sự rất xấu." Thiên Lang là một cái nhớ thù người, hắn nhưng là nghe được nữ nhân này lời khi trước, Vũ Nhục hắn còn chưa tính lại còn muốn giết sạch Cổ Lam học viện tất cả mọi người, nếu không phải vì học viện tương lai cân nhắc, Thiên Lang đều cân nhắc trực tiếp đem nàng bắt chết. Cổ Lam học viện chuốt xuống Liêu Thiên Lang toàn bộ tâm huyết, hắn còn hy vọng nó có thể khỏe mạnh trưởng thành, tương lai trở thành đại thụ che trời đâu, gã tẩm này nữ nhân cùng hắn không có bất kỳ cái gì thù hận, liền muốn diệt cả nhà hắn, hoàn toàn xúc phạm đến rồi danh giới cuối cùng của hắn. A ba điêu dân, tiện chủng, ta muốn giết ngươi. Muốn nói Thiên Lang phía trước làm thấp đi thân phận của nàng đã đem nàng triệt để chọc giận, phía sau kia câu nói kia chính là trực tiếp đâm vào trái tim của nàng, đem nàng lựa giận triệt để rất bạo. Thời khắc này đến ưng giống như một cái giận dữ sư tử cái, một cái toàn thân phát ra ánh lửa chim mông từ đan điển của nàng bên trong vọt ra, cùng với nàng cùng một chỗ nhìn trời lang tiêu trừ tới. Hơn nữa vừa ra tay chính là sát triều, bảo kiếm trong tay của nàng hóa ra mười mấy trượng hỏa hồng sắc kiếm mang bổ về phía thiên lang. chân thần cảnh pháp tướng hóa linh sao là có chút bản sự, nhưng cái này cũng không đủ. Mặc dù hiến ngưng muốn lấy nổi giận vì che giấu nhường thiên lang kinh địch, hảo đem hắn chạm dưới kiếm, nhưng mà thật tình không biết tâm tư của nàng thiên lang đã sớm xem đấu. Như hôm nay thân sói sau cự nhân đã thu nhỏ đến rồi mười trượng độ cao. Giống như hộ vệ đồng dạng đứng ở sau lưng hắn, nhìn thấy Yến Ngưng vọt tới, hắn mặt không thay đổi đưa ra một cái cự thủ, một chút liền đem Yến Ngưng cùng nản con hỏa điệu kia phân thân cho nắm đến rồi trong tay, giống như diều hâu vỗ gà con đồng dạng. 169 chương 169, đừng có lại chọc ta nhìn xem như là gà con bị siết trong tay đi Ngưng, đám người không khỏi trợn mắt hốc mùng sáu. Cái này sáu, cũng quá khoa trương a. Yến Ngưng công chúa thế, nhưng là thiên tài bảng thứ 6 tồn tại a, một chiêu liền bại. Mà lại là không hề có lực hoàn thủ bị người nắm ở trong tay sáu. Cái này tiên lang rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, thật chẳng lẽ là đế tộc? Sáu. Những cái kia từ hoàng đô theo tới con em thế gia đều bị dọa sợ, một loại khủng hoảng cảm xúc trong lòng bọn họ dâng lên. Đối với bọn họ nghị luận, Thiên Lang căn bản cũng không để ý, hắn tâm niệm vừa động, cự nhân đại thủ vừa thu lại, con hỏa điểu kia giống như ánh nến giống như trong nháy mắt phai mờ. "A ba thả ta ra, ngươi một cái dân đen, dám cản rỡ như thế, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta một hào, phụ hoàng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Tiễn ngưng tại cự nhân trong tay không ngừng rẫy rủa giận mắng, nơi đó còn có công chúa cao ngạo, nhất định chính là một cái đàn bà đanh đá đang chửi đồng. "Biến thành tu nhân, con ngươi cũng như thế, xem ra ngươi còn không có tính tưởng vị trí của ngươi." Thiên Lang nói xong, Cự Nhân Đại Thủ dùng sức hơi nắm chặt, chỉ nghe thấy một hồi đùng đùng âm thanh, giống như giang đậu đồng dạng. Yến Ngưng Hồn thân cốt cách lập tức vỡ vụn, giống như một bãi bùn nhao giống như đã mất đi ý thức. Bây giờ nàng mặc dù không có chết tại chỗ, nhưng mà cho dù có thiên tài địa bảo phụ trợ, không có một năm nửa năm là khó khôi phục đến đây. Đem Yến Ngưng hướng về Yến Phong Phương hướng tiện tay ném một cái, Cự Nhân cơ thể bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo kim băng, trốn vào liêu Thiên Lang đan điện. Nguyên lai like đây chỉ là Thiên Lang một bộ hóa thân. Lần bế quan này, mặc dù hắn đem phần lớn thời gian đều hao phí ở nghiên cứu linh trận phía trên nhưng mà tu luyện của hắn lại không rơi xuống, huân độn tiên đỉnh linh tính càng ngày càng mạnh, đã đạt đến có thể hóa linh tình cảnh. phía trước tôn này cử nhân chính là thiên lang một mực nhuận nuôi dưỡng ở trong đan điện tiên đỉnh hư ảnh biến thành, thiên lang có thể đem mình một tia thần thức để vào trong đó, khiến cho biến thành mình hóa thân. tiến phong đem trọng thương yến ngưng tiếp lấy, cũng không dám cùng trời lang đối mặt, đã từng muốn đem thiên lang dẫm ở dưới chân lời nói hùng hồn, hắn tựa hồ đã hoàn toàn quên, hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới, thiên lang vậy mà thật sự như trong truyền thuyết như vậy, lợi hại như thế, hơn nữa làm việc vô pháp vô thiên, hoàn toàn không đem bọn hắn yến quốc hoàng tộc để vào mắt. Hiện tại hắn cũng minh bạch, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, ở trên thiên mắt sói bên trong chính là một chuyện cười, bọn hắn lại còn ngây ngốc xông lên cửa bị đánh, quả thực là tự dứt lấy đủ. Tiểu Hữu tựa hồ cùng theo như đồn đại không giống nhau a. Bên trên quan kiệt đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, thế nhưng là cũng không tiến hành ngăn cản, ngược lại ở một bên quan sát đến Thiên Lang. Ờ, không biết nơi nào không giống nhau. Thiên Lang nhìn xem bên trên quan kiệt nói, đối với phía trước hung thần ác sát, bây giờ lại thờ ơ lạnh nhạt bên trên quan kiệt, Thiên Lang vẫn luôn bảo lưu lấy độ cao cảnh giác. Bên trên quan kiệt là chân thần cảnh hậu kỳ, nhưng mà Thiên Lang cũng có lá bài tẩy của mình chiến đấu ai thắng ai thua vẫn là chưa biết nhưng mà những này sống mấy ngàn năm láo gia hỏa đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng thủ đoạn hắn không thể không phòng truyền thuyết tiểu hưu ghét gác như kiểu nghĩa bạc vân thiên nhưng bây giờ đối với một nữ tử lại đều có thể ra tay độc ác như thế luôn cảm giác không giống như là người tốt lành gì a bên trên quan kiệt buốt buốt râu ria một bộ từ mi thiện mục bộ dáng không biết hắn đang suy nghĩ gì nếu như ta về trễ một điểm ta cổ lam học viện cũng đã bị san thành bình địa a mà nữ nhân chính là kẻ cầm đầu ngươi cảm thấy ta không nên đối phó nàng thiên lang nhìn xem bên trên quan kiệt nói hơn nữa Ta nhưng chưa từng nói qua ta là người tốt lành gì. Vậy ngươi vì cái gì không giết nàng đâu? Chẳng lẽ bận tâm thân phận của nàng? Bên trên Quan Kiệt tự tiếu phi tiểu nói: "Lưu nàng lại tính mệnh, tự có đạo lý của ta, bất quá sáu. Bây giờ đến phiên người a." Từ đầu đến cuối, Thiên Lang thần thức từ đầu đến cuối tập trung vào lao gia hòa này, bởi vì hắn mới là thiên lang đối thủ chân chính. Thất nhiên tiểu Hữu có ý định, vậy chúng ta liền luận bàn một chút. Bên trên Quan Kiệt nói xong, hai tay bắt quyết, một đạo hiện ra hắc khí cực lớn thủ ấn trên không trung ngưng hình, cường đại kia thần nguyên ba động, nhường Thiên Lang cũng vì đó chấn động. Hắn thử tay kia ẩn bên trong cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Địa cấp võ kỹ cấp thấp. Không tệ, đây là lão phu tuyệt kỹ thành danh, Huyền Minh tay. Bên trên Quan Kiệt nói xong, bắt đầu thúc giục đến Huyền Minh tay đột nhiên hướng Thiên Lang vồ tới. Huyền Minh tay, nguyên lai hắn chính là Huyền Minh lão nhân. Đây chính là ta Đông vực thành danh nhiều năm lão quái vật a, không nghĩ tới người mạnh mẽ như vậy thế mà cũng cam nguyện vì hiến quốc hiệu lực. Lần này Thiên Lang viện trưởng nguy hiểm, hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng mà niên kỷ quá nhỏ, 6. Đối với mọi người nghị luận, Thiên Lang đã không tâm nghe, hắn bây giờ đã đem toàn bộ thể xác tinh thần đều thả vào trước mắt trong chiến đấu. Trước đó cùng một chút cùng cảnh giới người chiến đấu, Thiên Lang cũng là tốc chiến tốc thắng, dùng quyền pháp áp chế, nhưng mà đối đầu bên trên quan kiệt loại này lao yêu quái, hắn cũng không dám kinh địch. Chỉ thấy trước người hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh khói đen, ngưng kết thành một cái to lớn móng vuốt, móng tay vừa nhọn vừa dài, giống như từ địa ngục đưa ra quỷ thủ, hơn nữa quỷ trảo kia bên trên còn lượn lờ màu đen điện mang, lộ ra gian ác lại làm người ta sợ hãi. "Nhìn là của ngươi nguyền mình tay lợi hại, hay là ta cái này vô tướng quỷ thủ lợi hại?" Thiên Lang nói xong thúc dục to lớn quỷ trảo đánh tới nà cự tay. "Oen!" Hai cái địa cấp võ khí đụng vào nhau tiếng nổ thật to nhường cả phiến thiên địa đều chấn động đứng lên, hơn nữa trung quanh còn thổi lên từng đợt mánh liệt cương phong, liền hư không đều xuất hiện khe nước to lớn. Mặc dù rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là nói rõ bọn hắn thi triển võ kỹ cường đại, nhưng mà một cách này cũng không phân ra thắng bại. Ngoại trừ thần cảnh cao thủ bên ngoài, những người khác chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng đen trên không trung không ngừng đụng nhau, đủ loại uy lực tuyệt luân võ kỹ tầng tầng lớp lớp, cả trên trời đám mây đều bị hai người chiến đấu dư ba cho sụp tan. hỏa lôi kích, cuốn phong phá, linh lung thánh thủ, quỷ ảnh cùng sát, sáu. giữa hai người ngươi tới ta đi, đánh đến đó là lực lượng ngang nhau điều này cũng làm cho tiểu mặc cùng yến phong bọn người nhìn trong lòng run sợ. Dù sao thiên lang chỉ là chân thần cảnh trung kỳ, nhưng mà đang cùng bên trên quan kiệt đánh nhau chết sống, lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Từ đột phá chân thần cảnh sau đó, thiên lang cũng trải qua mấy trận chiến đấu, nhưng mà vậy cũng là liều mạng chiến đấu, mục đích là muốn lấy đối phương tính mệnh, nhưng mà bây giờ cùng bên trên quan kiệt chiến đấu lại giống như là đang luận bàn đồng dạng. Thiên lang từ trên quan kiệt trên thân không cảm giác được sát ý vì không làm thương hại tới trên mặt đất dân chúng. Thiên lang mang theo bên trên quan kiệt cách xa mặt đất, bên trên quan kiệt mặc dù nhìn thấu liêu thiên lang ý đồ, nhưng cũng không ngăn cản, ngược lại rất phối hợp hắn. Và anh, và anh, Vễn, anh. Hai người chiến gần tới nửa canh giờ, đều không thể phân ra cao thấp, nhưng mà lúc này bên trên quan kiệt lại chủ động tối lui ra khỏi chiến đấu. Hắn rất là khách khí nhìn trời lang ôm cười nói, "Thiên lang tiểu hữu, trận chiến này là lao phu bại, lao phu thua tâm phục khẩu phục. Chúng ta chiến đấu cũng không kết thúc, ngươi đây là ý gì?" Thiên lang tiểu hữu không cần an ủi ta, ngươi cũng không đem hết toàn lực, mà ta đã là thủ đoạn ra hết, ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm cổ làm thành bất luận người nào phiền phức, cũng sẽ không vi yến quốc hoàng tộc hiệu lực, xin từ biệt." Bên trên quan kiệt nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp bỏ chạy. Thiên Lang như có điều suy nghĩ nhìn xem bên trên Quan Kiệt đi xa bóng lưng, nhưng lại cũng không đuổi theo. Bên trên Quan Kiệt nói rất đúng, hắn cũng không đem hết toàn lực. Nếu quả như thật liều mạng, hắn có nắm chắc đem lên Quan Kiệt đánh giết, nhưng mà hắn cũng sẽ đánh đổi một số thứ. Tất nhiên bây giờ bên trên Quan Kiệt chủ động phóng thích thiện ý, vậy được toàn bộ hắn lại có làm sao? Chính như Thiên Lang nghĩ như vậy, bên trên Quan Kiệt sẽ lại không cùng Cổ Lam Học Viện là địch, bởi vì hắn tự biết mình, hắn hiểu được hắn hiện tại không phải Thiên Lang đối thủ, về sau càng thêm không có khả năng. Đối với dạng này thiên tài dù cho không thể trở thành bảng hữu, cũng tuyệt đối không thể trở thành bị nhân, bảng không tua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Vì mấy quả tục mệnh đan thuốc đem mạng già đều vứt, không đáng. Đuổi bên trên quan kiệt sau đó, Thiên Lang lần nữa đưa mắt nhìn sang Yến Phong bọn người. Yến Phong cùng đám kia con em thế gia bây giờ nào dám nhìn bầu trời Lang ánh mắt, câm như hến đứng ở đó, không biết Thiên Lang sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn. Lần này ta không giết các ngươi, là xem ở Tiêu Thành chủ phân thượng, thay ta cho các ngươi hoàng đế Lao Nhi truyền câu nói, đừng có lại chọc ta, bằng không ta không để ý nhường mảnh đất này thay cái dòng họ. Thiên Lang câu nói này nói đến có thể nói phách lối đến cực điểm, nhưng mà Yến Phong bọn hắn hết lần này tới lần khác không dám phản bác. Cái này cũng là ta đàn sư liên minh ý tứ. Lúc này Văn Sơn hội trưởng cũng đứng lên nói. Phía trước hắn cũng bị bên trên quan kiệt thần vực giáp chế không cách nào chuyển động, cho nên không có cách nào nói chuyện. Về sau Thiên Lang đã trở về, liền càng thêm không có hắn chuyện gì, bây giờ hắn rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, còn không mau cứ đi. Gặp biến phong bọn người còn đang ở người, Thiên Lang không khỏi nổi giận nói: "Vâng vâng vâng." Những thế gia tử đệ này vốn cho rằng sẽ chết ở nơi này, bây giờ có thể sống, hắn không thể lão nương cho hắn thêm phần mấy chân, chen lớn chạy, thậm chí ngay cả phi hành khí đều quên phong suất. 170 chương 170, Thiên Lang thu đồ Thiên Lang viện trưởng vị vũ. Cổ Lam học viện vị vũ. Thiên Lang đem Yến Quốc Hoàng tộc cùng đám kia con em thế ra đuổi sau đó đến đây dự lễ các phương tu sĩ cùng dân chúng đều trở nên sôi sảo lớn tiếng la lên Thiên Lang cùng Cổ Lam Học viện tên. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ đây là một cái kích động lòng người thời khắc bọn hắn chứng kiến một tòa chấn động toàn bộ Yến quốc thế lực của thời đây có lẽ là về sau bọn hắn có thể hướng người khác khoác lắc vô liếng. Mặc dù bọn hắn tại tới Cổ Lam Học viện phía trước đều có nghe nói qua liên quan tới Thiên Lang nghe đồn nhưng mà chăm nghe không bằng một thấy bọn hắn không nghĩ tới Thiên Lang chẳng những thực lực bản thân cường đại hơn nữa làm việc còn như thế vô pháp vô thiên liền Yến quốc Hoàng tộc cũng không để vào mắt đây là bọn hắn vẫn muốn làm và không dám làm hơn nữa không làm được chuyện kỳ thực yến quốc bản thổ lớn nhỏ giang hồ thế lực nhiều vô số kể nhưng mà ngoại trừ đan sư liên minh cùng bay vũ thương hội bên ngoài thật đúng là không có cái nào một cỗ thế lực dám cùng hoàng tộc gọi nhịp, bất quá nhìn thấy đan sư liên minh văn sơn hội trưởng cùng trời lang đứng chung một chỗ mọi người cũng đều có thể hiểu nguyên lai like cổ lam học viện chỗ dựa là đan sư liên minh không trách kỳ thực bọn hắn không biết là thiên lang căn bản liền không có đem đan sư liên minh cái này ngoại viện tính toán ở bên trong dựa theo thiên lang ý nghĩ của mình bây giờ của hắn huyết mạch chi lực đã giải phóng tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh Thiên Thần cảnh với hắn mà nói ở trong tầm tay. Ma Yến quốc chỉ là đông vực một quốc gia, mặc dù tu giả đông đảo, nhưng mà cao cấp chiến lực cũng không như thế nào, nghe nói tu vi cao nhất sâu cũng chỉ là chân thần cảnh viên mãn mà thôi, thực lực như vậy không nói về sau, ngay tại lúc này Thiên Lang đều có thể đối kháng. Đưa tiến các phương khách mời sau đó, Thiên Lang tại Cổ Lam học trong nội viện bộ trong luyện võ trường, cho nhóm đầu tiên Cổ Lam đệ tử tiến hành hắn lần đầu phát biểu. Bây giờ, Cổ Lam học viện các đệ tử, vô luận là 5, 6 tuổi hay là đem gần 20 tuổi, toàn bộ đều mặc thống nhất chế tạo màu đen quân áo đệ tử súc một mặt kích động nhìn đứng tại trên đài cao cái vị kia so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu, thậm chí so với bọn hắn còn nhỏ viện trường đại nhân, trong mắt tràn đầy sùng bái. chúng vị trưởng lão, các vị đệ tử, hôm nay là một cái đặc thù mà vĩ đại, đáng giá kỷ niệm thời gian, bởi vì hôm nay chẳng những là ta cổ lam học viện sinh nhật, cũng là chư vị gia nhập vào chúng ta cổ lam học viện thời gian. hơn nữa các ngươi là nhóm đầu tiên trưởng lão, nhóm đầu tiên đệ tử, các ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? thiên lang kích động quét mắt mọi người nói, điều này đại biểu, các ngươi cũng là học viện quý lão, tương lai học viện sẽ tại các ngươi dẫn dắt phía dưới, chấn động toàn bộ yến quốc, toàn bộ đông vực. Nhưng mà cái này còn không phải là mục tiêu cuối cùng của chúng ta, đông được đối với cả tòa đại lục tới nói, bất quá là một cái đất nghèo, mục tiêu của chúng ta là cái kia bắt ngát Trung Châu, nơi đó mới là tu giả thiên đường, mà cuối cùng cũng có một ngày, ta đem dẫn theo các người, dương danh Trung Châu đại lục 66. Ở trên tiên lang một phen phiến tình ngựa phía dưới, tất cả đệ tử cũng giống như điên cuồng một dạng, liều mạng tu luyện, bọn hắn đối với tương lai tràn đầy hy vọng, đối với Trung Châu tràn đầy ước mơ, bọn hắn tin tưởng thế giới này chắc chắn thuộc về bọn hắn, cũng nhất thiết phải thuộc về bọn hắn, bởi vì bọn hắn còn trẻ, bọn hắn có tràn đầy nhiệt huyết, có có thể tùy ý phong phú thanh xuân đáng nhắc tới chính là khi biết béo Đôn Hòa Nhị cậu lại có thể đạp vào Vấn Thiên giai cấp thứ 5 sau đó Thiên Lang phá lệ triệu kiến hai người bọn hắn đồng thời thu hai người bọn hắn là ký danh đệ tử cái này có thể để hai thằng nhóc cùng bọn hắn người nhà vui như điên dù sao bọn hắn xuất thân thấp hèn có thể có được tu luyện tư chất đã là trời cao ban ơn bây giờ thế mà bị cổ lam học viện viện trưởng coi trọng đồng thời thu làm đệ tử đây quả thực là bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ chuyện mặc dù chỉ là ký danh đệ tử nhưng là đã chứng minh thiên phú của bọn hắn dù sao lần này thu nhận đệ tử chừng hơn năm vạn người hai tiểu gia hỏa này có cái gì đặc thù sao? Tiểu Mặc mỗi ngày lang cái này vung tay trưởng quỹ thế mà lần đầu tiên chịu thu đệ tử, không khỏi tò mò. Liên La Tiểu Béo bọn hắn cũng đều đối với cái này tràn ngập tò mò. Viện trưởng, ta cảm thấy cái này Tiểu Mập Mạp càng thích hợp làm đệ tử của ta. Ngươi xem cái kia thân thể, theo ta nhiều giống. La Tiểu Béo nói, vẫn còn so sánh quẹt một cái cái kia so với người khác còn to hơn bắp đùi cánh tay. Lớn Mập Trưởng Lão, cảm tình ngươi chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn là nhìn hình thể cùng trọng lượng đó à? Lý Tú mới tại một béo cười trộm đạo, đó là đương nhiên, hình thể cường tráng, chứng minh khí lực lớn mới có thể đuổi bớt khởi ta khai sơn đại khảm đạo. La tiểu béo một bên vuốt ve chu bát đào tiện hắn cánh cửa dao phay cỡ lớn, một bên tự hào nói: Là mổ heo dao phay cỡ lớn a, ha ha. Chuyến bay trên trời bọn người bị La tiểu béo chọc cười. Hừ, chúng ta đao khách thế giới, các ngươi không hiểu. Các ngươi a, đều là do trưởng lão người, liền không thể chút nghiêm túc sao? Thiên Lang tức giận lườm bọn hắn một mắt, tiếp đó sờ một cái nhị cậu cùng béo đôn cái đầu nhỏ nói: Thể chất của bọn hắn có chút đặc thù, các ngươi không dạy được bọn hắn. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn, Thiên Lang còn cho bọn hắn giải thích một phen. Ngươi lai, like, Thiên Lang đã kiểm tra nhị cậu rất mập rất béo đôn cơ thể phát hiện nhị cầu thể chất thế mà đã bao hàm một thuộc tính cùng hòa thuộc tính, hai loại thuộc tính mạnh yếu đều không khác mấy. này thể chất mặc dù không bằng dược linh thánh thể cấp độ kia tuyệt thế thể chất, nhưng mà cũng là luyện đan sư hảo phôi. mà cổ lam học viện trước mắt trưởng lão không có người nào biết luyện đan, nếu như đem nhị cầu giao cho bọn hắn, chỉ có thể lãng phí một cái hạt giống tốt, cho nên còn không. băng nhung chính hắn tới bổ dưỡng, đến nỗi tiểu bản đôn, liền càng thêm không được rồi, lại là thổ linh thể, hơn nữa tiểu gia hỏa này tại không có công pháp tu luyện dưới điều kiện, liền có thể dựa vào bản năng của thân thể khống chế năng lượng trong cơ thể thoải mái nhục thân, khiến cho nhục thể của hắn so sánh vậy hải tử cường đại. Đối với nguyên khí nhạy cảm như vậy, Thiên Lang cảm thấy hẳn là một cái linh trận sư tốt người kế tục. Đừng nhìn Nhị cầu phía trước nói béo đôn dựa vào một thân thịt mỡ khi dè hắn, kỳ thực Nhị cầu thường xuyên bị hài tử trong thôn khi dễ, cũng là tiểu bản đôn bảo hộ hắn, cho nên hai người này mặc dù luôn đấu võ mồm, nhưng mà cảm tình cực kỳ tốt. Nói như vậy, thích hợp làm bọn hắn sư phụ cũng đích xác chỉ có việc trường, học viện chúng ta thiếu khuyết luyện đan sư cùng linh trận sư tọa trấn a. Tiểu Mặc nhướng mày nói, bây giờ hắn tiếp nhận Liêu Thiên Lang rồi, đã đem mình làm thành học viện người, đến nỗi Cổ Lam thành thành chủ cái đầu kiêng ngậm, hắn cũng không quan tâm hơn nữa trong nội tâm hắn đã đem mình làm thành liêu thiên lang cha vợ cái này mọi người đều biết, bất quá đều ngầm hiểu lẫn nhau. dựa theo thiên lang ý tứ, cổ lam thành về sau chỉ thuộc về cổ lam học viện, không tiếp tục nghe mệnh vu hiến quốc. mặc dù cái này có chút tạo phản hiếu nghi, nhưng mà ở nơi này lấy thực lực nói chuyện thế giới, cái này cũng không thể chỉ trích nặng. kỳ thực những cái kia chiếm núi làm vua, khai tông lập phái tông môn cũng là không nghe triều đình điều động, bất quá khác nhau ở chỗ bọn hắn chiếm cứ là không người xuất lĩnh, mà thiên lang chiếm cứ nhưng là một tòa có sanh thành trì, mặc dù phá điểm, đàn sư phương diện không cần lo lắng. Văn Sơn hội trưởng cái kia bên cạnh sẽ an bài người đến hiệp trợ ta cổ lam học viện, bồi dưỡng có thiên phú đệ tử, đến nỗi linh trận sư, có này thiên phú người so luyện đan sư còn thiếu, cũng không cần hy vọng xa vời, tiểu bàn đôn ta ngược lại thật ra có thể chỉ điểm một hai. Thiên Lang khẽ cười nói, kỳ thực hắn cái này cũng là phòng ngừa chủ đáo, về sau hắn ở bên ngoài chinh chiến thiên hạ, cái này trong quê quán người quen, nếu như thiếu khuyết tự vệ năng lực cũng là không được, cho nên hắn muốn mượn ngoại lực. Nhưng mà chỉ là bang hội thế lực lời nói, rất khó tuyển được người có thiên phú, nhưng mà học viện cũng không giống nhau. Học viện danh khí là có thể góp nhặt, hơn nữa bồi dưỡng được đệ tử cho dù rời đi học viện, quan hệ cũng còn tại. Về sau bọn hắn ở bên ngoài sông ra thành cửu, có thế lực của mình, một khi học viện xảy ra chuyện, bọn hắn cũng có thể trông nom một hai. Còn có chính là, Thiên Lang là vì về sau cùng trời nhà chống lại dự trữ chiến lực. Thiên Lang dùng đan văn cấp bậc tẩy tủy đan cho hai thằng nhóc phạt mau tẩy tủy, còn không tiếc dùng đại địa linh cao cho hai người bọn hắn cải thiện tư chất. Bực này đãi ngộ nhường chúng vị trưởng lão nhìn xem đều đỏ mắt, nếu như không phải biết lai lịch của bọn hắn, bọn hắn cơ hồ hoài nghi hai tiểu gia hỏa này có phải hay không Thiên Lang con tư sinh nhưng mà vừa nghĩ tới Thiên Lang tuổi tác lại lắc đầu nội tâm đều muốn gia hỏa này có lẽ vẫn là cái đồng nam nhỏ đầu trải qua nửa tháng đau đớn tẩy lễ nhị cậu cùng Béo Đôn đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, Thiên Lang dự tính lấy hai người bọn họ hôm nay tư chất, coi như leo lên vấn Thiên giai cấp thứ 7 cũng không thành vấn đề sau một phen khảo thí Thiên Lang đem liền luyện đan chi thuật truyền cho nhị cậu đem linh trận chi thuật truyền cho Béo Đôn dốc lòng chỉ đạo bọn hắn sau một tháng Thiên Lang liền mang theo Tiểu Tùng Hòa Tiểu Hắc rời đi bởi vì cách Dan Sư liên minh thi đấu không xa Hắn rời đi tin tức chỉ có cổ Lam học viện phó viện trưởng hòa trưởng lao nhóm biết, nhưng mà đối ngoại cũng chỉ là tuyên bố Thiên Lang bế quan. Dù sao cổ Lam học viện còn tại giai đoạn khởi bước, cần viện trưởng tọa chấn ổn định nhân tâm. Hôm nay Thiên Lang mang theo Tiểu Tùng Hòa Tiểu Hát xuất hiện lần nữa ở Ngọc Đỉnh môn trước sân môn. Những cái kia trước đây trợ trụ vi ngược vây quét xạ dụ tổ bị trưởng lão của bọn họ tất cả đều bị Tiểu Tùng giết đi. Hơn nữa thiếu đi Trường Tố Thiên cái này chân thần cảnh tọa chấn, hôm nay Ngọc Đỉnh môn đã rớt xuống ngàn trượng, sớm đã không có ban đầu hương thịnh. Gần nhất bọn hắn lại nghe nói Thiên Lang sáng lập cổ Lam học viện rất nhiều trong lòng có quỷ ngọc đỉnh môn đệ tử lập tức sợ vỡ mật, bọn hắn lo lắng cổ lam học viện lần nữa vây công ngọc đỉnh môn, cho nên đều chạy. Hôm nay ngọc đỉnh môn đã không đủ ba và người, hơn nữa cũng là một chút không chỗ nào có thể đi đệ tử hòa trưởng lão. Nhìn xem những cái kia mặt mày u dột thủ sơn đệ tử, thiên lang bọn hắn không có chút nào cảm thấy đáng thương, mặc dù bọn hắn cũng không có tham dự đối với xạ dụ tô bi bọn họ vây quét, nhưng mà sinh ở dạng này một môn phái, cho dù không có tham dự những cái kia chuyện ác, cũng không khả năng là hoàn toàn sạch sẽ, băng không cũng không khả năng tại dạng này môn phái tiếp tục chờ đợi. Thiên lang từ đầu đến cuối tin tưởng vật họ theo loài nhân duy của vân. Giống như vậy môn phái, chỉ có một lần đem bọn hắn cho đánh sợ, mới có thể để cho bọn hắn tỉnh lại. Bất quá thiên lang lần này trở về không phải là vì khoe khoang võ lực, mà là vì đỉnh ngọc trên đỉnh tòa kia tổ đỉnh mà đến. Lần trước giải cứu xạ rủ tô bị hóa chu bắt đau thời điểm, hắn liền đã cảm nhận được trong đan điền dị động, cái kia chìm nổi lấy tiên đỉnh hư ảnh tựa hồ đối với tổ đỉnh có một loại khát vọng, hắn cảm thấy cái này tổ đỉnh bên trong nhất định có thứ mà nó cần.